chương hai trăm tám mươi ba cái này một chương nhất định nhìn chương hai trăm tám mươi ba cái này một chương nhất định nhìn tóm lại hình dạng đang không ngừng biến hóa mỗi một loại hình dạng thời gian duy trì đều vẹn vẹn chỉ có một hai giây đồng thời đều là lấy bóng đen dáng dấp xuất hiện cùng hắn nói bóng đen này có ngàn vạn loại dáng dấp cũng còn không bằng nói thứ nhất loại dáng dấp đều không có giờ khác này trong lòng lâm bắc cũng có đáp án đại khái đoán được cái này đoàn bóng đen đến tột cùng là cái gì vô hình c h i nguyện vô hình nếu như ta không có đoán sai nó là vô hình tri nguyện một bộ phận tiếp lấy một cái tin tức cột tại trước mắt hắn hiện lên vô hình c h i n g u y ệ t hạch tâm trí nhất mức độ nguy hiểm quỷ thân cấp năng lực á nguyệt hào cam độ thân mật tạm thời độ khó siêu cao trò chơi trong phó bản hô hoán tối cường quỷ quái vô hình c h i n g u y ệ t hạch tâm trí nhất nó đại biểu cho chính là vô hình không có cụ thể hình dạng đang không ngừng biến hóa hình dạng một đoàn rất quỷ dị đồ vật nhưng ngàn vạn không nên đi t r e o chọc nó l i ê n tính lại thế nào kỳ quái thoạt nhìn lại thế nào nhỏ yếu nó cuối cùng đều là quỷ thần một bộ phận có thể tùy tiện giết chết địa ngục cấp ác quỷ bất quá ngươi không cần phải lo lắng đối hắn mà nói ngươi là khác nhân không phải muốn giết chết mục tiêu tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm chỉ cần ngươi không làm ra để nó phẫn nộ sự tình cái này tin tức cột rất tốt xác nhận lâm bắc suy đoán cái này đoàn không ngừng biến hóa không theo quy tắc bóng đen chính là vô hình c h i nguyện một bộ phận mà lại là tương đối quan trọng một bộ phận hô cưỡng chế trong lòng sau khi khiếp sợ hắn hít một hơi thật sâu đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến bình thường tiếp lấy lâm bắc cười đối với cái này đoàn không có cố định hình dạng bóng đen nói ngươi tốt cựu ngưỡng đại danh bởi vì biết không có gì nguy hiểm cho nên phản ứng của hắn còn tính là bình thường không có biểu hiện ra như sợ hãi loại hình cảm xúc tồn tại ở nụ cười trên mặt cũng vừa đúng tại lâm bắc tiếng nói vừa ra lúc bạch chỉ cũng làm rõ ràng tất cả vội vàng làm ra những chuyện tương tự lâu dài kính đã lâu tôn kính quỷ thần nàng biết trước mắt cái này đoàn bóng đen chính là lần này muốn gặp quỷ thần vô luận là vừa v ặ nói n vẫn là lâm bắc làm ra phản ứng đều rất tốt nói rõ sự thật này ngay vậy vô hình hắc ảnh biến thành một khuôn mặt tươi cười mang theo âm thanh của tiều ý lại một lần nữa vang lên xem ra ngươi hai đã đoán được ta là ai vừa vặn ta cũng lười tự giới thiệu ha ha nói xong lời này nó hình dạng lại lần nữa phát sinh biến hóa đúng là trực tiếp biến thành một cái dấu hỏi chính là cái này một giây sau cái kia tiếng nói chuyện lại một lần vang lên lâm bắp ngươi gọi là cái tên này không sai a ta đối trí nhớ của ngươi làm sao có chút kỳ quái đâu nhớ mang máng ta tựa hồ không có mời qua ngươi nhưng lại hình như mời qua ngươi tóm lại có chút không nhớ rõ lắm theo đạo lý đến nói không nên a trí nhớ của ta đồng dạng sẽ không xảy ra vấn đề dù sao ta là có chút làm không hiểu nhiều nhưng tất nhiên ngươi cùng bạch chỉ cùng nhau đến nơi này vậy liền chứng minh ta quả thật là mời qua ngươi hơn phân nửa ta là nhớ lầm nói xong lời cuối cùng lúc vô hình hắc ảnh biến thành than thở gián d ố c lâm bác mặt ngoài rất là bình tĩnh một mực tại nơi đó cười nhưng hắn nội tâm bên trong có thể không phải như vậy vô hình hắc ảnh lời nói này nghe tới không có gì nhưng trong đó chỗ bao hàm tin tức lại đặc biệt k i n h người không phải nó nhớ lầm mà là hệ thống bóp méo trí nhớ của nó tháng sáu vốn là muốn bình thường đổi mới nhưng các loại sự t ì n h chờ lấy đi làm lúc đầu tháng trước làm sự t ì n h toàn bộ đều góp nhặt đến tháng này bận rộn thật bận rộn bất quá rất bận rộn vui vẻ mua đồ bố trí nhà các loại sự tỉnh nhưng có lỗi với đại gia tháng này ta không có cách nào cam đoan đổi mới bởi vì thật sự có quá nhiều chuyện muốn làm chỉ có thể có thời gian lúc viết một viết có thời gian liền sẽ viết đại gia có thể yên tâm quyển sách này sẽ không thái giám sẽ một mực viết đến kết quả dự tính là trăm vạn chữ trở lên đại gia có lẽ có thể nhìn ra quyển sách dần dần tiến vào hồi cuối đến địa ngũ cấp lại đến quỷ thần cấp không sẽ ra ngoài mặt khác loạn thất bát tao đẳng cấp cũng chính là nói chờ nhân vật chính đến quỷ thần cấp phía sau liền có thể nói là tiến vào sau cùng giai đoạn hô hoán cái này phó bản chính là cuối cùng mấy cái phó bản một trong tháng sáu làm xong bảy tháng sẽ bình thường đổi mới có lỗi với chờ ta trở lại sẽ không thái giám sẽ viết đến cuối cùng ba ta l ã o thiên sư tại cái này cam đoan chương hai trăm tám mươi bốn quỷ thần nghi thức h ă n n lên chương hai trăm tám mươi bốn quỷ thần nghi thức h ă n n lên suy đoán ra được điểm này về sau trong lòng lâm bắc khiếp sợ không bị khống chế tuân ra bởi vì hắn biết rõ loại này sự tình đại biểu cho chính là cái gì hệ thống như thế c ầ n sao nếu biết rõ cái này đoàn không có cụ thể hình dạng bóng đen có thể là quỷ thần cấp h á c quỷ a b ó c méo quỷ thần cấp h á c quỷ ký ức nghe tới chính là một kiện chuyện rất khó thực tế làm sẽ chỉ so nghe tới càng khó đừng nói là bóp méo quỷ thần cấp h á c quỷ ký ức liền xem như bóp méo một cái khủng bố cấp h á c quỷ ký ức cũng là một kiện rất khó làm đến sự tỉnh ký ức loại này đồ vật vốn chính là rất tồn tại đ ặ c t h ù nhìn không thấy s ở không được xúc động không đụng tới lại càng không cần phải nói là đem sửa chữa có thể mà lại hệ thống cứ làm như vậy để nguyên bản không có mời mời mình quỷ thần cứ thế mà nhiều ra mời trí nhớ của mình có thể thấy được là mạnh bao nhiêu hô nhẹ nhàng hít một hơi về sau lâm bác mở miệng cười nói có lẽ là ngươi quá bận rộn có chút không nhớ rõ tình huống dù sao ngươi là quỷ thần mà lại là vô hình c h i nguyện mỗi ngày đều đang nhìn chăm chú toàn bộ thế giới khủng bố muốn nhìn thấy người cùng ác quỷ đều quá nhiều có đôi khi khó tránh khỏi sẽ quên một ít chuyện rất bình thường hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là tìm một cái tương đối giải thích hợp lý triệt để bỏ đi vô hình hắc ảnh nghĩ hoặc ngay vậy vô hình hắc ảnh biến thành một cái thấp chân mèo r ă n g dấp dùng sức điểm một cái tròn t r ị a đầu tiếng nói chuyện cũng tại cùng thời khắc đó vang lên ngươi nói cũng có đạo lý ta mỗi ngày sẽ nhìn thấy đồ vật thực sự là quá nhiều liền tính tri nhớ lại thế nào tốt khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề chỉ bất quá ta không nghĩ tới sẽ đối với chuyện như thế này xảy ra vấn đề tính toán tính toán không nghĩ chuyện này dù sao thư mời bên trên có tên của ngươi liền chứng minh ta tuyệt đối mời ngươi tiếp xuống tiến vào nghi thức hoan nghênh a nó không có ý định đối với chuyện này nói thêm cái gì bởi vì loại này sự tình vốn là không quan trọng một cái là mời hai cái cũng là mời sau một khắc lâm bắc bình tĩnh g ậ t đầu toàn bộ hành trình không có biểu hiện ra cái gì khác thường không có lộ ra cho dù là một chút xíu sơ hở không có vấn đề hã biết chuyện này tính toán là đi qua thế nhưng bạch chỉ thời khắc này biểu lộ lại hơi có một ít cỗ quái đây là tại nàng hết sức k h ắ c chế phía dưới kết quả tại nội tâm của nàng bên trong sớm đã thành một đoàn đ ầ y dối đem vô hình hắc ảnh lời nói nghe vào trong thai phía sau bạch chỉ liền không nhịn được hồi tưởng lại tại trước khi tới đây phát sinh những chuyện kia nhất là là nghĩ đến chính mình đem thư mời cho lâm bắc lúc chuyện phát sinh lúc ấy nàng liền đối thư mời sinh ra qua hoài nghi dù sao danh tự từ một cái biến thành hai cái cuối cùng nàng chỉ có thể cưỡng ép mượn cớ thuyết phục chính mình có thể giờ khác này lấy cớ kia trực tiếp mất đi hiệu lực quả nhiên cũng không phải là ta nhớ lầm ta cũng không có hoa mắt nhìn lầm là vương Là bạch trì đặc biệt khiếp sợ căn bản không nghĩ tới chân tướng vậy mà là dạng này nếu như không phải nghe được lời của quỷ thần liền tính nhiều cho nàng một trăm cái lá gan nàng cũng không dám hướng cái phương hướng này nghĩ đối một cái quỷ thần hạ thủ chân người bình thường nào dám làm loại này sự tỉnh liền xem như người điên cũng không dám làm người điên mặc dù điên cuồng nhưng cũng biết quỷ thần cường đại cỡ nào đúng lúc này lâm bắc nghiêng đầu lại nhìn về phía biểu lộ hơi có vẻ quái dị bà chỉ cười nhạt mở miệng nói ra bà chỉ cũng h chuẩn bị sẵn sàng đứng phát sửng sốt hắn biết trạng thái của bạch chỉ là chuyện gì xảy ra cho nên mới sẽ tận lực mở miệng nhắc nhở một nháy mắt b ạ c h chỉ lấy lại tinh thần ý thức được biểu hiện của mình có chút không tốt lập tức đem trạng thái điều chỉnh đến bình thường tiếp lấy đầy mặt t h ấ y náy gãi đầu một cái giải thích nói ngượng ngùng ta mới vừa mới có hơi sợ hãi cho nên biểu hiện không quá tốt giải thích của nàng rất thích hợp vô hình hắc ảnh cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì trường hợp này thực sự là quá bình thường thực lực dưới địa ngục cấp nhân loại tại nhìn thấy quỷ thần cấp tồn tại lúc làm sao lại có bình thường biểu hiện đâu cho dù là tại biết không tình huống nguy hiểm bên dưới đương nhiên lâm bác loại này ngoại trừ nếu như bây giờ không phải trăm phần trăm an toàn tình huống cái kêu biểu hiện của hắn cũng sẽ không như bây giờ như vậy nhẹ nhõm giờ phút này vô hình hắc ảnh không nói thêm gì nữa chỉ là lại lần nữa biến hóa một lần trực tiếp biến thành hình người sau đó nó tùy ý phẩy tay ngay sau đó bóng đen lấy nó làm trung tâm bắt đầu bộc phát giống như là mánh liệt thủy triều đồng dạng hướng về xung quanh điên cùng thôn p h ệ mà đi trong nháy mắt ở giữa liền đem lâm bắc cùng bạch trị bao phủ lại bọn họ có khả năng nhìn thấy cũng chỉ còn lại một vùng tăm tối sau đó bóng đen này lại tiếp tục lan tràn liên tiếp lan tràn ra khoảng cách rất xa thôn vệ một phần ba viên mặt trăng bị bóng đen nuốt hết m ấ y mắt lâm b á c bản năng muốn phản kháng có thể phản kháng ý nghĩ mới mới xuất hiện một cô cầu sinh ý niệm liền nói cho hắn ngàn vạn tuyệt đối không cần đi phản kháng phản kháng cũng sẽ không có quả ngon để ăn cũng bởi vậy lâm b á c cưỡng ép đẻ xuống ý niệm phản kháng bình yên tùy ý những bóng đen này nuốt không có mình đến mức mặt chỉ thì là tại bị bóng đen chạm đến nháy mắt liền mất đi động đậy lực lượng trong lòng liền một chút xíu phản kháng suy nghĩ đều không có cùng lúc đó tại thế giới khủng bố bên trong một chút ác quỷ cùng người chơi ngay tại ngầm đầu nhìn mặt trăng có thể là ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt mặt trăng nhưng là biến thành cùng vừa vặn không giống nhau lắm mấy giây phía trước vô hình c h i nguyện rất viên là so bóng đá đều muốn tiêu chuẩn xa nhưng là bây giờ vòng trăng này lại xuất hiện mấy phần không hoàn chỉnh không còn là phía trước như vậy hoàn mỹ đầy tháng bị bóng đen thôn phệ địa phương nhưng không cách nào nhìn thấy ân kỳ quái mặt trăng vậy mà biến thành dạng này nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nguyên lai、like、chúng ta mặt trăng cũng sẽ phát sinh biến hoa a ta còn tưởng rằng nó sẽ vẫn luôn như vậy b ê đâu hoàng bét cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì mặt trăng đột nhiên biến thành dạng này sợ không phải sẽ ra đại sự gì huyết nguyệt có thiếu đây là điểm không may ta phải tìm chỗ tốt tránh một chút không hiểu rõ vì sao mặt trăng sẽ phát sinh biến hóa e m đẹp làm sao sẽ dạng này dạng trăng phát sinh thay đổi là một kiện chưa hề phát sinh qua sự tình cho nên mới sẽ dẫn phát cái này đủ loại tình huống không biết trôi qua bao lâu lâm b á c cùng trước mắt b ạ n h chỉ hát cám tản đi cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy trừ bỏ hát cám bên ngoài đồ vật tiếp lấy ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt là một tấm bẩy đầy các loại đồ ăn cái bản còn không đợi lâm bắc đi từ quan sát kỹ từng cái tin tức cột liền xuất hiện ác quỷ linh lưu tâm vật đại bổ vô luận là nhân loại hay là ác quỷ ăn thể chất đều sẽ có được vô cùng đại trình độ tăng lên là một loại đặc biệt hy hữu nguyên liệu nấu ăn bình quân một trăm vạn chỉ ác quỷ bên trong mới có thể xuất hiện một viên ác quỷ linh lung thâm mà cái này là vô hình c h i n g u y ệ t cầm để khoản đãi các ngư ơ i đồ ăn một trong tình huống cho phép tốt nhất ăn nhiều mấy cái quỷ thủ ma ô đồng dạng cũng là vật đại bổ ăn vật này phía sau liền không cần lo lắng dụng tóc vấn đề liền xem như tóc bởi vì tình huống đặc biệt rơi xuống cũng sẽ trong thời gian cực ngắn mọc ra phong dụng tóc trị dụng tóc liền dùng quỷ thủ ma ô nếu như ngơi có dụng tóc q u ấ nhiễu vậy liền to g a năn hết ta ngày hôm qua có việc bận điệu cả ngày chương 285, chỉ muốn biết trận tướng chương 285, chỉ muốn biết trận tướng bạo lực đoạn chỉ đại mẫu chỉ một cái bị cưỡng ép l ộ t xuống ác quỷ thủ chỉ chỉ có ngón tay cái nửa khúc trên bộ phận rất bẩn cũng rất buồn nôn không những đứt gãy chỗ có máu tại chảy m ó n g tay bên trong cũng tràn đầy bùn đen cùng thịt nát a n cái này ngón tay cần nhất định dũng khí ngươi tốt nhất trước thời hạn nhất chuẩn bị cẩn thận cũng rất hữu dụng ăn phía sau có khả năng tại trong một khoảng thời gian đem tự thân lực lượng tăng lên một mạng lớn là chiến đấu cần thiết hàng cao cấp đừng nhìn cái này ngón tay không mỹ quan cũng không sạch sẽ nhưng là thu hoạch được lực lượng cường đại sự lựa chọn tốt nhất lựa chọn ăn hết phía sau công hiệu sẽ tồn tại thật lâu m a i cho đến toàn bộ đều phát huy s o n g xuôi mới thôi đầu thiết ác quỷ tiên linh cái rất thích hợp nấu canh một loại tài liệu dùng nó n ấ u xong canh không những hương vị rất ngon mà còn có để đầu thay đổi sắt chỗ tốt uống một chén đầu của ngươi liền sẽ thay đổi sắt một chút uống hai bát đầu của ngươi liền sẽ tàn sát thế nhưng ghi nhớ kỹ liền tính đầu lại sắt cũng không nên đi trêu chọc tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại không phải vậy ngươi đỉnh đầu sẽ trở thành cái khác ác quỷ hoặc là nhân loại trong chén canh uống xong về sau tốt nhất đem khối này đỉnh đầu cũng mang đi dạng này về sau có thể tùy thời tùy c h ô nấu canh uống cũng có thể đội ở trên đầu để đầu biến thành thằng sát tinh tráng ác quỷ tinh trí khảo yêu tử ăn cái gì bổ cái gì người có lẽ cần tràn đầy một bàn đồ ăn bán ra tràn đầy tin tức cột chỉ là thô sơ giản lược xem xét lâm bác liền thấy rất nhiều liền nghe đều chưa từng nghe qua đồ ăn những thức ăn này có một cái điểm giống nhau đó chính là đều đối thân thể hoặc là lực lượng có chỗ tốt nhất định thì chính là tăng lên tố chất thân thể thì chính là có khả năng tăng lên lực lượng nói chăng ra đều rất đắt đỏ lúc này bạch chỉ người liền choáng váng mặc dù nàng không có hệ thống thế nhưng mới từ những thức ăn này vẻ ngoài đến xem nàng liền biết những thức ăn này tuyệt đối đều không bình thường không đơn thuần là đồ ăn liền chứa những thức ăn này các loại đĩa từng cái thoạt nhìn cũng xa hoa rất xem xét liền rất đắt rất đắt ta đi đây là ta có thể hưởng thụ được đãi ngộ sao một tôn quỷ thần mời ta ăn tiệc nói ra ai mà tin a một màn trước mắt để bạch chỉ cảm giác rất không chân thật tổng cho nàng một loại cảm giác hư ả o phản phất tất cả những thứ này đều là lúc nào cũng có thể vỡ vụn vái đạn m ộ t cảnh đúng lúc này vô hình hắc ảnh xuất hiện ở chủ tọa bên trên mang theo âm thanh của tiêu ý lại một lần nữa vang lên cũng không tệ lắm phải không cái này nhưng đều là rất hy hữu đồ ăn liền xem như những cái k i a địa ngục cấp ác quỷ, không đến đặc thù ngày nghỉ lễ cũng sẽ không cam lòng ăn loại này cấp bậc đồ ăn liền xem như bọn họ cắn răng hạ quyết tâm cũng sẽ không duy nhất một lần mua nhiều như thế ăn nhiều nhất sẽ chỉ mua một hai cái mà thôi những vật này các ngươi hai cái tùy tiền ăn toàn bộ ăn sạch đều có thể không cần cùng ta khắc khí không đủ ăn lời nói ta liền lại cho các ngươi chuẩn bị điểm sợ các ngươi không đủ ăn đặc biệt chứa đ ự n g rất nhiều ngữ khí của hắn vẫn như cũ rất thân mật giống như là quen biết bạn cũ lâu năm tiếng nói vừa mới rơi vô hình hắc ảnh căn bản không cho lâm bắc nói chuyện cùng bệnh chỉ thời gian lập tức lại lần nữa biến thành hình người sau đó dùng lực v ô tay một cái ba ba rõ ràng là bóng đen thế nhưng lại có thể đập xuất ra thanh âm các ngươi hai cái tới cho ta thật tốt chào hỏi khách gỡ hôm nay nhất định phải đem bọn họ cho chào hỏi hài lòng một giây sau hai cái tướng mạo cùng dáng người đều rất tiêu chuẩn mặc thì là tương đối hấp dẫn trong mắt trang phục hầu gái nữ á quỷ từ phía sau chỗ gian phòng cất bước đi đến từng bước từng bước đi tới lâm bắc cùng bạch chỉ bên cạnh chỗ một cái buộc đôi ngựa đôi một cái đơn đôi ngựa tại cái này hai ác quỷ gương mặt bên trên mang theo cực kỳ tôn kính cùng nụ cười xinh đẹp mấy giây sau các nàng phân biệt đi tới lâm bắc cùng bên người bạch chỉ sau đó đồng thời sâu sắc bái một cái ân không lưng nên nhìn nhìn một cái không sót gì hai vị chủ nhân tốt ta là n g u y ệ t n g u y ệ t tiếp xuống liền từ ta là ngài phục vụ có cái gì muốn làm cứ việc nói chuyện gì đều có thể à vô luận là cho ăn cơm vẫn là cùng đi ra toàn bộ hai vị chủ nhân tốt ta là nha nha tiếp xuống liền từ ta là ngài phục vụ có cái gì muốn làm cứ việc nói chuyện gì đều có thể à cho dù ngài chỉ là nữ nhân ta cũng nguyện ý cùng ngài làm tất cả mọi chuyện cái này hai quỷ hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện không những động tác chỉnh tề r ấ t liền giọng nói chuyện thái độ tốc độ đều như thế chẳng qua là phía sau nhất lời nói thoáng có chút khác nhau nụ cười trên mặt cũng là như thế cùng cái này hai quỷ tin tức tương q u a n cột cũng nơi này khác xuất hiện ở trước mắt lâm bắc ác quỷ nữ buộc nguyện nguyện mức độ nguy hiểm địa ngô cấp năng lực cương t i ế t chi khu thiên sinh p h i lực vô địch đơn mã vĩ hào cảm độ tôn kính n h điều kiện n g đi tiên quyết là người là chủ nhân của nàng ghi nhớ kỹ không muốn bởi vì nàng là hầu gái liền xem thường nàng nàng mặc dù là hầu gái nhưng đồng dạng cũng là một cái thực lực đạt tới địa ngục cấp ác quỷ cũng chính là nói nàng có thể là một cái phục vụ cho ngươi hầu gái cũng có thể hóa thân thành làm một con chiến đấu hầu gái ác quỷ nữ buộc nha nha mức độ nguy hiểm địa ngục cấp năng lực hai ách i khu bị mẫn c h i âm vô địch song mã vĩ h ả o cảm độ tôn kính giống như trên chuyên nghiệp ác quỷ hầu gái có thể làm chỉ phục vụ cho ngươi hầu gái cũng có thể hóa thân trở thành chiến đấu hầu gái tất cả đều từ ngươi mệnh lệnh quyết định sau khi xem xong lâm bắc không khỏi hít sâu một hơi trong nội tâm hiện ra đại lượng kinh ngạc bởi vì cái này hai cái ác quỷ vậy mà đều là cấp địa ngục ác quỷ địa ngục cấp ác quỷ lại ở đây làm hầu gái chào hỏi hai nhân loại ma n u y ễ n đến cực điểm nếu biết rõ gián quản giả cũng chỉ là địa ngục cấp mà thôi lúc này vô hình hắc ảnh lại thay đổi một cái hình thái âm thanh cũng lại một lần vang lên tuyệt đối không cần k h á c h khí hai người bọn họ chức trách chính là chiếu cố các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ngữ khí của nó rất hào sảng giống như là thổ hào đang chiêu đ á i k h á c h nhân nhìn xem cái này tràn đầy một b à n đồ ăn lại nhìn xem bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh ác quỷ hầu gái lâm bác không khỏi nhẹ nhàng n h ư mày trong nội tâm cũng hơi có chút khẩn trương vừa lên đến cứ như vậy cao quy cách đánh ngộ đầy đủ nói rõ sự tình không đơn giản hắn lại không ốc nếu như chỉ là phổ thông đồ ăn nếu như không có loại này cấp bậc ác quỷ hầu gái ở một bên chờ đợi tùy thời tiến hành phục vụ cái kia lâm bắc còn sẽ không có quá nhiều ý nghĩ có thể mà lại mới vừa mới bắt đầu cứ như vậy lại là các loại đỉnh cấp nguyên liệu đ ấ u ăn lại là thiếp thân bồi bạn phục vụ ác quỷ hầu gái nghĩ không đơn giản cũng khó khăn hô lâm bắc hít một hơi thật sâu nghiêm túc nhìn về phía vô hình hát ảnh quả quyết mở miệng nói ra có chuyện gì ngươi cứ nói đi không cần khách sáo như thế hắn hiện tại chỉ muốn biết c h â n tướng ân được mời tới chỗ này chất tướng chương hai trăm tám mươi sáu giúp ta nuốt lấy viên kia chết tiệt mặt trời chương 286, t u giúp ta nuốt lấy viên kia chết tiệt mặt trời không chỉ là lâm bắc bạch chỉ cũng rõ ràng ý thức được chuyện này tính chất phức tạp quy cách cực cao lễ ngộ c ũ n g không nên xuất hiện thái độ đều rất tốt nói do chuyện này không tầm thường dựa theo lúc bình thường đến nói liền xem như được mời mà đến khách nhân cũng không có khả năng được hưởng loại này lễ ngộ lại là cực kỳ đắt đỏ phong phú đồ ăn lại là thiếp thân tiến hành hầu hạ ác quỷ hầu gái nhưng nàng cái gì cũng không dám nói vì cái gì cũng không dám làm chỉ có thể không n ú c n í c h ngồi ở c h â đó nhìn xem lâm bắc cùng vô hình hắc ảnh tiến hành trò chuyện chờ đợi kết quả cuối cùng ra lò. đến mức đ ồ ăn cùng ác quỷ hầu cái b ạ c h chỉ không dám ăn cũng không dám sai bảo ít nhất tại lâm bắc mở miệng để ăn phía trước nàng không dám tùy tiện đi làm những gì dù sao cái này có thể không là bình thường trường hợp không là chuyện gì đều có thể đi làm gặp tình huống như vậy vô hình hắc ảnh nhìn ra lâm bắc kiên quyết ba nhưng hắn không có lập tức mở miệng nói cái gì mà là lại lần nữa đập hai lần tay đưa rượu lên sau một khắc một cái ác quỷ từ trong phòng đi ra trong tay còn cầm một bình đóng gói tinh xào rượu toàn bộ chai rượu đều là từ kim cương chế thành từ nắp bình đến đáy bình chỗ đều là như vậy chỉ là nhìn bề ngoài liền biết rượu này nhất định rất đắt đỏ mà tại bình trên khuôn mặt còn có tương ứng đóng gói nhãn hiệu trờ đóng gói nhãn hiệu đồng dạng bất phẳng là có rất đặc thù mềm chất hoàng kim toàn bộ nói đến bình rượu này đại biểu cho chính là xa hoa cùng phú quý một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện k h u y ê n thính trong cực lạc t i ể u trang đặc thù nhất rượu một trong rượu này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ uống hết phía sau cũng sẽ không say chứ nắm giữ tuyệt mỹ hương vị cùng với thư giãn tâm tình cùng điều tiết tâm tính tác dụng bên ngoài rượu này tác dụng lớn nhất chính là có thể tăng cường trí nhớ có thể làm cho ngươi đem tiếp xuống nghe được cho một mực nhớ trong đầu vô luận tình huống như thế nào đều có thể rõ ràng nhớ kỹ không lại bởi vì bên ngoài nhân tố cùng ở bên trong nhân tố mà q u ê n mất thế nhưng chỉ đối uống xuống rượu này mục tiêu hữu dụng yên tâm uống đi đây không phải là chuyện xấu nhìn xong lâm bác nhẹ nhúng mày đối với cái này cũng không phải là quá ngoài ý mớn tại nhìn đến rượu này lần đầu tiên hắn liền đoán được rượu này xuất xứ cực lạc tự trang lại là cực lạc tự trang rượu sao cũng có dạng này một tôn quỷ thần. Làm sao có thể uống bên là Làm một thể quỷ sao đúng ư được rượu như tương ờ n nơi Hơn nữa còn là tại loại này, nghĩ như thế nào đều tương đối trọng yếu trường g khắp thể thấy thế hợp. tại loại đối có yếu đâu. đều đ là lúc này âm thanh của vô hình h ấ p ảnh vang lên trước cạn một c h é n a uống xong phía sau liên đến hàn huyên một chút chính sự đang lúc nói chuyện nó chủ động dơ lên bình rượu này đem trước mặt lâm bắt chén rượu cho đồ đầy sau đó thì là rót đầy cho bạch chỉ rượu cuối cùng mới đến phiên nó chính mình ba ly rượu đầy rượu mùi thơm khắp nơi chỉ là ngửi một cái mà thôi trong lòng lâm bắc liền hiện ra mạnh liệt muốn đem rượu này uống xuống xúc động mời các ngươi một ly vô hình hắc ảnh cười nói đem chén rượu dơ lên cao cao thả tới bên m i ệ n g chỗ không ngừng biến hóa vẻ ngoài cũng bị cưỡng ép ngừng lưu tại hiện giai đoạn lâm b á c không chút do dự đem rượu dơ lên đồng dạng đặt ở bên m i ệ n g chỗ hắn biết rượu này là cái gì biết uống xuống phía sau cũng không có việc gì cho nên mới sẽ làm như vậy thấy thế bạch chỉ cũng liền vội vàng đem chén rượu dơ lên nâng tại trước m i ệ n g chỗ làm tốt tùy thời đem rượu uống xuống chuẩn bị ủng ủng ủng cơ hội là trong cùng một lúc lâm bắc cùng bạch chỉ cũng đem rượu này cho uống vào đến trong bụng rượu ngon vào cổ họng không có thiêu đốt cảm giác chỉ có khó có thể dùng quên được t h ơ m ngọt t h ơ m ngọt sau đó mới là cùng bình thường rượu đều hoàn toàn khác biệt tại hai người đem chén rượu để ở trên bàn máy mắt âm thanh của vô hình hấp ảnh lại một lần nữa vang lên vậy ta giống như yêu cầu của ngươi không tại nói những này lời khách sáo cũng không đi làm một chút khách sáo sự tình mà là nói thẳng ra ta mời các ngươi tới chỗ này đi tới chân tương a kỳ thật ta mời các ngươi đến mục đích rất đơn giản chỉ là muốn để các ngươi hai cái rút một chuyện một cái với ta mà nói rất trọng yếu bận rộn các ngươi hai cái sở tác sở vi ta đều có hiểu rõ nhất định biết các ngươi hai cái đều không phải phổ thông người đều có được lực lượng rất mạnh cùng rất kiệt xuất trí tuệ hoàn mỹ thông qua mỗi một lần phó bản tại lấy một loại tốc độ cực nhanh mạnh lên chỉ muốn các ngươi có thể một mực bảo trì cái dạng này như vậy sẽ có một ngày sẽ đạt tới một cái cực cao độ cao thậm chí có cực lớn s á t suất có khả năng tiến v à o có ta tồn tại cái kia phó bản bên trong mà ta nghĩ để các ngươi rút một tay liền cùng ta vị trí cái kia phó bản có quan hệ ta vị trí phó vốn tên là hô hoán là trong thế giới khủng bố khó khăn nhất mấy cái phó bản một trong tại cái này phó bản bên trong ta có một cái đối thủ một mất một còn tên của nó gọi là bán nộ i chi nhật ta hy vọng các ngươi có khả năng giúp ta một chút sức lực để ta đem tên kia cho chiếm đoạt hấp thu để nó trở thành ta một bộ phận viên kia chết tiệt mặt trời ta đã sớm n g h i nuốt lấy nó đến mức thù lao các ngươi có thể yên tâm tuyệt đối rất phong phú các vị cố gắng bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi có rảnh rỗi liền sẽ đổi mới chương hai trăm tám mươi bảy không bằng chơi một đợt lớn giờ khác này lâm bác sa vào đến trong trầm mặc dù cho h ắ n biết vô hình c h i nguyện mục đích khẳng định không đơn giản nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ đáng sợ như vậy vậy mà muốn đem một vị khắc quỷ thần cấp ác quỷ thôn vệ cái này cũng không phải tại nói đùa bây giờ lâm bắc đối quỷ thần cấp có càng rõ ràng giải tự nhiên biết loại này sự t ì n h đại biểu cho cái gì thôn vệ quỷ thần cấp ác quỷ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi liền biết nhất định là kiện rất khó làm đến sự t ì n h đồng thời cũng có rất lớn nguy hiểm hơi không cẩn thận liền lại bởi vậy mà chết nuốt vào án nộ chi nhật đây chính là con mắt của nó sao thật đáng sợ trong lúc nhất thời lâm bắc không có làm ra đáp lại bởi vì hắn không biết nên làm thế nào dù sao đây là dính đến hai tôn c h u y ệ n của quỷ thần căn bản không có cách nào tùy tiện liền làm ra quyết đoán đồng dạng cũng không thể tùy ý cự tuyệt đáp ứng lời nói sẽ đắc tội đ oán nộ i chi nhật cự tuyệt sẽ đắc tội vô hình c h i n g u y ệ t cả hai đều là cấp quỷ t h ầ n đắc quỷ lại há có thể tùy tiện liền đắc tội mặc dù không có rất nhanh cho ra đáp án nhưng lâm bắc đồng thời không có cảm giác được hoảng hốt loại hình cảm xúc hắn biết hiện trạng làm sao biết chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn hiện tại đang suy tư là loại nào lựa chọn càng là thích hợp có thể để chính mình được đến rất phong phú nhất thu hoạch đến mức bạch chỉ thì là đã bị sợ ngây người nàng ngơ ngác đứng tại chỗ chỗ không biết nên làm phản ứng gì toàn bộ bộ não người đều là hỗn loạn tương b ừ n g nhiều nói nặng cân tin tức điên cuồng đánh thẳng vào bạch chỉ làm sao nghĩ cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại đối mặt loại này sự tình gặp lâm bắc không có trả lời vô hình c h i n g u y ệ t đồng thời không có gấp cũng không có chút nào khó chịu chỉ là một lần nữa mở miệng nói không cần hoài nghi cũng không cần không thể tin được ta vừa vặn lời nói đều rất chân thành không có bất kỳ cái gì mở ý đùa dỡ tồn tại bằng vào ta bên này lực lượng rất khó làm đến loại này sự tỉnh chỉ có thể một mực duy trì lấy cân bằng mà có thể để cho cái này cân bằng bị đánh vỡ chính là nhân loại các ngươi mặc dù những cái này phó bản một lần đều không có mở ra nhưng mở ra ngày đó không sớm thì muộn đều sẽ tới không sớm thì muộn đều sẽ làm cái này phó bản mở ra phía sau sẽ xuất hiện tại phó bản bên trong trừ chúng ta những n à y vốn là tồn tại ác quỷ bên ngoài còn có các ngươi những n à y có tư cách tiến vào phó bản bên trong nhân loại đến lúc đó các ngươi sẽ chia làm hai phe cánh cuối cùng cái nào trận doanh thu được thắng lợi là do nhân loại các ngươi mà quyết định thắng lợi cuối cùng liên quan đến ta cùng cái kia v ầ g thái dương tồn vong không riêng gì ta tại làm loại này sự t ì n h tên kia cũng tại làm giống nhau sự t ì n h hai chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng nhưng các ngươi hai cái là đặc thù ta bên này mặc dù nhưng đã chiêu mộ đến một ít nhân loại nhưng đều là thông qua một loại khác phương thức chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng dùng loại này phương pháp đi đối đãi nguyên nhân ta phía trước cũng đã nói bởi vì các ngươi hai cái rất đặc thù liền xem như tại những n à y cường đại người chơi bên trong cũng là nhất là tồn tại đặc thù đáng giá ta dùng loại này thái độ đi đối đối đãi các ngươi chỉ muốn các ngươi hai nguyện ý trợ giúp ta vậy ta phần thắng liền sẽ đ ể cao một mảng lớn so tìm một trăm người còn hữu hiệu các ngươi phía trước kinh lịch ta có thể là biết rõ nói chăng ra ta là tại đánh cực cực lựa chọn của ta chính xác các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng hoàn toàn là một c h à n g đánh cực bất quá các ngươi không cần có áp lực tâm lý liền xem như không đáp ứng cũng không có việc gì không đáp ứng cũng vẫn như cũng là khách nhân của ta nhưng các ngươi tốt nhất vẫn là đáp ứng dù sao đây là các ngươi không sớm thì muộn phải trải qua phó bản lựa chọn trận doanh cũng là chuyện sớm hay muộn ta cùng cái kia vầm thái dương cuối cùng sẽ phân ra một cái thắng bại suy nghĩ thật kỹ sở dĩ sẽ chủ động nói ra những lời này là vì nó biết lâm bắc không sớm thì m u ộ n sẽ hỏi cùng hắn chờ lấy lâm bắc hỏi ra lời còn không bằng chủ động điểm nói ra dạng này không chỉ có thể ít chút chuyện cũng có thể để lâm bắc biết càng nhiều sự tình nguyên bản lâm bắc có chút không quyết định chắc chắn được có thể là khi nghe đến vô hình hắc ảnh lời nói này về sau hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên có một đáp án biết chính mình nên làm như thế nào sớm muộn cũng phải làm ra một lựa chọn sao không phải gia nhập vô hình c h i nguyện trận doanh chính là gia nhập á n nội chi nhập trận doanh sao đã như vậy vậy ta không bằng chơi một đợt lớn thì như để hai bọn chúng cùng chết ân đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng mặt n g o à i không có bất kỳ cái gì khác thường lâm bắc thật chuẩn bị chơi một đợt lớn cái này một đợt thật rất rất lớn hô dùng sức hít một hơi về sau lâm bắc đem bên trong ý nghĩ trong lòng đẻ xuống không lộ ra dấu vết cho ra câu trả lời của mình ta đồng ý hiện tại có thể nói một chút thủ lao là cái gì sao hắn chuyên môn nâng lên thủ lao t ậ n lực tạo nên chính mình là hướng về phía thủ lao mà làm ra quyết định chương 288, có thể nói thủ lao khủng bố chương hai có thể nói thủ lao khủng bố nghe nói như thế vô hình hắc ảnh chỉ là theo bản năng cho rằng lâm bắc là hướng về phía chính mình nói tới phong phú t h ủ lao làm ra cái này quyết định sau cùng căn bản không có đi suy nghĩ lâm bắc có thể hay không có âm n h ư gì Tốt. hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết t h ủ lao là cái gì nghe ký đi nói đến đây hắn biến thành một tấm to lớn nụ cười hiển nhiên là rất vui vẻ giờ k h ắ c này lâm bắc cùng bạch chị đều tập trung l ự c chú ý bắt đầu nghiêm túc nghe lời của vô hình hắc ảnh t h ủ lao là cái gì hai người bọn họ đều rất quan tâm dù sao hai người đều có phần ta cho các ngươi cái thứ nhất thù lao chính là cái này hai cái ác quỷ hầu g á i chỉ muốn các ngươi đáp ứng trợ giúp ta cái kia hai người bọn họ liền thuộc sở hữu của các ngươi không cần chờ đợi hoàn thành chuyện này phía sau các ngươi có thể để các nàng làm bất cứ chuyện gì các nàng cũng sẽ không có lời bán giận liền coi như các ngươi muốn giết hai người bọn họ các nàng cũng sẽ không tiến hành phản kháng vấn đề độ trung thành không cần lo lắng các nàng đối các ngươi sẽ có cực cao trung thành thậm chí sẽ vì các ngươi ngăn cản tổn thương thế nào đối cái này cái thứ nhất thủ lao còn hài lòng không nói xong vô hình hắc ảnh nhìn về phía lâm bắc hai người quan sát hai người phản ứng mà giờ khác này lâm bắc cùng vẻ mặt bạch chỉ rất là kinh ngạc làm sao cũng không nghĩ tới cái thứ nhất thù lao liền đã không hợp thói thường đến loại này trình độ vậy mà trực tiếp đưa hai cái đặt tới địa ngục cấp h á c quỷ hầu gái mà còn có được tuyệt đối trung thành địa ngục cấp đây chính là địa ngục cấp a mặc dù không có quỷ thần cấp mạnh mẽ như vậy nhưng cũng là một cái không thể xem thường đẳng cấp phần trăm chín mươi chín g i á m quảng giả đều là cấp địa ngục các quỷ cái này cái thứ nhất thù lao quả thực khủng bố cho dù là làm tốt chuẩn bị tâm tư lâm bắc cũng bị lời nói này cho kinh hai đến ba trực tiếp đưa hai cái địa ngục cấp á t quỷ hầu gái thủ bất thật、lớn. Kinh lịch h lớn. n i quá chuyện như lâm bắc có thể không có vì vậy mà e ngại dù sao hắn tính toán chơi một đợt lớn sẽ không hoàn toàn dựa theo vô hình tri nguyện chỉ thị đến Bạch biết chỉ trong lúc nhất thời không trong nên l à một cái gì. m mực t giây nơi thần. Khi đó thất Hô. s u một hơi sau vô hình hắc ảnh tiếp tục mở miệng nói cái thứ hai thù lao cũng rất tốt so cái thứ nhất còn muốn tốt tại các người tiến vào cái này phó bạn bên trong lúc ta sẽ cho các người một người hai phần đặc thù đồ ăn an phần này đồ ăn về sau các ngươi thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng có thể trực tiếp để một cái đặc biệt nhỏ yếu phổ thông ác quỷ t r ư ở n g thành đến quỷ thần cấp để quỷ thần cấp ác quỷ ăn lời nói thực lực cũng tương tự sẽ có được to lớn tăng lên đến mức sẽ đạt tới trình độ nào thì bởi vì quỷ mà dị vô luận là người vẫn là ác quỷ đều có thể ăn loại này đồ ăn nhân loại ăn cũng có giống nhau hiệu quả thế nào cái này thù lao cũng không tệ a chỉ muốn các ngươi sử dụng thỏa đáng hoàn toàn có thể vượt qua cái thứ nhất thù lao đúng có thể toàn bộ đều cho cùng một con ác quỷ ăn để cái kêu ác quỷ thực lực đạt tới một loại cực mạnh tình trạng nói đến đây hắn lại một lần dừng lại lại một lần nhìn về phía lâm bắc cùng bạch chỉ hiển nhiên là lại lần nữa bắt đầu quan sát hai người phản ứng mà lâm bắc cùng bạch chỉ phản ứng cùng lúc trước đồng dạng đều có thể rõ ràng ý thức được cái này t h ủ lao tốt bao nhiêu có thể để cho một cái phổ thông cấp ác quỷ, trực tiếp trở nên cường đại địa ngục cấp có thể nghĩ cường đại cớ nào nó nói rất đúng cái này t h ủ lao s á c thực so cái thứ nhất tốt cái thứ nhất t h ủ lao chỉ là cho hai cái địa ngục cấp ác quỷ mà thôi có thể cái thứ hai t h ủ lao lại có vô hạn có thể nếu như ta đem loại này đồ ăn đều cho hắc tường vi phu nhân ăn cái kia nàng sẽ cường đại đến loại tình trạng nào đâu lại như quả Là ta chính mình toàn bộ đều dù sao hai cái này thù lao liền đã rất tốt xa xa vượt qua mong muốn lại càng không cần phải nói trừ hai cái này thù lao bên ngoài còn có thù lao của hắn cùng với hoàn thành phó bản nhiệm vụ bản thân liền sẽ dành cho khen thưởng đủ loại nhân tố điệp r a tại cùng nhau hóa thành tràn đầy động lực cái thứ nhất thủ lao có thể không cần nhưng cái thứ hai thủ lao nhất định phải đạt được chứ không cần đi cân nhắc làm như thế nào sử dụng cái này cái thứ hai thủ lao được đến cái này thủ lao mới là trọng yếu nhất mặc dù vô hình hắc ảnh cho thủ lao rất tốt nhưng lâm bắc cũng không có vì vậy mà thay đổi phía trước chính mình nghĩ tới cái kia lớn mật kế hoạch h à n toàn bộ đ ề u m u ố n tất nhiên được đến những thủ lao này cũng muốn đạt tới chính mình kế hoạch cái này một đợt thật đặc biệt lớn hô hít sâu một hơi đại khái điều chỉnh một cái trạng thái phía sau lâm bác tiếng nói chuyện lại một lần vang lên là rất không tệ còn nước không nếu có hắn tự nhiên sẽ càng hài lòng nếu như không có hắn cũng sẽ không cảm thấy thất lạc bởi vì hai cái này t h ủ lao đã đầy đủ sau một khắc vô hình hắc ảnh cho ra chuẩn xác trả lời đương nhiên là có ta cho các ngươi chuẩn bị t h ủ lao có năm cái một cái so một cái tốt đến mức cụ thể là cái gì hiện tại còn không thể lộ ra cùng hắn biết rõ rõ ràng không bằng giữ lại một điểm cảm giác thần bí làm sao như thế các ngươi mới sẽ càng có động lực bất quá các ngươi hai cái có thể yên tâm tin tưởng ta ta cam đoan phía sau ba cái t h ủ lao càng tốt so phía trước hai cái còn m u ố n tốt lần này nó không có lộ ra càng nhiều hiển nhiên là biết nói hai cái đã đầy đủ mà lâm bắc cùng b ạ n h chỉ cũng không có đi hỏi nhiều bởi vì bọn họ hai cái đều biết rõ có một số việc không thể đi hỏi quá nhiều mọi thứ đều phải có cái độ tốt ta tin tưởng ngươi biết hai cái này t h ủ lao đầy đủ Kỳ thật hai người đều rất muốn biết còn lại ba cái t h ủ lao là cái gì nhưng bọn hắn chỉ có thể cổ nén tại hoàn thành vô hình c h i nguyện xin nhờ trước đó tất cả những thứ này đều ở vào không biết bên trong chỉ chốc lát lâm bắc lần nữa mở miệng nói hiện tại nên làm như thế nào có phải là có lẽ sử dụng một phần khế ước đến cam đoan đối ngươi ta song phương tính chất công bằng không có khế ước lời nói tất cả mọi người sẽ không yên tâm ngươi sẽ lo lắng chúng ta cầm đồ vật chạy trốn chúng ta cũng sẽ lo lắng ngươi về sau sẽ đổi ý vì giảm bớt không cần thiết phiền phức dùng một phần khế ước đến bảo đảm làm sao hắn sở dĩ sẽ cố ý nhắc lên chuyện này là vì khế ước đối hắn không có ích lợi gì sử dụng hảo cảm độ có khả năng tùy ý vi phạm quy định thế nhưng đối một phương khác vô hình tri nguyệt nhưng lại có rất tốt tác dụng cũng chính là nói tại ký kết khế ước về sau lâm bắc sẽ có được ưu thế cực lớn thân r ê n t ế giới, k h là quỷ thần vô hình hắc ảnh đối với thế giới khủng bố bên trong các loại sức mạnh có tương đối đầy đủ hiểu rõ rất rõ ràng khế ước lực lượng có bao thần kỳ một khi ký kết khế ước vô luận song phương lực lượng cường đại cỡ nào chỉ cần làm trái khế ước bên trên nước định đều gặp phải rất hậu quả nghiêm trọng cho dù là quỷ thần cũng không dám tùy ý đi làm trái bởi vì làm như vậy thực sự là không có lời sau một khắc vô hình hắc ảnh hướng lên trên phẩy tay một tấm đã sớm chuẩn bị xong khế ước liền từ bên trên chỗ nhẹ nhàng rớt xuống đây là hiệu lực tối cường khế ước một trong có khả năng g ọ bó ta loại này quỷ thần cấp t i ê n tâm ký a tại nó tiếng nói vừa ra lúc khế ước này đã rơi vào trên mặt bàn ngay vậy lâm b á c lập tức nhìn về phía tấm này khế ước tin tức tương quan cột tùy theo hiện lên diện thân khế ước hào cảm độ phổ thông cực kỳ cường đại khế ước đã cường đại đến có khả năng trói buộc quỷ thần cấp tồn tại khế ước chỉ cần làm ra làm trái khế ước c h ó i buộc sự tình cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn à. sau khi xem xong hắn bắt đầu lật qua lại khế ước khế ước nội dung rất bình thường chính là viết rõ chuyện này bên trong song phương nhất định phải tuân theo quy tắc trở rất nhanh lâm b á c liền tại khế ước một trang cuối cùng chỗ phát hiện viết tại bên trên danh tự vô hình c h i nguyện toàn thể vô hình c h i nguyện trận doanh toàn thể bao gồm vô hình c h i nguyện cùng vô hình hắc ảnh cùng với trên bầu trời còn tinh hiển nhiên thành ý trần đầy không chút do dự lâm bác tại khế ước bên trên viết xuống chính mình danh tự mấy giây sau mạnh chỉ cũng viết lên chính mình danh tự đúng ế khế thế thế n chính chương này thanh, chương 290, đại biểu cho cái này cái thế giới âm thanh. đây, đặt đại đại đ âm âm thức cho cho ước tới, giới giới cái cái cái cái biểu biểu lúc này một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên d i ệ t thần khế ước đã thành công ký kết mời ký kết song phương tự giác tuân thủ khế ước nội dung n h ư n ế u không tuân theo khế ước nội dung đem cho đem đối ứng trừng phạt mời coi trọng đạo này thanh âm nhắc nhở không phải trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng không phải hệ thống thanh âm nhắc nhở là một đạo lâm bắt chưa từng nghe đến quà thanh âm nhắc nhở a là từ chưa từng nghe qua âm thanh loại thứ ba thanh âm nhắc nhở bởi vì đối với mấy cái này thanh âm nhắc nhở quá quen thuộc cho nên trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng biết có thể phát ra loại này thanh âm nhắc nhở đều không phải loại kia phổ phổ thông thông tồn tại hệ thống thanh âm nhắc nhở cùng trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở đã rất tốt nói rõ điểm này đạo thanh âm này đầu nguồn lại là cái gì đâu lâm bác đối điểm này cảm thấy rất hứng thú trong lòng có mãnh liệt muốn đi thăm dò xúc động thế nhưng hắn tại cổ nén hắn biết mình bây giờ còn không có tư cách này tại ngồi đối diện vô hình hát ảnh chú ý tới lâm bác dị thường rất là quả quyết mở miệng nói ra nghe đến đi đại biểu cho cái này cái thế giới âm thanh người trước đây chưa từng nghe qua cũng rất bình thường bởi vì chỉ có dính đến địa ngục cấp cùng quỷ thần cấp lúc đạo thanh âm này mới sẽ văng lên nói chẳng ra tại quỷ thần cấp phía dưới cơ bản không có tư cách nghe được thanh âm này các ngươi làm một ngoại lệ cùng ta liên lụy ở cùng nhau nó rất chi kỳ giải thích để trong lòng lâm bắc có cái đại khái đáp án thì ra là thế đại biểu cho cái này cái thế giới âm thanh chỉ có địa ngục cấp cùng với quỷ thần cấp mới có nghe đến loại này âm thanh tư cách sao thật thú vị tự nói ở giữa k h o miệng của hắn nâng lên một vệ đường cong giữa lông mày cũng có tiêu ý nổi lên Hiển nhiên, lâm bác chẳng những không có sợ hãi ngược lại còn có chút vui vẻ hắn không có đối với chuyện này đi nghĩ quá nhiều hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô ích chú định tiếp xúc không đến càng nhiều thấy thế vẫn còn tiếp tục biến hóa hình thái vô hình hắc ảnh hài lòng rỗi ngón tay hướng về phía cái kia trưng bày trên mặt b à n đầy đầy áp thức ăn ăn đi đây đều là chuyên cho các người chuẩn bị đồ ăn khế thức đều đã ký kết hoàn thành người ta song phương quan hệ hợp tác triệt để thành lập không cần lại gò bó kiên kỵ những thứ gì à nói đến đây nó chỉ hướng cái kia hai cái hầu gái ác ủy đúng từ giờ trở đi hai người bọn họ chính thức thuộc cho các người muốn làm sao phân phối để người nào cho ai làm hầu gái là do các ngươi quyết định sự t ì n h giống như ta phía trước nói tới liền coi như các ngươi nghĩ để các nàng chết ta cũng sẽ không làm ngăn cản loại hình sự t ì n h yên tâm hai người bọn họ là rất chuyên nghiệp hầu gái ta đem các nàng đưa đi chuyên nghiệp địa phương hoặc qua phương diện này tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng những sự tình này lâm bác tự nhiên rõ ràng cũng tại lúc này phản ứng lại tiếp lấy hắn liền nhìn về phía cái kia hai cái ác quỷ tương ứng tin tức cột tùy theo xuất hiện ác quỷ nữ buộc nguyện nguyện mức độ nguy hiểm địa n g ư ỡ cấp hào cảm độ tuyệt đối p h ụ tùng chuyên nghiệp hầu gái Chết cần có Ác buộc Mức cấp. cảm phục thành hầu Không phản hiểm. thiện nha nha. Mức độ nguy hiểm. Hảo trở Tuyệt để đại độ Địa độ. nàng. người lắng nguy Người nữ nguy ngu gái. tùng. bội đối quỷ lo sau khi xem xong lâm bác nhẹ nhàng thở ra đối kết quả này rất là hài lòng mặc dù hảo cảm độ không có đạt tới tối cao nhưng khoảng cách tối cao t r ê n lệch rất nhỏ có khả năng yên tâm tín nhiệm không cần lo lắng bị phản bội hoặc là đánh lén chờ sự t ì n h một giây phía sau hắn đem đ ư c chú ý cho thu hồi n ư ờ i nhẹ đáp lại nói người nói đúng chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bạn có chắc chắn quan hệ hợp tác tiếng nói vừa ra lâm b á c nhìn về phía bạch chỉ nhẹ nhàng gật đầu biểu đạt ý tứ rất rõ ràng sau đó hắn dẫn đầu cầm đũa lên gắp lên một đ u a quỷ thủ ma ô chủ động bỏ vào đến trước mặt bạch chỉ trong mâm ăn đi cái này đồ ăn rất thích hợp ngươi đối đầu phát có rất nhiều c h ỗ t ố t v u n g lỏng một chút muốn quá khẩn trương quỷ thủ ma ô tác dụng lâm b á c còn rõ ràng nhớ kỹ loại này thời điểm xuất hiện loại này đồ ăn rõ ràng chính là cho bạch chỉ đặc biệt chuẩn bị đồ ăn lợi hại liền cái này đều biết rõ thứ này có thể là hy hữu rất liền ta đều chưa từng ăn qua mấy lần ngươi nói đúng loại này đồ ăn đối đầu phát rất tốt đặc biệt thích hợp với nàng vô hình hắc ảnh không nhịn được ca ngợi nói mà giờ k h ắ c này lâm bắc thì là gấp lên hạ một đạo đồ ăn ân t i n h trạng ác quỷ tinh trí khảo yêu tử đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn ăn điểm thịt nướng giờ k h ắ c này âm thanh của vô hình hắc ảnh lại một lần vang lên ăn nướng thận lựa chọn chính xác cái này thích hợp nhất ngươi âm thanh của vô hình hắc ảnh còn đang vang lên nhân loại các ngươi có một câu gọi là ăn cái gì bổ cái gì mặc dù là lấy hình bổ hình một loại thuyết pháp nhưng tại chúng ta trong thế giới khủng bố đây cũng là một cái đặc biệt đáng tin thuyết pháp ăn cái gì bổ cái gì xác thực có thể được cho nên ăn nhiều một chút ta đây là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị đồ ăn kỳ thật tại ban đầu lúc nó không có chuẩn bị cái này đồ ăn nhưng tại đoạn kia liên quan tới mời lâm bắc ký ức tràn vào về sau vô hình hắc ảnh mới đặc biệt đi chuẩn bị loại này đồ ăn mặc dù lúc kia nó có chút không làm rõ ràng được tình huống nghe lấy lời nói này nhìn lên trước mặt nướng thận lâm bắc không nhịn được xa vào đến trong trầm mặc trong lúc nhất thời đúng là không biết có nên hay không ăn nướng thận thích hợp nhất chính mình còn ăn cái gì bổ cái gì có ý tứ gì là đang vũ n ụ c người sao ta nghĩ ngươi có thể sai lầm cái gì ta ăn cái này nướng thận có thể không phải là bởi vì ăn cái gì bổ cái gì ta chỉ là đơn thuần muốn ăn mà thôi đồ nướng loại này đồ vật ta đã thật lâu chưa ăn qua không sai chính là như vậy ân hắn xác thực chỉ là muốn ăn mà thôi ngay vậy vô hình hắc ảnh không nói thêm gì nữa chỉ là nhẹ gật đầu nói chớ giải thích ta hiểu sau cùng bậc tường thả ra ăn đi nó đối với cái này tỏ ra là đã hiểu mặc dù không có giới tính nhưng cũng có thể lý giải dù sao cũng là một tôn quỷ thần a đồng dạng đều có đầy đủ nhận biết tại cái này về sau một quỷ thần hai nhân loại liền bắt đầu hưởng dụng những thức ăn này chỉnh thể bầu không khí chỉ có thể dùng nhẹ nhõm đến hình dung đến mức cái kia hai cái ác quỷ hầu g á i thì là tại rất phụ trách tiến hành phục vụ gắp thức ăn cho ăn cơm lau miệng thật đặc biệt chuyên nghiệp tiếng cười cười nói nói cũng tại trên bàn cơm vang lên giống như là lao hưu ở giữa tụ hội không có chút nào không hài hòa ân ít nhất mặt ngoài là dạng này tình huống thực tế thì hoàn toàn không giống nhau chỉ chốc lát cơm nước no nê、e, vô hình hắc ảnh dẫn đầu đứng lên đối với lâm bắc cùng bạch chỉ phát ra mời tất nhiên ăn xong có muốn cùng đi hay không t ả n t ả n bộ đâu nơi này phong cảnh có thể là rất không tệ a có khả năng đem toàn bộ thế giới khủng bố đều thu hết vào mắt dù sao nơi này chính là trên trời có thể quan sát đến toàn bộ thế giới khủng bố địa phương đang lúc nói chuyện nó lại lần nữa biến thành dấu chấm hỏi hình dạng hiện nhiên là đang đợi lâm bắc cùng bạch chỉ cho ra trả lời lâm bác quả quyết gật đầu cũng không tính cự tuyệt cái này mời、Tốt. nói xong hắn liền đứng lên bạch chỉ cũng đồng dạng Đi thôi. vô hình hắc ảnh lại lần nữa thay đổi cái hình dạng đồng thời nhẹ nhàng phất ngay sau đó vô cùng vô tận hắc cám t u ô n ra dễ như t r ở bàn tay đem ở đây tất cả đều nuốt trừng lấy không quản là lâm bắc vẫn là b ạ chỉ hoặc là ác quỷ nữ buộc nguyện nguyện cùng nhà nhà cùng với cái kia bị tạo một bản đồ ăn xác đều xảy ra thâm t h ú y hắc cám bao khỏa bên trong không biết trôi qua bao lâu cái này để người ta nhìn xem liền sợ hai hắc cám mới bắt đầu tiêu tán tại hắc cám triệt để tản đi nháy mắt tồn tại ở trong đó lâm bắc cùng bà chỉ cùng với đã thuộc về các nàng hai cái ác quỷ mới xuất hiện lần nữa vô hình hắc ảnh thì là trước một bước đến sớm liền đứng ở ph Hóa h t à nguyên bản lâm bắc liền không có tùy ý rời đi ý nghĩ khi nghe đến lời nói này về sau lại càng không có loại này ý nghĩ sau một khắc hắn cất bước trực tiếp hướng về phía trước đi đến bởi vì hiện tại vị trí vốn là tại tương đối gần biên giới địa phương cho nên lâm bắc rất nhanh liền đi tới tít ngoài d ị a chỗ chỉ cần lại bước về phía trước một bước liền sẽ rời đi vô hình c h i nguyện phạm vi hắn túi đầu nhìn về phía phía dưới nhìn thấy toàn bộ thế giới khủng bố chương 292, đến kết thúc thời điểm chương 292, đến kết thúc thời điểm lúc này chính vào đêm khuya đối với nhân loại mà nói đêm khuya đại biểu cho yên tĩnh đại bộ phận người đều sẽ tại trong đêm thiết đi chỉ có một bộ phận người sẽ cảm giác được h ư n ấ n nhưng đối với phần lớn ác quỷ đến nói đêm khuya là được hoan nghênh nhất một cái thời gian đoạn bọn họ thích tại khoảng thời gian này sinh động cũng chính là nói hiện tại thế giới khủng bố đặc biệt náo nhiệt lên đến ác mộng cấp đỉnh phong ác quỷ xuống đến mới vừa sinh ra phổ thông ác quỷ đều tại bên trong thế giới khủng bố hoạt động mà đang đứng tại trên vô hình c h i nguyệt lâm bắc túi đầu phía sau cũng nhìn thấy tất cả những thứ này mặc dù khoảng cách từ xa nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng ánh mắt giống như là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng trực tiếp vượt qua mấy ngàn mấy vạn mét khoảng cách xuất hiện ở từng cái khu vực phía trên chỗ thính giác cũng là như thế đem ở thế giới các nơi vang lên âm thanh đều nghe bên t a i bên trong cao ốc san sát lại có vẻ âm trầm thành thị tiếng kêu trên cùng tiếng cầu cứu cùng cuồng tiếu tiếng vang lên vắng vẻ lại hoang vu rách nát khu vực chỉ có số ít ác quỷ đang làm vãng không ngừng có đ ô n g tuyết rơi xuống tuyết vực thả mắt nhìn đi chỉ có thể nhìn thấy màu trắng dung nham điên cuồng phun trào khu vực còn có từng tòa bao phủ tại mê vụ bên trong nguy ê nga sân mạch cùng với từng mảnh từng mảnh đồng dạng bị mê vụ bao phủ biệt cả mọc đầy đỏ tươi đoá hoa thảo nguyên ngàn vạn quỷ nước sinh hoạt hồ nước h u hồn thiếu nữ hát vang phế tích tóm lại thế giới khủng bố rất lớn các loại khu vực đều có muốn đi khắp toàn bộ thế giới khủng bố là một kiện độ khó vô cùng chuyện cái này chính là toàn bộ thế giới khủng bố sao so ta trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều ta đi qua địa phương rất ít rất ít giờ khắc này lâm bác đối cái này thế giới khủng bố có càng thêm trực quan cùng khắc sâu nhận biết ở một bên chỗ b ạ chỉ cũng đang nhìn toàn bộ ánh mắt nàng thị g i á c cùng tính g i á c cũng trở nên đặc thù rõ ràng tại rất cao c h ỗ rất xa nhưng lại giống như là tại khoảng cách gần quan sát đến đồng dạng thật lớn cái này cái thế giới thật lớn thật nhiều địa phương ta đều chưa từng đi không đổi là liền nghe đều chưa nghe nói qua nàng một mực đang nhìn thế giới khủng bố nhìn cực kỳ lâu lâu đến không biết trôi qua bao lâu lâm bắc cũng là như vậy hô theo một đạo mang theo mùi máu tươi gió lớn tạo qua đám chìm ở quan sát trạng thái bên trong lâm bắc mới bỗng nhiên từ trạng thái này bên trong khôi phục lại chậm rãi đem thấp kém đầu cho nâng lên ánh mắt tự nhiên cũng cho thu hồi lại cái này cái thế giới có quá nhiều bí mật mà bây giờ ta căn bản là không có cách đi nhìn trộm cũng không thể tùy tâm sở dục suy nghĩ đi địa phương đi đến địa phương nào hoàn toàn là từ phó bản khống chế hạn chế quá nhiều quy tắc quá nhiều cường định cũng rất nhiều nghĩ phải hiểu rõ cái này cái thế giới là chuyện gì xảy ra không phải một kiện có thể trong khoảng thời gian ngắn làm thành sự tỉnh có chút không quá đủ a đang lúc nói chuyện suy nghĩ của hắn biến thành nặng nề rất nhiều biết rõ đồ vật càng là nhiều thì càng sẽ cảm giác chính mình nhỏ yếu sau đó lâm bác nhìn về phía xung quanh mà xung quanh chỉ có cái kia hai cái ác quỷ hầu gái cùng bạch chỉ vô hình hắc ảnh đã sớm không có thân ảnh không biết hướng đi nơi nào so sánh với còn tính là náo nhiệt thế giới khủng bố đến nói nơi đây liền lộ ra đặc biệt cô độc chỉ có quần tinh cùng bầu trời đ ê m làm bạn một loại rất cao cấp cô độc ước chừng một phút sau đó bạch chỉ cũng chậm rãi hồi phục thậm chí từ loại kia đắm chìm trạng thái bên trong thoát ly mà đi nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc lâm bắc nàng chậm rãi mở miệng hỏi vương chúng ta bây giờ nên làm gì quỷ thần chiêu đ á i tựa hồ kết thúc rời đi sao đối với vấn đề này trong lòng lâm bắc đã có đáp án lúc trước lúc ăn cơm hắn đã biết tất cả muốn biết sự tình không có tiếp tục lưu lại nơi này cần phải mặc dù còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng nhưng trong lòng hắn cũng có mấy biết mình bây giờ không có tư cách biết những sự tình kia thì như càng nhiều cùng á n nộ i chi nhật có liên quan sự tình chỉ cần nắm giữ đủ thực lực về sau mới có thể thêm gần một bước đi biết những chuyện này rời đi a trong lòng lâm bắc rõ ràng chờ hắn lần sau lúc đến nơi này tất cả đều đem biến thành không giống không có khả năng còn giống như bây giờ thư thư phục phục ăn cơm tán gâu bản điều kiện đến lúc đó tình huống tất nhiên sẽ rất nguy hiểm hiện tại lâm bắc nghĩ đến những sự tình này lúc âm thanh của vô hình hắc ảnh từ đằng xa chuyển đến tốt ta lát nữa liền đưa các ngươi rời đi ghi nhớ ước định giữa chúng ta nắm chặt thời gian đi mạnh lên a chờ các ngươi lại lần nữa cùng ta gặp nhau lúc liền đại biểu cho quyết chiến ngày đó đã đến đến lúc đó nhật nguyệt chỉ có thể thừa lại kế tiếp hy vọng ngày đó đừng tới quá nhanh cố gắng mạnh lên a nó giống như là tại cùng lâm bắc nói chuyện cùng bạch chỉ cũng giống là đang lẩm bẩm l ồ bẩu tại cái này tiếng nói vừa ra nháy mắt lâm bắc cùng bạch chỉ cùng với ác quỷ nữ buộc nguyện nguyệt cùng nhà, nhà liền bị một cỗ tuyệt đối hắc á m b a vây ý thức cùng thị giác còn có thinh giác cũng trong cùng một lúc toàn bộ đều đánh mất tựa như là xa vào đến trống vắng trong vực sâu căn bản không có cách nào từ trong đó thoát khỏi chỉ có thể bị động tiến hành chờ đợi không biết trôi qua bao lâu tràn ngập tại bốn phía cùng trước mắt hắc cá mới tàn đi thay vào đó là vô cùng vô tận gió tuyết cùng với cực lạnh nhiệt độ thấp một cái thế giới màu trắng hô hô nghe lấy cái này thanh â m quen thuộc lâm bắc mới bỗng nhiên hồi phục thần chí biết chính mình về tới tuyết vực bên trong trở về rồi sao vừa vặn phát sinh tất cả tổng cho ta một loại không thực tế cảm giác tựa như là làm một chàng rất giấc mơ kỳ quái hãn bản năng tại phủ nhận kinh lịch vừa rồi nhưng theo hai đạo tiếng nói chuyện vang lên lâm bác loại này bản năng hành động trực tiếp bị ngăn lại tốt lạnh quá nơi này chính là chủ nhân nhà sao làm sao so ở trên trời lúc còn lạnh hơn ta mặc quần áo không nhiều lắm có chút chịu không được sớm biết liền đem bít tất xuyên dày điểm cái này thật mỏng một tầng cái gì dùng cũng không có sớm biết sẽ tới chỗ như thế hôm nay liền không mặc váy ngắn chủ nhân ta lạnh quá ngài có thể cho ta điểm ấm áp sao hiển nhiên cái này hai âm thanh thuộc về ác quỷ nữ bộ u c nguyện cùng nha nha tồn tại chứng minh vừa vặn phát sinh tất cả đều là sự thật không phải hoang đường động cũng không phải buồn cười ảo tưởng hô lâm b á c dùng sức hít một hơi thật sâu sau đó khẽ lắc đầu đem trong lòng các loại suy nghĩ đ ạ i xuống cười đối với hai tên ác quỷ hầu gái nói các ngươi hai cái đi theo ta cùng đi một cái ấm áp không cần tiếp nhận rét lạnh địa phương tiếng nói vừa ra hắn cất bước hướng về cách đó không xa băng tuyết cung điện đi đến chuẩn bị chức về cung điện bên trong một chuyến đến mức sự t ì n h khác thì chờ về sau lại nói đi đồng thời lâm b á c còn nghĩ tới một kiện đặc biệt chuyện quan trọng hai cái này hầu gái ác quỷ đều là cấp địa ngục các quỷ có thể các nàng nhưng bây giờ có thể tốt miễn cưỡng đứng ở chỗ này căn vốn không có gặp phải cái gì tình huống đặc biệt nơi này không có bài xích các nàng cũng không có bị ép buộc từ có làm hay không dám quản giả chuyện này làm ra lựa chọn quả nhiên có một loại nào đó phương pháp có thể né tránh trường hợp này chờ về sau có thể thật tốt hỏi một chút hai người bọn họ lấy hai người bọn họ hiện tại hảo cảm độ để nói n chỉ cần t a hỏi chỉ có các nàng biết liền khẳng định sẽ nói cho ta là chuyện gì xảy ra đặt tới địa ngục cấp sẽ xảy ra chuyện gì trong lòng hắn vẫn luôn rõ ràng n h ớ tới cho nên tại nhìn thấy cái này h a i cái ác quỷ bình yên vô sự lúc mới sẽ nghĩ tới loại này sự t ì n h mặt khác lâm bắc còn đang suy nghĩ một chuyện khác chờ chút còn phải đi đối mặt mặt khác một tôn quỷ thần nàng sẽ không cũng cho ta loại này nhiệm vụ a quỷ t h ầ n nhiệm vụ cũng không quá tốt làm a thay thế ở một bên bạch chỉ lập tức đ ọ c lên an an yên tính đi theo sau lưng lâm bắc toàn bộ hành trình chẳng sợ cả là một cái chữ đều không có nói rõ ràng là không có từ sự t ì n h vừa rồi bên trong khôi phục bình thường á cùng q u lúc đó tại trên vô hình tri nguyện không ngừng biến đổi vẻ ngoài vô hình hắc ảnh đang đứng tại vô hình tri nguyện biên giới chỗ nhìn chằm chằm phía dưới chỗ kia thuần trắng khu vực nhìn xem khu vực này bất ngờ chính là tuyết vực bị lâm bắp nắm trong tay cái kia khu vực đặc biệt các ngươi hai cái nhất định muốn thật tốt cố gắng mặc dù các ngươi chỉ là nhân loại là thế giới này kẻ ngoài lai、like, nhưng lại có đặc biệt trọng yếu giá trị tương lai của chúng ta cũng cùng các ngươi cùng một như t h ở sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện làm sao mà quyết định một số thời khắc nhân loại mới là thế giới này chỗ t h ể có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định chúng ta nghĩ một mình nắm giữ cái này toàn bộ thế giới tiếng nói chuyện của nó rất thấp rất thấp thấp đến chỉ có chính mình có khả năng nghe đến mà lúc này vô hình hắc ảnh thoạt nhìn cũng rất cô độc bồi bạn nó chỉ có xung quanh ngàn vạn c u ộ tinh liên tiếp nhìn sau một hồi vô hình hắc ảnh mới đưa sự chú ý của mình từ phía dưới cái kia thuần trắng khu vực chỗ thu hồi tiếp lấy liền bắt đầu một vòng mới bận rộn mặc dù nơi này rất yên tĩnh rất hoặc không nhưng thân là quỷ thần nó cũng có rất nhiều chuyện muốn làm một tôn quỷ thần trong tay có thể là n ắ m trong tay vô số sinh mệnh sinh tử tự nhiên sẽ bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc đối ở không trung chuyện phát sinh lâm bắc căn bản không biết hiện tại hắn đã về tới trong băng tuyết cung điện bạch chỉ cùng cái kia hai cái ác quỷ hầu gái cũng tương tự tiến vào trong băng tuyết cung điện trong băng tuyết cung điện nhiệt độ so với bên ngoài đến nói đã khá nhiều lạnh về lạnh nhưng có thể rất tốt t h í c ứ n g đây là lâm bắc tận lực tiến hành khống chế về sau kết quả sau khi đi vào bạch chỉ yên tĩnh đứng ở một bên cả người trạng thái vẫn còn có chút không thích hợp từ cái kia hơi có chút bất an trên nét mặt liền có thể tùy tiện nhìn ra tất cả những thứ này mặt khác tại trong cơ thể nàng còn có một đoàn rất là khổng lồ chưa tiêu hóa lực lượng vừa vận ăn các loại hy hữu đồ ăn đều có rất cường đại hiệu quả trong thời gian ngắn ở giữa căn bản không có cách nào hoàn thành tiêu hóa một khi tiêu hóa xong thực lực của bạch chỉ liền sẽ được đến một cái vô cùng đại trình độ tăng lên dính đến quỷ thần phó bản sao đến tột cùng khủng bố cỡ nào liền xem như ta đi theo vương c ũ n g k h c nàng h lạ, còn lại không n nhịn t được thảo luận ở loại địa phương này tựa hồ cũng không tệ so một mực chợ ở trên mặt trăng muốn tốt ta thật không nghĩ tiếp qua loại kia cuộc sống nhàm chán mỗi ngày trừ học tập chính là học tập vừa rồi trên đường đi đi tới nhìn thấy rất nhiều dáng dấp xinh đẹp ác quỷ chúng ta có lẽ có thể cùng các nàng trở thành bạn tốt đúng lúc này âm thanh của lâm bắc vang lên từ hôm nay trở đi các ngươi hai cái liền ở lại đây gian phòng lời nói tùy ý chọn t u y ệ n chọn mỗi ngày việc cần phải làm cũng rất đơn giản tất cả hành động nghe theo bạch chỉ an bài liền có thể m ả n h này tuyết vực là địa bàn của ta các ngươi có thể tùy ý hoạt động đương nhiên hầu gái nên làm sự tình các ngươi còn phải làm dù sao các ngươi là ác quỷ hầu gái không thể quên chính mình bản trước công tác hắn chỉ nói như thế mấy câu sau đó liền nhìn về phía bạch chỉ ra hiệu bạch chỉ an bài cái này hai cái ác quỷ hầu gái bạch chỉ nháy mắt lĩnh hội ý của lâm bắc sau đó liền mang theo cái này hai cái ác quỷ bắt đầu chọn lửa các nàng thích gian phòng đến mức lâm bắc thì là tại nghỉ ngơi một lát sau liền lấy ra mặt khác một phong quỷ thần cấp ác quỷ thứ m ờ i ân cái kia gọi là tiểu hoa quỷ thần cấp ác quỷ thứ m ờ i một tấm có tràn đầy màu trắng bị ngạn hoa thứ m ờ i là thời điểm đi đối mặt cái này cái thứ hai quỷ thần cấp ác quỷ trong một ngày bị hai vị quỷ thần mời cũng chỉ có ta có loại này đãi nộ đi khẽ lắc đầu tản ra trong đầu suy nghĩ tạp nhạp lâm bắc không chút do dự đốt lên tấm này thứ m ờ i đốt thứ m ờ i đầu tiên là một trận hắc cám của tới che lại hết thể trước mắt ngũ rác chở đều trong nháy mắt đánh mất không thấy tiếp lấy một đoá lại một đoá quỷ dị các loại bị ngạn hoa xuất hiện tại không đến một dây bên trong liền đem trình mảnh hắc á m cho lấp đầy hình tượng này nhìn lâm bắc hoa mắt phảng phất đặt mình vào tại trong biển hoa trong lúc nhất thời đúng là không phân rõ đây làm mộng cảnh vẫn là hiện thực không chỉ là thị giác bên trên sung kích thậm chí còn có hoa mùi thơm xuất hiện mới người không đến vài giây đồng hồ lâm bác lại là có chút say lúc đầu mở to con mắt bắt đầu không bị khống chế khép kín giống như là uống rất nhiều rượu đồng dạng lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ hô hô chỉ chốc lát l i ề n có một trận nhẹ nhàng n g á y tiếng vang lên hắn ngủ ở cái này vô cùng vô tận bị nạn hoa biển bên trong lâm bác ngủ rất say sưa rất thơm khoe miệng còn nâng lên một vệ đường con g tựa hồ là làm cái gì mộc đẹp cái này hình ảnh cũng rất đẹp một cái dung mạo khí chất thực lực đều rất xuất sắc nam nhân nằm tại vô tận trong b i ể n hoa bình yên ngủ say căn bản không giống như là sẽ tại bên trong thế giới khủng bố phát sinh sự t ì n h chỉ bất quá những n à y hoa không thích hợp đều là ý nghĩa đặc biệt bị ngạn hoa bị ngạn hoa mở hoa nở bờ bên kia hoa nở vô diệp la sinh không có hoa hoa cùng lá vĩnh viễn sẽ không cùng tồn tại căn bản mà nói là một loại chứa mánh liệt b i kịch sắc thái hoa trong tuyết vực hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ ngay tại dựa theo lâm bắc yêu cầu bận rộn đang bị tuyết vực biến thành phồn hoa mà nỗ lực kiến thiết quán cà phê kiến thiết quán cà phê nghiên cứu rượu tại nghiên cứu rượu chỉ có số ít mấy cái ác quỷ tại nhà n r ồ i tuyết nữ cũng bề bộn nhiều việc các nàng là tuyết vực thổ dân có thể phát huy ra tác dụng rất lớn nắm chặt thời gian cất rượu chúng ta còn có rất nhiều công tác muốn làm đem quán cà phê mở ở loại địa phương này tựa hồ cũng là lựa chọn tốt tại phiến khu vực này bên trong ác quỷ có lẽ đều không có uống qua cà phê à. các nàng có thể là chân chính khách hàng tiềm năng lập nghiệp nên tự mở ra một con đường cố gắng công tác chờ vương trở lại về sau nhất định muốn cho nàng niềm vui bất ngờ chỉ bất quá bởi vì tuyết vực thực sự là quá lớn trong đó ác quỷ số lượng mặc dù cũng rất nhiều thế nhưng vị trí cũng khác nhau phân bố rất không đều cho nên bọn họ làm sự tình trên cơ bản không có gây nên cái gì quan tâm lúc này mà chỉ tại cung ác quỷ nữ bộ nguyệt nguyệt cùng nha nha hành động các nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn làm lâm bắc một mực đang ngủ say ngủ say tại cái tia mảnh bị ngạn hoa biển bên trong không biết lúc nào tại cái này vùng biển hoa biên d ư ớ i chỗ đúng là xuất hiện một cái ác quỷ một cái thấy không rõ khuôn mặt tác quỷ nàng trừ bỏ đầu bên ngoài thân thể đều rất bình thường tản ra một cỗ trí mạng lực hấp dẫn thế nhưng đầu lại bị một vòng thất sắc bị ngạn hoa gắt gao che chắn liền một tia khe hở đều không có lộ ra dựa theo đạo lý đến nói cái này ác quỷ ánh mắt hẳn là cũng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn tuyệt đối không có cách nào nhìn thấy cả tình huống phía trước có thể là nàng ánh mắt lại giống không có chịu ảnh hưởng đồng d ạ n g rõ ràng nhìn thấy giờ phút này lâm b ắ c tình huống a i h ôi khách nhân của ta tới vừa đến đã ngủ ở hoa của ta v ò bên trong thật là một cái nghịch n g ợ m khách nhân nói ra lời nói này trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt tiêu ý h i ệ n nhiên không có vì vậy mà tức giận tiếng nói vừa ra nàng cất bước đi thẳng về phía trước một chân bước vào đến bị ngạn hoa trong biển tại nàng chân rơi xuống nháy mắt lúc đầu lớn lên nàng dưới chân biến hóa đúng là chủ động rời đi cắm rẽ chỗ dễ cây hóa thành từng đầu chân kéo lấy cái kia mỹ lệ thân thể hướng đi một bên chỗ sau đó bắt đầu an an yên tĩnh chờ đợi mãi đến cái kia rơi xuống chân rời đi lúc những n à y có thể tự do di động bị ngạn hoa liền lập tức trở về đến mình nguyên lai cắm d ễ chỗ dễ cây một lần nữa đâm vào trong lòng đất duy trì phía trước như thế trạng thái rất nhanh cái này ác quỷ liền đi tới lâm bắc bên cạnh chỗ về b u ụ n nhiều việc tháng này hai mươi sáu hào kết hôn sau khi kết hôn khôi phục ổn định đổi mới nhìn lý giải cảm t ạ chương hai trăm chín mươi sáu tiểu hoa ba đại yêu thích chương hai trăm chín mươi sáu tiểu hoa ba đại yêu thích Mặc trước dù đi tới trước người l ân m b ắ rất có vài phần mỹ cảm thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua lâm bắc một mực tại trạng thái ngủ say bên trong giống như là cái người thực vật đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn căn bản không biết đang có một cái thực lực cường đại ác quỷ tại ngồi sổn người xuống yên tĩnh nhìn xem chính mình nếu như biết tình huống này tuyệt đối sẽ gặp t ác mộng cuối cùng tại này quỷ dị hình ảnh duy trì liên tục tồn tại sau một tiếng d ư ớ i lâm bắc gấp đang nhắm mắt mới có động tĩnh bắt đầu từng chút từng chút mở ra con mắt mở ra một s á t na lâm bắc liền thấy tấm k i ệ k ỳ quái khuôn mặt lúc này hắn vốn còn có chút mơ hồ ý thức tại trong tích tắc liền triệt để khôi phục thanh tỉnh trong hai con ngươi trong khoảnh khắc liền bị sợ hãi cho bổ sung liền cái chán cùng trên lưng cũng xuất hiện chán đầy Tình đại bộ phận t h thời điểm sao mở mắt là dạng này nhưng cũng có không thời điểm bình thường thích đùa ác cũng thích làm vườn còn thích phát ốc có ba chuyện xin nhờ lấy tại nàng đùa ác thời điểm nhất định nhất định muốn phối hợp nàng tuyệt đối không thể để nàng đùa ác thất bại nếu không ngươi liền sẽ trở thành một chàng đùa ác đạo cụ tuyệt đối không muốn tại không có trải qua nàng cho phép dưới tình huống đi tùy ý lây xuống hoặc là tổn thương nàng nuôi tùy ý một b á hoa nếu không ngươi sẽ trở thành những này hoa chất dinh dưỡng nếu như nàng tại phát ngốc lời nói tuyệt đối không thể đi tùy ý cái dày nếu không ngươi sẽ vĩnh viên an tinh xuống biết cái gì sự t ì n h đều làm không được ca bất quá bởi vì ngươi là nàng tôn quý khác nhân cho nên nàng tại những chuyện này bên trên sẽ đối ngươi có rất đại trình độ nhẫn lại chỉ cần ngươi làm không phải quá mức nàng liền sẽ một mực cùng thiện đối đãi ngươi nhưng vì nghĩ cho an toàn của ngươi tốt nhất đừng đi tự mình tìm đường chết một tôn quỷ thần thật là không chọc nổi tồn tại có thể không đem chọc giận lời nói vẫn là tận lực không muốn đem chọc giận tốt đối ngươi như vậy đối nàng đều có chỗ tốt đương nhiên nếu như ngươi có hứng thú có thể theo nàng cùng nhau đi đùa ác cùng nhau đi làm vườn cùng nhau đi phát đốc như thế có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên giữa các ngươi hữu nghị à. nói không chừng sẽ còn sinh ra tình cảm của hắn sau khi xem xong lâm b á c mới xem như làm rõ ràng hiện tại là một cái như thế nào tình huống thì ra là thế nơi này chính là một cái khác q u thần lãnh địa mà nàng chính là mời ta đến cái kia quỷ thần mặc dù biết chuyện này nhưng hắn tình trạng cũng không có thay đổi tốt không những trong mắt sợ hai biến thành càng nhiều liền cái chán cùng sau lưng mồ hôi cũng trên phạm vi lớn gia tăng dù sao đây chính là một tôn quỷ thần a thử nghĩ một hồi tại ngươi ngủ thời điểm có một cái tướng mạo quái dị quỷ thần dùng loại này đặc thù tư thái nhìn chằm chằm ngươi nhìn như vậy ngươi đột nhiên tỉnh lại đồng thời ý thức được điểm này về sau sẽ có như thế nào biểu hiện lâm bác biểu hiện đã có thể dùng tốt đến hình dung nếu như đổi lại là người chơi khác cũng có thể bị trực tiếp dọa mất đi gặp lâm bắc tỉnh lại tôn kia gọi là tiểu hoa quỷ thần lập tức mở miệng cười nói n g ư ơ i cuối cùng tỉnh ta tôn quý k h á c h nhân tất nhiên tỉnh vậy liền đứng lên à tại trên bị ngạn hoa đi ngủ cũng không phải cái gì quá tốt thói quen sơ ý một chút liền sẽ cảm lạnh đâu chương hai trăm chín mươi bảy ha ha ta tin ngươi cái quỷ chương hai trăm chín mươi bảy ha ha ta tin ngươi cái quỷ giờ khắc này nhiều loại phức tạp suy nghĩ tại lâm bắt trong đầu lưu động hắn biết rõ hiện tại tốt nhất cách làm không phải bình bình đạm, đạm đáp lại mà l à nên sử dụng cái này quỷ thần cấp ác quỷ thích cách làm thích đùa ác quỷ thần sao Cũng c hô khi n nàng vẫn là vừa đùa l tại hiện, này, chuyện, ác, hoa, mời mời sâu một hơi về sau hắn giơ lên một cái tay dùng sức gãi đầu một cái phát trên mặt treo lên một vệ thuật nhìn rất gỡ ép nụ cười dọa dọa ta một hồi kém chút dọa ngất đi thật tốt dọa người vừa mở mắt liền thấy loại này hình ảnh nói ra lời nói này lúc lâm bác hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút rất nặng nề rõ ràng liền là một bộ còn không có chỉ h o a n tới bộ dạng sau khi nói xong hắn ra vẻ chật vật từ bị ngạn hoa trong biển đứng lên trạng thái thoạt nhìn vẫn như cũ rất là không tốt đối với cái này quỷ thần tiểu hoa rất hài lòng nàng vơi vận làm loại sự tình này mục đích chính là vì có thể dọa lâm bác này g dự tại nàng nhìn lại cùng bằng hưu tốt nhất giao lưu phương thức chính là dùng đùa áp phương thức đi giao lưu ân đối với nhân loại mà nói khả năng này là rất không hợp thói thường phương pháp thế nhưng đối áp quỷ đến nói cũng không đồng dạng a nhất là tiểu hoa loại này thực lực cực kỳ cường hãn thực lực cường đại như vậy yêu thích đặc thù một điểm là một kiện lại chuyện không quá bình thường cũng bởi vậy quỷ thần tiểu hoa cười cười đặc biệt vui vẻ dù sao cùng lâm bắc lần đầu đùa ác rất thành công chỉ bất quá lâm bắc không hề biết bởi vì mặt của nàng giấu ở bị ngạn hoa phía sau vì lần này đùa ác có thể thành công nàng có thể là duy trì loại kia tư thế tại trong biển hoa ngồi sồn một cái tiếng đồng hồ hơn chỉ chốc lát quỷ thần tiểu hoa liền đem trạng thái điều chỉnh bình thường sau đó dùng một loại mang theo giọng ấ y này nói ngượng ngùng không cần thận dọa cho phát sợ ngươi kỳ thật ta vừa vặn chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tình hình đồng thời không có muốn hù dọa ngươi ý tứ thật rất xin lỗi. n ữ khí của nàng rất chân thành đồng thời thanh âm bên trong có loại đặc thù lực lượng đổi lại là những người khác cùng á c quỷ tuyệt đối sẽ tin tưởng nàng nói lời nói này liên lâm bắc cũng không ngoại lệ mới vừa nghe xong lúc hắn theo bản năng liền nghĩ tin tưởng căn bản là không có cách khống chế tốt chính mình tư duy may mắn kịp thời nhớ tới vừa vặn nhìn thấy tin tức cột bên trong nội dung để lâm bắc kiên định nội tâm bên trong ý nghĩ cho nên hắn mới sẽ không tin tưởng phiên này chuyện ma quỷ không phải cố ý không cẩn thận dọa cho phát sợ không có hù dọa ý tứ ha ha già tin ngươi cái quỷ mặc dù trong lòng cùng gương sáng đồng dạng nhưng lâm b ắ c mặt ngoài cũng không phải như vậy dưới loại tình huống này tốt nhất cách làm rất rõ ràng chính là xem như cái gì cũng không biết vô điều kiện đi tin lời của quỷ thần tiểu hoa nguyên lai、like、là dạng này a ngươi không cần cùng ta xin lỗi những này dù sao cũng không phải cố ý có lẽ ta xin lỗi ngươi ngươi rõ ràng là tại quan tâm ta có thể ta lại nói chính mình kém chút bị d a chết hán là cái diễn viên học cách mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ sơ hở ngay vậy trong lòng quỷ thần tiểu hoa càng rót đầy hơn ý bởi vì nàng từ trên người lâm bắt nhìn không ra sơ hở gì tự nhiên chỉ có thể cho rằng đây là lâm bắc ý tưởng chân t h ậ t tốt chuyện này liền nói đến đây chúng ta bây giờ vẫn là đi làm chính sự a dù sao đây cũng không phải là đại sự gì ta sẽ không bởi vì việc này đi trách cứ ngươi ngươi có thể là khách nhân của ta a nói xong nàng xoay người sang chỗ khác tại phía trước chỗ linh lên đường dấu dưới bị ngạn hoa trên mặt cũng xuất hiện càng nhiều nụ cười lâm bắc không do dự lập tức ở phía sau đi theo chỉ bất quá khỏe miệng của hắn không bị k h ô n g chế kéo ra trong nội tâm có loại mánh liệt muốn đánh quỷ xúc động ngươi sẽ không trách cứ ta thật giống như thật là ta làm sai đồng dạng ha, ha. nhưng hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài chỉ là yên tĩnh ở phía sau đi tiến lên trong quá trình lâm bắc cũng không nhịn được bắt đầu hồi ức chính mình vừa rồi nhìn thấy cái kia tin tức cột chương 298, c h ú c ta tân hôn hạnh phúc chương 298, c h ú c ta tân hôn hạnh phúc tại cái kia tin tức cột bên trong hiện ra quỷ thần tiểu hoa đại khái tin tức trừ tiểu hoa ba cái đặc thù yêu thích bên ngoài nhất làm cho lâm bắc cảm thấy để ý chính là tiểu hoa h ả o cảm độ cùng năng lực h ả o cảm độ là bản thiện năng lực thì là có ba cái theo thứ tự là thiên tài ác tác kịch bị ngạn hoa ma pháp phát ố c chỉ là nhìn cái này ba cái năng lực danh tự lâm bắc căn bản không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra lý giải thực sự là có mấy phần độ khó hào cảm độ còn có thể lý giải dù sao ta là khách nhân của nàng đặt tới thân mật không thể bình thường hơn được có thể cái này ba cái năng lực là cái gì căn bản nhìn không hiểu thiên tài ác t á c kịch bị ngạn hoa ma pháp còn có phát gốc vô luận hắn từ phương hướng nào suy nghĩ đều nghĩ không ra cái như thế về sau tính toán trước không nghĩ chuyện này dù sao nghĩ lại nhiều cũng vô ích còn là dựa theo tin tức cột nhắc nhở đi làm đi phần lớn thời gian nàng tính cách đều tương đối ôn hỏa sẽ không đi làm cái gì đối ta có hại sự tình trừ lùa ác loại hình sự t ì n h điều kiện tiên quyết là thân là khách nhân ta không muốn đi làm sẽ đem nàng cho chọc giận sự t ì n h không muốn đi xúc phạm ba cái kia cấm kỵ mặc dù biết mình là khách nhân nhưng lâm bắc có thể không có vì vậy mà bày ra khách nhân nào giá đỡ bởi vì hắn rõ ràng hơn làm như vậy lời nói chính là đang tìm cái chết đối mặt quỷ t h ầ n cấp ác quỷ, tốt nhất vẫn là an phận thủ thường ít nhất hiện tại là dạng này chờ cùng nàng thân quen về sau liền có thể tùy tiện hiểu được rất nhiều chuyện lâm bắc tin tưởng vững chắc chỉ cần mình đầy đủ chân thành liền nhất định có khả năng đả động ác ủy Đồng bởi vì cái này phó bản thời gian dài không có mở ra có thể đạt tới yêu cầu người chơi số lượng rất nhiều bởi vậy biểu hiện ra ưu tiên cấp tương đối thấp lại thêm vừa v ậ n tin tức tương đối nhiều đồng thời cái này phó bản độ khó cũng rất thấp trên cơ bản sẽ không có cái gì hy sinh nhiều nhất chỉ sẽ phải chịu chút kinh hãi mà thân là nàng khách quý ngươi cũng sẽ không bị kéo vào đến đây phó bản bên trong cho nên cũng không có lập tức hiện ra bởi vì thực sự là không cần như thế dù sao trừ phi ngươi chủ động yêu cầu tiến vào nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến vào cũng không phải là tận lực không nói cho ký chủ tại phía trước đi quỷ thần tiểu hoa không hề biết lâm bắc suy nghĩ cái gì nàng chỉ là tại hài lòng đi tới đối với chính mình phía trước cái kia đùa ác rất hài lòng bởi vì cái này đùa ác đặc biệt thành công cho nên nàng trong thời gian ngắn tạm thời không có tiếp tục đối lâm bắc đùa ác ý nghĩ chuẩn bị đem lâm bắc đưa vào chỗ ở của mình bên trong thật tốt cùng chính mình đắt như vậy khách trò chuyện chút kỳ hỉ trước buông tha h ắ n a chờ nói xong chính sự về sau nếu như thời gian đầy đủ lời nói liền lại đến một vòng đùa ác ta hy vọng ta thứ hai vòng đùa ác cũng có thể thành công đã rất lâu không có đùa ác qua đâu dù sao thuộc về ta phó bản đã thật lâu không có mở ra có thể đạt tới phó bản mở ra yêu cầu người chơi cũng quá thiếu đi ai nghĩ tới chuyện này ác quỷ nội tâm tiểu hoa liền có mấy phần ư u s ầ u nàng thật rất thích đồ ác chỉ tiếc một mực không có cơ hội mặc dù nàng phó vốn không có quá lớn nguy hiểm nhưng phải cũng không phải tất cả người chơi đều có tư cách tiến vào phó bản bên trong dù nói thế nào cũng là có quỷ thần cấp ác quỷ tại phó bản a hai mươi sáu hảo định thời gian thông báo một ngày này với ta mà nói là trọng yếu nhất một ngày nội tâm suy nghĩ ngàn vạn không biết nên làm sao đối mặt làm chương này phát ra tới lúc ta đã sửa lại tại ăn sủi cảo lời muốn nói quá nhiều trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào tóm lại chúc ta tân hôn hạnh phúc bước vào nhân sinh bên trong cửa hải mới sau khi kết hôn phải nỗ lực công tác có rất nhiều thứ cần tiền sáu mươi mở căn phòng không có xe nợ bên ngoài mười mấy vạn cố gắng ba chương hai trăm chín mươi chín tiểu hoa a tiểu hoa chương hai trăm chín mươi chín tiểu hoa a tiểu hoa phó bản a phó bản ngươi chừng nào thì mới có thể mở ra a ta tốt muốn tiến hành một tràng loại cực lớn bù ác tốt nhất có thể đồng thời chỉnh một trăm n người loại tiểu hoa không nhịn được ở trong nội tâm cầu nguyện cầu nguyện chính mình phó bản mở ra ngày đó sớm một chút đến chỉ bất quá đây là một tần số kỳ thật chỉ cần là tại bên trong thế giới khủng bố sinh t ô n ác quỷ liền toàn bộ đều muốn có thuộc về mình phó bản cho tới nhỏ yếu phổ thông ác quỷ lên đến quỷ thần cấp ác quỷ vô luận là thực lực như thế nào ác quỷ bọn họ toàn bộ đều có ý nghĩ này bởi vì phó bản đối ác quỷ mà nói có không giống bình thường ý nghĩa đại bộ phận ác quỷ đều muốn thông qua phó bản đến để thăng chính mình thực lực hoặc là được đến một chút không sai thu hoạch hoặc là lớn mạnh chính mình thực lực còn có một bộ phận ác quỷ là muốn thông qua phó bản phương thức đến phóng thích chính mình nữ động cảm xúc tiến vào phó bản bên trong phía sau bọn họ có thể t ạ i quy tắc cho phép dưới tình huống đ ố i tiến vào phó bản người chơi tiến hành tàn sát cũng có giống như tiểu hoa ác quỷ muốn tiến vào phó bản chỉ là bởi vì cho rằng phó bản thú vị thật đem phó bản trở thành trò chơi muốn nhờ vào đó đến đổi bên dưới n h ả m chán thời gian trừ cái đó ra còn có thể thông qua phó bản đến đạt tới rất nhiều mục đích tỷ như vô hình c h i nguyện cùng oán n ộ i chi nhật bọn họ liền muốn thông qua phó bản đến phân ra một cái sinh tử tóm lại có được phó bản ác quỷ tại đại bộ phận tình huống phía dưới qua đều so không có phó bản ác quỷ muốn tốt ân ít nhất ngang cấp ác quỷ bên trong là như vậy không có phó bản ác quỷ bên trong cũng có tương đối tồn tại cường đại giống tiểu t i ể u quỷ an cựu chính là cái ví dụ rất tốt nhưng là muốn đạt tới loại này trình độ rất khó không là bình thường khó cũng chính là nói phó bản thật rất trọng yếu căn cứ vào cái này đủ loại nguyên nhân quỷ thần tiểu hoa mới sẽ lớn để thuộc về mình phó bản mở ra Chỉ tiếc, thực lực của thực cần có còn, mạnh, phó thỏa nhiều điều kiện, không phải một kiện có thể tình. phó khó tế rất một tùy điều kiện, kiện loại đến sự làm ra, nàng muốn bản mãn này bản Mà quá mở để độ ý làm sao sẽ nguyện ý đi tham gia loại này không có quá lớn giá trị phó bản đâu Quỷ t h ầ n cấp ác quỷ tiểu hoa cũng không có đối với chuyện này đi lãng phí quá nhiều không cần thiết thời gian nàng vừa nghĩ chuyện này còn vừa ở phía trước dẫn đường chuyện gì trọng yếu chuyện gì không trọng yếu ác quỷ trong lòng tiểu hoa không nhiều tính toán không nghĩ chuyện này trước trước mắt cố sự tính a nàng bây giờ chỉ muốn tiến hành thứ hai vòng đùa ác thuận tiện lại cùng chính mình khách quý lâm bắc trò chuyện chút đối với cái này lâm bắc cũng biết rõ rõ rằng ràng bởi vì có một cái tin tức cột xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ủy thân cấp hát ủy tiểu hoa chuẩn bị sẵn sàng nàng chuẩn bị tiến hành thứ hai vòng đùa ác cái này vòng đùa ác vẫn không có cái gì nguy hại dù sao đối nàng mà nói ngươi là k h á c h nhân vừa rồi đệ nhất vòng đùa ác phía sau nàng đối ngươi phản ứng rất hài lòng đang đứng ở một cái cực độ hưng phấn trạng thái bên trong m ờ i tiếp tục bảo trì a sau khi xem xong lâm bác khoe miệng không nhịn được kéo ra không khỏi cảm giác chính mình có chút nhức đầu a thứ hai vòng đùa ác cái này liền muốn bắt đầu sao t i ề u hoa a tiểu hoa ngươi liền không thể yên tĩnh yên tĩnh sao xin lỗi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục bình thường đổi mới hôn lễ đã kết thúc thế nhưng còn muốn lại mặt lại mặt tại mặt khác một tòa thành thị có một đoạn xa khoảng cách xa lại muốn bận rộn một đoạn thời gian tại hoàn cảnh xa lạ bên trong gõ chữ cũng là một kiện không quá thích hứng sự tỉnh cho nên chờ lại mặt kết thúc chấm nhất số m ộ ư ơ i xin lỗi t r ư ơ n g ba trăm khiếp sợ quỷ thần tiểu hoa vậy mà ở, ở loại địa phương này t r ư ơ n g ba trăm khiếp sợ quỷ thần tiểu hoa vậy mà ở, ở loại địa phương này đối với đùa ác loại này sự tỉnh kỳ thật lâm bắc cũng không ghét hào nói không h o a trường mỗi người đều đùa ác qua cũng bị đùa ác trêu cho qua thế nhưng hắn không ghét chỉ giới hạn ở là chính mình đi đùa ác những người khác mà không phải trở thành đùa ác mục tiêu nhưng bây giờ đối mặt nhưng là liên hoàn đùa ác cái thứ nhất đùa ác mới kết thúc còn không có tỉnh táo lại cái thứ hai đùa ác liền theo nhau mà tới húng chi tại đối mặt những này đùa ác lúc còn nhất định phải biểu hiện ra bị chỉnh đến hoặc là dọa cho phát sợ giá dấp thật rất mệt mỏi ai tốt bất đắc dĩ vẫn là phối hợp nàng a ai bảo nàng là một tôn quỷ thân đâu bất đắc dĩ quy vô lại lâm bắc cũng không có cách nào cự tuyển hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi phối hợp dù sao cái kia tin tức cột đã nói rất rõ ràng tốt nhất cách làm chính là để quỷ thần tiểu hoa nhận vì chính mình đùa ác đặc biệt thành công không quản là thật thành công vẫn là g i ả thành công chỉ cần để nàng cho rằng thành công liền có thể cho nên căn bản không được chọn lâm bác chỉ có thể đàng hoàng theo ở sau lưng tiểu hoa đi đi đối mặt kế tiếp không biết đùa ác duy nhất để hắn cảm giác được yên tâm là tiểu hoa đùa ác đều không có gì nguy hiểm nhiều nhất chỉ là sẽ bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mà thôi căn cứ hai cái này tin tức cột đến xem cái này thứ hai vòng đùa ác hẳn là tại đi đến chỗ cần đến về sau tạm thời có thể bơm lỏng một đoạn thời gian liên tiếp đi về phía trước da tốt một lúc sau Quỷ t h ầ ngay t i vậy lâm bắc vội vàng nhìn về phía bốn phía thế nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì cùng chỗ ở có liên quan kiến trúc bốn phía chỗ chỉ có bị ngạn hoa tồn tại hắn không nhịn được mở miệng do hỏi chỗ ở ở nơi nào ta tại sao không có thấy lâm bắc biết bây giờ không phải là độ ác cho nên hắn mới sẽ hỏi bất luận nhìn thế nào nơi này đều không giống như là có thể làm cho nhân loại hoặc là ác quỷ t r ầ m t ĩ n h lại chỗ ở đối với tin tức cột chuẩn xác lâm bắc có rõ ràng nhận biết từ bắt đầu đến giờ liền chưa từng xuất hiện sai lầm không thấy được làm sao có thể nơi này chính là a mỗi một đoá hoa đều là ta chỗ ở ta có thể tiến vào trong đó nghỉ ngơi mỗi ngày đổi một đoá hoa đi làm nhiều năm đều sẽ không tái diễn quỷ thần tiểu hoa rất nghiêm túc trả lời vấn đề này có thể câu trả lời này nhưng là doạ cho phát sợ lâm bắc đây là hắn không chút suy nghĩ qua có thể ở tại trong hoa nghe tới làm sao đều có chút rất không có khả năng chỉ là cái này hình thể liền không phù hợp ở tại trong hoa yêu cầu a Quỷ thần tiểu hoa mặc dù thích đùa ác nhưng cũng không đại biểu nàng không thông minh nàng tuy tiện liền đoán được lâm bắc ý nghĩ đừng không tin có thể đối các ngươi mà nói những này bị ngạn hoa rất nhỏ rất nhỏ thậm chí không có n g ư ờ i một cái cánh tay lớn thế nhưng với ta mà nói cũng không đồng dạng tiểu hoa ta à có khả năng ở vào đến tất cả đoá hoa bên trong đồng thời tại tiến vào đến trong hoa phía sau còn có thể hấp thu phiến khu vực này thiên địa tinh hoa nhưng có chữa trị thương thế của mình làm dịu góp nhặt m ệ n mọi những này n g ư ơ i không tin vậy ta liền bày tỏ diễn cho n g ư ơ i xem đang lúc nói chuyện nàng đi tới một đoá bị ngạn hoa bên cạnh đưa ra một đầu ngón tay đụng vào ở bên trên tiếp lấy quỷ thần tiểu hoa trực tiếp hóa thành một đạo thất thải qua n mang tiến vào đoá này bên trong bị ngạn hoa chương ba trăm linh một thần kỳ quỷ thần thất thải hoa ở chương ba trăm linh một thần kỳ quỷ thần thất thải hoa ở sau một khắc đoá này nguyên bản là màu trắng bị ngạn hoa đúng là cũng biến thành thất thải chi sắc đồng thời từ bên trên còn tàn ra một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh lâm bác theo bản năng nhìn về phía đoá này thất thải sắc bị n ạ n hoa một cái tin tức cột trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt nhưng ấ t xác c hoa bây giờ tình huống thay đổi nó không còn là một đoá phổ thông bị ngạn hoa mà là một đoá đã dung nạp quỷ thần khủng bố bị ngạn hoa hào nói không khoa trường nó nắm giữ sức mạnh của quỷ thần có khả năng tùy tiện giết chết địa ngục cấp ác quỷ thậm chí liền quỷ thần cấp ác quỷ cũng có thể giết chết cho nên tuyệt đối không cần đi tùy ý giống đạo đoá này thất sắc bị ngạn hoa nếu không ngươi sẽ liền chết cũng không biết chết như thế nào mặt khác nếu như ngươi có thể có được mời lâu như vậy cũng có thể tiến vào trong đó sau khi xem xong lâm bác biểu lộ biến thành so trước đó quái dị rất nhiều hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quỷ thần tiểu hoa vậy mà thật ở tại bên trong bị nạn g hoa nàng tùy ý chọn lựa một đoá bị nạn g hoa liền hóa thành thất thải lưu quang tiến vào trong đó nói như thế nào đây liền cảm giác rất không hợp t h ó i thường rõ ràng là một tôn vô cùng cường đại quỷ thần thế nhưng lại ở vào đến một đoá không đang chú ý trong bị nạn hoa còn có n g tại, thần thần thế, thế tại thế giới khủng bố bên trong cũng chỉ có cường đại quỷ thần cùng một chút năng lực đặc thù các quỷ mới có thể làm đến loại này sự tình đúng lúc này quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện từ cái kêu đó trong thất sắc bị ngạn hoa chuyển đến nhìn thấy không ta có thể là đi vào ở a hiện tại tin tưởng lời của ta đi đều nói ta sẽ không lừa ngươi tại lời nói này bên trong ẩn chứa rất rõ ràng t i ể u ý nàng rõ ràng là đang cười trộm tiến vào trong bị ngạn hoa quỷ thần tiểu hoa đối với hiện tại lâm bắc biểu hiện rất là hài lòng trong nội tâm tràn đầy đều là đại ý mặc dù không phải đùa ác nhưng cái hiệu quả này cũng không tệ nha kỳ hỉ nàng không có cố ý đi đùa ác nhưng lại tạo thành cùng loại hiệu quả cho nên nàng mới sẽ cảm thấy hưng phấn bởi vì cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý mới nghe nói như thế lâm bắc lập tức mở miệng hồi đáp tin tin vừa vận đều tại ta là ta quá không có kiến thức h ắ n thấy nói lời xin lỗi cũng không quan trọng không phải chuyện ghê gớm gì dù sao đối phương có thể là cường đại quỷ thần a mà quỷ thần tiểu hoa cũng không có ý định đối với chuyện này tính toán tại một giây sau liền thống khoái mở miệng nói ra không có việc gì ta không trách ngươi a ngươi có thể là khách nhân của ta tranh thủ thời gian đi tới ngươi cũng tiến vào đợi a còn có chính sự không nói đâu theo cái này tiếng nói chuyện vang lên đ ó a này thất sắc bị ngạn hoa còn đang lắc lư giống như là bị một trận gió nhẹ lay động đồng dạng lâm bắc cũng không do dự lập tức cất bước hướng đi đoá này theo gió lắc lư thất sắc bị ngạn hoa chương ba trăm linh hai to lớn b y hoa bất lực cùng tuyệt vọng chương ba trăm linh hai to lớn b y hoa bất lực cùng tuyệt vọng hô hô một trận gió nhẹ tạo qua thất sắc bị ngạn hoa tiếp tục l ắ p bẩy mùi hoa thơm dễ chịu vị bốn phía lâm bắc cất bước đi về phía trước càng đến gần đoá này thất sắc bị ngạn hoa hắn tình trạng thì càng buông lỏng trong nội tâm có vui sướng không bị khống chế sinh sôi mà ra hiển nhiên đây là đoá này thất sắc bị ngạn hoa có đặc thù lực lượng mấy giây sau hắn thất hoa cạnh, hoa khoảng cách, chỉ sắc ngạn bên cùng ngạn còn đi tới giữa bị bị ở lâm ạ i ngắn bắc muốn hỏi một chút tiếp xuống nên làm như thế nào có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền có một đạo hào quang bảy màu từ đoá này trong thất sắc bị ngạn hoa xuất hiện thẳng tắp chiếu xuất tại trên người lâm bắc sau một khắc thân thể của lâm bắc bắt đầu cấp tốc thu nhỏ ít nhất rút nhỏ mấy trăm lần trong tầm mắt tất cả những gì chứng kiến đồ vật cũng vì vậy mà lộ ra cực kỳ khổng lồ Đồng thời, hắn cũng mất đi đối thân thể quyền k h ô n g chế bị một loại đặc thù lực lượng n ắ m trong tay cứ thế mà trôi lơ lửng ở trên không giống như là mênh mông biển lớn bên trong một diệm c â thuyền cái kêu đ o á nguyên bản không nhiều lắm thất sắc bị ngạn hoa bây giờ nhìn lại lớn lớn đến đáng sợ giống như là một tòa mấy chục hơn trăm tầng cao lầu không không chỉ là đoá này thất sắc bị ngạn hoa Xung quanh h mặt k á cũng bị ngạn hoa c là như thế từng cái đều lớn đến đáng sợ cực kỳ giống từng tòa cao úc phiêu phụ tại cái này từng đoá từng đoá bị ngạn hoa ở giữa lâm bắc giờ phút này trong lòng chỉ có một loại nhỏ bé cảm giác thả mắt nhìn đi hắn đều có chút nhìn không đến khắp nơi đều là to lớn đoá hoa ánh mắt bị từng đoá từng đoá hoa cho hoàn toàn ngăn cản cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng ở trong nội tâm sinh sôi cùng cái kia bởi vì thất sắc bị nạn g hoa xuất hiện cảm giác vui sướng đan vào một chỗ phía sau để nội tâm lâm bắc bên trong cảm thụ biến thành đặc biệt hối loạn đã tuyệt vọng lại vui sướng cực kỳ phức tạp tốt tại trường hợp này kéo dài thời gian không dài chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi chỉ chốc lát lâm bắc mất khống chế thân thể bắt đầu động lên bị đoàn kia hảo quang bảy màu kéo theo cấp tốc hướng về thất sắc bị nạn hoa tiếp theo một phần mười giây sau hắn chạm đến thất sắc bị nạn hoa sau đó đâm đầu thẳng vào đến bên trong thất sắc bị ngạn hoa tiếp lấy lâm bác chỗ nhìn thấy đồ vật cũng một lần nữa phát sinh bị ngạn hoa trực tiếp biến thành vô cùng vô tận thất thải quan g mang rất trói mắt cũng ấm áp rất phía trước ở trong nội tâm dâng lên tuyệt vọng cùng bất lực tại trong tích tắc triệt để tiêu tán vô tung trực tiếp khiến hắn tình trạng biến thành rất tốt cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu lâm bác trong tầm mắt chỗ nhìn thấy đồ vật mới một lần nữa phát sinh biến hóa thất thải quan mang tản đi về sau hắn lại một lần nữa nhìn thấy quỷ thần cấp t á c quỷ tiểu hoa vào giờ phút này tiểu hoa đang đứng tại một tủ sách phía trước ngầm đầu nhìn rơi xuống từ trên không lâm b tại nàng tấm k i a tinh xảo gương mặt bên trên đúng là treo lên tơi ư cười đại ý tựa hồ là đối vừa rồi phát sinh tất cả rất hài lòng kỳ hỉ hi. biểu hiện của hắn thật là tốt mặc dù quỷ thần tiểu hoa còn chưa có bắt đầu thứ hai vòng đùa dỡn nhưng không đại biểu nàng sẽ không thuận tay đi ư ớ c hiếp ư ớ c hiếp lâm bắc có thể thuận tiện tiến hành đùa dỡn quỷ thần tiểu hoa cũng sẽ không không nắm chắc nhỏ đùa dỡn cũng là đùa dỡn mấy giây sau lâm bắc tại quỷ thần tiểu hoa nhìn kỹ thuận lợi rơi vào đoá này bên trong thắt sắc bị ngạn hoa cái tia tản ra kịch liệt mùi thơm đặc thù trên mặt đất. mặt đất cảm giác rất mềm dẻ mặc dù rất mềm nhưng có thể đứng lại hành tẩu gì đó cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chừng ba trăm linh ba đến ta ngồi xuống bên người chừng ba trăm linh ba đến ta ngồi xuống bên người nơi này là thất sắc bị nạn g hoa nội bộ bởi vì là nội bộ cho nên ánh mặt trời chiếu không đến cho nên chỉ có thất thải quang mang tồn tại thoạt nhìn thật rất c h ó i mắt c h ó i mắt nhưng không c h ó i mắt đứng tại cái này hào quang bảy màu bên trong lâm bắc có khả năng tùy tiện nhìn thấy tại cách đó không xa đợi quỷ thần tiểu hoa tự nhiên hắn liền thấy tại trên mặt quỷ thần tiểu hoa cái kia rất rõ ràng nhất nụ cười đặc ý nụ cười này đại biểu cho cái gì trong lòng lâm bắc rất là rõ ràng cười rất vui vẻ ra đây là lại bị cứ vậy mà làm sao cùng dạng này một tôn quỷ thần ở chung cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình duy nhất để lâm bắc cảm giác còn tính là an tâm chính là những n à y đùa dẫn loại hình sự tình sẽ không tạo thành ý nghĩa thực tế gì bên trên tổn thương nhiều nhất chỉ là sẽ có chút khó chịu ý niệm tới đây hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền bắt đầu quan sát xung quanh tình huống xung quanh cùng lâm bắc trong tưởng tượng cũng không giống dựa theo tình huống bình thường đến nói hoa nội bộ trừ n ụ hoa những ngày bên ngoài trên cơ bản không có những vật khác có thể là tại cái này đ ó a bên trong t h ấ t sắc bị ngạn hoa nhưng là giống một cái ấm áp nhà đồng dạng nên có đồ vật vậy mà toàn bộ đều có giường ghế sofa cái bàn giá sách những này có tv t ủ lạnh máy tính ts máy giặt những này cũng có thậm chí còn có bể cá cùng mẹo cắt trậu cùng với hamster cái lồng còn có bỏ s ủ n g pẻ những này càng quá đáng chính là còn có một cái sân chơi có xe cắp treo thuyền hải tặc loại hình cơ sở chỉ bất quá không có gian phòng phân chia hết thệ tất cả đều trồng chất tại một cái không gian bên trong chính là một cái đặc biệt to lớn một căn phòng nếu như không phải có hoa vách tường cùng với đặc thù mặt đất tồn tại sẽ không ai tin tưởng cả đây là tại một đoá hoa nội bộ lâm bắc tại chỗ liền bị sợ ngây người khá lắm như thế đầy đủ hết sao so ta tại bên trong chính thường thế giới nhà còn m u ố n tốt hắn là tuyệt đối không nghĩ tới một đoá hoa nội bộ vậy mà là bộ r á n g này đồng thời lâm bắc cũng càng rõ ràng hơn ý thức được một việc xem ra nàng bình thường sinh hoạt thật rất buồn chán nếu không cũng sẽ không có nhiều như thế g i ế t thời gian đồ vật những thứ kia rất nhiều trong đó phần lớn đồ vật tác dụng đều là dùng để làm hao mòn nhàm chán thời gian cho nên hắn mới sẽ tính ra loại này kết luận l i ệ n tại lâm bắc nghĩ đến những sự tình này lúc ủy thần tiểu hoa tiếng nói chuyện vang lên thế nào ta cái này nơi ở ngươi còn hài lòng không có phải là muốn so trong tưởng tượng của ngươi tốt kỳ hỉ nàng giọng nói chuyện bên trong vẫn như cũ mang theo rõ ràng đắc ý đối với cái này lâm bắc rất trả lời thành thật nói s ắ c thực rất tốt so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều hắn thừa nhận điều kiện nơi này so với mình nơi ở điều kiện muốn tốt rất nhiều mặc dù băng t u y ế t cung điện cũng rất lớn cũng có cực lớn tính đặc thù thế nhưng trong đó lại không có có nhiều như vậy cơ sở toàn bộ đến nói có thể dùng đơn điệu hai chữ đến hình dung bất quá băng tuyết cung cấp điện cũng có ưu thế đó chính là náo nhiệt có rất nhiều ác quỷ lui tới có thể nói là tràn đầy sinh cơ mà nơi này rất yên tĩnh không có chút nào sinh hoạt khí tức lâm bác không có e gờ thấp đi nói những lời này hắn cũng không muốn vô duyên vô cơ chọc một cái quỷ thần không vui cái này hoàn toàn là một kiện chuyện không cần thiết đúng lúc này quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện lại một lần nữa vang lên đến đến ta ngồi xuống bên người chúng ta đến nói chuyện chính sự nàng bây giờ ngồi ở một tấm một mình trên ghế sofa chương ba trăm linh bốn nói đi chính sự là cái gì chương ba trăm linh bốn nói đi chính sự là cái gì nói xong quỷ thần tiểu hoa còn dùng lực vô vỗ tại chính mình bên phải chỗ ghế sofa kia vùng ven rõ ràng liền làm u ố n để lâm bắc ngồi tại bên cạnh mình ghế sofa x ô i theo bên trên tại cái này đồng thời nàng còn tại thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm b ắ c nhìn xem t h ử quan sát kỹ lâm bắc phản ứng nhìn xem quỷ thần tiểu hoa tại quay ghế sofa vùng ven sắc mặt của lâm bắc không khỏi biến thành quái dị một chút cái này là muốn để mình ngồi ở ghế sofa bên cạnh nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái. Suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển có chút cấp tốc nghĩ thanh kỳ giữa, ở ân m của h ắ vang lâm ê n Ngồi không không theo. thể chút tốt. chỗ hay ở Có có đó. quá bắc nói như vậy có thể không phải là bởi vì t h à n thùng chỉ là bởi vì vị trí này không quá tốt ngồi tại ghế s o f a bình thường vị trí lên hắn cũng sẽ không nói ra những lời này bởi vì ngồi tại vị trí này tựa như là tại thời cổ ngồi tại vương bên cạnh phi tử đồng dạng nghĩ như thế nào đều có chút không quá thích hợp dù nói thế nào lâm bắc cũng là vương a là nắm trong tay toàn bộ tuyết vực băng tuyết tri vương mà đem lâm bắc tất cả phản ứng đều cho xem tại trong mắt quỷ thần tiểu hoa theo bản năng cho rằng lâm bắc là đang hại xấu hổ dù sao từ lâm bắc lời nói cùng biểu hiện đến xem đều rất giống là đang hại xấu hổ giờ khắc này trong lòng nàng hiện ra đã ý kỳ thật đây là quỷ thần tiểu hoa tại đùa dỡn lâm bắc một lần có thể tiện tay làm ra siêu loại nhỏ đùa dỡn nàng chính là muốn nhìn đến lâm bắc nhăn nhó bộ dáng vừa lúc lâm bắc chỗ cho ra biểu hiện vừa vặn phù hợp quỷ thần tiểu hoa mong muốn hoàn mỹ để nàng sinh ra hiệu lầm để nàng nhận vì chính mình cái này nhỏ đùa dỡn rất thành công kỳ hỉ đùa dỡn lại thành công đâu ta thật là tốt Quỷ thần tiểu hoa không có quá lâu đắm chìm bởi vì nàng kế tiếp còn có việc muốn làm cho nên rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái bình thường tiếp lấy nàng âm thanh nhâm vang lên không thể nào không thể nào ngươi không phải là cho rằng ta muốn để ngươi ngồi tại cái này ghế sofa bên cạnh a ta ý tứ là để ngươi ngồi tại bên cạnh ta cái kia trên ghế sofa tại trong lời nói này có rất rõ ràng tiểu ý quỷ thần tiểu hoa căn vốn không có đi tận lực che giấu một nháy mắt lâm bác hiểu rõ là chuyện gì xảy ra lúc này người khác t r o n váng không nghĩ tới liền đây đều là một lần đùa dỡn ha ha, ha. ngân lai、like、là chuyện như thế c h ắ c không được ta luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp nghĩ đến những sự tình này lúc lâm bắc biểu lộ cũng phát sinh một hệ liệt biến hóa nhăn nhó đến kinh ngạc kinh ngạc đến thẹn thùng thẹn thùng đến thoải mái trong đó có chân thật phản ứng cũng có hắn tận lực giả vờ phản ứng tất cả những thứ này quỷ thần tiểu hoa một giây không rơi xem tại trong mắt càng xem nàng thì càng hài lòng càng l a nhận vì chính mình đùa giỡn rất thành công mặc dù đây là một chàng cỡ nhỏ đùa giỡn nhưng lâm bắc cũng không có đối với chuyện này nhiều suy nghĩ cái gì tại biểu lộ khôi phục bình thường cái kia một giây hắn liền cất bước hướng đi bày ra tại quỷ thần tiểu hoa bên cạnh cái tia gh cái này ghế sofa là cái hai người c h u ngồi ghế sofa hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn ngồi xuống mấy giây sau lâm bắc đi tới cạnh ghế sofa một bên sau đó tùy ý ngồi ở bên trên cái này ghế sofa chất liệu rất đặc thù ngồi lên nháy mắt chỉ có thể cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái đồng thời cũng tương tự tản ra một cô mê người mùi thơm không phải bằng gỗ không phải bằng da là một loại không biết chất liệu ít nhất lâm bắc không phân biệt được cái này ghế sofa là làm bằng vật liệu gì chỉ biết là ngồi xuống rất dễ chịu giờ phút này hắn cũng không nói h o i tới đi nghiên cứu ghế sofa là làm bằng vật liệu gì còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nói đi cái gọi là chính sự là cái gì trong n thần quỷ tiểu h a mục đích. ư thần tiểu hoa mục、đích. Trong lòng lâm bắc rõ ràng biết quỷ thần tiểu hoa mời mời mình đến đồng thời không chỉ là một mặt vì đùa giỡn chính mình mà là có chân chính cần từ chính mình đi làm sự tỉnh tại vô hình c h i nguyệt nơi đó kinh lịch đã rất tốt nói rõ điểm này mặt khác hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này không nghĩ thời gian dài lưu lại không phải vậy còn phải đi đối mặt cái k i a một vòng lại một vòng mặc dù không có nguy hiểm gì nhưng sẽ để cho người rất khó chịu đùa giỡn đây cũng là lâm bắc hỏi như vậy nguyên nhân chủ yếu mặc dù quỷ thần tiểu hoa thích đùa dỡn lâm bắc trước mắt mà nói còn không c o i trình đủ nhưng nàng dù nói thế nào cũng là một cái quỷ thần có cực kỳ khỏe mạnh tư duy biết nên vào lúc nào làm chuyện gì cho nên nàng không có đi làm chuyện khác mà là rất phối hợp nói ra chính mình đem lâm bắc mời tới mục đích tất nhiên ngươi hỏi như vậy vậy ta liền nói đi ra kỳ thật ta mời mục đích của ngươi tới so trong tưởng tượng của ngươi muốn đơn giản nhiều chỉ là muốn để ngươi mang một đám nhân loại hoặc là ác ủy đi tới địa bàn của ta bên trong đồi ta thật tốt chơi một chút ta nói như vậy ngươi có lẽ không quá lý giải nhưng đổi một loại thuyết pháp ngươi tuyệt đối có thể lý giải ta mục đích dùng một loại khác phương pháp đến nói ta nghĩ để ngươi trợ giúp ta để thuộc về ta phó bản mở ra một lần mà muốn để ta phó bản mở ra liền nhất định phải có đầy đủ nhân loại nguyện ý tiến vào ta phó bản bên trong đến chỉ cần ta phó bản thành công mở ra vậy ta liền có thể vui vẻ thật lâu nói chẳng ra ta muốn liền là vui vẻ đến nơi đây quỷ thần tiểu hoa biểu đạt ra chính mình ý tứ sau đó liền yên tĩnh nhìn lâm bắt chằm chằm chờ mong lâm bắt cho ra sau cùng trả lời cứ việc còn không có đạt được trả lời có thể trong lòng nàng đã làm ra quyết định vô luận lâm bắc đáp ứng hay là không đáp ứng đều sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau quan hệ giữa về sau nên tiến hành đùa dỡn vẫn như c ũ sẽ dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành n g h e xong lâm bác xa vào đến trong trầm mặc quỷ thần tiểu hoa mục đích quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn hoàn toàn không nhớ tới voi cùng trong dự liệu thật sự là không nghĩ tới nàng vậy mà muốn để ta giúp loại này bận rộn giúp một cái quỷ thần mở ra thuộc về nàng phó bạn sao nghe tới luôn là cảm giác rất quỷ dị dù sao ta có thể là cái đường đường chính chính nhân loại a trong thời gian ngắn ở giữa lâm bác không quyết định chắc chắn được đó cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện quyết định sự tỉnh đương nhiên hắn cũng không có chấp nhất tại mình nhân loại thân phận mà là đang suy nghĩ cái gì có đáng giá hay không phải đi làm chính mình có thể được cái gì c h ỗ t ố t muốn làm đến chuyện này độ khó có lớn hay không tóm lại có rất nhiều nhân tố suy tư một lát phía sau âm thanh của lâm bắc mới vang lên ta muốn biết ta một nhân loại nên như thế nào giúp ngươi mở ra phó bản ngươi có thể là một tôn quỷ thần a sở thuộc phó bản nhất định không đơn giản ta không có bất kỳ cái gì đầu mối chính như lời nói này nói tới hắn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào chẳng lẽ chạy đến một tên người chơi bên cạnh sau đó đần độn mời đối phương chương ù n n g a A. u quỷ tiến một thần cái bạn n vào Làm phó h vậy, sợ k h h ả ba trăm linh sáu ta sẽ trở thành ngươi người phát ngôn chương ba trăm linh sáu ta sẽ trở thành ngươi người phát ngôn ngay xong lâm bác người trực tiếp lê dại đương đại nói người nếu như chỉ là vô ý thức đi nghĩ lời nói cái này tựa hồ không phải cái gì không có thể đi làm sự tình thế nhưng đương đại nói người ba chữ này cùng một cái quỷ thần cấp h á c quỷ liên hệ ở cùng nhau lúc ba chữ này liền phát sinh cực kỳ biến hóa cực lớn nắm giữ một cái hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới ý nghĩa ngươi nói cái gì để ta trở thành ngươi người phát ngôn nói đùa a ngươi có thể là một tôn quỷ thần a trong lúc nhất thời hắn không biết có nên hay không đáp ứng trở thành một tôn quỷ thần người phát ngôn nghĩ như thế nào đều không phải một chuyện nhỏ mà còn tôn này quỷ thần vẫn là một tôn rất đặc thù quỷ thần tự nhiên cần phải cẩn thận suy nghĩ một phen phía sau mới có thể làm ra cái này quyết định trọng yếu giờ khác này âm thanh của quỷ thần tiểu hoa cũng một lần nữa vang lên ta không có nói đùa với ngươi từ mới vừa mới bắt đầu ngươi nghe được mỗi một chữ đều là ta đi ngang qua nghị sâu tính kỹ về sau nói tới muốn để ngươi giúp ta mở ra phó bản cùng để ngươi trở thành ta người phát ngôn những này có thể đều không phải nói đùa lời nói không cần hoài nghi cũng không cần không thể tin được ngươi chỉ cần cho ta đáp án của ngươi làm hoặc là không làm có lẽ là lo lắng lâm bắt sẽ tự tuyệt cho nên nàng tại nói xong lời nói này về sau vội vàng lại nói tiếp ra mặt khác mấy câu nói ngươi nhất định muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc làm ta người phát ngôn cũng không phải cái gì chuyện xấu trở thành ta người phát ngôn về sau ngươi chỉ cần giúp ta đi làm một chút cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình m à t h ô i tới đối đầu nên chính là ngươi có thể được đến ta che chở được đến một cái quỷ thần che chở đại biểu cho cái gì ta nghĩ trong lòng của ngươi hẳn là cũng rõ ràng mặt khác ta còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt có thể giúp ngươi tăng cao thực lực cũng có thể cho ngươi một chút đặc thù hoa còn có mặt khác thật nhiều thật là nhiều đồ vật dùng nhân loại các ngươi lời nói đến nói chỉ cần ngươi trở thành ta người phát ngôn liền có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm nói đến đây lúc Quỷ t h ầ ngay t xong lâm bác biểu lộ không khỏi biến thành quái dị mấy phần hắn luôn cảm giác quỷ thần tiểu hoa lời nói có chút không thích hợp nghe tới thượng như là bị một tên phú bà coi trọng giống như đồng thời lâm bắc cũng coi là miễn cưỡng làm rõ ràng cái này cái gọi là quỷ thần người phát ngôn đại khái tình huống nói t r ắ n g ra chính là giúp quỷ thần bận rộn sau đó từ quỷ thần nơi đó được đến chỗ tốt liền cùng phổ thông thuê quan hệ không sai biệt lắm chính là một cái phổ thông người làm thuê chỉ bất qua phía sau l á o b ả n không giống nhau lắm tại ta phía trước còn có ba người trở thành quỷ thần người phát ngôn sao điểm này thật là đủ để ta ngoài ý mớn từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua cũng không biết bọn họ hiện tại qua đến tột cùng thế nào phải nghĩ biện pháp gặp mặt cái này ba cái người phát ngôn ân tất nhiên là dạng này trở thành là người phát ngôn tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu giờ khắc này trong lòng lâm bắc có đáp án tiếp lấy thanh âm của hắn vang lên nghe tới không sai như vậy ta liền trở thành n g ư ờ i người phát ngôn a chương ba trăm linh bảy làm rất đơn giản chương ba trăm linh bảy làm rất đơn giản nếu như trở thành quỷ thần tiểu hoa người phát ngôn là một kiện hại lớn hơn lợi sự t ì n h như vậy lâm bắc tuyệt đối sẽ không đi làm liền xem như bị hóa điên cũng sẽ không bởi vì hắn rất hiện thực kỳ thật rất nhiều người vốn chính là dạng này nhất là tiến vào trong thế giới khủng bố người càng đem điểm này cho biểu hiện đến cực hạ dù sao không làm như vậy sẽ chỉ đi v à có có mời mời lâm bắc là như t thế nghĩ hắn cũng là làm như thế giờ khác này quỷ thần tiểu hoa tiếu nhan như hoa đối với kết quả này đặc biệt hài lòng hoàn mỹ phù hợp nàng mong muốn nàng thật rất hài lòng chỉ cần để lâm bắc trở thành chính mình người phát ngôn như vậy liền có rất lớn có thể có khả năng đ ạ tới t chính mình cái kia tồn tại thật lâu tâm nguyện nho nhỏ liền có thể để chính mình phó bản thành công mở ra một lần một khi phó bản thành công mở ra liền có thể tiến hành rất nhiều thú vị đùa ác có thể tùy ý làm bậy đi đùa ác quỷ thần tiểu hoa thích nhất làm sự tình chính là đùa ác quá tốt rồi ta mời ngươi đến quyết định quả nhiên là chính xác ngươi đáp ứng ta liền tốt kỳ hỉ hi. nàng hiện tại rất muốn đi chúc mừng một phen nhưng cân nhắc đến lâm bắc còn tại tràng mới cưỡng ép đem cái này xúc động cho nhìn xuống vừa mới nắm giữ người phát n ô n đảo mắt liền đem người phát n ô nem xuống nghĩ như đây là trước mắt hắn chuyện quan tâm nhất trở thành quỷ thần người phát ngôn liền đại biểu cho cần giúp cái này quỷ thần đi làm một chút chuyện ắt phải làm mà quỷ thần tiểu hoa để làm sự t ì n h chính là mời người chơi khác gia nhập phó bản đối với cái này quỷ thần tiểu hoa lập tức cho ra đáp án rất đơn giản Ta sẽ c đúng đúng ngươi có thể cùng bọn họ nói đến ta phó bản bên trong sẽ không có tử vong nguy cơ trên cơ bản có trăm phần trăm thông quan dẫn đầu mà còn quá trình cũng rất thú vị nghe đến mấy câu này về sau bọn họ tuyệt đối sẽ đến thế nào nghe tới rất đơn giản a kỳ hỉ nghe xong lâm bắc rất là phối hợp nhẹ gật đầu đối với cái này đồng thời không có điều gì dị nghị bởi vì nghe tới thật rất đơn giản không có tử vong nguy hiểm quá trình cũng tương đối thú vị thông quan phía sau còn có khen thưởng tựa hồ có rất lớn ưu thế có thể đến mức làm đơn giản không đơn giản thì chính là một chuyện khác hắn có thể tưởng tượng đi ra loại này sự tỉnh có nhiều khó làm đầu tiên cần cùng các người chơi giao lưu giao lưu sau khi hoàn thành lại đem trong tay thư mời đưa ra ngoài nghe tới đơn giản nhưng trên thực tế rất khó bởi vì tại thế giới khủng bố bên trong người và người quan hệ rất phức tạp liền thảo luận phổ thông sự t ì n h lúc lẫn nhau ở giữa đều sẽ không tùy ý tín nhiệm lại càng không cần phải nói là loại này dính đến quỷ thần cùng phó bản sự tình chương ba trăm linh tám phiền phức cùng không phiền phức chương ba trăm linh tám phiền phức cùng không phiền phức mấy giây sau lâm bắc dùng sức lắc đầu không có đối với chuyện này lại đi nhiều nghĩ cái gì trước không nghĩ vẫn là đi một bước nhìn một bước ca thực tế không được liền sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù bức bách những cái kia các người chơi đồng ý tiến vào cái này phó bản hy vọng những cái kia phù hợp tư cách người chơi đều là một chút khéo hiểu lòng người ra hỏa Dạng này cũng có thể vậy ì trình ta tỉnh hạ một chút tinh tin bất thanh thần tiểu hoa cũng một lần nữa vang lên. Tốt. qua quanh Ngay của hoa, nữa chỉ nhưng hắn lòng đến, này, cũng lần văng lên. hạ khó, Mặc làm điểm. âm lực. có co lúc dù quá quỷ sẽ v bây giờ chúng ta đến cử hành nghi t h ứ t ca trở thành quỷ thần người phát ngôn cũng không phải nói một hai câu liền được còn có một cái rất quá trình tất yếu tại nàng tiếng nói vừa ra một máy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở l i ê n tiếp lấy vang lên đinh bởi vì ký chủ bị một cái quỷ thần cấp hát quỷ nhìn chúng đồng thời đối phương đưa ra để ngươi trở thành người phát ngôn yêu cầu cho nên thành công phát động đặc thù nhiệm vụ ẩn ta chính là quỷ thần trở thành quỷ thần người phát ngôn là một kiện có lợi cũng có tệ sự tình nhưng cùng lúc đây cũng là cái cực kỳ hiếm thấy kỳ nộ cứ việc cần phải đi giúp đối ứng quỷ thần làm một ít chuyện có thể cũng có thể nắm giữ cái này quỷ thần một phần lực lượng sức mạnh của quỷ thần mạnh đến mức nào ký chủ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng ngàn vạn không thể xem thường bất luận cái gì một cái quỷ thần giống tiểu hoa loại này quỷ thần mặc dù không thích s á t lục chỉ là nóng lòng đùa g i ỡ n cùng đùa ác có thể cái này không có nghĩa là nàng chính là một cái nhỏ yếu quỷ thần trên thực tế quỷ thần tiểu hoa rất cường đại so với bình thường quỷ thần đều cường đại hơn không thích sắt lục chỉ là nàng động đặc tính cách mà nàng cũng có như thế đi làm tư bản cho nên trở thành nàng người phát ngôn a tại cái này về sau ngươi có thể tiếp tục thành vì những thứ khác quỷ thần người phát ngôn quỷ thần có thể có không chỉ một người phát ngôn người cũng đáng sợ trở thành không chỉ một quỷ thần người phát ngôn nhiệm vụ yêu cầu trở thành càng nhiều quỷ thần người phát ngôn có khả năng nắm giữ thuộc về sức mạnh của quỷ thần tự nhiên cũng sẽ càng nhiều những lực lượng này trên cơ bản đều là một cái hoặc nhiều cái quỷ thần kỹ lần này nhiệm vụ không giới hạn thời gian sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú mỗi hoàn thành một cái giai đoạn đều là như vậy cố gắng có lẽ có một ngày t h â nếu như thời gian quá lâu tuyệt đối có vấn đề gì để nghị lưu một cái tâm nhãn ngay xong lâm bác trực tiếp rơi vào trầm mặc bên trong hắn trầm mặc không phải là bởi vì phía trước tin tức mà là vì tốt nhất nhắc nhở nghi thức rất đơn giản thật để cho người đau đầu mà lúc ạ i m u ố này quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện lại một lần chuyển vào đến lâm bắc trong lỗ thay người chuẩn bị sẵn sàng trở thành ta người phát ngôn nghi thức có thể là rất phiền phức ca chương ba trăm linh chín sau kết hôn cũng phiền phức nghi thức chương ba trăm linh chín sau kết hôn cũng phiền phức nghi thức ngay vậy lâm bắc biểu lộ liền biến thành rất là quái dị muốn mở miệng nói cái gì thế nhưng lại làm sao cũng vô pháp nói ra miệng chỉ có thể ở trong nội tâm bất đắc dĩ nổ nước bọn rất phiền phức sợ không phải là ngươi tại tìm phiền t h ạ i a vừa rồi hệ thống thanh âm nhắc nhở hắn nhưng là còn rõ ràng nhớ kỹ thanh âm nhắc nhở đã nói rất rõ ràng trở thành quỷ thần người phát ngôn nghi thức trên cơ bản đều rất đơn giản n g h i ệ m một đoạn chú ngữ ăn một vật cái gì nhưng bây giờ quỷ thần tiểu hoa lại nói cái này nghi thức rất phiền phức cái này cùng lâm bắc biết hoàn toàn không giống cho nên hắn mới sẽ làm như vậy trong lòng nổ nước bọt về n ổ nước bọt lâm bác mặt ngoài lại rất bình thường đang không ngừng nói cho mình không thể có gì thường biểu hiện phải làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng hô hít một hơi dài về sau hắn cố nén trong lòng cảm giác quái dị ra vẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi a rất phiền phức sao cụ thể có nhiều phiền phức ta thật m u ố n biết đang lúc nói chuyện lâm bác trên mặt biểu lộ cũng biết đầy cảm thấy hứng thú ba chữ này thấy thế quỷ thần tiểu hoa rất là đắc ý cười hai con mắt đều nhanh cong thành chăm non rất phiền phức so nhân loại các người kết hôn còn phiền phức muốn chia làm mấy cái phân đoạn đâu ta liền không từng chuyện mà nói giới thiệu cũng rất tốn thời gian còn không bằng trực tiếp bắt đầu làm đâu chuẩn bị xong chưa nếu như chuẩn bị xong vậy ta liền muốn bắt đầu nghi thức quỷ thần tiểu hoa không kịp chờ đợi muốn bắt đầu nàng rất chờ mong lâm bắc phản ứng cũng đúng lúc này một cái cùng quỷ thần tiểu hoa có liên quan tin tức cột xuất hiện ở tầm mắt của lâm bắc bên trong quỷ thần tiểu hoa nàng rất kích động bởi vì có thể bắt đầu thứ hai vòng đùa dỡn h a mà cái này vòng đùa d ỡ mục tiêu như trước vẫn là người cái này thuộc về nàng người phát ngôn người chuẩn bị tâm lý thật tốt đồng thời chuẩn bị kỹ càng diễn kịch tận khả năng phối hợp nàng không muốn lộ giá sơ hở gì bất quá ngươi có thể yên tâm cái này mặc dù là một vòng đùa dỡn nhưng đối với ngươi mà nói không có, có chỗ tốt gì nói không chừng còn sẽ có một chút đặc thù phúc lợi đâu xin chờ mong đối với cái này lâm b á c cũng không có quá mức ngoài ý muốn kỳ thật hắn sớm đã làm ra không sai biệt lắm suy đoán biết đại khái quỷ thần tiểu hoa làm như thế nguyên nhân quả nhiên là cùng đùa dỡn có quan hệ xem tại nàng như thế đáng thương như thế cô độc phân h ư ợ n g ta vẫn là tiếp tục phối hợp xuống đi thôi tất nhiên tin tức cột bên trong rõ ràng viết cái này thứ hai vòng đùa dỡn đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu cái kêu lâm bắc liền quả quyết làm già phối hợp quyết định từ nhiều cái góc độ đến cân nhắc lựa chọn tốt nhất chính là phối hợp một giây phía sau lâm bắc dùng sức nhẹ gật đầu thần s ắ c nghiêm túc tiến hành đáp lại ta chuẩn bị xong bắt đầu ngươi nói nghi thức a h á n tiếng nói vừa mới rơi xuống âm thanh của quỷ thần tiểu hoa liền vang lên Tốt. vậy ngươi liền đi theo ta chúng ta trước đi tiến hành nghi thức bước đầu tiên cái này bước đầu tiên rất đơn giản chính là hai người chúng ta trước tiên cần phải uống một chén rượu, rượu không tại cái này chỗ ở phải đây i nơi khác. Đang lúc nói một Đang khác. h lúc c là n chuyển động, rất chủ động tại phía trước dẫn đường. bắt rất chủ trước tại phía lâm bắc nhìn thấy cái này hai chén rượu phản ứng đầu tiên nhưng hắn biết tất nhiên đây là quỷ thần tiểu hoa chuẩn bị bước đầu tiên như vậy liền không khả năng giống mặt ngoài đầu dạng thoạt nhìn phổ phổ thông thông không có đặc điểm cho nên lâm b á c rất khẳng định liền tính bước đầu tiên là uống rượu bên trong khẳng định cũng có vấn đề gì mà hắn cũng làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý hô hít một hơi dài về sau lâm b á c nhìn xem cái này hai chén rượu ra vẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi a bước thứ nhất chỉ là uống một chén rượu sao thoạt nhìn xác thực rất đơn giản hắn biết sự tình không đơn giản nói như vậy là cố ý mà thôi là chuyên môn nói cho quỷ thần tiểu hoa nghe quả nhiên khi nghe đến lâm bắc lời nói này về sau Vị t h ầ nói ể u hoa q đến đây nàng đặc biệt nhìn về phía lâm bắc một đôi mắt bên trong tràn đầy trở mong rõ ràng chính là đang chờ lâm bắc đặt câu hỏi giống như là một cái làm cái gì ghê gớm sự tỉnh tiểu hài đang chờ người khác chủ động hỏi hắn làm sự tỉnh mãi đến nghe đến đó lâm bắc đều không cảm giác ngoài ý mến hắn đã sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị sau một khắc hắn liền rất phối hợp mở miệng hỏi làm sao cái đặc thù pháp mau nói đi nói xong chúng ta liền uống rượu về sau lại tiến hành cái thứ hai phân đoạn tại cái này tiếng nói vừa ra một s á t na quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện liền liên tiếp vang lên rượu dao bôi rượu dao bôi là cái gì ngươi có lẽ so ta rõ ràng à dù sao nhân loại các ngươi dùng cái này dùng càng nhiều cũng chính là nói ngươi cùng ta cần lấy rượu dao bôi hình thức đem cái này hai chén rượu cho uống vào đến trong bụng n rượu y t đ ố da bôi đây là hắn chẳng thể nghĩ tới kết quả thân vì nhân loại lâm bắc đương nhiên biết rượu da bôi đại biểu cho cái gì bình thường chỉ có kết làm phu thê thời điểm mới sẽ dùng loại này đặc thù hình thức đến uống rượu giờ phút này nội tâm hắn tràn đầy phức tạp chính mình còn không có cùng nhân loại uống qua rượu ra bơi có thể thế mà cần dẫn đầu cùng một cái ác quỷ uống chén rượu ra bơi mà còn vẫn là một cái quỷ thần cấp ác quỷ nói ra ai mà tin à quả thực chính là thiên phương dạ đàm liền xem như đồ đần đều không nhất định sẽ tin c ư n g ép áp chế trong nội tâm cảm xúc đồng thời lâm bác trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc thần sắc hắn cũng không có đi tận lực bảo trì bình tĩnh bất luận nhìn thế nào hiện tại nên làm ra phản ứng đều hẳn là khiếp sợ cùng kinh ngạc mới đối mặt khác trong lòng lâm bác biết đây chính là quỷ thần tiểu hoa muôn từ trên người mình nhìn thấy phản ứng cũng bởi vậy hắn mới sẽ làm như vậy Quả n giờ n t ạ khắc này lâm bắc biểu lộ rất là kỳ quái rõ ràng là vẫn còn một cái tương đối mà nói không quá thích hướng tình trạng bên trong kỳ thật cái này cũng rất bình thường dù sao là cần cùng một cái quỷ thần uống một chén rượu dao bội ha cũng không phải là cái gì không đáng giá nhắc tới, không có chút đặc việc cũng chỉ không không đáng không nào tính đặc thù việc nhỏ. Nhưng, hắn gì giá phải thù tới, là là b sau một khắc quỷ thần tiểu hoa bắt đầu chuyển động mấy bước đi tới cái bàn kia bên cạnh tùy ý chọn lựa hai chén rượu bên trong một ly bưng lên sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn về phía lâm bắc giữa lông mày tràn ngập đều là b u ồ n cười rõ ràng chính là nội tâm đặc biệt đ ắ c ý tới phía ngươi đúng quên cùng ngươi nói ngươi không cần lo lắng rượu này có cái gì tác dụng phụ đây là ta đặc biệt điều phối ra bị nạn chi tiểu sau khi uống xong đối ngươi chỉ có chỗ tốt nàng không có đối với chuyện này nói dối nói như vậy mục đích rất đơn giản chỉ là vì để lâm bắc có khả năng yên tâm nghe vậy sắc mặt của lâm bắc lại lần nữa biến thành quái gì bị nạn chi tiểu cái tên này để hắn không có cách nào không suy nghĩ nhiều bất kể thế nào nghe cái này tựa hồ cũng không phải hảo tiểu cho người cảm giác đầu tiên chính là uống hết về sau sẽ lành lạnh cũng bởi vậy lâm bác hiếu kỳ lại nghiêm túc nhìn về phía trên mặt bàn cái kia chỉ còn lại một ly rượu tiếp lấy cùng hắn có liên quan tin tức cột nổi lên bị ngạn c h i t i ể u từ quỷ thần tiểu hoa tự tay nhượng tạo nên rượu sử dụng nguyên vật liệu là tại chỗ này những cái kia bị ngạn hoa mỗi một giọt rượu đều là tinh hoa đ ề u ẩn chứa cực kỳ to lớn dinh dưỡng giá trị đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tồn tại thả xuống uống số a đây mới thực là đại bổ c h ủ loại bởi vì loại này rượu nguyên vật liệu là bị n ạ n hoa tinh hoa cho nên có một cái cực kỳ đặc thù công năng uống xong phía sau ngươi có thể thu hoạch được cùng loại với thực vật đặc hữu sự quan g hợp năng lực cũng chính là nói ngươi sẽ có được nhất định thực vật đặc tính có thể thu hoạch được c à n g cường đại hơn sinh tồn năng lực về sau liền xem như thân ở t u y ệ t cảnh ngươi cũng có thể ngoan cường sống sót sống sót liền đại biểu cho có hy vọng đúng như quỷ thần tiểu hoa nói cái này gọi là bị nạn chi tiểu đặc thù rượu sẽ chỉ cho uống người mang đến chỗ tốt sẽ không có một chút xíu chỗ xấu thậm chí liền say cũng sẽ không say không hề nghi ngờ đây cũng là một loại rất đặc thù rượu nói theo một ý nghĩa nào đó không thể so trong cực lạc tựu trang những cái kia rượu kém nếu như có thể mà nói tốt nhất đem loại này rượu phối phương cũng muốn đến dạng này có thể để ta rượu nơi này biến thành càng nhiều mặc dù loại suy nghĩ này nhưng lâm bắc không có ý định hiện đang đi làm hắn có tự mình hiểu lấy hiện tại còn chưa tới thích hợp thời điểm tự nói xong lâm bắc rốt cục là hướng về phía trước bước ra bộ pháp từng bước từng bước đi tới cái b ả n kia phía trước việc đã đến nước này không có lựa chọn nào khác cũng không thể lại đi do dự hô rất nhanh hắn đi tới trước bàn dùng sức hít một hơi về sau đem trên bàn ly rượu kia cho nâng lên chén bị bưng lên máy mắt một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát vị điên cuồng tràn vào đến lâm b ắ c trong lỗ mũi hắn không nhịn được cảm thán một câu thật là hào cựu chương ba trăm mười hai cạn ly chương ba trăm mười hai cạn ly cỗ này mùi rượu không gây múi cũng không hướng mà là loại kia rất nhạt rất nhạt mùi thơm mặc dù nhạt nhưng nhưng lại có mánh liệt tồn tại cảm chỉ cần nghe được qua một lần liền sẽ không có cách nào đem quên thật rất đặc t h ù cũng thật rất tốt trong lòng lâm bắc thậm chí có đem uống một hơi cạn sạch xúc động bất quá hắn nhịn xuống loại này xúc động nếu như dạng này không quan tâm uống xuống lời nói đang chờ uống chén rượu dao bôi quỷ th lại làm sao lại vui vẻ đâu vì một chén rượu chọn một cái quỷ thần không vui nghĩ như thế nào đều không phải lý trí sự tình cho nên lâm bắc không có có như thế làm mà là tại bưng chén rượu lên về sau nhẫn nhịn trong lòng cố kia xúc động tận lực dùng một loại có một chút quái dị thần s ắ c nhìn về phía ở một bên chỗ chờ đợi quỷ thần tiểu hoa rất tốt rượu như vậy muốn bắt đầu uống sao mặc dù biết sau đó muốn làm cái gì có thể hắn vẫn còn có chút không biết nên làm như thế nào tiếp xuống chuyện này cùng một cái quỷ thần cấp hát quỷ uống chén rượu ra bôi sợ không phải một kiện xưa nay chưa từng có sự tình ngay vậy quỷ thần tiểu hoa khẽ gật đầu một cái đầy mặt tiểu ý mở miệng nói ra đương nhiên rồi rượu đều cầm lên có lý do gì không u ố n g đâu đang lúc nói chuyện nàng bước lên phía trước đi đến không ngừng tiếp theo lâm bắc rất nhanh quỷ thần tiểu hoa cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại không đến nửa mét khoảng cách hào nói không khoa trường chỉ cần lâm bắc tiến thêm một bước về phía trước liền có thể cùng quỷ thần tiểu hoa dính chặt vào nhau tại lúc này quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện một lần nữa văng lên ngươi nói có đúng hay không trong giọng nói tràn ngập n g h ngẫm rõ ràng là sớm liền nhận định đáp án này mở miệng hỏi là cố ý tại cùng lâm bắt đùa dỡn mà lâm bắc cũng biết chính mình không có lựa chọn nào khác người nói đúng rượu đã nâng lên nào có không uống đạo lý đâu tại hắn tiếng nói vừa ra một s á t na ủy thần tiểu hoa lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước đồng thời đưa ra một cái cánh tay không chút do dự cùng lâm bắc cánh tay giao nhau bày ra tiêu chuẩn uống chén rượu dao bôi tư thế loại này sự tỉnh chỉ cần có một phương làm đến một phương khác cũng liền không sai biệt lắm dù sao cũng là cần song phương phối hợp sự tỉnh bởi vậy lâm bắc cánh tay cũng biến h à n h uống chén rượu dao bôi cần có tiêu chuẩn tư thế chỉ cần cánh tay lại hướng phía trước động một chút tràn đầy bị ngạn chi tự chén liền ba thẹn thùng không có cách nào chính là phiền phái như vậy ngươi thật làm ta không biết chân tướng là cái gì sao ha ha ha thế nhưng hắn không thể làm như vậy dù cho biết tất cả chân tướng cũng không thể có cho dù là một chút xíu không bình thường biểu hiện Cùng ủy thần, người người người người thần tiểu hoa không có làm quá mức thấy tình huống đạt tới mong muốn về sau nàng liền dùng sức gật đầu nói Tốt. trở thành người phát ngôn bước đầu tiên nghi thức đã chính thức mở ra gặp tình huống như vậy lớp bắc cũng liền bận rộn động lên đem chén rượu nâng đến miệng mình đem trang trong đó bị ngạn chi tiểu một mạch uống vào đến trong miệng bởi vì rượu này mùi thơm bản thân liền rất đặc thù mặc dù nhạt lại vịnh thê khó quên cho nên đem rượu uống sau khi đi vào lẩm bẩm lẩm bẩm một giây sau quỷ thần tiểu hoa cùng lâm bắt trong cùng một lúc đem uống vào đến trong miệng bị ngạn chi tiểu nuốt vào đến trong bụng một cái lại một cái ngắn ngủi mấy giây hai chén rượu liền bị ôm xong chén cũng theo đó mà thay đổi t h ố n g không liền một giọt rượu đều không có lưu lại cứ việc rượu trong ly đã chống không thế nhưng không có chút nào chịu ảnh hưởng quỷ thần tiểu hoa lại không có như vậy đem cánh tay cho thu hồi mà là liền như thế đi lâm b ắ c cánh tay nâng thuận tiện còn cần một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía lâm b ắ c cũng không biết là tại đánh lấy ý định gì mà vào giờ phút này lâm b ắ c thì là nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó đầy mặt đều là hưởng thụ dễ chịu biểu lộ hạn chinh tại hấp thu bị ngạn chi tiểu bị ngạn chi tiểu bị nuốt xuống một s á t na liền hóa thành một đoàn đặc biệt lực lượng đặc biệt sau đó càng là chia mấy cái bộ phận hướng chạy trong cơ thể lâm b ắ c không cùng vị trí đầu hai chân hai tay ngũ tạ gần như mỗi một cái tương đối vị trọng yếu đều nhận lấy cái này đặc biệt lực lượng ảnh hưởng cái này đặc biệt lực lượng đang lưu động trên đường cũng một chút xíu cùng lâm bắt thân thể hoàn thành bước đầu tiên dung hợp tiến vào trong cơ thể của hắn bắt đầu tiến hành phi tốc cải tạo nói là phi tốc nhưng cũng cần thời gian nhất định dù sao cũng không phải một chuyện đỏ có thể khiến nhân loại ta nắm giữ sự quang hợp cái này loại năng lực nghĩ như thế nào đều là một kiện rất bất khả tư nghị sự tình quả nhiên là h o c i ể u thật không thể so cực lạc t i ể u trang những cái kia rượu kém uống một ly mà thôi liền phát sinh loại này biến hóa chật, chật chật hiện tại lâm bắc rất vui vẻ vui vẻ quên đi quỷ thần tiểu hoa còn đang chờ đợi hắn chỉ muốn mau sớm thích h n g cái này loại cảm giác quỷ thần tiểu hoa mặc dù thích đùa dỡn lâm bắc thế nhưng nàng cũng không phải cái gì họ quỷ biết hiện tại là cái gì tình huống cho nên chỉ là tại nơi đó yên tĩnh nhìn xem lâm bắc chờ đợi lâm bắc đem con mắt cho mở ra một khắc này đến chờ chút phải thật tốt hỏi một chút ngươi có ù n uống chén Ngươi g ta thụ. rao rượu cảm c bồi lẽ có chút không có cách nào tiếp thu a a hì t hì dù nói thế nào ta cũng là cái quỷ thần a nhiều nhất ba phút ngươi liền sẽ mở tò mắt chính mình sản xuất rượu nàng chính mình tự nhiên rất rõ ràng tình huống cái này về sau quỷ thần tiểu hoa bảo trì cái tư thế này bảo trì dòng ã ba phút thời gian ba phút vừa qua trong cơ thể lâm bắc kỳ lạ cảm giác biến mất nhưng đối thân thể cải tạo cũng không có như vậy đình chỉ bất quá lại sẽ không ảnh hưởng bình thường hoạt động biến mất còn lại chính là chậm rãi hấp thu sao loại này sự tình không đ ộ i vàng được nghĩ đến những sự tình này lúc hắn cũng chậm rãi mở mắt Trường ta thân mở mắt một giây sau lâm bắc liền thấy chính máy mắt tại vô cùng khoảng cách gần cùng chính mình nhìn nhau quỷ thần tiểu hoa mà âm thanh của quỷ thần tiểu hoa cũng vang lên theo cảm giác thế nào người còn tốt chứ sau một khắc mặt của lâm bắc biến đỏ rất nhiều trong hai con ngươi bị rõ ràng ngượng ngùng chỗ lấp đầy rõ ràng liền là một độ ngượng ngùng r ă n rớp giống như là cái mới vừa xuất giá thẹn thùng nữ tử rất giống rất giống thần thái cùng tư thái cũng giống như trừ cái đó ra tại hắn cái kia ngượng ngùng khuôn mặt bên trên còn có cũng rất nồng đậm mánh liệt k h á i dị thần sắc từ bên trong đến bên ngoài đều tản ra một cỗ không biết nên làm sao đối mặt trước mắt trường hợp này khí tức vừa nhìn liền biết là mới vừa kinh lịch cái gì không hợp thói thường sự tỉnh ngươi một mực tại nhìn ta như vậy sao kỳ thật không cần ngươi hoàn toàn có thể đi một bên cho ta Giọng nói chuyện bên trong cũng là như vậy, nghe nói tới có rất rõ ràng bối chuyện bên như ràng những có Chỉ cả thứ quá, đều vậy, này bất rất tất rõ rối. là là l â mà bắp biểu Hắn tận trạng hiện hiện lực có đối ra. rõ r đầy đủ n giờ biết tiểu cái mới loại i thần thấy tình. quỷ hoa nghĩ cho hắn nên này ra gì, g làm Mà sẽ sự khác này quỷ thần tiểu hoa thì là đắm chìm tại trong vui sướng nàng đối lâm bắt cho ra phản ứng rất hài lòng cùng dự liệu bên trong tình huống gần như không có khác nhau đây chính là kết quả nàng lớn tại nàng nhìn lại đây mới là hợp lý nhất biểu hiện một cái có chút thực lực nhân loại cùng một cái quỷ thần uống rượu ra bơi cảm giác quái dị cùng ngượng ngùng mới bình thường nhất không đ ư ợ ca bước đầu tiên nghi thức kết thúc giai đoạn cần chúng ta cùng nhau đem tay thu hồi đi sau đó lại cùng nhau đem chén rượu để lên bàn nếu như ta trước một bước đi làm lời nói như vậy chúng ta cố gắng trước đó liền sẽ t ổ n ộ phí biện pháp duy nhất chính là lại một lần mặc dù lại một lần đối ta không có ảnh hưởng gì thế nhưng đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt ta ố t t vừa vẫn đem rượu trong l ư y sau khi uống xong ngươi có lẽ cảm nhận được rượu này có bao nhiêu lợi hại đi mà loại này rượu cũng không thể uống nhiều tốt nhất uống lượng chính là một ly chỉ uống một chén có chỗ tốt rất lớn lại nhiều cho dù là một cái cũng sẽ có tác dụng phụ nếu như ngay cả uống hai chén lời nói ngươi có thể là lại biến thành một đoá bị ngạn hoa a ngươi muốn trở thành một đoá bị ngạn hoa sao ngay vậy lâm bắc không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới loại này gọi là bị ngạn chi tử rượu vậy mà còn có loại này hiệu quả liền uống hai chén phía sau vậy mà lại biến thành bị ngạn hoa không hổ là bị ngạn chi t i ể u nguyên lai còn có như thế một tầng ý tứ quả nhiên h ả o t i ể u không thể mê rượu lướt qua một ly liền có thể không nhịn được ở trong lòng cảm t h ắ n vài câu về sau lâm bắc mở miệng làm ra đáp lại đương nhiên không nghĩ cảm ơn ngươi hắn là thật tại cảm tạ quỷ thần tiểu hoa có cái nào nhân loại bình thường sẽ muốn trở thành một đoá bị nạn g hoa đâu mặc dù lâm bắc cũng biết ở trong đó có đùa dỡn thành p h ậ n t ạ i nhưng toàn bộ tới nói giúp hướng là tốt cho nên hắn cũng lời nhiều đi nói cái gì không có nói toạc loại này sự tình ý nghĩ Lúc Lâm lần lên. lúc Chúng chút Bắc chuyện, chén rượu xuống đâu? Phía sau còn có mặt khác cánh của có chùa, này, tiếng nói nữa văng nào xuống phân đoạn Nói hắn tay đâu? một mặt một b ta đặt thật, Phía rượu sau A. ủy thần tiểu hoa đúng là nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó cười hì hì mở miệng nói ra hiện tại liền có thể à. tất nhiên ngươi không kịp chờ đợi muốn đi vào vòng thứ hai tiết vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian bắt đầu đi ta thân yêu người phát ngôn chương ba trăm mười lăm vô hình ở giữa ảnh hưởng chương ba trăm mười lăm vô hình ở giữa ảnh hưởng n g h e đến vòng thứ hai tiết mấy chữ sắc mặt của lâm bắt chính là hơi đổi mặc dù vòng thứ nhất tiết còn chưa kết thúc có thể trong lòng hắn lại đã có mấy biết vòng thứ hai tiết tất nhiên cũng rất không hợp thói thường dù sao vòng thứ nhất tiết đều không hợp thói thường đến cái này loại cấp độ vậy mà để một nhân loại cùng một cái quỷ thần uống chén rượu ra bơi liền xem như một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng sẽ không phát sinh như thế không hợp thói thường sự t ì n h quỷ thần cũng không là bình thường ác quỷ a liền một chút cường đại ác quỷ tại đối mặt một cái quỷ thần lúc đều sẽ cảm giác được sợ hai trước đó chưa từng có cái thứ hai phân đoạn sẽ không phải là bái đường loại hình sự t ì n h a lâm bác theo bản năng nghĩ đến cái này loại khả năng vừa nghĩ tới đây có thể hắn còn cảm thấy thật có cái này có thể mà lại là rất có thể lấy quỷ thần tiểu hoa phong cách hành sự cùng tính cách nhịn liền xem như thật làm ra loại này sự tỉnh cũng không có cái gì h ả o ý bên ngoài nghĩ đến về nghĩ đến lâm bắc không có đi điểm phá hắn chỉ là giả v ợ như cái gì cũng không biết bộ dạng một giây phía sau quỷ thần tiểu hoa đúng là chủ động đem cánh tay nâng lên cầm chén rượu chầm rãi bắt đầu di động nguyên bản tại lâm bắc trên cánh tay áp lực thật lớn cũng vì vậy mà biến mất không thấy gì nữa mà hắn cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra hô xem ra vòng thứ nhất tiết thật kết thúc sau một khắc lâm bắc cũng liền bận rộn động lên đem chén rượu thả hướng về phía trước mặt cái bản lại là một giây phía sau hai cái trống không tinh xảo chén rượu đều bị đặt ở cái bản kia bên trên cứ việc chén rượu đã chống không còn lưu lại mùi rượu thanh đạm mà để người say mê mùi thơm uống một ly dư vị vô tận nếu như không phải có tác dụng phụ lâm bắc còn muốn lại đến một ly khẽ lắc đầu tản ra những ngày suy nghĩ tạp nhạc lâm bác chủ động mở miệng đối với q u ý thần tiểu hoa hỏi cái thứ hai phân đoạn ở nơi nào cử hành tại chỗ này vẫn là phải chuyển sang nơi khác sớm tại đi tới nơi này lúc lâm bắc liền tử quan sát kỹ một vòng hào nói không khoa trương đoán này bị ngạn hoa nội bộ đặc biệt hoặc không chỉ có cái bản này cùng chén rượu tồn tại những vật khác gần như đều không có rõ ràng không phù hợp cử hành vòng thứ hai tiết yêu cầu có thể hắn không dám cứ như vậy nhận định bởi vì đây chính là thích đùa dỡn quỷ thần tiểu hoa ai biết có thể hay không còn cất giấu thứ gì đâu thời khắc này tiểu hoa vẫn còn tại nhìn xem lâm bắc cái này hài lòng vẫn như cũ để nàng rất hài lòng đây cũng là nàng muốn xem đến hình ảnh đùa dỡn mục tiêu bắt đầu nghi thần n g h i quỷ không dám tùy tiện làm ra bất kỳ quyết định gì không phải là mục đích của nàng một trong đâu mặc dù lâm bắc chỉ là mở miệng hỏi cái vấn đề nhưng cường đại như quỷ thần tiểu hoa lại há lại không biết hỏi ra vấn đề này đại biểu cho chính là cái gì mà lâm bắc hiện tại còn chưa ý thức được chính mình sớm đã tại trong lúc vô hình nhận lấy quỷ thần tiểu hoa ảnh hưởng. khó mà phát giác cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng cái này cũng là quỷ thần cường đại hài lòng nhìn lâm bắt chằm chằm mấy giây sau quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện mới vang lên lần nữa đi theo ta hiện tại không có thời gian lãng phí phải đi tranh thủ thời gian cử hành cái thứ hai phân đoạn nếu như chậm trễ quá lâu lời nói nói không chừng phải theo đầu tới qua ngươi nói có đúng hay không thật yêu người phát ngôn nghe vậy lâm b ắ c con ngươi không bị khống chế mãnh liệt dù lại nghĩ tới bị ngạn chi tiểu h ư n nhiều tác dụng phụ hắn trên lưng liền không khỏi có mồ hôi lạnh xuất hiện vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi hắn cũng không muốn lại lại một lần vạn nhất thật sự có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ đâu tiếng nói vừa ra lâm bắc liền hướng về phía trước bước ra bước chân chuẩn bị mau rời khỏi nơi này rất nhanh lâm bắc cùng quỷ thần tiểu hoa đi đến mặt k h á c một đoá bên trong bị ngạn hoa mà nơi này chính là vòng thứ hai tiết cử hành chỗ c h ỉ n h thể trang trí cùng bầu không khí đều là vui mừng màu đỏ chương 316, đây quả thật là trở thành người phát ngôn nghi thức sao chương 316, đây quả thật là trở thành người phát ngôn nghi thức sao không phải nói là toàn bộ bị ngạn hoa nội bộ đều là màu đỏ mặt đất bốn phía đỉnh đầu đều là như vậy nhưng lâm bắc nhớ rõ đ ó a này bị ngạn hoa ngoại bộ nhan sắc là màu trắng có thể nói là cùng màu đỏ không có bất kỳ quan hệ gì ngoại bộ là màu trắng có thể nội bộ lại là d ạ n g này nghĩ như thế nào đều không thích hợp vì vậy hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát nhìn kỹ đ ó a hoa này nội bộ tình huống nhìn mấy giây sau lâm b á c phát hiện chỗ dị thường mặc dù thả mắt nhìn đi đều là màu đỏ cùng cánh hoa nội bộ dán vào rất tốt gần như tìm không ra đến t ì vết tồn tại thế nhưng tại hắn vươn tay ra đụng vào cái này màu đỏ bộ phẫn lúc vẫn là phát sinh không thích hợp chỗ xúc cảm sơ lấy màu đỏ bộ phẫn lúc tựa như là đang vớt giấy đỏ thô g á p lại khô khan không có chút nào ở mức cảm giác cùng sờ lấy cánh hoa lúc cảm giác hoàn toàn không giống lại thêm cái kia trưng bày màu đỏ cái bàn bằng ghế n h ữ này g n trực tiếp để lâm bắt nhớ tới phía trước tham gia hôn lễ lúc bản thân nhìn thấy qua các loại tình huống tại trên bàn còn để đó một cái bị che lại đỏ trậu không nhìn thấy bên trong có thứ gì nguyên lai là vật trang trí cùng nhân loại chúng ta kết hôn lúc tình huống rất giống chỉ b ấ t qua không có tạo hình chỉ là trải tầng màu đỏ kém một chút liền bị lừa rồi mới nói xong sắc mặt của hắn liền biến thành quái dị rất nhiều kết hôn trang trí phía trước uống rượu ra bôi không thể nào sẽ không giống như ta nghĩ a cái thứ hai phân đoạn là là bái thiên địa dựa theo loại này quá trình đi xuống cái kia cái cuối cùng phân đoạn há chẳng phải là nghĩ tới đây lúc lâm bắc không dám nghĩ tiếp nữa nghĩ tiếp nữa lời nói thực sự là có chút quá mức kích thích mặc dù quỷ thần tiểu hoa còn không nói gì nhưng trong lòng lâm bắc đã có đáp án kết luận vòng thứ hai tiết liền như là chính mình suy nghĩ đồng dạng bất kể thế nào suy nghĩ hắn đều không nghĩ ra được loại thứ hai có thể tựa hồ chỉ có cái này loại khả năng tính cái này giờ khác này lâm bắc càng thêm không biết nên làm sao bây giờ sự tình rõ ràng đang theo một cái càng ngày càng trình độ ngoại hạng phát triển tại cái này toàn bộ trong quá trình quỷ thần tiểu hoa đều ở một bên chỗ quan g minh chính đại tiến hành quan sát tự nhiên đem lâm bắc từ đi vào đến bây giờ tất cả phản ứng cùng với làm ra tất cả mọi chuyện đều một giây không kém xem tại trong mắt trong lòng nàng đắc ý vẫn tồn tại như cũ dù sao kế hoạch cùng trong tưởng tượng đồng dạng thuận lợi một giây phía sau quỷ thần tiểu hoa cố ý mở miệng hỏi đây chính là cái thứ hai địa điểm nhìn thấy phía sau ngươi có phải là có ý nghĩ gì muốn hỏi liền cứ hỏi a chỉ cần là ta biết rõ ta liền đều sẽ trả lời a nói xong nàng liền gấp nhìn lâm bắc chằm, chằm. một đôi mắt to còn đang không ngừng nháy lên rõ ràng chính là đang chờ đợi lâm bắc hỏi vấn đề bộ dạng mà lâm bắc thì là trầm mặc hỏi vấn đề hắn s á c thực có vấn đề muốn hỏi thế nhưng trong đầu lại có chút hỗn loạn trong lúc nhất thời không biết nên hỏi trước cái gì ấp ủ vài giây sau âm thanh của lâm bắc mới cuối cùng là vang lên trở thành ngươi cái thứ hai người phát ngôn nghi thức không phải là cùng nhân loại chúng ta trước đây kết hôn lúc cần cần nhất b á i thiên địa nhị b á i cao đường loại hình sự t ì n h a cái này thật là trở thành ngươi người phát ngôn nhất định nghi thức sao t h thật trong lòng hắn rõ ràng biết quỷ thần tiểu hoa là tại đùa dỡn có thể là lại khổ nhưng nói không được không thể đem tất cả những thứ này để phá lâm bác muốn nhìn xem quỷ thần tiểu hoa sẽ làm sao lừa gạt chính mình chương ba trăm mười bảy lại một kiện đại h u n g cấp chương ba trăm mười bảy lại một kiện đại h u n g cấp mà quỷ thần tiểu hoa cũng không có nhiều do dự ngay lập tức cho ra trả lời đương nhiên rồi trở thành ta người phát ngôn cũng không phải việc nhỏ không không đơn thuần là trở thành ta đại ngôn là dạng này liền xem như thành vì những thư khác quỷ thần người phát ngôn cũng đồng dạng đây cũng không phải là lừa gạt ngươi là mặt khác quỷ thần chính miệng nói cho ta biết sự tình không tin ngươi có thể đi hỏi một chút cái khác quỷ thần bất quá chỉ có thể hỏi những cái kia có người phát ngôn quỷ thần nàng nói ra lời nói này lúc mỹ lệ trên mặt biểu lộ rất chân thành trong hai con ngươi thậm chí có mấy phần nghiêm túc hương vị thoạt nhìn liền là một bộ đang nói lời thật bộ dạng Quỷ thần tiểu hoa đặc biệt tự tin cho rằng những lời này của mình không có chút nào sơ hở trừ phi lâm bắt thật đi tìm một cái có người phát ngôn quỷ thần hỏi t h ă m có thể cái này loại khả năng cực kỳ bé nhỏ thậm chí có thể nói đến gần vô hạn bằng không nếu như đổi lại là những người khác lời nói phần trăm một trăm sẽ bị hồ lập qua sẽ không cảm giác được có bất kỳ chỗ không đúng Bởi vì quỷ nhưng coi như là biết nói ra trần tướng lại như thế nào xem như tất cả những thứ này kinh nghiệm bản thân người lâm bắc vì cái gì đều làm không được chỉ có thể bị động bất đắc dĩ đi đối mặt tất cả những thứ này ai ở trong nội tâm thở dài một hơi phía sau hắn bất động thần sắc đem trạng thái điều chỉnh bình thường tiếp lấy c ô ý giả vợ như một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dạng tại dùng sức gật đầu đồng thời nói thì ra là thế lần này ta triệt để hiểu vậy bây giờ chúng ta muốn bắt đầu cái thứ hai phân đoạn sao giờ khác này lâm bác càng ngày càng muốn biết tại cái này phân đoạn về sau mặt khác phân đoạn đến tột c ù n g sẽ là cái dạng gì phân đoạn sẽ sẽ không tiếp tục theo cái này tiết tấu kéo dài tiết đâu trực giác nói cho hắn khả năng rất lớn dù sao đây chính là thích đùa dỡn quỷ thần tiểu hoa làm xảy ra chuyện gì cũng có thể rất nhanh âm thanh của quỷ thần tiểu hoa liền chuyển vào đến trong thai lâm bắc đương nhiên rồi đều tới cái thứ hai khu vực có lý do gì không bắt đầu đâu có phải là tiếng nói vừa ra đồng thời nàng cất bước hướng về phía trước đi tới mấy bước liền đi tới cái kia bị đang đắp đỏ c h ậ u bên cạnh lâm bắc l ự c chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn vừa vặn nhìn thấy cái này đỏ c h ậ u lúc hắn khẽ quét mà qua tạm thời không có đi chú ý cùng nhìn nhiều nhưng cái này không có nghĩa là cái này trậu phổ thông xuất hiện ở nơi này liền đã nói rõ có đà thù sau một khắc cùng cái này đỏ c h ậ u có liên quan tin tức cột liền xuất hiện ở lâm bắt trước mắt thê hỷ bùn p h ầ n cấp đại h u n g cấp quỷ khí năng lực quỷ khí áp chế vạn linh phong ấn hào cảm độ thân mật một cái rất đặc thù màu đỏ cái c h ậ u từ chúng cường đại cỡ nào ác quỷ huyết dịch phối hợp một loại màu đỏ gần đầu cùng với trong hào tiếu thâm viên bùn đất lại trải qua một vị nghệ thuật đại sư chế ra sản vật mặc dù thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng lại có thể chấn áp cùng phong ấn cường đại ác quỷ cùng nhân loại vô luận là tại trong trậu vẫn là tại trậu bên ngoài chỉ cần là tại cái này chậu ảnh hưởng phạm vi bên trong liền tuyệt đối không có cách nào không nhìn cái này chậu ảnh hưởng mạnh đến mức không còn gì để nói sau khi xem xong hắn không chút nào cảm giác ngoài ý mớn đã sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý cũng đúng lúc này quỷ thần tiểu hoa đưa ra một cái tay chụp vào cái kia đỏ trên v ả i sau đó nhẹ nhàng một lần phát lực đem cái này vải đỏ cho nhấc lên, lên ra hô vải đỏ bị nhấc lên về sau núp ở hạ tất cả đồ vật tùy theo xuất hiện ở lâm bắt trong tầm mắt chương ba trăm mười tám đây đều là cho ngươi chương ba trăm mười tám đây đều là cho ngươi thế hỉ bồn bên trong để đó đ ổ vật rất nhiều lâm bác đại khái nhìn thoáng qua ít nhất cũng có bảy tám kiện mà còn mỗi một loại đều là màu đỏ t r ì n h thể tình huống thoạt nhìn rất là q u ỷ dị cũng bởi vậy tại hắn giữa tầm mắt xuất hiện cái này đến cái khác tin tức cột ma phát m ộ t sơ phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực chất tóc tăng cường phòng d ụ n g tóc h ả o cảm độ thân mật một cái đặc thù chữ số mặc dù không có năng lực công kích nhưng lại có thể để người sử dụng nắm giữ cường đại năng lực công kích thời gian dài sử dụng thanh này lược chạy đầu có thể để tóc biến thành rất đặc thù tốc độ cứng trở đều sẽ mạnh lên đến cuối cùng mỗi một sợi tóc đều có thể trở thành lưỡi kiếm đến sử dụng một sợi tóc đâm xuyên một bức tường sẽ trở thành một chuyện rất đơn giản trừ cái đó ra thường xuyên sử dụng thanh này lược xoa bóp đỉnh đầu hệ vị còn có thể để thể chất đến tới trình độ nhất định cải thiện mặt khác thanh này lược có điều trị dụng tóc cùng sinh sôi công hiệu quy ảnh đơn diện kính phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực truy tung phân rõ hào cảm độ thân mật nhìn bên ngoài đây chỉ là một dùng để trang điểm tấm gương nhưng trên thực tế tấm gương này lại có chỗ dùng khác trong đó chỗ dùng lớn nhất có hai cái cái thứ nhất tác dụng là truy tung chỉ cần đối với mặt kính nói ra mình muốn tìm kiếm cái kia ác quỷ hoặc là nhân loại đồng thời dâng lên một dòng máu cái này gương liền có thể tìm được cái kia mục tiêu đồng thời thông qua hình chiếu phương thức hiện ra đến là một cái tương đối làm trọng yếu năng lực cái thứ hai tác dụng thì là phân rõ vô luận là bao nhiêu tồn tại cường đại tại bị cái này tấm gương soi sáng phía sau trên mặt kính đều sẽ đem chân chính dáng d ấ p hiện hiện ra chỉ cần nắm giữ cái gương này ngươi liền sẽ không bị ngụy trang cho lừa gạt đến mức cái khác tác dụng thì căn cứ người sử dụng mà định ra có thể dùng để trang điểm cũng có thể dùng để tự luyến quỷ triền hoa trang tương phần cấp, đại ỉ n h cấp q khái nhìn mấy lần phía sau nội tâm lâm bắc rất là khiếp sợ liền con mắt đều chừng lớn hơn một vòng bởi vì thả tại bên trong thê hỉ bùn đều là quỷ phí mà còn mỗi một kiện đều là đỉnh cấp quỷ phí công năng càng là đủ kiểu một cái cũng không có lặp lại đỉnh cấp quỷ khí cường đại cỡ nào trong lòng hắn có thể là rất rõ ràng bởi vì đã từng không chỉ một lần nhìn thấy qua cái này có thể là đại t h ủ bút đỉnh cấp quỷ khí ta cũng không có nhiều mỗi hối đoái một cái đỉnh cấp quỷ khí giá cả đều là một cái rất đáng sợ chữ số bất quá ta không hiểu nàng đem những này đỉnh cấp quỷ khí thả tại cái này trong chậu mục đích là cái gì chẳng lẽ chỉ là muốn để ta xem một chút sao giờ phút này nội tâm lâm b ắ c suy nghĩ có chút hỗn loạn không hiểu rõ quỷ thần tiểu hoa vì sao làm như vậy mà liên tại hắn h ầ nghĩ nghĩ lung tung lúc quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện vang lên nhìn thấy đi ta chuẩn bị những vật này ngươi có thể chỉ là biết những vật này hình dạng thế nào biết những vật này đều không phổ thông nhưng lại không rõ ràng những vật này đến tột cùng là cái gì liền để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút thanh này lược là một thanh đỉnh cấp quỷ khí tên là ma phát mộc sơ tác dụng lớn nhất liền là dùng để t r ả i đầu bất quá cái này có thể không là bình thường t r ả i đầu thế nào thanh này lược không sai a cho ngươi dùng để t r ả i đầu có phải là rất thích hợp cái này tấm gương cũng là một cái đỉnh cấp quỷ khí tên là cái này tấm gương có phải là cũng không tệ bay ở phòng ngươi trên bản trang điểm là một cái rất lựa chọn tôi ta Đôi đ ũ ân hào cấp quỷ khí A, tên、là. Có m u nói h không dùng đ khoa trường quỷ thần tiểu hoa giới thiệu rất kỹ càng nhưng nghe đến giới thiệu càng là nhiều sắc mặt lâm bắc thì càng quái dị bởi vì hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp vì cái gì mỗi giới thiệu xong một cái quỷ khí phía sau đều muốn tận lực đi cường điệu một cái hỏi hoặc là nói cho chính mình dùng rất không tệ đâu có phải là chỗ nào sai lầm đua còn tốt có thể là lược cùng tấm gương thậm chí còn có cái kia hộp hóa trang vì cái gì cũng muốn hỏi như vậy thật thích hợp sao có vấn đề tuyệt đối có vấn đề nhưng không cách nào xác định là nơi nào có vấn đề lâm bác đang không ngừng suy đoán trong nội tâm thậm chí còn xuất hiện mấy cái nghe tới liền rất không hợp thói thường đáp án những vật này luôn không khả năng là cùng loại đồ cưới đồ vật ta hắn mới ở trong nội tâm nói xong liền lập tức dùng sức lắc đầu muốn bác bỏ rơi cái này có thể bởi vì nghe tới thực sự là có chút không hợp t h ó i thưởng một cái quỷ thần cấp á c quỷ thật biết chơi cho đồ cưới một bộ này sao về sau lâm bắc lại bắt đầu tự hỏi những khả năng khắc tính có thể là nghĩ tới nghĩ lui đến cuối cùng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau quay đầu lại hắn vẫn là cho rằng đây là cùng loại đồ cưới đồ vật khả năng lớn nhất mà trong lúc này quỷ thần tiểu hoa tại vui vẻ quan sát đến đem lâm bắc phức tạp biểu lộ đều cho xem tại trong mắt lâm bắc càng là xoắn suýt càng là kinh nghi càng là mê man nàng liền cảm giác càng là vui vẻ trong nội tâm đắc ý liền sẽ càng mãnh liệt rõ ràng chính là một cái có ác thú vị quỷ thần thấy tình huống phát triển không sai bị lắm quỷ thần tiểu hoa liền không có lãng phí thời gian nữa lập tức cười hì hì mở miệng nói ra thích những vật này sao lén lút nói cho ngươi những vật này đều là cho ngươi à bao gồm cái này đỏ cái c h ậ u cũng là tất nhiên ngươi là ta duy nhất người phát ngôn vậy ta cũng không thể bạc đãi ngươi có phải là những này liền tính là xính l ễ y a dù cho trong lòng không chỉ một lần nghĩ đến có cái này loại khả năng tồn tại nhưng làm chuyện này từ quỷ thần tiểu hoa trong miệng nói ra lúc lâm b á c vẫn còn không biết rõ nên như thế nào đi đối mặt hắn thật không thể tin được chính mình cho rằng điều kỳ quái nhất cái này có thể vậy mà thành sự thật a cái này những vật này vậy mà thật giống như ta nghĩ l à cùng loại với đồ cưới đồng dạng tồn tại mặc dù toàn bộ tình huống có ước điểm khác nhau nhưng nói cho cùng kỳ thật không sai bịt lắm cũng chính là nói những n à y quỷ khí đều thuộc về ta ta có thể tùy ý đi sử dụng bọn chúng liền xem như phân phối cho cái khác gác quỷ sử dụng cũng không phải một kiện không thể sự t ì n h đây chính là chuyện tốt không thể không nói nàng học nhân loại học thật là c h i ệ t đ ể không những học r ư o g i a o bôi cùng bái đường những n à y thậm chí ngay cả loại này sự t ì n h đều cho học đi qua đối với cái này lâm bắc rất hài lòng mặc dù bị ép làm một chút kỳ, kỳ quái quái sự tỉnh thế nhưng có thể được đến dạng này một bút hoàn toàn có thể dùng phong phú đến hình dung thu hoạch nghĩ như thế nào đều đặc biệt giá trị dù sao cũng không phải là thật kết hôn tất nhiên ngươi nói như vậy vậy ta liền nghe lời ngươi đem những vật này đều nhận nói xong lâm b á c liền chuẩn bị đi lấy những vật này nhưng hắn còn chưa kịp phóng ra một bước liền nghe đến quỷ thần tiểu hòa tiếng nói chuyện khi gấp cái gì trước làm xong chính sự ngươi lại đi cầm đồ vật ta cũng sẽ không đổi ý nghe vậy lâm b á c cũng biết chính mình có chút cuốn lên vì vậy vội vàng điều chỉnh một cái trạng thái cái kia còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian tiến hành vòng thứ hai ta đệ nhất trương chờ sẽ còn cả chương ba trăm mười chín đáng tin cậy cùng tính sợ chỉ có sức mạnh chương ba trăm mười chín đáng tin cậy cùng tính sợ chỉ có sức mạnh hiện tại đến phiên lâm bắc gấp gáp hắn không kịp chờ đợi muốn để thứ hai vòng nghi thức bắt đầu bởi vì chỉ phải hoàn thành thứ hai vòng nghi thức lâm bắc liền có thể được đến những cái kia đỉnh cấp quỷ khí cùng cái kia phẩm cấp đại hung cấp quỷ khí thê hỷ b u ồ n những này quỷ khí đại khái công năng hắn đều rõ ràng nhớ ở trong lòng đồng thời đều nghĩ kỹ làm như thế nào đi sử dụng ma phát một sơ cái này đỉnh cấp quỷ khí tựa hô rất thích hợp để bạch chỉ sử dụng à dù sao tóc của nàng loại hình vốn là đặc thù cũng không b i ế trong tại sử c lòng lâm bắc rõ ràng biết những ngày quỷ khí cường đại mặc dù đối với chính mình người khả năng không có tác dụng quá lớn thế nhưng đối bên cạnh mình những cái t i a ác quỷ hoặc là nhân loại đến nói lại có thể phát huy ra rất không tệ tác dụng toàn bộ đến nói rất đáng nhìn xem lâm bắc tấm này gấp gáp dán dấp trong lòng bị thần tiểu hoa liền nắm chắc biết lâm bắc rất thích chính mình chuẩn bị những vật này cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt quá dự liệu của nàng xem ra hắn rất thích không hổ là ta làm ra loại này sự tình nàng không có bởi vì lâm bắc kích động mà cảm thấy thất lạc mặc dù nàng rất thích đùa dỡn lâm bắc nhưng tương tự cũng đều vì lâm bắc đi suy nghĩ dù nói thế nào đây cũng là chính mình tìm người phát ngôn một cái người phát ngôn đối một cái quỷ thần đến nói có thể là đặc thù nhất một vị tồn tại mà còn tại kích động phía trước lâm bắc đã biểu hiện ra bị đùa dỡn thành công về sau bản năng phản ứng trận này đùa dỡn đã sớm lấy được thành công. Cũng ba loại cùng bị ngạn hoa có liên quan đồ vật một cái là bị ngạn hoa dễ cây một cái là bị ngạn hoa lá cây một cái là bị ngạn hoa đóa hoa một đóa bị ngạn hoa bị chia làm ba bộ phận bởi vì ta là quỷ thần cũng bởi vì nơi này là thế giới khủng bố không phải nơi g quen thuộc cái kia nhân loại thế giới cho nên nơi này không cần bãi ngày bãi ở cái thế giới này bên trong cần tin cậy cùng kính sợ chỉ có sức mạnh cho nên chờ chút ta cùng ngươi muốn bái đồ vật chính là ta lực lượng bản nguyên cũng chính là bị ngạn hoa ngươi thấy cái này ba bộ phận bị ngạn hoa cũng không phải bên ngoài những cái kia khắp nơi có thể thấy được bị ngạn hoa mà là dung hợp một phần lực lượng bản nguyên b i ế n hóa mỗi bái xong một bộ phận đều có chỗ tốt nhất định t r ư ớ c bái ba lần lần thứ nhất bái hoa lần thứ hai bái lá lần thứ ba bái căn lần thứ tư ta cùng ngươi đ i bái hiểu không u y thần tiểu hoa rất nghiêm túc đang nói lâm bắc thì là rất nghiêm túc đang nghe hã biết đây tuyệt đối là chuyện rất trọng yếu mặc dù cùng theo dự liệu không giống nhau lắm nhưng lâm bắc đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý có khả năng dễ dàng tiếp thu minh bạch hắn giọng trả lời bên trong tràn ngập nghiêm túc đồng thời hắn cũng đang tiến hành suy nghĩ đem quỷ thần tiểu hoa lời nói một mực ghi vào trong lòng những lời này để lâm bắc đối thế giới khủng bố có một c á i c à n g rõ ràng hơn nhận biết chỉ có sức mạnh sao bất quá hắn không có quá nhiều suy nghĩ bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm mà cũng đúng lúc này quỷ thần tiểu hoa đi về tới lâm bắc bên cạnh cùng hắn vai sóng vai đứng chung một chỗ đồng dạng tại mắt nhìn phía trước chỗ minh bạch vậy thì bắt đầu a đến giờ khắc này lâm bác đ ư c chú ý tập trung đến t ự c hạn mặc dù biết đối mặt với chính là một chàng lấy đùa dỡn làm hạch tâm cử hành nghi thức nhưng hắn biết tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ khinh thị đây chỉ là hình thức bên trên có chỗ khác nhau mà thôi kết quả cuối cùng sẽ không có khác nhau chút nào cho nên lâm bác chuẩn bị kỹ càng một giây sau đó âm thanh của quỷ thần tiểu hoa cũng vang lên túi đầu hoa tại thanh â m này rơi xuống một s á t n a lâm bác cố nén trong lòng quái dị cảm giác cùng quỷ thần tiểu hoa cùng nhau hướng về phía trước bãi một cái đồng thời tại trên bàn để đó bị ngạn hoa cánh hoa đúng là hóa thành hai đạo thất thải lưu quang phi tốc hướng về phía trước bay đi phân biệt tiến vào lâm bắc cùng trong cơ thể quỷ thần tiểu hoa đồng thời cấp tốc cùng cái này một người một quỷ hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau ngay sau đó trong cơ thể lâm bắc xuất hiện một cổ lực lượng cường đại cường đại để hắn theo bản năng mở to hai mắt nhìn lực lượng thật mạnh đây chính là trở thành quỷ thần người phát ngôn một cái khác chỗ tốt sao nhưng lâm bắc tạm thời không có cách nào đi cẩn thận cảm thụ bởi vì âm thanh của quỷ thần tiểu hoa vào lúc này lại một lần vang lên nghỉ đứng dậy ngay vậy lâm bắc cùng quỷ thần tiểu hoa tại cùng thời khắc đó đứng thẳng người lên một giây không đến âm thanh của quỷ thần tiểu hoa vang lên lần nữa hai bãi lá theo thanh âm này rơi xuống cái này một người một quỷ lại một lần không lưng cùng phía trước đồng dạng bị ngạn hoa lá cung hóa thành lưu quang sau đó phân biệt tiến vào lâm bắc cùng trong cơ thể quỷ thần tiểu hoa tự nhiên cũng lại có một cổ lực lượng cường đại xuất hiện ở thân thể của lâm bắc bên trong bởi vì có phía trước kinh nghiệm cho nên lâm bắc lần này không có quá kinh ngạc đã sớm biết sẽ như vậy rất nhanh lần thứ ba bắt đầu ba bài căn lần này cũng không ngoại lệ bị ngạn hoa căn cung hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào lâm bắc cùng trong cơ thể của quỷ thần tiểu hoa nghỉ đứng dậy đến đây ba bài kết thúc còn sót lại một lần đồi bãi tại trong cơ thể lâm bắc ba loại đồng dạng lực lượng ngay tại lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngay tại biến thành càng ngày càng mạnh thứ tư bái nhân quỷ đ ố i b á i âm thanh của quỷ thần tiểu hoa một v a n g lên lâm bắc cùng quỷ thần tiểu hoa đồng thời xoay người lấy mặt đối mặt hình thức đứng chung một chỗ sau đó cái này một người một quỷ thần đồng thời túi xuống thân thể đồng thời ở nơi này tồn tại ở trong cơ thể lâm bắc ba đám lực lượng đúng là giống như mất khống chế đồng dạng bạo phát chương ba trăm hai mươi chuẩn bị sẵn sàng a sẽ một hơi đạt tới địa ngục cấp chương ba trăm hai mươi chuẩn bị sẵn sàng a sẽ một hơi đạt tới địa ngục cấp tại trước ba b á i kết thúc phía sau bị ngạn hoa hoa lá căn tùy theo tiến vào trong cơ thể lâm bắc đồng thời bắt đầu cùng lâm b ắ c thân thể d u n g hợp lấy một loại nhanh đến dọa người tốc độ tăng lên hàn thực lực đi vào về đi vào d u n g hợp về d u n g hợp có thể cái này ba loại đồng căn lại có khác biệt lực lượng vốn là lấy độc lập hình thức tại vận chuyển có thể giờ khắc này cái này ba c ố lực lượng không có lại vận chuyển bình thường mà là toàn bộ đều hướng về cùng một vị trí giống như là điên rồi mạnh vào qua lâm bắc ngay lập tức liền phát giác cái này dị thường đang cùng quỷ thần tiểu hoa đồi bãi hắn theo bản năng muốn ngăn cản có thể là lại không cách nào ngăn cản cái này dù sao cũng là từ quỷ thần nơi đó được đến lực lượng làm sao có thể nói ngăn cản liền ngăn cản lại đâu tính toán trước không quản cái này dù sao nàng cũng sẽ không hại ta trước đối bái xong lại nói trường hợp này có hay không hại trong lòng lâm bắc cùng sáng như gương hắn biết quỷ thần tiểu hoa mặc dù nịch ngợm một điểm nhưng là tuyệt đối sẽ không làm đối với chính mình có hại sự t ì n h quỷ thần người phát ngôn thân phận có thể là bảy tại nơi đó cái này về sau lâm bắc đem tất cả lực chú ý đều đặt ở lần này đối bái bên trên lần này đối bái kéo dài thời gian rất lâu so trước đó ba lần bái thời gian cộng lại đều dài ít nhất cũng đạt tới một phút lâu tại cái này đoạn tương đối mà nói tương đối thời gian dài ràng giặc bên trong trong cơ thể lâm bắc dị thường tại tiếp tục phát triển cái kia lực lượng quần bạo ở trong cơ thể hắn tùy ý rúng động bất quá lại không có cho hắn tạo thành bất kỳ thống khổ một phút đi qua sau âm thanh của quỷ thần tiểu hoa mới rốt cục lại một lần vang lên nghỉ đứng lên đi vừa mới nói xong lâm bắc cùng quỷ thần tiểu hoa cơ hồ là tại cùng thời khắc đó đứng thẳng người lên bởi vì là mặt đứng đối diện nguyên nhân một cách tự nhiên cái này một người một quỷ thần liền đối mặt ở cùng nhau quỷ thần tiểu hoa nhìn xem mới vừa cùng chính mình đối bái qua lâm bắc toàn bộ trên mặt nụ cười lại nồng nặc mấy phần được rồi bãi xong cái thứ hai phân đoạn như vậy kết thúc chơi trời tối chúng ta liền đi làm cái thứ ba phân đoạn hiện tại thời gian này không có cách nào cử hành cái thứ ba phân đoạn nói ra lời nói này lúc nàng còn tận lực biểu hiện ra một bộ thẹn thùng r á n g r ấ p cái này rõ ràng chính là tại nói cho lâm bắc cái thứ ba phân đoạn có vấn đề nghe nói như thế lâm bắc trong thời gian ngắn ở giữa đúng là không biết nên nói cái gì hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi quỷ thần tiểu hoa nói tới cái thứ ba phân đoạn cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng nhất là tận lực cường điệu trời tối về sau mới có thể làm mặt khác vô luận là dựa theo cái này trình tự để suy đoán vẫn là từ quỷ thần tiểu hoa phản ứng đến xem khả năng này đều đặc biệt lớn không đối tuyệt đối không thể có thể lấy người này tính cách đến nói làm sao lại làm loại này sự tình đâu tuyệt đối có cái gì hố đang cho ta lâm bác không phải người không có đ ầ u ó c cũng sẽ không vì vậy mà mất lý trí tại bất kỳ thời khắc nào đều giữ vững tỉnh táo là hắn một mực nhớ kỹ pháp tắc sinh tồn nhất là tại cái này khắp nơi đều là nguy hiểm thế giới khủng bố bên trong mặc dù trong nội tâm đã suy nghĩ rất nhiều có thể hắn mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài mà là căn cứ quỷ thần tiểu hoa làm sự tình chuyên môn giả bộ một bộ kích động rằng dốc thoạt nhìn như là nhanh mất đi lý trí tốt ta rất chờ mong cái này cái thứ ba phân đoạn hô lúc nói chuyện lâm bắc hô hấp đều nặng nề rất nhiều trên mặt càng là treo đầy hưng phấn cái này là hắn tận lực ngụy giả vờ mục đích đúng là muốn cho quỷ thần tiểu hoa nhìn là vì nên hợp quỷ thần tiểu hoa làm ra đùa dỡn thật mệnh tranh thủ thời gian kết thúc a còn có chuyện khác muốn làm quỷ thần tiểu hoa một mực đang nhìn lâm bắc tự nhiên nhìn thấy lâm bắc kích động thuận thế cũng đối lâm bắc ý nghĩ làm cái phán đoán kỳ hỉ người càng kích động càng tốt hiện tại ngươi có cỡ nào kích động chờ cái thứ ba phân đoạn lúc bắt đầu ngươi liền sẽ có cỡ nào khó chịu rất muốn nhanh lên nhìn cho đến lúc đó ngươi lần này đùa dỡ tuyệt đối rất đặc sắc có thể thấy được nàng s ắ c thực tâm hoài quy thai nhưng tương tự không có biểu hiện ra ngoài cấp tốc đẻ xuống trong lòng các loại ý nghĩ phía sau quỷ thần tiểu hoa làm lên một chuyện khác ngươi bây giờ cảm giác thế nào có thể thích ứng trong cơ thể những lực lượng kia sao ghi nhớ kỹ tuyệt đối không cần đi kháng cự cố lực lượng này đây là ngươi trở thành ta người phát ngôn về sau sẽ có được chỗ tốt thành công dung hợp những lực lượng này về sau ngươi thực lực sẽ đến tới trình độ nhất định tăng lên hiện tại ngươi thực lực còn không có đạt tới địa ngục cấp sức chiến đấu ta không có cách nào xác định nhưng dung hợp ta có lực lượng này phía sau liền có thể dễ như t r ở bàn tay đạt tới địa ngục cấp đây chính là rất nhiều ác quỷ cầu còn không được kỳ ngộ a đúng ngươi nghe nói qua chuyện liên quan tới địa ngục cấp sao tại thực lực đạt tới địa ngục cấp về sau cũng phải cần đối mặt một cái lựa chọn a nàng đối lâm bắc hiểu rõ có hạn đối rất nhiều chuyện đều không biết cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề như vậy nghe lời ấy sắc mặt lâm bắc biến thành nghiêm túc rất nhiều cái gì sẽ trực tiếp đạt tới địa ngục cấp thu hoạch được lực lượng cường đại loại này sự tình hắn đương nhiên sẽ không tự tuyệt thế nhưng hắn cũng không muốn hiện tại liền đạt tới địa ngũ cấp trở thành địa ngũ cấp đối những người khác cùng ác quỷ đến nói tỷ lệ lớn là một kiện rất tốt sự tình có thể đối lâm bắc đến nói lại không giống bởi vì lúc trước kinh lịch bên trong hắn thông qua các loại hình thức đắc tội rất nhiều giám quản giả một khi thành công đạt tới địa ngũ cấp như vậy về sau cần phải đối mặt tất nhiên là những này g i á m q u ả n giả m liền bị một đám uy tín lâu năm giám quản giả vây công này làm sao nghĩ đều là một kiện hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình liền tính lâm bắc con bài chưa lật cường đại hơn nữa góp nhặt hảo cảm điểm lại nhiều lại như thế nào chỉ cần đột kích giám quản giả số lượng đủ nhiều hắn nghĩ có cái kết cục t ố t độ khó thực sự là quá lớn nếu biết rõ đến lúc đó sẽ đến công kích giám quản giả có thể không nhất định chỉ có lâm bắc đắc tội qua giám quản giả mặt khác giám quản giả tại có thích hợp lý do cùng động cơ giới tình huống cũng sẽ làm ra cùng cái này không sai biệt lắm sự tình đương nhiên cái này không đại biểu lâm bắc sẽ từ bỏ trở thành địa ngục cấp cả đời đều ngừng lưu tại nguyên chỗ cấp bước hắn chỉ là tại xúc tích lực lượng mà thôi một khi tích góp đủ rồi lực lượng có đầy đủ chuẩn bị lâm bắc sẽ không chút do dự đối mặt những cái kia giám quản giả hiện tại không nghĩ tới chẳng qua là lý do an toàn dù sao mạng chỉ có một hiện nay còn chưa tới thời gian này đại não cấp tốc vận chuyển một phen phía sau lâm bắc ngự khí nghiêm túc hỏi một vấn đề có biện pháp gì hay không có thể để cho ta tại hấp thu cố lực lượng này phía sau tạm thời không muốn đột phá đến địa ngục cấp hoặc là có thể không thể tránh được cái kia lựa chọn bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân ta tạm thời không nghĩ đối mặt cái kia lựa chọn chuyện này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn lâm bắc làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hiện tại gặp phải trường hợp này giờ phút này quỷ thần tiểu hoa cũng trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều từ lâm bắc giọng nói chuyện cùng trên mặt trên nét mặt nặng có thể cảm giác được lâm bắc có cỡ nào nghiêm túc phương pháp đương nhiên là có rồi tháng trước hai mươi nhiều hào lúc ta liền làm xong phần lớn sự tình sau đó cho chính mình thả cái giả tháng này triệt để không có chuyện khác phải bận rộn tháng này không đức chương nhưng không nhất định mỗi ngày bốn ngàn chữ ngày hôm qua bốn ngàn chữ hôm nay hai ngàn chữ cùng phía trước không giống bởi vì tháng trước chậm trễ quá nhiều thời gian mà là nghỉ hè ta muốn tóm lấy nghỉ hè cái ngôi lại mở một quyển sách viết thử xem khả năng sẽ làm cái tiểu hảo nghỉ hè lưu lượng tất cả mọi người hiểu chờ nghỉ hè kết thúc phía sau nhìn tình huống quyết định tỷ lệ lớn khôi phục mỗi ngày bốn ngàn chữ ta hứa hẹn quyển sách này sẽ không thái giám sẽ viết đến trăm vạn chữ về sau lại hoàn thành sẽ đem toàn bộ cố sự cho viết xong tuyệt không thái giám nghe đến cái này trả lời khẳng định lâm bắc trên mặt nháy mắt hiện ra không che giấu chút nào kích động thân sắc đây là hắn vẫn muốn làm đến sự tình tại để thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn đồng thời còn có thể để phiến phức một chút đến không hổ là quỷ thần cấp ác quỷ với ta mà nói không có đầu mối nan nề có thể đối với nàng mà nói lại như vậy nhẹ nhàng bấm cơ đây chính là chuyện tốt chỉ cần có thể nắm giữ phương pháp này ta liền có thể tiếp tục góp nhặt thực lực không cần quá sớm cùng những cái k i a giám quản giả phát sinh quỷ thần tiểu hoa mặc dù không biết lâm bắc vì sao muốn làm như vậy nhưng nàng biết lâm bắc làm như vậy khẳng định có nguyên nhân cái này rất bình thường dù sao đây chính là thế giới khủng bố a chuyện gì phát sinh cũng có thể mà còn mỗi người cùng mỗi cái ác quỷ đều có thuộc về mình bí mật cho nên chuyện không nên hỏi nàng sẽ không đi hỏi đây là cho lâm bắc cơ bản nhất tôn trọng có là có nhưng ta phương pháp kia chỉ là nhất thời kế sách chỉ có thể giúp ngươi che giấu một đoạn thời gian nhiều nhất mười ngày nửa tháng liền sẽ đến kỳ mỗi lần đến kỳ phía sau liền cần một lần nữa tới một lần mặc dù có thể không ngừng đ ổ đấy nhưng hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu ngươi sẽ càng ngày càng thích thứng ta loại này phương pháp bởi vì ta là quỷ thần không cần che giấu cái gì cho nên không có nghiên cứu qua loại này sự t ì n h sở dĩ có phương pháp này vẫn là may mắn mà có ta quá mức buồn chán tùy tiện nghiên cứu một cái che giấu mình cách chơi dạng này ta có cơ hội liền có thể lăn lộn đến địa phương khác vui đùa một chút Quỷ thần tiểu hoa chi tiết đem tất cả nói ra nàng cũng không muốn trong lúc vô tình hố lâm bắc thích đùa dỡ n lâm bắc về thích đùa dỡn nhưng không đại biểu quỷ thần tiểu hoa cũng thích hố lâm bắc song phương loại này đặc thù quan hệ nói cho cùng vẫn là cần h ô bang hỗ trợ c ă n vốn không có đặc biệt hoặc vô ý đi h ô cần phải ngay vậy lâm bắc hơi xứng sở bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường cũng không có vì vậy mà cảm giác được bất mãn cùng thất lạc có thể che giấu một đoạn thời gian dù sao cũng so trực tiếp bại lộ tốt nhiều lần che giấu cộng lại thời gian cũng không ngắn có thể đem phương pháp này dạy cho ta sao ta có tác dụng lớn đối với cái này t h ầ nghe t i ể o a r ký đi phương pháp này cơ bản nguyên lý chính là sử dụng trong bị ngạn hoa tinh hoa hương hoa để bị ngạn hoa mùi thơm tạm thời thay thế thân thể ngươi cùng linh hồn hương vị làm thân thể ngươi cùng linh hồn cũng thay đổi vị về sau tự nhiên có thể lẩn tránh rơi loại tia đối thực lực của ngươi kiểm tra đo lường nhưng ngươi trung quy là nhân loại bị ngạn hoa hương đối ngươi ảnh hưởng sẽ theo số lần tăng nhanh mà biến thành càng ngày càng nhỏ mãi đến cuối cùng triệt để mất đi tác dụng triệt để không có hiệu quả phía sau phương pháp kia cũng liền không có dùng ngươi cũng vô pháp lại lẩn tránh kiểm tra đo lường cần phải đi đối mặt nên đối mặt sự tình ngươi có thể tự mình nếm thử đi sử dụng sức mạnh của bị nạn g hoa phóng thích ra bị nạn g hoa hương hoa đem chính mình cho bậc lại dạng này liền có thể đạt tới ngươi mục đích nàng không nhiều lời nhưng lâm bắt sau khi nghe được thuận lợi hiểu được là chuyện gì xảy ra nguyên lai là dạng này sử dụng hương hoa bao trùm ta hương vị từ đó đạt tới che giấu tác dụng không thể không nói mùi hoa này thật đúng là cái thứ tốt mặc dù dùng nhiều hơn về sau sẽ mất đi hiệu lực thế nhưng ta về sau có thể mượn nhờ sức mạnh của hệ thống nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì c h u y ể n cơ chờ ta đạt tới địa ngục cấp đ ỉ n h phong phía sau lại lựa chọn trở thành d á m g con giả mấy tên kia có thể hay không rất vui vẻ chứ mà còn ta hẳn là cũng có thể đem loại này phương pháp dùng tại hát tường vi trên người các nàng một máy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều trong nội tâm kích động tuân gia hiện ra không hề nghi ngờ đây là cái rất lớn thu hoạch không nói cái khác chỉ nói cái này chuyến này liền đến rất đáng không phải liền là bị đùa dỡ n ư ớ bên dưới bên dưới sao chuyện này đáng là gì mà lúc này quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện còn đang vang lên hiện tại liền có thể thử xem nhắm mắt lại dù tâm đi cảm thụ sức mạnh của bị ngạn hoa bị ngạn hoa có thể là rất thần kỳ a ngươi là ta duy nhất người phát ngôn muốn cảm thụ cũng sử dụng sức mạnh của bị ngạn hoa tuyệt đối là một chuyện rất dễ dàng nàng vừa mới nói xong lâm b á c liền nhắm mắt lại bắt đầu nghiêm túc cảm thụ được tình huống trong cơ thể sau một khắc hắn liền cảm nhận được sức mạnh của bị ngạn hoa dù sao lực lượng này hiện tại rất cùng bạo ở trong cơ thể hắn tùy ý lưu động tất nhiên trở thành ta lực lượng vậy liền trung thực nghe ta không chế lâm bắc ý nghĩ có tác dụng dung hợp cùng một chỗ bị ngạn hoa lực lượng mặc dù vẫn còn tiếp tục d ú n g động bất quá lại so trước đó đã khá nhiều chỉ chốc lát hắn triệt để khống chế lực lượng này có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển đồng thời một cỗ hương hoa vị từ lâm bắc bên ngoài thân tuân r a hiện ra dễ như chở bàn tay đem hắn nguyên bản hương vị cho che lại người cái này mùi vị quen thuộc quỷ thần tiểu hoa hài lòng nhẹ gật đầu a nhanh như vậy liền làm đến nha kỳ hỉ thiên phú thật tốt đâu liền ta đều có chút g h e tị nàng là thật cho rằng như vậy từ một phương diện khác đ ế nói thiên phú của lâm bắc thật rất tốt u y thần tiểu hoa không có ở trên đây nghĩ quá nhiều rất nhanh liền đối với lâm bắc nói ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì một điểm người khí thức cùng một đoá chân chính bị nạn g hoa không có gì khác biệt bất quá chỉ có khí tức là dạng này ngươi vẻ ngoài loại hình còn bình thường nếu như ngươi muốn đem chính mình vẻ ngoài cũng biến thành bị nạn g hoa đương nhiên cũng là có thể làm được sự tình cụ thể muốn hay không làm xem chính ngươi nói không khoa trương ngươi bây giờ chính là một đoá bị nạn g hoa liền tính lực lượng đột phá đến địa ngũ cấp cũng sẽ không cùng những người khác loại cùng ác ủy dẫn phát c h u y n kia phát sinh ghi nhớ kỹ một điểm đây là tại ngươi không có bị nhìn thấy dưới tình huống dù sao ngươi chỉ có khí tức phát sinh thay đổi cho nên yên tâm hấp thu lực lượng kia to gan bước vào địa ngục cấp a địa ngục cấp vẹn vẹn tại quỷ thần cấp phía dưới đâu một giây phía sau lâm bác mở mắt theo bản năng dùng sức hít hai cái khí và mũi hương vị là hương hoa cùng trước đây nam nhân vị khác biệt xác thực nếu như không phải ta biết ta là người lời nói vậy ta tại ngửi thấy mùi này ngay lập tức tuyệt đối sẽ cho rằng ta là một đó bị ngạn hoa hắn nhẹ nhàng thở ra tất nhiên sự tình phát triển rất thuận lợi như vậy cũng đến tiến vào địa ngục cấp thời điểm có khả năng mạnh lên người nào lại sẽ cự tuyệt đâu lần này mạnh lên còn không có gì hỏng hậu quả hô khi sâu một hơi về sau lâm bắc một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu điều khiển tồn tại ở trong cơ thể cái k i a còn không có hoàn toàn dung hợp bị ngạn hoa lực lượng ngay sau đó bị ngạn hoa lực lượng lại lần nữa lâm vào cùng bạo lấy một loại tốc độ nhanh hơn cùng lâm bắc dung hợp ở cùng nhau theo bị ngạn hoa lực lượng dung hợp tốc độ tăng nhanh lâm bắc thực lực tổng hợp cũng tại biến thành càng ngày càng mạnh vô luận là bản thân hắn vẫn là quỷ thần tiểu hoa đ ố i tình huống như vậy đều có rất rõ ràng cảm thụ giờ phút này lâm b á c triệt để xác định chỉ cần có lực lượng này dung hợp hoàn thành cái kia mình tuyệt đối có thể tiến vào địa n g ụ cấp c đối với kết quả này hắn phát ra từ nội tâm cảm giác hài lòng Trước không nói có hay không cái kia một đống lớn quỷ khí chỉ là thực lực tăng lên trên diện rộng cũng đủ để cho lâm b á c cảm giác hài lòng dù sao đây chính là thực lực phương diện cứng rắn tăng lên a thực lực có thể là tất cả căn bản đáng giá so sánh với ta trả giá đồ vật để nói cái này thu hoạch có thể là tốt mấy chục hơn trăm lần hắn trả giá cái gì đơn giản chính là bị đùa dỡ n đức bên dưới mà thôi hơn nữa còn là tại tự thân hiểu rõ tình hình dưới tình huống nói chẳng ra lâm b á c trả giá liền là giả vờ bị chỉnh rất thảm so với thực lực tăng lên cái này lại tính là cái gì tại cái này về sau hắn không có lại đi suy nghĩ lung tung bắt đầu chuyên tâm khống chế cố lực lượng này từng chút từng chút dung nhập vào trong thân thể đ ằ n mắt mấy phút đi qua trải qua một đoạn như vậy thời gian dung hợp cố lực lượng này cuối cùng chỉ còn lại một điểm cuối cùng nhiều nhất chỉ cần ba giây đồng hồ liền sẽ triệt để dung nhập vào trong cơ thể lâm bắc hô lâm bắc hít sâu một hơi tiếp tục làm chuyện lúc trước r gì gì vậy mà không có bất cứ động tích gì ta thật đột phá đến địa ngục cấp sao nếu như không phải có thể cảm giác trong cơ thể tràn đầy đến thời điểm đồng thời vượt xa tại phía trước lực lượng lâm bắc tuyệt đối sẽ cho rằng tất cả những thứ này đều là biểu hiện giả dối đúng lúc này quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện vang lên ngươi sẽ không cho rằng thực lực đạt tới địa ngục cấp phía sau sẽ gây nên cái gì như thiên địa biến sắc loại hình hiện tượng a suy nghĩ nhiều quá chỉ là địa ngục cấp m à t h ô i cũng không có loại này đãi ngộ đ ặ t tới cái này cấp bậc biến hóa chỉ có sức mạnh mạnh lên tất cả những thứ này nếu như nhất định phải nói tình huống đặc biệt lời nói vậy trở thành g i á m quản giả mời có thể tính một cái nhưng mùi của ngươi bị bị ngạn hoa cho che đậy cho nên liền trường hợp này cũng vô pháp dẫn phát bất quá đến ngươi lúc đến quỷ t h ầ n cấp có thể là sẽ gây nên một chút động tình a nàng lúc nói chuyện sắc mặt quái gì nhìn xem lâm bắc tựa như là tại nhìn cái tiểu hảo ngay vậy lâm bắc bất đắc dĩ trợn chắn mắt ủy thần tiểu hoa lời nói kỳ thật cùng hắn suy nghĩ không sai bị lắm tại lâm bắc nhận biết bên trong địa ngục cấp liền đại biểu cho trở thành g i á m quản giả mà g i á m quản giả chính là thực lực cường đại đại danh tử nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói liền sẽ phát hiện địa ngục cấp mặc dù cường nhưng cũng mạnh đến mức không còn gì để nói dù sao g i á m quản giả số lượng có rất nhiều mà còn tại mặt trên còn có quỷ thần cấp tồn tại mặt khác địa ngục cấp cùng quỷ thần cấp có bản chất khác nhau địa ngục cấp g i á m quản giả không quản nghĩ hoặc là không nghĩ đều phải dựa theo yêu cầu công tác đi giám sát từng cái phó bản mà quỷ thần cấp á t quỷ bọn họ đâu căn vốn không có loại này hạn chế muốn làm gì đều theo chính mình tâm nguyện cũng không cần đi giống như giám quản giả đi khổ hề hề làm cái nhân viên công tác quỷ thần tiểu hoa cùng vô hình c h i nguyệt đều là như vậy đông nhiên một nỗi nghi hoặc xuất hiện ở lâm bắc trong đầu hắn hiếu kỳ hỏi vấn đề này ta còn có một vấn đề m u ố n biết tại trở thành quỷ thần phía trước ngươi làm qua giám quản giả sao hoặc là nói giám quản giả cùng quỷ thần ở giữa có cái gì liên hệ đây là lâm bắc đột nhiên nghĩ đến vấn đề giám quản giả địa vị cùng yêu cầu cùng với chức trách đều rất đặc thù nghĩ như thế nào đều không phải phổ thông tồn tại mà quỷ thần càng đặc thù như vậy giữa hai bên có cái gì liên hệ đâu tại ý tưởng này xuất hiện lúc lâm bắc còn nghĩ tới phúc lợi viện viện trưởng cùng xa giác sơn vệ hồn quỷ cùng với trùng mẫu trở một đám muốn trở thành quỷ thần đặc thù ác quỷ càng nghĩ h ắ n càng là không thể nào hiểu được cảm giác tình huống càng là phức tạp chỗ lấy cuối cùng mới sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy thật vất vả có một người có thể cùng quỷ thần hài hòa c h u n g đụng cơ hội hiện tại không hỏi vấn đề này lời nói lần sau không biết sẽ chờ tới khi nào nếu như vận khí không tốt nói nói không chừng đều không có lần sau nghe nói như thế quỷ thần tiểu hoa cũng là xương sở có chút không nghĩ tới lâm bắc sẽ hỏi ra vấn đề này nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường sau đó hào phóng giải đáp lâm bắc nghi hoặc có liên hệ nhưng không nhất định đều có liên hệ tồn tại đa dạng tình huống trước cầm ta đến nêu ví dụ ta tại trở thành trước quỷ thần cũng không có đi làm qua giám quản giả mà là một mực tại dốc lòng nghĩ biện pháp mạnh lên bởi vì ta năng lực nguyên nhân đặc biệt cho nên có thể trở về tránh trở thành giám quản giả tình huống sự thật đã chứng minh tại trở thành quỷ thần phía trước không phải nhất định phải trở thành giám quản giả nhưng cùng tình huống cùng loại quỷ thần mấy lượng không nhiều hiện có đại bộ phận quỷ thần đều là tại sau khi trở thành giám quản giả từng bước từng bước biến thành cường đại cho đến cuối cùng đạt tới quỷ thần tình trạng bọn họ tựa như là tiến vào một cái thăng cấp hệ thống một mực tại đẻ xuống quy định tốt con đường tiến lên dựa vào cái này loại phương thức trở thành quỷ thần cũng càng đơn giản ít nhất so với ta trường hợp này đến nói muốn đơn giản không cần cùng ta đồng dạng suy nghĩ pháp thiết pháp m ạ n h lên chỉ cần dựa theo yêu cầu đi cố gắng nếu như theo loại tình huống thứ hai đến nói như vậy quỷ thần cùng dám quản giả ở giữa liền tồn tại đặc biệt trọng yếu quan hệ có thể đem những cái kia dám quản giả xem là dự bị quỷ thần đi ngang qua thời gian dài tranh đấu phía sau luôn có một cái ác quỷ sẽ tiến ra đến quỷ thần cấp chỉ bất quá cần thời gian có thể có thể so sánh dài mấy chục năm mấy trăm năm cũng có thể cụ thể còn phải xem tình huống mà định ra mặt khác sử dụng loại thứ hai phương thức trở thành quỷ thần phía sau làm việc lúc lại chịu tới trình độ nhất định hạn chế mặc dù so g i á m quản giả tự do nhiều nhưng tự do trình độ cũng có hạn mà giống ta loại này quỷ thần có thể nói là hoàn toàn tự do căn bản không cần đi lý biết những cái kia quy tắc g i á m quản giả cùng với những cái kia quỷ thần bắt chúng ta cũng không có cách nào trừ bỏ một chút tình huống đặc thù thực lực cũng là như thế ta loại này quỷ thần càng mạnh mặt khác từ gián quản giả tấn thăng mà đến quỷ thần cùng quan hệ giữa chúng ta có thể nói là đối địch theo quỷ thần tiểu hoa lâm bắc đã thành chính mình người phát ngôn vậy liền là chân chân chính chính người một nhà đem những này chuyện bí ẩn nói ra cũng không có gì nàng rất rõ ràng người phát ngôn đối quỷ thần ý vị như thế nào một khi khóa lại loại này quan hệ như vậy liền không cách nào chủ động cởi trói trừ phi có một phương bị giết chết mà vô luận phương nào không may chết đi đều sẽ đối một phương khác tạo thành ảnh hưởng mà lại là loại kia rất ảnh hưởng nghiêm trọng nói chắn ra chính là lâm bắc cùng quỷ thần tiểu hoa ở giữa t r i để trở thành có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ loại này quan hệ rất đáng tin n g h e xong lâm bắc cũng trong lòng có mấy biết quỷ thần cùng giám quản giả ở giữa đại khái tình huống thì ra là thế chương ba trăm hai mươi ba hai cái không hợp thói thường khen thưởng chương ba trăm hai mươi ba hai cái không hợp thói thường khen thưởng tình huống so với trong tưởng tượng của lâm bắc phức tạp một chút may mắn quỷ thần tiểu hoa giải thích rất kỹ càng cho nên hắn có khả năng rất nhẹ nhàng lý giải xem ra trở thành quỷ thần phương pháp có thể không rõ ràng chia làm hai loại một loại chính là làm từng bước đi làm đặt tới địa ngục cấp phía sau lựa chọn trở thành giám quản giả sau đó lại từng bước từng bước cố gắng mạnh lên mãi đến cuối cùng có đầy đủ góc nhặt theo nhiều người nhiều giám quản giả trổ hết tài năng trở thành một tên cường đại quỷ thần loại này phương pháp nghe tới tương đối bung lỏng nhưng thực tế làm chỉ sợ không phải d ạ n g này bởi vì loại này phương pháp mỗi cái giám quản giả đều có thể sử dụng tất nhiên có rất kịch liệt cạnh tranh muốn trở thành trong đó người nổi bật lại làm sao có thể là một kiện chuyện dễ dàng đâu mà còn tiểu hoa nói rất rõ ràng lấy loại này phương pháp trở thành quỷ thần thực lực cùng dùng một loại khác phương pháp trở thành quỷ thần quỷ thần cùng so sánh lúc đồng dạng đều ở vào tương đối yếu thế tình trạng đến mức tiểu hoa cái kia loại phương thức mặc dù trở thành quỷ thần phía sau thực lực mạnh mẽ có thể là quá trình lại càng thêm quanh co đến tột cùng có nhiều khó cũng là ẩn số từ t r u n g mâu đam kia làm sẳng làm bậy ác quỷ t r ê n t h ầ n kỳ thật liền có thể nhìn ra một cái đại khái đến toàn bộ đến nói trở thành quỷ thần là kiện chuyện rất khó suy nghĩ phi tốc phun trào ở giữa lâm bác lại nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu vì vậy hắn không chút khách khí hỏi lần nữa quỷ thần là thế giới này bên trên tối cường tồn tại sao tiếng nói này vừa mới rơi xuống quỷ thần tiểu hoa liền cho ra trả lời khẳng định đó là đương nhiên rồi quỷ thần chính là tối cường a chỉ bất quá bên trong quỷ thần cũng có phân chia mạnh yếu một cái quỷ thần có thể không phải thực lực trần nhà nhưng thực lực tối cường nhất định là con nào đó quỷ thần quỷ thần có thể làm đến sự tình thực sự là rất rất nhiều nàng không có l ừ a gạt lâm bắc lời nói đều xuất phát từ nội tâm ngay vậy lâm bắc dùng sức nhẹ gật đầu đem lời nói này cho một mực ghi vào trong lòng tối cường nhất định là quỷ thần cũng bởi vậy hắn biết đại khái vì sao có như vậy nhiều quỷ thần đều giống như, như bị điên muốn trở thành quỷ thần đừng nói là những cái kia ác quỷ bọn họ tại biết những sự tình này phía sau liền ta đều muốn trở thành quỷ thần làm chân nhà tư vị khẳng định rất không tệ a chỉ chốc lát lâm bác đem tất cả suy nghĩ tạp nhạp tạp ra đồng thời cũng kém không nhiều thích hứng thực lực bây giờ cảnh giới nhưng tại giây phút này hệ thống thanh n m nhắc nhở đúng là đột nhiên vang lên Đinh! đột địa đồng đặc đạt thời tại giới bài hai Bởi ngài biểu hiện nổi tới mừng thành công ngũ dụng phương pháp đặc phía sau, thành công nẽ tránh cùng chọn chọn. thành công đạt tới ẩn tàng Chúc chủ thực phá pháp thù phía thế xích lực cấp, một ký rất bật, lựa vào vì sau, sử lấy được được thưởng 6666666 hảo cảm điểm lấy được được thưởng quỷ thần đồ giám lấy được được thưởng tùy cơ quỷ thần triệu h o a n phủ t h a n h k i ệ u này chỉ có một lần đạt tới cơ hội cho nên cho khen thưởng tương đối phong phú cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn lâm b á c làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà tại trong lúc vô tình đạt tới dạng này một cái t h a n h k i ệ u sau đó thu được dạng này một bút phần thưởng phong phú lần này khen thưởng thật rất phong phú 600 vạn hơn hảo cảm điểm quỷ thần đồ giám tùy cơ quỷ thần triệu h o á phủ tại thu hoạch được cái này ba cái khen thưởng một sana hắn liền biết cái này ba cái khen thưởng phân biệt đều có tác dụng gì hảo cảm điểm không cần nhiều lời là cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất khen thưởng mảy may nói không k h o a trường chỉ cần nắm giữ hảo cảm điểm nhiều đến mức nhất định như vậy liền chuyện gì đều có thể làm đến vô luận bao nhiêu không hợp thói thường sự tình đều có thể lâm bác một đường không phải liền lại như thế đi tới sao quỷ thân đồ giám mặt ngoài là một cái rất phổ thông đồ giám cùng phổ thông sách v ở bản bút ký loại hình không có khác nhau quá nhiều nhưng trên thực tế có thể không phải như vậy tên như ý nghĩa đây là một bản cùng quỷ thần có liên quan đồ giám chỉ bất quá hiện tại là chống không trạng thái lâm b á c có thể đem chính mình gặp phải quỷ thần ghi lại ở hình này dám bên trong tùy ý một trang bên trên nhưng phàm là bị cái này đồ dám ghi chép quỷ thần cũng sẽ cùng lâm b á c xây dựng lên đặc thù liên hệ trong lòng quỷ thần đăm chiêu suy nghĩ cùng với đến tiếp sau một chút kế hoạch đều sẽ tại trên quỷ thần đồ dám hiện ra đến đương nhiên cơ sở tin tức cũng sẽ không bỏ qua nói t r ắ n g ra cùng nghe tiếng lòng không có quá lớn khác nhau chẳng qua là lấy văn tự hình thức hiện ra đến mà còn làm ghi chép quỷ thần số lượng đạt tới một cái đủ nhiều tình trạng phía sau sẽ còn kích hoạt một chút hoàn toàn mới cường đại công năng muốn thông qua cái này đồ dám đi tổn thương một tên quỷ thần cũng không phải một kiện làm không được sự t ì n h có thể tưởng tượng đến cái này nhất định là chuyện rất khó quỷ thần số lượng cũng không có như vậy nhiều muốn gặp phải một cái quỷ thần cũng là chuyện rất khó cần nhất định vận khí thành phần đi tới thế giới khủng bố bên trong lâu như vậy lâm bắc cũng vẹn vẹn cùng hai cái quỷ thần tiếp xúc qua hơn nữa còn là liên tục thấy hai cái quỷ thần hình này dám có thể là đồ tốt có thể ở một mức độ nào đó đi đối phó quỷ thần chỉ cần ta ghi chép tại bên trên quỷ thần số lượng đủ nhiều liền xem như ta thực lực còn không có đạt tới quỷ thần cấp đối mặt một chút quỷ thần lúc cũng sẽ không lộ ra qua bất lực đến mức tùy cơ quỷ thần triệu hoá phủ nhìn danh tự liền có thể nhìn ra rõ ràng chính là triệu hoán quỷ thần phù chẳng qua là ngẫu nhiên tiến hành triệu hoán cái này phù không phải tiêu hao chủng loại có thể nhiều lần sử dụng mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao đại lượng quỷ lực bình thường lúc không có chuyện gì làm có thể hướng p h ù bên trong truyền vào quỷ lực nhưng cần bao nhiêu quỷ lực có thể lấp đầy là ẩn số sử dụng phía sau sẽ ngẫu nhiên triệu hồi ra một cái quỷ thần đi ra nhưng không cách nào cam đoan triệu hoán đi ra quỷ thần là cái gì mặt hàng mà còn là một cái quỷ thần xuất hiện tại không cách nào tiếp nhận phó bạn lúc sẽ trực tiếp dẫn đến cái này phó bạn sụp đổ sẽ chuyện gì phát sinh cũng là ẩn số khá lắm tấm đùa này cũng không thể tùy ý sử dụng hàng thật giá thật kiếm hai lưới một khi sử dụng khẳng định sẽ có hậu quả nghiêm trọng mặc dù thu được hai cái rất không hợp thói thường k h c h t h ư ờ n g nhưng lâm bắc không có lập tức liền lấy ra sử dụng dù sao đang tại một tôn quỷ thần mặt móc ra loại này đồ vật nghĩ như thế nào đều có chút không tôn kính đối phương chờ rời đi nơi này về sau lại đem nàng ghi lại ở đồ g i á m lên đi đúng vô hình c h i nguyệt cũng có thể tiến hành ghi chép sau đó lại hướng tấm đùa kia bên trong rót đầy quỷ lực phòng ngừa về sau xuất hiện không cách nào ứng đối tình huống hắn có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn ở giữa không cách nào rời đi còn phải chờ chờ ban đêm gián g lâm cứ như vậy tại lâm bắc cấp bách chờ đợi bên trong ban đêm rốt cục là lại một lần gián g lâm cùng ngày đen không sai biệt lắm lúc âm thanh của quỷ thần tiểu hòa vang lên đi đi tiến hành thứ ba vòng chương ba trăm hai mươi bốn g a y lập tức trả thù lại chương ba trăm hai mươi bốn g a y lập tức trả thù lại tự mình kinh lịch phía trước hai vòng nghi thức phía sau lâm bắc đối thứ ba vòng nghi thức đã không có kháng cự dù sao phía trước hai vòng nghi thức liền đầy đủ không hợp t h i thường lại đến một vòng không hợp t h i thường nghi thức cũng không quan trọng nếu không được nhịn thêm liền tốt trong lòng hắn đối thứ ba vòng nghi thức có đại khái suy đoán căn cứ phía trước hai vòng nghi thức suy đoán mà ra đi thôi lâm bắc chỉ muốn mau sớm kết thúc thứ ba vòng nghi thức bởi vì vì hoàn thành nghi thức tốc độ càng nhanh hắn rời đi nơi này thời gian liền có thể càng sớm rời đi phía sau lâm bắc còn có rất nhiều chuyện muốn làm đi theo ta vừa dứt lời bên dưới quỷ thần tiểu hoa liền đi thẳng về phía trước lại lần nữa chấp hành lên dẫn đường chức trách nàng một bên đi về phía trước còn vừa tại cười đại ý một đôi mắt bên trong tràn đầy đều là giao hoạt hừ hử so sánh với phía trước hai cái phân đoạn đến nói cái thứ ba phân đoạn mới là màn kịch quan trọng a lần này nhất định phải để ngươi thật tốt khó chịu khó chịu giờ khắc này cùng quỷ thần tiểu hoa có liên quan tin tức cột xuất hiện lần nữa tại lâm bắt trong tầm mắt quỷ thần tiểu hoa cẩn thận a n à nàng ngay n g tại tưởng tượng lấy ngươi chờ chút xấu mặt khó chịu bộ dáng thứ ba vòng nghi thức đối ngươi có thể là rất không hữu hảo đâu đệ nhất vòng nghi thức cùng thứ hai vòng nghi thức chỉ có thể nói là tại cho thứ ba vòng nghi thức làm nền bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng thứ ba vòng nghi thức chỉ là sẽ để cho ngươi nội tâm cùng thân thể khó chịu mà thôi sẽ không đối ngươi tạo thành ý nghĩa thực tế bên trên t ổ thương đề nghị ký chủ vẫn là phối hợp phối hợp tương đối tốt mặc dù dạng này khả năng sẽ tương đối bất khuất nhưng là lúc sau ngươi có trả thù lại cơ hội m ờ i thận trọng cân nhắc nhìn xong sắc mặt của lâm bắc biến thành quái dị rất nhiều trong nội tâm cái kia suy đoán cũng càng ngày càng mấy liệt theo hệ thống thuyết pháp đến xem nàng chẳng lẽ là muốn hy sinh chính mình đến bắt nạt ta không thể nào chơi như thế lớn sao đây là hắn theo bản năng ý nghĩ đến mức cụ thể có phải là tại về sau mới có thể biết rõ cái này về sau lâm bắc liền một mặt phức tạp theo ở sau l ư n g q u thần tiểu hoa đi tới đi tốt một lúc sau q u thần tiểu hoa mang theo lâm bắc tiến vào mặt khắc một đoá bên trong bị nạn hoa đoán này bên trong bị ngạn hoa đồ vật rất ít chỉ có một cái giường trên giường có chăn mền cùng c á i gối tại những thứ kia vẫn như c ũ là màu đỏ cùng phía trước đồng dạng vui mừng nhìn thấy cái kia giường nháy mắt trong lòng lâm bắc triệt để nắm chắc quả nhiên giống như ta nghĩ vòng thứ ba là cái này phân đoạn theo bản năng tự nói hai câu phía sau hắn liền bắt đầu nhìn chằm chằm quỷ thần tiểu hoa bóng lưng nhìn liên đ ể nhìn xem ngươi sẽ làm thế nào a trong lòng lâm bắc rõ ràng mặc dù cái thứ ba phân đoạn cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm nhưng tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nhận biết bên trong đồng dạng dù sao quỷ thần tiểu hoa có thể là một cái quỷ thần a Quỷ thần tư duy làm sao có thể cùng nhân loại bình thường đồng dạng lại càng không cần phải nói vẫn là như vậy một cái lấy đùa dỡn là lớn nhất yêu thích quỷ thần tình huống tuyệt không có khả năng cùng trong tưởng tượng đồng dạng hô hít một hơi dài về sau lâm bác chủ động mở miệng hỏi chỉ có một cái dưỡng tiếp xuống nên làm như thế nào n g ư ơ i có phải là nghĩ chiếm ta tiện nghi hắn là cố ý hỏi như vậy chỗ vì chính là thăm dò nghe nói như thế quỷ thần tiểu hoa hiếm thấy trầm mặc hiển nhiên là không nghĩ tới một nhân loại sẽ hỏi chính mình vấn đề như vậy trong lúc nhất thời nàng đúng là không biết nên trả lời như thế nào đi qua vài giây sau âm thanh của quỷ thần tiểu hoa mới vang lên không sai ta chính là nghĩ như vậy dù sao sau đó muốn làm sự tình cùng cái này không sai biệt lắm cho nên nàng r ấ t khoát thoải mái nhận hạ chuyện này cái này đến phiên lâm bắt trầm mặc quỷ thần tiểu hoa trực tiếp thật kinh hại đến hắn khá lắm liền dấu đều lười dấu sao cái này một giây phía sau quỷ thần tiểu hoa tiếng nói chuyện đúng là lại một lần vang lên tất nhiên ngươi đã biết như vậy còn đứng ngay đó làm gì đâu đi thôi đi cái kia mặc dù nhỏ nhưng lại rất ấm áp chỗ cần đến nói xong nàng dẫn đầu đi thẳng về phía trước đồng thời còn quay đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem lâm bắc một bộ ngươi không theo tới liền không phải là dáng vẻ của nam nhân lâm bắc rất là im lặng uy liền tính ngươi là một cái quỷ thần cấp ác quỷ nhưng dù nói thế nào cũng là một cái nữ quỷ thần a tại đối mặt trường hợp này lúc có lẽ cảm thấy thẹn thùng mới đúng chứ có phải là chỗ nào sai lầm mặc dù trong nội tâm suy nghĩ có chút phức tạp nhưng hắn vẫn là vẫn là đặc biệt thành thật lập tức liền đi theo sau l ư n g quỷ thần tiểu hoa đi mục tiêu minh xác hướng đi cái kia ấm áp chỗ cần đến bởi vì khoảng cách vốn là gần cho nên đi tới chỉ cần mấy giây tại lâm bắc đi đến chỗ cần đến lúc quỷ thần tiểu hoa đã chủ động nằm đi lên tiếp tục dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem lâm bắc phảng phất tại nói ngươi không phải là không dám lên tới đi mặt khác nàng còn dùng tay vô vô bên cạnh mình vị trí biểu đạt ý tứ rõ ràng đến thực h ạ n cái này mẹ nó có thể nhịn mặc dù biết quỷ thần tiểu hoa là muốn đ ù a g i ỡ n chính mình tuyệt đối có vấn đề gì đang chờ nhưng lâm bắc vẫn là không chút do dự nằm xuống trực tiếp nằm ở quỷ thần tiểu hoa bên cạnh chỗ sau đó hắn càng làm ở miệng nói tới đi ta chuẩn bị xong cực kỳ giống nằm n g a đồng thời nhận bệnh cá cớp i ngay vậy quỷ thần tiểu hoa cũng không có lãng phí thời gian nữa lập tức bắt đầu đối lâm bắc làm một chút chuyện không tốt mà trước khi đậu thủ nàng còn tận lực nói đúng hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái ngươi cuối cùng cái gì cũng không cần đối ta làm ta có thể là rất quan tâm những này nếu như ngươi làm chuyện khác người gì vậy ta có thể không ngại thật tốt giáo hấn ngươi một chút ta hiểu không vô luận có ý nghĩ gì ngươi tối nay đều chỉ có thể n h ẫ n nhịn kỳ hì nói xong quỷ thần tiểu hoa cũng không dám lâm bắc có phản ứng gì trực tiếp bắt đầu cực kỳ tàn ác tàn phá một, một đảm mắt thứ hai ngày đến một đêm không ngủ lâm bắc n h i ề ra hai cái mắt còn thầm trải qua dài đến mười nhiều giờ tra tấn cả người hắn đều có nhanh dấu hiệu hẳn g mất người này thật là không đem ta làm người nhìn vậy mà một giây không kém hành hạ hơn mười cái giờ chỉ tiếp thực lực của ta không đủ chỉ có thể chịu được loại này tra tấn người chờ đó cho ta chờ thực lực của ta đạt tới quỷ thần cấp lúc ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức trả thù lại hơn mười cái giờ nghe tôi không hề dài nhưng đối thân là tất cả những thứ này kinh nghiệm bản thân người lâm bắc đến nói cái này mười giờ nhưng là giống mười ngày giống mười trong đó đồng dạng dài dằng dặc ở trong quá trình này hắn chỉ có thể c ố nén vô luận muốn làm cái gì đều n h ị n được nếu biết rõ lâm b á c là cái người bình thường thân thể các phương diện đều là tốt mà quỷ thần tiểu hoa mặc dù mười cái quỷ thần thế nhưng nhan t r ị nhưng là đỉnh đầu một cao lại thêm nàng cùng bị nạn g hoa có quan hệ toàn thân đều tản ra đặc biệt mùi cùng cực hạn mỹ lực cái này làm sao nhẫn nếu như không phải là bởi vì thực lực không bằng quỷ thần tiểu hoa cường vậy hắn tuyệt đối sẽ hiện ra uy nghiêm của mình lần này kinh lịch lâm bắc cả một đời cũng sẽ không quên hắn ở trong lòng ra quyết định cũng đồng dạng chỉ cần thời cơ thích hợp đến liền sẽ cả gốc lẫn lại thu hồi lại đùa giỡn thật sự là chỉnh một tay tốt cổ không sớm thì muộn có một ngày ngươi đến trả giá đắt lâm bắc biết quỷ thần tiểu hoa vì cái gì muốn làm như thế cách làm đơn giản liền là muốn đùa giỡn chính mình hắn không thể không thừa nhận lần này đùa giỡn đặc biệt thành công ít nhất chính mình bị chỉnh rất thống khổ nhìn xem ở bên cạnh chỗ gần như sụp đổ lâm bắc nội tâm quỷ thần tiểu hoa bên trong tràn đầy đặc ý giữa lông mày càng là có thỏa mãn nụ cười đây chính là nàng lớn lâm bắc càng là tuyệt vọng cùng sụp đổ liền chứng minh lần này đùa g ỡ n càng là thành công kỳ hỉ Rất thành công. Đối phó cùng ta quan hệ mật thiết t phó hệ hắn, h là loại này công. cùng quan vẫn Đối loại ủy đoạn đâu. nhất Lần n hữu hiệu à thần ạ m t ờ chờ i tới thôi, hội lại tiếp chỉ có cơ tục chỉnh hắn. đây về sau l sau chỉnh hắn lời nói có hắn nói lời tiểu h nhắc ể cân l ạ quá phận đ i m chỉ cần hắn không nổ t n liền g k hoa ô n thần g gì. có việc gì. Quỷ thần tiểu Quỷ h đã bắt đầu cân nhắc một lần đùa dỡn cơ hội đáng tiếc lâm bắc không biết hắn còn không có từ cái này vòng thứ ba nghi thức bên trong chỉ hoa tới trầm m ắ t kéo dài một lát phía sau quỷ thần tiểu hoa nâng lên một cái tay đến dùng sức đập vào trên bờ vai của lâm bắc chúc mừng ngươi thành công vượt qua vòng thứ ba cách trở thành người phát nôn lại tiến một bước trong i ế p tục t cố gắng.、Trong、giọng nói của nàng tràn đầy tiêu ý nghe lâm bắc dùng mình một cái hô theo bản năng hít sâu một hơi phía sau lâm bắc cố giả bộ chấn định mở miệng hỏi còn có mặt khác phân đoạn sao tại trong sự nhận thức của hắn tựa hồ chỉ có cái này tam hoàn trong đêm phát sinh cái kia tất cả chính là vòng thứ ba cũng là cuối cùng một vòng nhìn đem ngươi cho dọa yên tâm đi mặc dù còn có vòng thứ tư tiết nhưng lại rất đơn giản so một hai tam hoàn đều đơn giản chỉ là chúng ta cần cùng nhau ăn bữa tiệp mà thôi sau khi ăn xong phân đoạn liền kết thúc ngươi cũng có thể rời đi cái này một bữa có thể thật là tốt ta ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều rất đỉnh cấp ăn về sau đối người đối ác quỷ đều có chỗ tốt tin tưởng ta quỷ thần tiểu hoa lời nói lâm bác căn bản không dám tin hắn biết chính mình có thể tin chỉ có hệ thống cho nên hắn cũng không có lập tức làm ra đáp lại mà là đang ngó chừng quỷ thần tiểu hoa nhìn xem rất nhanh một cái tin tức của xuất hiện quỷ thần tiểu hoa nàng hiện tại rất vẹn toàn đủ một hệ liệt đùa dỡn đều đặc biệt thuận lợi vừa rồi cái kia lời nói không phải tại nói đùa nàng thật định dùng rất tốt đồ ăn chiêu lãi ngươi yên tâm đi ăn a mặc dù nàng là một chỉ thích đùa dỡn quỷ thần nhưng tại đùa giỡn ngươi lúc vẫn là phân tức dù sao ngươi đối với nàng mà nói rất đặc thủ là nàng duy nhất người phát ngôn nàng sẽ không làm càng quá đáng mà còn trước lúc này đùa giỡn trừ để ngươi có chút khó chịu bên ngoài cũng không có tạo thành cái gì thực tế chỗ xấu nhìn xong lâm bác trầm mặc có chừng mực ngươi quản ngày hôn qua loại chuyện đó kêu có chừng mực nếu không phải mình tố chất thân thể tốt sợ rằng sẽ trực tiếp nín cho ta cái này phân tức c ù n g ta hiểu tựa hồ không giống nhau lắm cứ việc nội tâm có chút phức tạp nhưng lâm bác không có nhiều lãng phí thời gian rất nhanh liền làm ra đáp lại hắn rất gượng ép kéo ra một cái nụ cười đối với quỷ thần tiểu hoa nói ta tin tưởng ngươi đi thôi mang ta đi ă n tiệc trừ phối hợp bên ngoài lâm bắc không có lựa chọn nào khác cũng không thể để tất cả cố gắng luồng phi a như thế bị t r a tấn liền thật chỉ là t r a tấn quỷ thần tiểu hoa rất hài lòng lâm bắc thái độ quả quyết mang theo lâm bắc rời đi đ ó á n à y lưu lại cho lâm bắc mãnh liệt hồi ức bị nạn g hoa nội bộ không nhanh không chậm hướng đi mặt khác một đ ó a bị nạn g hoa hai phút phía sau cái này một người một quỷ thần đến chỗ cần đến đoá này bị nạn hoa nội bộ trang trí rất xa hoa giống như là một cái cung điện to lớn khắp nơi có thể thấy được hoàng kim cùng đá quý tại cung điện vị trí trung tâm trưng bày một cái cự đại bàn ăn bàn ăn chiều dài có mười mấy mét độ rộng cũng có hai mét bất quá chỉ có hai cái ghế phân biệt tại cái bàn hai đầu chính giữa ngăn cách mười mấy mét dài khoảng cách trên mặt bàn bày đầy đồ ăn đồ ăn hình thái khác nhau đều tản ra đặc thù mùi thơm ở trong đó có lâm bắc quen thuộc đồ ăn cũng có lâm bắc chưa từng thấy đồ ăn quỷ thủ ma ô ác quỷ linh l u n g tâm lương bạn tương quỷ nhĩ hoa hương bạo quỷ ti h khảo tà o quỷ đồ ăn nhiều lâm bắc có chút nhìn không đến đúng như quỷ thần tiểu hoa nói mỗi một cái đồ ăn đều có rất lớn dinh dưỡng giá trị thả ở bên ngoài tất nhiên phải tốn hao giá tiền rất lớn mới có thể mua đến liền xem như một chút phú hào cấp bậc các quỷ, cũng không dám dạng này xa xỉ đi ăn đồ ăn Quỷ thần tiểu hoa dẫn đầu đi đến chủ tọa chỗ ngồi xuống cười đối với tại bên kia ngồi xuống lâm bắc nói đến ăn đi đây đều là cho người chuẩn bị ngày hôm qua ngươi như vậy vất vả hôm nay bồi bổ cũng là nên ăn không hết lời nói ngươi liền đóng gói mang đi những vật này có tiền đều không nhất định có thể ăn đến đâu nói xong lời này nàng liền cười hì hì nhìn chằm chằm lâm bắc quan sát xác thực lâm bắc thật rất đói dù sao bị hành hạ lâu như vậy thể lực tinh lực đều cơ hồ khô kiệt vậy ta liền không k h á c h khí vừa mới nói xong hắn lập tức động lên đũa điên cuồng ăn lên trên mặt bàn đồ ăn phản phất là đem trong nội tâm tất cả bếp quất đều chuyển đổi thành giờ phút này tích cực ăn cơm động lực trừ đồ ăn số lượng có chút nhiều bên ngoài lần này không có tình huống khác phát sinh thật chính là dừng lại tích cực ăn cơm thể kiến không biết ăn bao lâu phía sau lâm bác bụng nâng lên thèm ăn bị triệt để lấp đầy quá nhiều ta vẫn là đón gói g a hắn cũng không k h á c khí tính toán đem những vật này mang đi bị loại kia tra tấn mang đi ít đồ cũng không quá đáng a nghe vậy quỷ thần tiểu hoa nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc những thức ăn này toàn bộ đều bay lên tiến vào một đoá bên trong bị nạn hoa mang theo đoá hoa này trở về liền có thể ngươi biết làm như thế nào lấy ra đồ ăn cái này về sau lâm bắc lại cùng vị thần tiểu hoa nói chuyện phiếm vài câu miễn c ư ơ n g xem như là tạm biệt đến đây chuyện này kết thúc nhưng không có hoàn toàn kết thúc bởi vì lâm bắc muốn trả thù lại trả thù lại phía sau mới xem như thật kết thúc chương ba trăm hai mươi sáu tiến vào mới phó bản thâm sơn chương ba trăm hai mươi sáu tiến vào mới phó bản thâm sơn gặp lại hy vọng lần sau gặp lại lúc ngươi có thể mang đến để ta vui vẻ tin tức tốt ta chờ ngươi đúng nghĩ muốn liên lạc ta lời nói ở trong lòng l ầ m nhẩm tên của ta liền có thể ngươi là ta duy nhất người phát ngôn có khả năng tùy thời cùng ta bắt được liên lạc có gì cần trợ giúp địa phương cứ việc tìm ta Quỷ thần tiểu hoa d ạ n dò n ữ khí có chút nghiêm túc cùng phía trước đều không giống nghe nói như thế lâm bắc dùng sức nhẹ gật đầu yên tâm nếu như cần muốn trợ giúp ta sẽ ngay lập tức tìm ngươi trong lòng hắn rõ ràng biết quỷ thần tiểu hoa đồng thời không phải chỉ là nói xuông thích đùa dỡn về thích đùa dỡn đối với chuyện như thế này vẫn là rất đáng tin chỉ chốc lát lâm bắc cầm cái t i ê đó chứa lại lượng đồ ăn bị ngạn hoa rời đi cái này để lại cho hắn thê thảm đau đớn ký ức địa phương tại lâm bắc rời đi phía sau nơi này lại khôi phục kiến tĩnh chỉ có quỷ thần tiểu hoa một cái ác quỷ cô độc đợi nàng nhìn cái này có hoa địa phương song trong mắt viết đầy bi thương thật nhăn chán rất muốn rời đi nơi này không biết trôi qua rất lâu lâm bắc trong tầm mắt tất cả cuối cùng biến thành quen thuộc giá d ố c thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là băng tuyết nơi này rõ ràng là tuyết vực trở về rồi sao xem như có thể tự do hành động hắn không nhịn được cảm t h ắ n nói đêm qua kinh lịch tất cả để lâm bắc rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng dày vỏ tất nhiên trở về vậy liền làm chính sự a chờ lấy ta đi làm sự tình có thể quá nhiều ý niệm tới đây hắn lập tức mở rộng hành động tiến vào bận rộn bên trong sau mấy tiếng lâm bắc mới đưa hiện nay có thể làm sự tình cho làm xong bao gồm sẽ được đến quỷ khí cho đi ra đỉnh cấp quỷ khí lược cho bác chỉ thứ này thích hợp nhất nàng đua đặt ở phòng bếp cái trậu cho hát t ư ở n g vi phu nhân đơn mặt kính cùng trang điểm dương lâm bắc thì là lưu tại trên thân cái này hai kiện quỷ khí tương đối đ ặ thù một cái có thể dùng tới truy tung cùng phân rõ một cái thì là có thể dùng để ngụy trang tại phó bản bên trong cũng có khả năng phát huy ra rất trọng yếu tác dụng mặt khác hắn đem tất cả đóng gói đánh trở về đồ ăn đều giao cho một nhóm kia phụ trách phòng bếp tuyết nữ còn lại đồ ăn thực sự là quá nhiều làm xong những sự tình này phía sau lâm bắc đem hiện nay thuộc về mình trận danh o thực lực đạt tới cường độ nhất định á c quỷ toàn bộ đều triệu tập đến băng tuyết cung điện bên trong hát tường vi phu nhân tiểu t i ể u quỷ án i ể u bạch bao quỷ tiểu bạch cơ quan đại sư lôi tứ cùng với một đám tạ trên thành vườn tri lộ thu phục á c quỷ còn có vô hình tri nguyện cho hai cái kia ác quỷ hầu gái đông đảo ác quỷ hội tụ ở một đường yên tĩnh nhìn xem trên băng tuyết vương tọa lâm các nàng đều biết rõ tiếp xuống tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu nếu không lâm b á c sẽ không đặc biệt triệu tập cho nên bọn họ chỉ là tại yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát lâm b á c tiếng nói chuyện vang lên nói cho đại gia một tin tức tốt ta tìm tới có thể che giấu khí tức phương pháp các ngươi có thể không cần áp chế chính mình thực lực nghĩ đột phá đến địa ngục cấp liền đột phá đến địa ngục cấp a ta sẽ tại bên trong cung điện lưu lại rất nhiều hoa nếu như cảm giác chính mình sắp đột phá đến địa ngục cấp như vậy liền lập tức đi h á i trong đó một đoá hoa ăn ăn hoa hậu các ngươi khí tức sẽ cải biến có thể lửa qua toàn bộ thế giới mặc dù không cách nào một mực duy trì nhưng cũng có thể tranh thủ đến thời gian rất lâu đầy đủ để chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp hắn nói rất nhiều bị ngạn hoa thay đổi khí tức sự tỉnh đông đảo đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn sự tỉnh ở đây tất cả ác quỷ đều tại nghiêm túc nghe lấy đem lâm bắc lời nói một mực ghi vào trong lòng ác quỷ nữ b u ộ c nguyện nguyệt cùng ác quỷ nữ b u ộ c nha nha trực tiếp liền bị lâm bắc lời nói cho sợ ngây người hai người bọn họ là địa ngũ cấp nhưng lại không phải dám còn giả cho nên biết che giấu khí tức có nhiều phiền thức một lát không thấy chủ nhân vậy mà liền tìm được có khả năng đem tự thân khí tức thay đổi phương pháp đây thật là bất khả tư nghị không những thay đổi chính mình khí t ứ c còn muốn thay đổi đám này ác quỷ khí tức sao xem ra chủ nhân là muốn chơi một đợt lớn cái này về sau lâm bắc thay đổi nguyên kế hoạch không có đi làm quá nhiều chuyện bởi vì hắn có chút để hoài tạm thời không muốn rời đi tuyết vực muốn làm sự tỉnh chỉ có nghỉ ngơi thật tốt kiện này thuận tiện tạo ra chút bị ngạn hoa làm chuẩn bị đau mắt tốt mấy ngày đi qua đến cần muốn đi vào mới phó b ả n thời gian cái này trong vòng vài ngày tuyết vực phát sinh một ít chuyện lâm bắc không có, có tâm tư đi để ý tới toàn quyền giao cho thủ hạ ác quỷ bọn họ xử lý có địa ngục cấp ác quỷ nữ bộ nguyện nguyện cùng ác quỷ nữ bộ nha nha tại có khả năng xử lý phần trăm chín mươi tám sự t ì n h dù sao thực lực của g i á m quản giả cũng chỉ có địa ngục cấp nửa đêm lâm bắc ngồi tại trên băng tuyết v ư ơ n g toạn lơ lửng tại trên tuyết vực phương ngoài ngàn mét nhìn phía dưới cô tịch tiên tĩnh tuyết vực lập tức liền sẽ tiến vào mới phó bản cũng không biết lần này phó bản độ khó làm sao hy vọng có thể gặp phải chút thực lực không sai biệt lắm người chơi a nghĩ tới cùng quỷ thần tiểu hoa hẹn xong sự tỉnh sọ、so、não của hắn liền có chút phát đau mời người chơi tiến vào q u thần phó bản loại này sự tình thật sẽ có người chơi đồng ý không tính toán đi một bước nhìn một bước ca thực tế không được liền buộc bọn họ đi theo thời gian một giây một giây trôi qua chính thức tiến vào phó bản một khắc này cũng đúng hạn mà tới một đạo thanh âm quen thuộc tại lâm bắc bên thai văng lên đinh chính tại tiến vào trò chơi phó bản sau một khắc trước mắt lâm bắc chỉ còn lại h ắ c á m nhiệt độ cùng c u ồ n g phong cũng biến mất theo thậm chí liền cảm giác của hắn cũng đồng dạng cùng phía trước mỗi lần tiến vào phó bản là cảm giác bất lực giống nhau hắn chỉ có thể bị động bị cái này lực lượng thần bì khống chế tiến vào một cái hoàn toàn mới không biết tên phó bản bên trong đối mặt không biết khủng bố đến mức nào nguy hiểm tốt một lúc sau trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở mới một lần nữa vang lên đinh thành công tiến vào phó bản thâm sơn nghe đến thâm sơn hai chữ một sana lâm b á c con mắt trực tiếp chừng lớn rất nhiều trong con ngươi càng là có kinh ngạc hiện lên cái gì lần này phó bản là thâm sơn cái này thâm sơn một cái hắn có nhất định ký ức phó bản là lúc trước đối mặt s à giác sơn vệ hồn quỷ lúc thấy từ lúc kia bắt đầu lâm b á c liền biết đây là cái rất khó phó bản về sau hắn càng là kinh lịch có quan hệ với xà g á c sơn một ít chuyện càng thêm nhận định cái này tên là thâm sơn phó bản tuyệt đối rất khó Lâm bác tuyệt đúng ố i tới, chính mình lần này vậy mà lại, tiến vào cái liền tới. không nghĩ chính mình phó Thâm thâm thể cho tỉnh h lần này này bản bên trong.、Thâm、sơn liền thâm sơn vạn, rằng ta có c mà vào vậy Với sao đều A, dù đã t p h i thức. Hắn n r o lúc ò n mình coi như hiện tại không đến, về sau cũng muộn tiến vào nơi này, bởi vì có rất nhiều chuyện đều cần chương cùng chương cùng g hiểu Biết coi tại bởi tới sau đều quý quý quý quý rõ. rất sớm vì có vào Vô Vô đây, đ về vị. sẽ vị, vị. vị. n g l ú này tình huống phát sinh biến hóa tồn tại ở trước mắt hắc cám bắt đầu tiêu tán mất đi nhiệt độ cũng dần dần khôi p h ụ có chút lạnh liền thân là băng tuyết c h i vương lâm bắc đều cảm giác có chút không cách nào thích ứng cái này lạnh không phải nhiệt độ bên trên lạnh mà là loại kia có thể từ lỗ chân lông trực tiếp tiến vào trong xương tùy lạnh quả nhiên không bình thường thông qua cái này một chuyện nhỏ liền để hắn ý thức được thâm sơn phó bản có nhiều khó hô hô bên thai truyền đến tiếng gió giống kêu khóc đồng dạng tiếng gió không ngừng ở bên thai bao quanh giống như là muốn chui vào đến đại não bên trong còn không cách nào thấy vật lâm bắt nhữ chặt lông mày nội tâm biến thành đặc biệt nghiêm trọng biết lần này sẽ rất phiến thức liền để ta thật tốt linh giáo cái này thâm sơn phó bản có chỗ đặc thù gì nội tâm n g h n g trọng về nội tâm n g h n g trọng nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm giác bất an dù sao hiện nay lâm bắc đã có đầy đủ thực lực cường đại húng chi còn có hệ thống bản thân hào cảm điểm cũng không ít mấy giây sau tầm mắt của lâm bắc khôi phục bình thường hắn ngay lập tức quan sát tình huống xung quanh thả mắt nhìn đi c h ừ người bên ngoài chính là cây mỗi một gốc cây cũng rất cao vẻ ngoài đều rất là q u ỷ dị từng k h ỏ ả đều giống như dương nanh múa vốt nhân loại liền những cái tia trên thân thể đều có mặt quỳ đường vân từng cái tin tức của xuất hiện ở trước mắt lâm bắc quỳ diện thụ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực bắt lấy cắm d ễ hào cảm độ chán ghét mặt ngoài là cây ân chỉ là mặt ngoài kỳ thật đây là một loại đặc thù ác quỷ ban ngày lúc thoạt nhìn như là cây chỉ có thể theo gió mà động không có bất kỳ nguy hiểm nhiều nhất chỉ là thoạt nhìn d à o người là dễ dàng nhất bị rết thời điểm chết chỉ khi nào đ ê m khuya nó liền sẽ xuống lại sẽ có được tự do hành động năng lực có thể tùy ý hành tàu thay đổi bố cục của nơi này cẩn thận loại này ác quỷ thích đem nhân loại trôn ở thổ địa làm chất dinh dưỡng a nó cành cây có thể là rất vô tình đây này quỷ diện thụ quỷ lâm bác hơi kinh ngạc nhữ mày không nghĩ tới cái này phó bản bắt đầu cứ như vậy kích thích ban ngày lúc không có uy hiếp đêm tối lúc rất nguy hiểm ác quỷ sao có chút ý tứ tự nói xong hắn bắt đầu tiếp tục quan sát đến tình huống ủy diện thụ rậm rạp chẳng chịt lớn lên cùng một chỗ tại cái này có chút đã có chút đen s ắ c trời phía dưới làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác gáp bách m á h liệt không sai hiện tại thời gian điểm chính là mặt trời lặn thời gian hát gám lập tức liền sẽ gián lâm mà hát gám vừa đến khoảng cách đêm khuya cũng không bao lâu do gì chia sâu cái này đầy khắp núi đổi quỷ diện thụ liền sẽ không giống bây giờ đồng d ạ n g chỉ là thoạt nhìn đáng sợ trừ cây cùng người bên ngoài còn có thì là núi một tòa cao đáng sợ căn bản không nhìn thấy cuối núi phía dưới bộ phận núi còn tốt miễn cưỡng có khả năng nhìn thấy vài thứ nhưng càng là dựa vào bộ phận thì càng thấy không rõ lắm giữa sườn núi hướng bên trên đều ở vào mê vụ bà khỏa bên trong tại lâm bắc nhìn thấy cái này mê vụ n h á y mắt lại có một cái tin tức cột xuất hiện trong tầm mắt hắn loạn hôn mê vụ mức độ nguy hiểm địa ngưu cấp năng lực vĩnh hằng mất phương hướng hào cảm độ chán đét thoạt nhìn là một đại đoàn sương ngủ nhưng trên thực tế là một cái ác quỷ, cùng những cái k i a q u ỷ diện thụ có chút giống ban ngày lúc cái này sương mù không có quá lớn nguy hiểm phạm vi bao trùm cũng không thế nào lớn vẹn vẹn nửa ngọn núi mà thôi chỉ là sẽ để cho tiến vào bên trong người không có biện pháp thấy rõ đường phía trước mà thôi sương mù cũng sẽ không tiến vào trong thân thể nhưng đêm tối lúc tình huống sẽ thay đổi hoàn toàn không giống những n à y mê vụ sẽ bắt đầu l à n tràn không những sẽ đem ngọn núi này n u ố t mất liền xung quanh thành trấn cũng là như thế cẩn thận tại không có đầy đủ phòng bị thủ đoạn phía trước tuyệt đối không cần tại đêm tối lúc đi vào cái này kỳ quái trong sương mù không phải vậy tuyệt đối sẽ phát sinh rất chuyện không tốt tóm lại cái này sương mù rất nguy hiểm so với những cái k i a cây nguy hiểm nhiều tin tức cột nói rất rõ ràng tốt nhất đừng trong đêm tối lên núi không là không muốn đi vào đến trong sương mù đêm tối lúc cái này sương mù sẽ không chỉ tồn tại ở trên xà giác sơn ban ngày là thích hợp nhất lúc lên núi cơ hội sao muốn đi đến tối cao chỗ đầu tiên việc cần phải làm chính là tìm tới đối phó những sương mù này phương pháp nói thật có chút khó trị tự nói vài câu phía sau lâm bắc tiếp tục hướng bên trên nhìn rất nhanh liền lại có một cái tin tức cột xuất hiện xà giác sơn mức độ nguy hiểm địa ngũ cấp năng lực núi hồn hào cảm độ chán ghét nó là núi cũng là ác quỷ có khả năng khống chế trên ngọn núi này tất cả tình huống có thể tùy ý thay đổi thời tiết cùng địa hình cũng có thể di động đến địa phương khác đồng dạng nó cũng là tọa kỵ là xả rác sơn sơn thần tọa kỵ cẩn thận một chút nó chính đang ngó chừng các ngươi nhìn nó biết các ngươi là bệnh nhân nhìn xong lâm bắc không khỏi trầm mặc hắn là thật không nghĩ tới liền ngọn núi này cũng là chỉ ác quỷ là thật có chút vượt g i khỏi dữ liệu thật sự là ngoài ý mướn bắt đầu liền thấy nhiều cái cực kỳ nguy hiểm tin tức cột trường hợp này lâm bắc còn là lần đầu tiên gặp phải chật chật chật so ta tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn đâu chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi liền cho ta cứ vậy mà làm một màn như thế lên núi về sau lại sẽ là cái gì tình huống n g h ĩ n g h ĩ cũng biết khẳng định so cái này còn kích thích nói xong hắn đem ánh mắt từ phía trước chỗ thu hồi không có lại đi nhìn cùng xà giác sơn có liên quan cùng nhau mà là bắt đầu quan sát đứng ở xung quanh những cái kia cùng chính mình cùng nhau tiến vào phó bạn các người chơi các người chơi số lượng rất nhiều lâm bắc đại khải đếm tăng t không không lâm ta t bác n sở dĩ sẽ loại suy nghĩ này không phải là bởi vì nghĩ dựa vào những người này vượt qua phó bản mà là muốn cho những ngày người chơi phát thư mời để bọn họ tiến vào quỷ thần tiểu hòa phó bản bên trong bất quá hắn không có lập tức cứ làm như vậy mà là tính toán trước i ê n lặng quan sát cứ như vậy đi qua một hồi lâu phía sau mới có người chơi âm thanh âm vang lên Sa sân sao sơn sao, địa địa gia vang, thanh vang ta qua giáp phương, mạng người phương. Này, giống Văn, người chơi cũng sao, nghe bản, người gối trong. lại tới cái xúi nói chơi cái nhiều niên chơi tại cái khác phó phó phó đây đây Câu âm Thâm thâm này chính muốn này, như vạn lên bản này bản, này bản bên à, là là theo. rất đều quậy quỷ hợp tác là thông quan cái này phó bản phương pháp duy nhất chương ba trăm hai mươi tám mất đi ký ức dưới chân núi thành trấn chương ba trăm hai mươi tám mất đi ký ức dưới chân núi thành trấn những n à y các người chơi mặc dù đang nói chuyện nhưng lại không có cái gì ẩ m ý cảm giác bọn họ nhiều lắm là chỉ là cảm thán bên dưới cái này phó bản độ khó cũng không có vì vậy biểu hiện ra quá nhiều như hoảng hốt loại hình cảm xúc không những như vậy còn có một chút người chơi trực tiếp đưa ra hợp tác đề nghị chỗ cho ra lý do cũng rất có thể thuyết phục người Hiện nhiên, là một đ hắn lúc này chỉ hướng làm người không có có tồn tại cảm giác người nói xong ban đầu chủ đề phía sau các người chơi nói đến chuyện khác tại cái này ngắn ngủi một lát bên trong bọn họ đều phát sinh một cái có chút kỳ quái sự tình tất nhiên tất cả mọi người có tư cách tiến vào cái này phó bản vậy liền chứng minh tất cả mọi người là thâm niên người chơi mới đối nhưng vì cái gì ta nhìn các ngươi đều rất lạ lẫm đâu trong đầu không có bất kỳ cái gì tương quan ký ức theo lý mà nói không nên sẽ như vậy à ta có thể là thường xuyên sẽ đối cường đại người chơi tiến hành nghiên cứu hai hơn mười cái loại này cấp bậc người chơi ta không có khả năng không biết cái nào ngươi nói đúng ta cũng phát hiện chuyện này nghiên cứu cường giả là ta mỗi ngày đều sẽ làm sự t ì n h mà còn ta còn có xem qua là nhớ năng lực nhưng tại tràng lại đều rất lạ lẫm trong đầu không có chút nào tương quan hình ảnh cá nhân ta cho rằng là trí nhớ của chúng ta nhận lấy ảnh hưởng cùng ở đây người chơi có liên quan ký ức bị cưỡng ép lao đi hoặc là ẩn d ấ u đi chỗ vì để chúng ta không cách nào tín nhiệm lẫn nhau xác thực cái này có thể là khó trị đại gia lẫn nhau nghiên cứu qua lời nói tốt xấu vừa k h í t làm đồng bạn có trình độ nhất định hiểu rõ biết đối phương là cái dạng gì người nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không biết tất cả mọi người đều có khả năng làm một viên lôi ở loại tình huống này phía dưới cũng không dám thả ra đi hợp tác đều sợ hãi sẽ bị ám toán trong lúc nhất thời ở đây người chơi đều xa vào đến trong trầm mặc hiện trạng có chút khó trị thâm sơn loại này khó khăn phó bản lựa chọn tốt nhất chính là người chơi hợp tác lẫn nhau có thể loại này không thể tin được tín nhiệm thậm chí còn tại để phòng trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả những người khác quan hệ sẽ chỉ làm tình huống biến thành càng hỏng bét cũng bởi vì việc này trực tiếp để cái này phó bản độ khó tăng lên tới một cái toàn bộ cấp độ mới hợp tác lúc còn phải cẩn thận đồng đội suy nghĩ một chút đều để người đau đầu lâm bác đem những lời này đều cho nghe lọt vào trong thay đối với cái này hắn cũng rất là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới còn có loại này sự t ì n h bị mất ký ức sao đối t a ngược lại là không có có ảnh hưởng bất quá phó bản nhiệm vụ cũng còn không có thông báo độ khó liền kéo cao đến cái này loại cấp độ cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể sống sót bởi vì bình thường lúc lâm bác không nghiên cứu người chơi khác cho nên ký ức thiếu hụt với hắn mà nói không những không có bất kỳ cái gì chỗ xấu ngược lại còn có thể là chuyện tốt hắn có tự mình hiểu lấy biết thanh danh của mình có thể sẽ không quá tốt cái này về sau xung quanh khôi phục kiến tĩnh mỗi tên người chơi đều duy trì trầm mặc đồng thời cố gắng nhớ lại cùng ở đây người chơi tương quan sự tình nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào đều là cái gì đều nghĩ không ra nơi này mỗi một tấm khuôn mặt đều rất xa lạ nhưng mỗi tên người chơi đều biết rõ mình tuyệt đối biết ở đây người nào đó tin tức bởi vì khủng bố có chút bên trong thâm niên cao chơi số lượng có hạn mà còn chỉ cần là thâm niên cao chơi đều tuyệt đối sẽ có nhất định thanh danh liền xem như chính mình không có kỹ càng đi tìm hiểu qua cũng tất nhiên sẽ có nhất định ấn tượng đến cuối cùng một mức thất bại các người chơi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ ai tính toán trước không nghĩ cái này chuyện phiền lòng vẫn là nắm chặt làm rõ ràng phó bản tình h u n g a cẩn thận một chút l i ề n tốt không muốn bị người cho hám toán đi mà cũng ngay lúc này trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở rốt cục là tại lâm bắc cùng chúng người chơi trong thai vang lên lần này trò chơi phó bản là thâm sơn độ khó là c ự cao c có tỷ lệ lớn sẽ đ o à n diện đến nay chỉ có ba người hoặc là thông quan cái này phó bản nơi này là s à giác sơn là thế giới khủng bố nổi tiếng cảnh điểm mỗi năm phát sinh sự kiện linh dị nhiều vô số kệ vô số người cùng ác quỷ tại lên núi về sau liền không còn có xuống qua các ó nói, chuyện chỉ cần thành luôn công leo lên xà lên người liền có thể thu hoạch được quỷ thần tán thành, được đến quỷ thần bàn có hoạch thể thu được được quỷ khen ở cho nên rất nhiều nên n rất g cùng ác nơi này nguy quỷ tại biết rõ nơi này rất rõ hai i ể m p h í sau, vẫn như cũ sẽ đầu sát lựa đầu vẫn như chọn cũ t ế n trong vào xà g i á mươi cái kia nguy hiểm bốn người, người khi biết tương quan cô sự phía sau liền đều làm ra muốn tới leo lên xà giác sơn quyết định sau đó cơ duyên xảo hợp tiến vào cùng một cái lữ hành đoàn bên trong có thể không may đây là cái hát tâm lữ hành đoàn tại đem các ngươi để ở chỗ này về sau hướng dẫn du lịch cùng tài xế liền chạy chỉ để lại đối với nơi này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ các ngươi mặc dù bị hố nhưng các ngươi vẫn là quyết định muốn tiếp tục ban đầu mục đích cũng chính là leo lên xả giác sơn cẩn thận tận lực không muốn tại đêm tối lúc lên núi lần này phó bản tương đối đặc thù nhiệm vụ sẽ không duy nhất một lần thông báo mà là sẽ lấy một giai đoạn giai đoạn hai loại này phương thức thông báo một giai đoạn nhiệm vụ chân núi qua đêm trời tối các ngươi quyết định không trong đêm lên núi chuẩn bị tại dưới chân núi thành chấn bên trong tìm một cái nơi thích hợp vượt qua cái này xa lạ một đêm qua đêm đồng thời các ngươi tính toán thu thập một chút tình báo tất nhiên là tại dưới chân núi sinh hoạt như vậy tất nhiên biết rất nhiều cùng ngọn núi này có liên quan sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này phía sau có thể mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ nhiệm vụ độ hoàn thành căn cứ qua đêm địa phương cùng thu thập tình báo quyết định bởi vì làm lần này phó bản độ khó cực cao cho nên thành công thông quan phó bản phía sau có thể thu hoạch được cực kỳ phong phú thù lao r ố t tại dưới chân núi thành trấn hoạt động lúc các ngươi tốt nhất bảo trì hữu hảo thái độ không phải vậy rất có thể sẽ bị giết chết ta d ố t, -t Rốt, các ngươi có khả năng sẽ gặp phải mặt khác muốn leo núi ác quỷ hoặc là nhân loại có thể thích hợp cân nhắc cùng bọn hắn tiến hành tổ đội dốc các ngươi bộ phận ký ức đã mất đi là lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch chỗ trốn đi lại lần nữa gặp phải hắn lúc tốt nhất nghĩ biện pháp đem ký ức cho cướp về lần này trò chơi nhân số 24. 10 phút phía sau trò chơi chính thức bắt đầu đến ngược 9, 59. sau khi nghe xong ở đây bao gồm lâm bắc ở bên trong tất cả người chơi đều đang cố gắng tiếp thu cái này có chút phức tạp tin tức ngắn ngủi mấy câu nói nói ra rất nhiều chuyện trọng yếu bọn họ chỉ có thể thật tốt vớt một b ư ớ c bất quá mọi người trong lòng đều rõ ràng biết bước đầu tiên chuyện cần làm là cái gì đi dưới chân núi tìm một chỗ qua đêm lâm bắc theo bản năng xoay người qua nghĩ nhìn về phía phía sau chỗ Cái này xem xét, hạng ắ n đúng là nhìn thật thấy một h là cái, p m vi c ũ không nhiêu có bao tọa h h chấn. à n Tương ứng tin tức cột lạc tại dưới xà giác sơn thị c h ấ n nhỏ làm sao có thể là một tòa phổ phổ thông thông thành c h ấ n đâu tòa thành thị này thường xuyên sẽ phát sinh thần bí mất tích sự kiện a vô luận là nhân loại hay là ác quỷ đều có xác suất lại đột nhiên biến mất đâu một chút cửa hàng không muốn tùy ý t i ế n vào bên trong thương phẩm khả năng sẽ bị ngươi hủ đến ngươi cũng có thể sẽ trở thành bên trong thương phẩm tuyệt đối không cần đi chọn loại kia tại bên đường ngồi hút thuốc ác quỷ bọn họ không ngại đem đưa tới cửa nhân loại làm thành thuốc lá cùng g ạ t t à n thuốc đây là cái thích liên t ĩ n h tiểu chấn tận khả năng không muốn phát ra quá âm thanh ồn nào tại cái chấn nhỏ này bên trong thường xuyên sẽ vang lên cây sáo âm thanh đề nghị không muốn đi nghe tiếng được này mặt khác trong tiểu chấn ác quỷ bọn họ thường xuyên sẽ đi trong xà g á c sơn có thể bọn họ lại vẫn luôn có thể tới lưu tự nhiên đâu từ trước đến nay chưa từng xuất hiện không cách nào xuống núi xuống nhìn thấy cái này tin tức cột lâm bắc kinh ngạc n h ư mày a thật là đủ quỷ dị đều là chút không thể làm sự tình không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái này thành trấn hảo cảm độ đều có thể thêm cái kia thêm đầy về sau ta có phải là sẽ trở thành thành trấn hắn có loại như thế đi làm xúc động một là bởi vì cái này thành trấn rất ngạc t h ù không những tin tức cột bên trong thoạt nhìn liền rất quỷ dị mà còn tại cái này thành trấn bên trong chờ thế nào trực tiếp ảnh hưởng đến nhiệm vụ sau cùng khen thưởng trình độ hai là vì chưa từng có từng làm như thế lâm bắc muốn làm một lần nhìn xem sẽ là cái gì kết quả mặc dù có loại này xúc động nhưng hắn không có hiện tại liền đi làm rất hiển nhiên chuyện trọng yếu nhất trước mắt là rời khỏi nơi này trước đi trong t i ể u chấn nhìn xem ở đây người chơi đều không phải phổ thông có thể làm rõ hiện trạng tự nhiên cũng không chỉ lâm bắc rất nhanh liền có người mở miệng nói đại gia hỏa chớ ngẩn ra đó cũng đừng quản người nào có biết hay không người nào trước tổ đội cùng nhau qua bên kia thành trấn bên trong a hiện tại đại gia lẫn nhau ở giữa không có cái gì xung đột lợi ích cũng không có lẫn nhau động thủ lý do tạm thời có thể tín nhiệm đối phương đối đi thôi trước đi thành trấn trông được nhìn không quản về sau có hành động gì đều phải căn cứ tình huống đến quyết định nếu như đến tiếp sau tình huống cho phép đại gia vẫn là hợp làm so sánh tốt đ n g dạng này một ngọn núi cũng không phải chuyện dễ dàng hợp tác khẳng định muốn hợp tác cả từ hiện giai đoạn nhiệm vụ đến xem chúng ta hoàn toàn có thể thông qua phương thức hợp tác để mỗi người lợi ích đều đạt tới tối đ ạ i hóa n g ư ơ i một lời ta một câu ở giữa tại dưới chân núi người chơi liên tiếp động lên hướng về g i ấ u tại giữa trời chiều ưu ám thành trấn đi tới lâm bắc không có biểu hiện ra chính mình đặc biệt không có tiếng tăm gì trong đám người hành động hắn cũng tính toán quan sát quan sát tình huống sau đó lại quyết định làm sao đi làm lâm b á c tạm thời không có ý định đi cứng rắn sông s à giác sơn dù sao về sau còn có vô số lần cơ hội hoàn toàn trước tiên có thể đi làm chút chính sự cứ như vậy đi qua mấy phút phía sau lâm b á c cùng chúng người chơi thành công đến chỗ cần đến tiểu chấn lối vào là một cái cửa sắt cửa sắt tạo hình rất đặc biệt phía trên nhất là một viên dài miệng đầy răng độc đầu rắn cùng bình thường răng độc ít rắn không giống tựa như là dài răng cá mập răng rắn độc chỉ là nhìn xem cái này q u ỷ dị lối vào trong mọi người tâm liền có chút phát lạnh xà giác sơn bên dưới đầu rắn chấn có cần hay không làm dọa người như vậy nói thật ta rất muốn nếm thử những này rắn tư vị chắc hẳn có lẽ rất đẹp vị a từ cái cửa này đầu đến phán đoán cái chấn nhỏ này bên trong cư dân hơn phân nửa sẽ không quá hoan n g h ê n chúng ta những người khác thảo luận tình huống trước mắt chỉ có lâm bắc đang ngó chừng cái tia đầu rắn nhìn xem một cái tin tức cột đã sớm xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cự man vương x à mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực ma lực kịch độc hào c ả g độ phổ thông bị trong tiểu chấn bảo an đội trưởng từ trên xà giác sơn chộp tới một con rắn bởi vì thực lực cũng không tệ lắm mà còn sinh mệnh lực mạnh chỗ lấy cuối cùng trở thành cái chấn nhỏ này canh c ầ rắn mặc dù là vương xả nhưng lại người man kịch độc mỗi một cái răng đều là nó hạ độc tốt công cụ đừng nhìn nó không n ú c ních giống như là cái giả dối hình mẫu rắn nó tùy thời đều có thể đem các người cho nước vào là cái rất tồn tại nguy hiểm à tận lực không nên chọc giận nó người này tính tình cũng không tốt ta hiển nhiên cái này đầu rắn không phải cái gì trang trí mà là một cái chân chính rắn chẳng qua là ngụy trang thành cửa đầu tiếp tục xem mấy giây sau lâm bác đem ánh mắt từ cái này rắn bên trên thu hồi không muốn bởi vì nhìn nhiều mấy lần mà gây ra phiền phá gì dù sao tin tức cột bên trong viết rõ đây là một cái tính tình thật không tốt rắn chứ không nhìn chờ về sau có cần lại tới thu thập người này chỉ có hắn biết con rắn này dị thường người chơi khác thì là đều không nhìn ra không thích hấp chỗ chỉ là cảm giác con rắn này làm quá mức giống y như thật bọn họ cũng không có nhìn chằm chằm môn này đầu nhìn quá lâu rất nhanh liền đem ánh mắt cho rời đi bắt đầu quan sát đến tại cảnh đêm cái trấn nhỏ này trong tiểu trấn lũ ám vô cùng chỉ có ít mấy địa phương có ánh đèn nhiệt độ không khí không cao tạo gió lạnh không khí bên trong phiêu đã nhàn nhạt mùi m u tươi cùng với thỉnh thoảng có thể nghe đến kinh khủng tiếu thanh vào giờ phút này tại cái này tòa tiểu trấn lối vào chính đối diện có một cái ngồi dưới đất rút lấy thuốc lá giữ lại đầu đầy hơi c u ộ n tóc trắng thoạt nhìn có chút dàn mua ác quỷ hô hắn ngay tại nghiêm túc đánh giá mới vừa tới chỗ này lâm bắt đám người trong đó còn phun ra một cái lại một cái màu đỏ màu khói lại tới một đám ngung ố c không biết bọn họ có thể sống bao lâu ha ha có lẽ sống không được quá lâu bọn họ đều sẽ chết tại đường lên núi trên đường không có chúng ta những này quen thuộc đường ác quỷ dẫn đường kẻ ngoại lai làm sao có thể thuận lợi lên núi đâu tất nhiên tới vậy ta liền tiêu khiển một chút t chờ chút đi tìm những lao ra hỏa kia chơi hai cái đánh cược đám người này về sau sẽ như thế nào kiếm ít tiền lệ cũng không tệ lắm kỳ thật không chỉ là cái này ác quỷ còn có mặt khác không chuyện làm ác quỷ đều đang nhìn tiểu chấn lối vào lâm bắt chờ người chơi tại bọn họ vặn vẹo kinh khủng trên mặt đều hiện lên ra một loại tên là nụ cười q u ỷ dị nhìn xem lâm bắp đám người ánh mắt cũng không giống là đang nhìn người mà là giống đang nhìn một đám sắt bị dẫm chết con kiến lần này có hai hơn mười cái người sao ta rất hiếu kỳ bọn họ tiếp x u ố n g sẽ làm thế nào sẽ dùng phương pháp gì đi thu thập tình báo đâu tốt nhất đến tìm ta hỏi tình huống ta đều nghĩ kỹ làm như thế nào nói dối nhất định phải đem bọn họ lừa gạt đi c h â nguy hiểm nhất các ngươi bọn gia hỏa này thật là không hữu hảo không giống ta chỉ cần bọn họ cho đủ nhiều vậy ta khẳng định sẽ đem chân tướng nói cho bọn họ ha ha ha n g ư ơ i thanh cao được chưa hiển nhiên những n à y ác quỷ không chỉ một lần trải qua cùng trường hợp này không sai biệt lắm sự tình thậm chí đều trước thời hạn làm tốt nhất định chuẩn bị bọn họ bây giờ đang ở chờ lấy lâm bắp đám người đi tới chương ba trăm ba mươi chờ lấy ta đi cho các ngươi pha trả chương ba trăm ba mươi chờ lấy ta đi cho các ngươi pha trả các vị nắm chặt thời gian đi vào đi nhìn xem trong thôn là cái gì tình huống ai chỉ hy vọng tiếp sau đó sự tình có thể thuận lợi một điểm ta không muốn giết chết quá nhiều vô tội ác quỷ dù nói thế nào ta cũng là ăn chay Khuyên không nên gây chuyện, ta cũng không muốn bị các ảnh hưởng, muốn điều gây nên ngươi cũng ngươi tình các trước các báo ta tra bị lâm à m chủ. l bắc cùng một đám người chơi không có tại cửa ra vào đứng quá lâu bởi vì đứng tại con rắn này đầu số nhà phía dưới bọn họ luôn cảm giác rất là không dễ chịu giống như là tại bị một cái chỗ tối manh thú nhìn chăm chú lên không quản là không biết chân tướng những cái k i a người chơi vẫn là biết con rắn này đầu là cái gì lâm bắc đều có có thể nói là giống nhau như lúc cảm giác dù sao tại đỉnh đầu bên trên có thể là một cái sống sờ sờ khủng bố cấp h á c quỷ a giờ khắc này có một tên người chơi dẫn đầu đi thẳng về phía trước người chơi khác thấy thế nhộn nhịp đi theo sau bao gồm lâm bắc cũng tại làm chuyện giống vậy ai cũng không muốn trở thành lạc hậu một khắc này vô luận từ phương diện nào đi nhìn hiện tại có thể làm sự tỉnh chính là tiến vào cái trấn nhỏ này cảnh đêm càng ngày càng sâu không đi vào chẳng lẽ còn đi leo núi lâm bắc đi trong đám người tương đối phía sau một bên đi tới vừa quan sát tình huống xung quanh mặc dù sắc trời đã tối dần trong tiểu trấn hoàn cảnh cũng lấy ưu ám làm chủ nhưng thị lực của hắn có thể cùng những ngày người chơi không giống có khả năng nhìn thấy vị trí đợi trong bóng tối ác ủy tự nhiên liên có một cái cái tin tức cột tại trước mắt hắn nổi lên ái chịu yên khảm sài lao đầu mức độ nguy hiểm ác n g ậ cấp năng lực hướng dẫn đốn tuổi g i ã ngoại cầu s i n h h ả o cảm độ miệt thị sinh hoạt tại cái này trong tiểu chấn một tên ác quỷ nó tại chỗ này đã sinh sống mấy chục năm đôi tất cả xung quanh đều có đầy đủ hiểu rõ nó hiểu rõ nhất chính là xà r ắ c sơn bởi vì nó sẽ thường xuyên đi xà r ắ c bên trên đốn tuổi dùng chỗ bổ tới tuổi thu hoạch cuộc sống của mình bảo đảm nói không khoa trương nó mỗi tuần ít nhất sẽ lên núi ba lần vài chục năm nay đều chưa từng ở trên núi mất phương h ư ớ n g qua đối cho các ngươi đến nó chỉ cảm thấy thật một người đem các ngươi trở thành thẳng hề đang chờ nhìn các ngươi hối hận lúc biểu lộ bởi vì tính tình của nó thật không tốt cho nên đường đi tùy ý tiếp cận nó không phải vậy ngươi sẽ bị nó trở thành tuổi tiểu c h ấ n hát tâm yên tiểu quỷ thương mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực biết ăn nói lời ngon tiếng ngọt hãm hại lửa gà h ả o cảm độ không hữu hảo lâu dài sinh hoạt tại cái này trong tiểu c h ấ n một cái ác quỷ bởi vì nó tự thân chức nghiệp tính đặc thù cho nên sẽ thường xuyên rời đi tiểu c h ấ n đi đến rất xa bên ngoài đại thành c h ấ n điên cuồng vào mua một nhóm khói cùng rượu đàng hóa vật sau đó trở lại tòa này tiểu trấn đi lên bán nó là hát tâm thương nhân lòng tham đen rất đen bán ra vật phẩm lúc giá cả so hắn vào mua lúc cao hơn mười mấy lần đúng nó cũng không chỉ tại làm loại này sinh ý phía sau nó còn thường xuyên sẽ dùng các loại phương pháp đi lừa gạt đi tới cái này tòa tiểu chấn bên trên du khách sẽ đem chúng nó lừa gạt đến địa phương khác bên trong bán đi cũng bởi vậy nó kiếm không ít tiền tâm cũng càng ngày càng đen đến sau ngày hôm nay nó thấy được du khách liền có nghĩ bắt cóc xúc động rất hiển nhiên đây không phải là một cái thân mật tác quỷ một nhi một nữ lao đ ổ quỷ nó thích nhất làm sự t ì n h chính là đem các ngươi loại này kẻ ngoài lai trở thành một cái có thể đặt cược đánh cược các ngươi tại leo núi lúc lại đi đến một bước nào cẩn thận một chút nó mười lần có chín lần sẽ thua có khả năng sẽ để mắt tới các ngươi nghĩ từ ngươi trên người chúng làm đến điểm tài chính nhìn xong sau lâm bác không nhịn được thở dài một tiếng từng cái đều không phải cái gì tốt quỷ có đang cười nạo h chúng ta có đem chúng ta trở thành tiền đặt cược còn có thì là nghĩ hại chúng ta ha ha ha hắn đã quyết định không quản những này ác quỷ nói cái gì cũng không thể tùy tiện liền đi tin tưởng không phải vậy bị hố cũng không biết lâm bác không có đi nhắc nhở người chơi khác tính toán hắn trong lòng hiểu rõ biết có thể đi vào đến cái này phó bản bên trong người chơi đều không phải loại kia nào không đủ dùng người chơi sẽ không tùy ý tin tưởng ác quỷ, sẽ làm loại này sự tình người chơi nhưng không cách nào đạt tới loại này trình độ sớm đã chết ở cái khác phó bản bên trong nhìn xem ngay tại cất bước đi tới hai mươi bốn người đại bộ đội bao gồm những n à y không có chuyện để làm ác quỷ ở bên trong đông đảo ác quỷ, trên mặt nụ cười quỷ dị ngay tại biến thành càng lúc càng nồng nặc cùng lúc đó tại trên cùng chỗ đợi g i á m quản giả diện hồn ngay tại yên tĩnh nhìn xem lâm bắc chờ người chơi bởi vì lâm bắc khí tức bị bị ngạn hoa cho che giấu cho nên hắn đồng thời không có cảm giác được lâm bắc khác biệt cũng không có đi nhiều chú ý lâm bắc hy vọng lần này người chơi có thể cho được một điểm có thể đem cái này nhỏ p h á n ú i bên trên ác quỷ r ế t chết thêm điểm cuối cùng là có thể đem cái kia rác rưởi sơn thần cũng r ế t đi dạng này liền không cần ta đi làm cái này chuyện phiền thoái đi cho thêm chút sức a các minh đệ ta là coi trọng các ngươi mới đem các ngươi kéo đi vào mạnh mẽ lên ân cái này phó bản tình huống tựa hồ cùng mặt khác phó bản không giống nhau lắm chỉ tiếc hiện tại lâm bắc không có có tâm tư ngẩng đầu nhìn lên trời h ắ n tạm thời không muốn đi để ý tới g i á m u ò n giả một lát phía sau cái kia hắt tâm rượu thuốc lá quỷ thương dẫn đầu bắt đầu chuyển động nó thu hồi phía trước nụ cười quỷ dị đổi lại một bộ t h o ạ nhìn cùng hiền lành khuôn mặt tươi cười lại đi đến lâm bắc cùng chúng người chơi bên cạnh lúc nó liền cười lớn nhiệt tình mở miệng nói hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh các vị nhân loại bằng hưu đến ta đại biểu xà hiệp chấn bày tỏ nhất thật lòng hoan nghênh nhanh tùy tiện tìm địa phương ngồi đi có cái gì muốn hỏi muốn làm các ngươi liền cứ hỏi cứ việc làm chúng ta thị trấn bởi vì chỗ xa xôi sẽ rất ít có người hoặc là ác quỷ đến chỗ lấy đối đ á i khách tới lúc đều rất nhiệt tình các người ngồi ư i n g xuống trước ta đi cho các ngươi ngâm điểm tràn ăn g uống trong giọng nói thật tràn đầy vui sướng cùng nhiệt tình nghe không hiểu bất luận cái gì không thích hấp chỗ kỳ thật cái này rất bình thường dù sao cũng là một cái ác tâm thương quỷ sẽ thường xuyên làm hãm hại lừa gạt loại này sự t ì n h nắm giữ tương đối xuất sắc diễn ký là không thể bình thường hơn được nói xong nó cũng không đợi các người chơi làm cái gì trực tiếp liền tại các người chơi nhìn chăm chú lên rời đi nơi đây đi vào cách đó không xa một gian đèn sáng trong phòng xuyên thấu qua cái kia có chút biến thành màu đen cửa sổ các người chơi có khả năng miễn cưỡng nhìn thấy trong phòng tình huống trong phòng hát tâm thương quỷ thật tại nước nóng pha trà nhưng tại chàng các người chơi đều không có bị cái này biểu tượng cho lừa bịp trong lòng bọn họ đều biết rõ đối mặt loại này càng là kỳ quái q u dị tình huống thì càng có lẽ cẩn thận từng ly từng tý đi đề phòng nói theo một ý nghĩa nào đó tại thế giới khủng bố bên trong n h i ệ t t ì n h á c quỷ đáng sợ nhất không thể nào chẳng lẽ người này cho là chúng ta sẽ uống nó trà ta vẫn luôn có một cái chuẩn tắc chính là không tại phó bản bên trong ăn cùng uống có thể giả vợ uống hắn cho pha trà sau đó nếm thử đi hỏi một số chuyện Trưng lúc â lâm m mục mục bác bác tiêu thứ nhất, trưng tiêu thứ nhất. l này có mặt khác gác quỷ đi tới bọn họ biểu hiện cũng không có cái k i a hát tâm quỷ thương như vậy nhiệt tình nhưng cũng mang tính tượng trưng biểu đạt một chút hoang đen ăn sao không ăn lời nói tìm một chỗ ăn chút đi chúng ta tiểu chấn mặc dù địa phương tương đối lệnh thế nhưng nơi này thức ăn ngon có thể là rất tuyệt mà còn giá cả cũng không phải quá đắt cũng liền so ngoại giới đắt cái gấp bốn năm lần dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là canh khu có vị kia cô nương trẻ tuổi tối nay không có chỗ ở sao lão g i ả ta trong nhà còn có một tấm rất sạch sẽ trống không dường các ngươi muốn không được qua đây nghỉ ngơi một chút đâu chính dễ dàng cùng ta trắng đêm thỏa thích trò chuyện một phen ta sẽ thật tốt cho ngươi nói một chút cùng s a giác sơn k n có liên quan sự tình bán tuổi bán tuổi có người muốn mua tuổi sao ta tuổi có thể là leo núi thời điểm cần thiết chủ、loại. các loại chuyện ma quỷ đang vang lên nhưng tại c h à n g người chơi từng cái đều không phổ thông tự nhiên sẽ không nhận những lời này ảnh hưởng bất quá bọn họ cũng không có lựa chọn không nhìn mà là tại rất lễ phép tự tuyển nếu qua chờ chút nói sau đi chờ ta đói bụng thời điểm khẳng định đi nếm thử nơi này là s ắ c làm sao có thể đi nhà ngươi miễn phí ở đâu cái này cũng quá ngượng ngùng cho nên ta vẫn là ở khách sạn a quý ca ngươi cái này dơm tuổi là cái gì giá cả thuận tiện cho giới thiệu một chút sao ân toàn bộ đến nói tình huống hiện tại còn tính là hài hòa các người chơi cùng thị trấn nhỏ bên trong ác quỷ bọn họ hoặc nhìn trung đụng coi như không tệ ít nhất mặt ngoài là cái dạng này chỉ chốc lát cái kia đi pha t r à ác quỷ về đến nơi này một cái tay xách theo một cái bạch cốt ấm t r à một cái tay khắc cầm hai mươi bốn người ra chế thành chén tới tới tới đều qua tới uống t r à có cái gì muốn nói muốn biết chúng ta một vừa uống t r à một bên trò chuyện đều chớ khách khí với ta đang lúc nói chuyện nó đem cái này hai mươi bốn chén rút ra một cái sắt bên một cái bày tại gần nhất trên một cái bản sau đó g ơ lên tản ra nhiệt độ cao ấm t r à đem cái này hai mươi bốn chén đều cho đồ đấy rất nhanh hai mươi bốn chén đều đồ đầy mảng lớn màu trắng thể khí xuất hiện nước trà rõ ràng nhiệt độ rất cao đồng thời mà còn có một cỗ đặc biệt hương trà vị hướng về bốn phía lớp tới lẩm bẩm nghe được cái này hương trà một s á t na liền có mấy tên người chơi theo bản năng nuốt xuống nước bọt trong nội tâm có đem loại này trà cho bưng tới sau đó uống một hơi cạn sạch mánh liệt xúc động nhưng bọn hắn biết tuyệt đối không thể uống uống hết không có tốt hậu quả cho nên bọn họ tại cổ nén khắc chế trong lòng cỗ kia một cỗ xúc động không thể uống chết cũng không thể uống cái này trà khẳng định có vấn đề trên thế giới đâu có thể nào có hảo tâm ác quỷ ha, ha ta mới sẽ không mắc lừa đâu lâm bắc tự nhiên cũng ngửi thấy cố này mùi thơm uống liền qua rất nhiều hào tử hắn đều không thể không thừa nhận đây tuyệt đối là trà ngon trà ngon mặc dù so ra kém ta tại quỷ thần trên bàn ăn uống trà nhưng loại này trà phẩm chất cũng tuyệt đối sẽ không quá kém mới vừa gặp mặt liền lấy ra loại này trà ngon người này thành ý tựa hồ cũng không tệ lắm mới vừa nói xong một cái tin tức cột liền xuất hiện ở trước mắt lâm bắc s a nha đại dịch trà hào cảm độ phổ thông một loại thưa thất lại đặc thù trà không cách nào tiến hành nuôi dưỡng chỉ có hoang dạy c h ủ loại bởi vì loại này trà duy nhất có thể hấp thu chất dinh dưỡng chính là rắn độc vô luận là r ắ n độc răng vẫn là da hoặc là mật r ắ n những này đều là loại này trà trưởng thành nhu yếu phẩm loại này trà lớn lên độ khó cực lớn đồng dạng lớn lên phía sau cũng thật là tốt trà ngâm nước phía sau không chỉ có thể tỏa ra nồng đậm mùi thơm hơn nữa còn có được đa dạng cường đại độc tố nếu có biện pháp hấp thu những độc tố này như vậy sau khi uống liền có thể được đến chỗ tốt nhưng nếu như không cách nào hấp thu sau khi uống thì là sẽ trúng độc bất quá những này độc không sẽ lập tức bộc phát mà là sẽ tiềm phục tại bên trong thân thể chờ đợi cơ hội thích hợp nên đón bộc phát độc gây ra điều kiện độ khó cũng không lớn chỉ cần gặp phải có giống nhau độc tố rắn liền có thể gặp đến loại nào rắn độc loại nào độc tố liền sẽ bộc phát tại những n à y trong trà xa độc rất nhiều người vĩnh viễn không biết sẽ vào lúc nào bị dẫn phát ra là một loại vô cùng thích hợp dùng để ám t o o n trà thật uống đương nhiên nếu như ngươi thực lực cường đại đến có thể không nhìn những n à y độc tình trạng như vậy liền tính ngươi không cách nào hấp thu những n à y độc cũng có thể tùy tâm s ở dụng đi uống cùng lâm bắt theo dữ liệu đồng dạng cái này nghe không sai trà quả nhiên không phải vật gì tốt nếu quả thật đần độn đem cái này trà uống hết cuối cùng sẽ bị hố hối hận cả một đời không nói không chừng đều không có cơ hội hối hận ác quỷ t r à có thể không dễ như vậy uống a nói t r ắ n g ra cái này trà có thể lựa chọn uống uống xuống phía sau sẽ nên đón cái dạng gì hậu quả liền hoàn toàn nhìn uống xuống người vận khí làm sao vận khí kém lời nói khả năng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mặt khác có thể cả một đời đều sẽ không nhận ảnh hưởng song lại gặp được rắn độc tỷ lệ cũng không lớn điều kiện tiên quyết là không muốn đi cái gì rừng núi hoang vắng nhưng hiển nhiên hiện tại không thích hợp uống súng loại này trả bởi vì xà giác sơn là lần này tất nhiên sẽ đi đến địa phương xà giác sơn bên trong rắn làm sao lại、ý? một khi uống xuống cái này không hợp thói thường trà tại đi đến xà giác sơn về sau tất nhiên sẽ tiếp nhận cực hạ n thống khổ lâm b á c không có uống trước mặt trà ý nghĩ thế nhưng hắn lại đánh lên cái này là trà chủ ý có thể cân nhắc đem cái này cái gì rắn răng trà đoạt tới tay sau đó mang về cho cần ác quỷ phía sau dùng độc ác quỷ cũng không ít cái này đối bọn họ đến nói có thể là thuốc bổ nói cách khác lâm b á c để mắt tới cái này h ắ c tâm quỳ t h ư ơ n g chuẩn bị tìm một cơ hội cùng đối phương thật tốt cho c h u y ệ n chút dù sao cũng là làm ác quỷ mà lại là giá thấp mua giá cao bán thấy thế nào đều là một cái bánh trái thơ ngon a hiện tại không được chờ hắn lạc đàn thời điểm a hiện tại ban đêm đã giáng lâm hắn không có ý định tại trong đêm mạo hiểm lên núi cũng chính là nói còn có một đoạn tương đối tràn đầy thời gian chỉ cần tại lúc này ở giữa đoạn bên trong tìm tới cái cơ hội thích hợp liền tốt gặp các người chơi đều không có uống trà tính toán hát tâm quỷ thương mặc dù trong lòng đối với cái này cũng không ngoài ý mớn nhưng vẫn là cố ý giả bộ một bộ không vui răng dấp đối với ở đây các người chơi giải thích nói ta biết các ngươi là lo lắng ta tại trong trà hạ độc bất quá các ngươi hoàn toàn không cần đem ta nghĩ hư hỏng như vậy tự giới thiệu mình một chút ta là nổi tiếng quỷ thương thích nhất làm sự tỉnh chính là làm ăn với ta mà nói vô luận đối mặt chính là người vẫn là ác quỷ, chỉ cần có thể cùng tại trên phương diện làm ăn tiến hành lui tới vậy liền đều là bạn tốt của ta ta như vậy chiêu đãi các ngươi một mục đích khác liền làm u ố n cùng các ngươi làm một điểm âm thanh đã các ngươi từ chỗ rất xa đặc biệt chạy đến như vậy trên thân có lẽ chứa rất không tệ thương phẩm a kỳ thật ta chính là nghĩ cùng các ngươi làm ăn nhưng vô luận hắn nói thế nào ở đây các người chơi cũng không có động dao động từ từ hát tâm quỷ thương s á t mặt biến thành so vừa bắt đầu khó coi rất nhiều hắn cũng không tiếp tục nói cái gì chỉ là ở trong lòng hung hắn nói không uống đúng không ta có rất nhiều biện pháp để các ngươi uống t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai rất cần thiết trở thành trường chấn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai rất cần thiết trở thành trường chấn mặc dù sắc trời đã trôi xuống nhưng ngựa trong chấn nhàn nhạt ánh đèn các người chơi có khả năng nhìn thấy hát tâm quỷ thương biểu tình biến hóa giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ đều rõ ràng biết đã đắc tội trước mắt ác quỷ bình thường đến nói ác quỷ tâm nhãn đều rất nhỏ gặp phải khó chịu sự t ì n h phía sau tuyệt đối sẽ nghị trăm phương ngàn ưng kế trả thù lại bất quá các người chơi cũng không hối hận nói không chừng uống cái này trả hậu quả càng thêm nghiêm trọng đâu bọn họ đã làm tốt đối phó hát tâm quỷ thương chuẩn bị về sau hắc tâm quỷ thương rất thức thời đi đến một bên phục vụ đến mức những cái kia chứa ẩn tàng kịch độc c h é n t r à thì là bị lưu tại cái bản kia bên trên giống như là đang đợi các người chơi hồi tâm chuyển ý ở đây mặt khác các quỷ đối hắc tâm quỷ thương h i ể u rất rõ đối với về sau sẽ phát sinh thứ gì trong lòng đều đại khái có mấy cùng phía trước đến cái kia đám người đồng dạng lại đắc tội cái này người nhỏ bọn bọn họ về sau chắc chắn sẽ bị người này hố chết hắc hắc ta lại muốn đi xuống một g i ó đi không uống cái này trả mới là lựa chọn chính xác nhất năm đó nữ nhi của ta chính là uống cái này trả sau đó mới bị tên vương bắt đạn kia bắt cóc đến đây các người chơi không có ý định lại tại chỗ này lưu lại chuẩn bị đi trong tiểu chấn các loại cửa hàng nhìn một chút hoặc là đi địa phương khác đi bộ một chút nếm thử đi thu thập một chút tình báo đối với bọn họ đến nói nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất đi ngủ gì đó đều không trọng yếu có tư cách tiến vào đến loại này phó bản bên trong người chơi thực lực đều đã cường đại đến nhất định tình trạng có thể thời gian dài không đi ngủ cảm giác đơn giản là trạng thái sẽ có chút kém mà thôi nhưng vào lúc này một đạo hùng hồn tiếng nói chuyện từ đằng xa chuyển tới ôi đây là lại có khách nhân đến a còn không mau thật tốt chiêu đãi nhận đãi khách nhân bọn họ đều đừng cho ta thất thần không phải vậy ta đem các ngươi cho đuổi đi ra đã nghe chưa tại đạo thanh âm này vang lên đồng thời nguyên bản ở chỗ này biếng nhác á c quỷ bọn họ đúng là từng cái đứng thẳng người trên mặt mang theo thần sắc cũng không tại khó coi và mẹo mà là chuyển biến thành nụ cười thân thiện bao gồm hắc tâm quỷ thương cũng đồng dạng từ trên người hắn nhìn không ra bất kỳ khó chịu phản phất vừa vặn các người chơi không uống trà sự tình đều xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng loại này quỷ dị tình u ố n g trực tiếp đưa tới các người chơi chú ý chủ yếu trí lực không có vấn đề liền đều biết rõ lời mới vừa nói á quỷ tuyệt đối không đơn giản nếu không cũng sẽ không gây nên động tính lớn như vậy những n à y ác quỷ phản ứng có chút ý tứ chẳng lẽ là có b ộ t cấp bậc ác quỷ tới rồi sao nhìn tình huống hẳn là d ạ n g này liền vừa rồi cái kia mặt đen lại uống trà quỷ đều đứng dậy cười đón lấy đâu từ cái này ác quỷ nói đến nói tựa hồ thái độ đối chúng ta tương đối thân mật nhưng vẫn không thể phớt lờ vạn nhất đây chỉ là giả vờ liền ở người chơi ngươi một lời ta một câu lúc cái kia vừa vặn nói chuyện ác quỷ từ đằng xa cất bước từng bước từng bước đi tới người đến không chỉ có một con ác quỷ mà là m ư ơ i một chỉ ác quỷ một cái hình thể cao lớn để tóc dài nam ác quỷ ở giữa mười cái vẻ mặt tươi cười ác quỷ điểm trung bình vải tại hai bên đi theo chính giữa cái này ác quỷ mới là trọng yếu nhất tại hắn đi đến nơi đ â y lúc lúc trước tại chỗ này những cái kia ác quỷ từng cái nhộn nhịp không lưng chào hỏi nói thật yêu trưởng trấn n g ư ơ i tốt ta phát ra từ thật lòng hướng ngài chào hỏi sau đó ta sẽ đem mới vừa chém trở về tuổi đưa cho ngài đi qua một nửa trưởng trấn tốt hoan n ê n trưởng trấn đi tới nơi này ta đi cho ngài ngâm điểm ta tư tàng trà ngon tuyệt đối là số một cấp trên hàng đúng ngài để ta mang đồ vật ta mua đến chờ chút liền đưa qua cho n g ư i tuyệt đối không cần cùng ta nói phải trả tiền sự tình đó là ta tặng cho ngài đồ vật là ta một chút tấm lòng nhỏ trưởng trấn đại gia quan lâm quả thật vinh hạnh của chúng ta trường c h ấ n tốt hiển nhiên người tới là cái chấn nhỏ này trường chấn một nháy mắt ở đây các người chơi lực chú ý đều tập trung vào trường chấn ác quỷ trên thân có thể trở thành loại này q u ỷ gì trong tiểu chấn trường chấn bản thân chính là một kiện rất bất khả tư nghị sự t ì n h càng bất khả tư nghị chính là mặt khác ác quỷ biểu hiện đối mặt với cái này chậm rãi đến trường chấn lúc bọn họ thái độ chỉ có thể dùng hẹn mọn đến hình dung hẹn mọn đến bùi bằng bên trong có thể làm chỉ có dùng khuôn mặt tươi cười đ ò lấy đổi tại phổ thông tiểu chấn bên trong trưởng chấn vị trí mặc dù s á t thực tương đối cao nhưng cũng sẽ không cao đến loại này cần chân quý bên trên tất cả cư dân gặp mặt liền phải t ú i đầu không lưng b ó p m ị lấy lòng trình độ không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là cái mấu chốt nhân vật chỉ cần có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ như vậy tiếp x u ố n g hành động khẳng định rất thuận lợi vô luận ta muốn hỏi ra cái gì tình báo những cái kia ác quỷ đều phải đàng hoàng phối hợp cuối cùng là để ta đợi đến tại cái này phó bản bên trong cái thứ nhất xuất hiện có được đầy đủ giá trị ác quỷ tiếp x u ố nên cân nhắc lại như thế nào công đ ư c hắn chắc chập cái này thái độ cái này phản ứng địa vị này chỉ cần có thể nghĩ biện pháp được đến hắn che chờ rất nhiều p h i ề n phức độ khó đều sẽ xuống đến thấp nhất ở đây các người chơi đều ý thức được chuyện này trong nội tâm các loại ý nghĩ xuất hiện lâm bác tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng biết cái này tiểu chấn trường chấn phân lượng cực lớn bởi vậy hắn nhìn về phía tên này ác quỷ trường chấn một cái tin tức cột cũng theo đó nổi lên sai hiểm chấn đương nhiệm trường chấn mức độ nguy hiểm nguy địa ngục cấp năng lực chịu hôn bác bì trường chấn quyền lợi hào cảm độ phổ thông sai hiểm chấn đương nhiệm trường chấn một cái thực lực tại nguy địa ngục ấ p ác quỷ nguyên bản hắn chỉ là một cái thường thường không có gì là ác quỷ liền thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có ác ngộ cấp không có cái gì quá xuất chúng địa phương nhưng tại được đến một cái đại kỳ nộ g trở thành cái c h ấ n nhỏ này trưởng c h ấ n phía sau tất cả đều phát sinh biến hóa cực lớn từ một khắc này bắt đầu hắn không những nắm giữ đặc biệt to lớn có khả năng quyết định cái c h ấ n nhỏ này tất cả mọi chuyện quyền lực liền thực lực cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên trực tiếp đạt tới ngụy địa ngục cấp khoảng cách chân chính địa ngục cấp chỉ có một bước ngắn chỉ cần thích hợp kỳ nộ g đến liền có thể chính thức bước vào đến trong địa ngục cấp mãy may nói không khoa trương hắn chính là tòa này tiểu chấn trong chúa tệ là địa vị tối cao cái kia tồn tại chỉ cần là tại cái chấn này bên trong sinh t ô n ác quỷ, tại trường chấn trước mặt sẽ phải chịu vô hạn áp chế trừ phục tùng cùng tôn k í n h bên ngoài chuyện gì khác đều làm không được nếu có cư dân dám đối trưởng chấn xuất thủ như vậy liền sẽ xúc phạm quy tắc của nơi này cuối cùng nên đón cực kỳ hậu quả nghiêm trọng thậm chí trong nội tâm cũng không thể không tôn k í n h trưởng chấn không phải vậy sẽ bị phán định là có dị tâm đồng d ạ n g sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ muốn tại cái chấn nhỏ này quá tốt lấy lòng trưởng chấn thiếu không được nhìn xong sau lâm bác lúc trước ý n g h ĩ kia xuất hiện lần nữa tại trong đầu hắn xem ra thật sự có nhất định muốn trở thành nơi này trưởng chấn trường 333, đừng gọi ta trưởng chấn chương ba trăm ba mươi ba đừng cứ gọi ta trưởng chấn làm ra quyết định này về sau lâm bắc liền tại nội tâm bên trong mở miệng hỏi hệ thống ta bây giờ có được hào cảm điểm có thể đem cái chấn này hào cảm độ cho thêm lời sao điểm này trong lòng của hắn thực sự là không có mấy dù sao là lần đầu tiên thêm đầy một cái thành chấn hào cảm thêm toàn thành chấn hào cảm độ có thể cùng thêm đầy ác quỷ hào cảm độ hoặc là thêm đầy cái nào đó quỷ khí hào cảm độ là ý nghĩa hoàn toàn khác biệt sự t ì n h mà rất nhanh hệ thống liền cho ra đáp lại ký chủ cứ yên tâm đi hiện nay ngài có hào cảm điểm có thể thêm đầy mười mấy cái thậm chí là cái dạng này thành chấn h ả o cảm độ bởi vì thị trấn loại này đồ vật vốn là đặc thù trừ phi phát sinh một chút chuyện trọng đại đặc biệt bên ngoài thị trấn sẽ một mực cố định tại cùng một nơi không có cách nào đi đến địa phương khác xuất phát từ loại này hạn chế tất cả đem h ả o cảm độ cho thêm đầy cần có h ả o cảm điểm m ấy không hề cao đến mức thêm đầy một cái thị trấn lợi và hại thì là chỉ có thể từ ký chủ chính mình phán đoán hệ thống không cách nào cho ra quá mức tham khảo tính ý kiến ngay xong trong lòng lâm bắc năm chắc đối đại khái tình vốn có hiểu rõ lợi và hại sao đã rất rõ、ràng. trở thành cái chấn này trưởng chấn về sau cái chấn này bên trong tất cả ác quỷ bọn họ đối ta thái độ đều sẽ phát sinh biến chuyển cực lớn sẽ vô điều kiện đi tôn trọng ta thỏa mãn ta tất cả yêu cầu từ hiện tại bọn hắn biểu hiện liền có thể nhìn ra liền tính ta để bọn họ lăn lộn trên mặt đất bọn họ cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt mà còn về sau nhiệm vụ tất nhiên là leo núi mà cái chấn này bên trong ác quỷ tại chỗ này đều ở thật lâu đồng thời không chỉ một lần an toàn trên giới qua ngọn núi này chứng minh bọn họ đối xả giác sơn chịu nhất định có rất toàn diện hiểu rõ liền là một đám tốt nhất dẫn đường người trừ cái đó ra chỉ cần bọn họ vẫn là trong chấn cư dân chỉ cần ta vẫn là cái chấn này t r ư ở n g chấn vậy chúng nó liền sẽ một mực nghe mệnh lệnh của ta nói chăng ra chính là từ một loại khác trên ý nghĩa bị ta thêm đầy h ả o cảm ác quỷ như thế một phen tổng hợp phân tích phía sau đem cái chấn nhỏ này h ả o cảm độ thêm đầy nghĩ như thế nào đều là kiện rất đáng sự tình ý niệm tới đây hắn đã đã quyết bởi vì nghĩ như thế nào đều rất đáng sau một khắc lâm b á c quả quyết mở miệng nói hệ thống a thêm đầy cái chấn nhỏ này hào cảm độ a đối với lâm bắc làm ra quyết định hệ thống cách làm nghĩ đến chỉ có phục tùng đinh xa hiểm chấn hào cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn t h ư a hào cảm điểm là một nghìn ă m sáu hai bốn bốn ba sáu đúng như hệ thống nói thêm đầy tòa thành này chấn hào cảm độ cần có hào cảm độ không nhiều vẹn vẹn chỉ có năm mươi vạn năm mươi vạn thật không phải một cái bao lớn chữ số giờ k h ắ c này tại lâm bắc cùng xà hiểm chấn ở giữa thành lập ra một loại đặc thù liên hệ tại hắn cảm giác bên trong cái này thành chấn giống như là cùng mình hòa thành một thể hết thể tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình cùng lúc đó phân tích rõ ràng hiện trạng các người chơi đều biết rõ nên cùng trường chấn kéo tốt quan hệ một giây phía sau l i ề ba âm thanh rất thanh thúy tuyệt đối dùng khí lực đừng gọi ta trường t h ấ n ta không xứng hai ngày này có chuyện bận rất nhanh kết thúc chương ba trăm ba mươi bốn hẹn bọn ác quỷ bọn họ mắt trận tròn các người chơi chương ba trăm ba mươi bốn hẹn bọn ác quỷ bọn họ mắt trận tròn các người chơi tên này người chơi trực tiếp liền bị t ỉ n h mộng trước mắt tựa như có màu vàng ngôi sao n h ỏ t ạ i đi lòng vòng đầu g óc của hắn cùng bị bột nhau dính lại đồng dạng làm sao cũng không biết rõ là xảy ra chuyện gì chính mình là làm gì sai sao rõ ràng là cười ha hả tiến đến cho thỏa đáng có thể đổi lấy nhưng là loại này không hợp thói thường đãi ngộ trường trấn liền có thể muốn làm gì thì làm sao cùng cái này bị một bàn tay đánh t r ó n g mặt người chơi khác biệt xung quanh bao gồm lâm bắc ở bên trong các người chơi đều rõ ràng nghe đến tiền nhiệm trường trấn lợi nói không nhịn được bọn họ đều chờ mặc mặc dù không có ăn đòn nhưng nào cũng có chút mơ hồ đây là cái gì kỳ kỳ quái quái tình huống vì cái gì hắn sẽ nói loại lời này đâu không muốn gọi hắn trưởng chấn hắn không xứng những cái kia ác quỷ rõ ràng đều đang gọi hắn trưởng chấn a loại này sự tình đơn giản làm sao lại lầm nhìn không hiểu a ta là thật nhìn không hiểu nhiều chẳng lẽ là bởi vì chúng ta là nhân loại cho nên không có tư cách xưng hô hắn là trưởng chấn hắn không gả cho chúng ta những n à y người chơi làm trưởng chấn ta hoài nghi đầu góc hắn có bệnh khả năng sẽ không định kỳ phát tác liền cùng nhân cách của chúng ta phân liệt chứng không sai biệt lắm cũng có thể là ác quỷ t r ư ở n g c h ấ n có thể nhìn thấu suy nghĩ của chúng ta cùng nội tâm cho nên biết tên kia không là chân tâm thật ý gọi hắn t r ư ở n g c h ấ n mà là tại nào đó một số chuyện bên trên có mưu đồ thật sự là một cái tâm tư bén n g ả y ác quỷ à. giờ k h ắ c này đủ kiểu suy đoán như măng mọc sau mưa tại các người chơi trong đầu toát ra bọn họ không còn dám đi tùy ý tiếp cận tiền nhiệm t r ư ở n g c h ấ n sợ hai chính mình cùng vừa vặn cái kia xui xẻo đồng dạng vô duyên vô cớ bị quạt một cái b ạ n t h a i mạnh đồng thời ở nơi này ở đây tất cả ác quỷ thì l ạ đều đem ánh mắt nhìn về phía lâm bắc vừa vào lúc một c ỗ lực lượng thần bí vô căn cứ gián lâm trực tiếp đem lâm bắc là tân nhiệm trưởng chấn sự t ì n h nói cho bọn họ dù cho ác quỷ bọn họ đối với cái này không thể nào tiếp thu được cho rằng một nhân loại không cách nào trở thành nơi này trưởng chấn nhưng tại c ỗ lực lượng cường đại áp c h ế giới bọn họ chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận định sự thật này phát ra từ nội tâm đối tân nhiệm trưởng chấn lâm bắc có tôn kính chi ý bao gồm tiền nhiệm trưởng chấn cũng là như thế trực giác mãnh liệt nói cho hắn nếu như dám tại loại này sự t ì n h bên trên phản kháng như vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn thậm chí có không phối hợp cùng không tôn kính ý nghị cũng không thể có liền cùng trước đây mặt khác ác quỷ thái độ đối với hắn đồng dạng giờ khắc này ác quỷ bọn họ trong lòng đều nắm chắc biết trước mắt cái kia vừa mới vừa đến nơi đây nhân loại đã trở thành xà hiểm c h ấ n tân nhiệm trưởng c h ấ n mặc dù bọn họ không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra nhưng đi biết chỉ có thể tiếp thu việc này thực lâm bắc một nhân loại chính là chỗ này quyền lực lớn nhất tồn tại cho nên tiền nhiệm trưởng c h ấ n khi nghe đến người kia chào hỏi phía sau mới sẽ không chút do dự làm ra loại sự tình này sợ chính là để lâm bắc cảm giác được khó chịu từ đó dẫn phát một hệ liệt chuyện không tốt mãi cho đến tại mất đi trưởng trấn vị trí phía sau hắn liền trở thành cái trấn nhỏ này bên trên một cái phổ thông tư dân nếu ơ i bãi đều đều đ cần nghe theo lâm Bắc cúng nghe An bài cùng phân theo phó. Ta Lâm làm n này loại cấp độ, trưởng chấn có lẽ sẽ không tức giận cái cấp có tức loại lẽ độ, sẽ A. q y ế t đ ị như Nếu n h trưởng c h ấ n bởi vậy sinh khí lời nói ta liền đem nhân loại kia đầu bẻ xuống sau đó đưa cho trưởng c h ấ n thỉnh cầu tha thứ vì không cho lâm bắc sinh khí tiền nhiệm trưởng c h ấ n liền tình nguyện làm đến cái này loại cấp độ bởi vậy có thể thấy được trưởng c h ấ n chức vị tốt bao nhiêu cái khác ác quỷ cũng rất sợ hãi bởi vì vì chúng nó vừa vặn thái độ có thể chẳng ra sao cả nguy rồi nguy rồi sớm biết là tân nhiệm trưởng trấn tới đây ta vừa vặn chắc chắn sẽ không có loại kia ngu xuẩn biểu hiện thật hối hận a ô ô Ta mới vừa rồi là phát vừa mới rồi i là đ ê nhưng vì cái gì, vậy gì, cái mời mà tân n i ệ m t r ở ấ này uống loại kia t r Thật đúng là ngại chính mình mệnh h đúng ngại là dài, vọng trưởng chấn không nên t r ác h Không được, phải tranh thủ thời gian đi cùng chấn xin lỗi, chấn mới bề trên mặt cho khẳng định tội ta. trưởng trên mặt đốt 3 cây đốt, ta cũng sẽ không bị một lửa đốt. với gian đi xin lỗi, mới lửa không cùng muốn cũng Những này được, cây mùi bề bị sẽ ác quỷ bọn họ rất có nhãn lực gặp đều biết rõ hiện tại nên làm sự t ì n h là cái gì mà nhất có nhãn lực gặp là tiền nhiệm trưởng trấn t ạ i ý thức đến đại khái tình huống cái kia một giây hắn trực tiếp liền xuyên qua ngăn tại người phía trước bảy cùng ác quỷ bảy bước nhanh đi tới trước lâm bắc phương chỗ nâng lên một mặt thật thả gãi đầu một cái sau đó cười ha hả đối với lâm bắc chào hỏi nói c h ấ n trưởng đại nhân còn mời ngài tuyệt đối không cần để ý à ta đã thu thập cái kia không có coi nhãn lực gặp ra hỏa rõ ràng ngài liền ở chỗ này chờ có thể hắn còn chạy tới hướng ta giấu chấm hỏi thật sự là một cái đại ngốc chó nếu như ngài đối ta phương thức xử lý không hài lòng vậy ta liền dùng một chút tương đối hung á c phương thức thu thập hắn có thể cam đoan ngài cuối cùng không có bất kỳ cái gì ý kiến tuyệt đối đừng cùng tiểu nhân khắc khí có cái gì muốn nói ngài cứ việc nói tiền nhiệm trưởng trấn thái độ tốt đáng sợ giống như là một tên hầu h mặt khác g á c quỷ thấy thế từng cái vội vàng đ ộ n g lên tranh nhau chen lấn chạy hướng về phía lâm bắc sợ lạc hậu mặt khác g á c quỷ một giây trong c h ư ớ c mắt bọn họ đều đi đến lâm bắc bên cạnh sau đó mở miệng lấy lòng lâm bắc cái k i a hát tâm quỷ thương cũng ở trong đó h ắ n tiếng nói đặc biệt lớn thực sự là xin lỗi ta thân yêu trường trấn vừa vặn cầm nhầm lá t r à đó là ta bình thường chiêu đ á i bằng hưu uống t r à cho ngài uống cũng không thể dùng loại này rác rời t r à ta cái này có một ít đặc biệt chân quý trả hiện tại đi cho ngài chạy một bình a trường trấn đêm đã khuya nhiệt độ không khí hàng ta hôm nay chém trở về không ít tuổi chờ chút cho ngươi đưa về một bộ phận thuận tiện đem ngài đem lựa cho dâng lên tại chúng ta thị trấn bên trong hỏa có thể là đặc biệt trọng yếu hoan n ê n tân nhiệm t r ư ở n g trấn đại giá u a n lâm mỗi cái ác quỷ đều là đang lấy lòng ngữ khí h è n m ọ n thái độ thấp kém nội tâm chân thành mặc dù từ trước mắt đám này ác quỷ lấy lòng tình huống đến xem tiêu phí năm mươi vạn hào cảm điểm thêm đầy cái t r ấ n nhỏ này hào cảm độ là một kiện đặc biệt đáng sự tình nhưng chỉ cần lâm bắt mất đi t r ư ở n g trấn thân phận hoặc là cái chấn nhỏ này bị hủy diệt vậy cái này bởi ác quỷ liền sẽ không lại bị hạn chế cũng liền sẽ không làm chuyện như vậy có lợi cũng có tệ chỉ cần tiểu chấn bình yên vô sự chỉ cần có thể bảo vệ cái này thân phận như vậy thêm đầy tiểu chấn h ả o cảm độ chính là màu kiếm gặp một màn này xung quanh các người chơi đều bị sợ choáng váng đây là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới tình huống một cái cùng chính mình cùng nhau đến người chơi vậy mà chẳng biết tại sao trở thành cái này tiểu chấn trưởng chấn liên mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ở n g lâm bắc trên đường đi sở tác sở vi bọn họ đều xem tại trong mắt có thể nói cũng không có làm gì chỉ là theo đại bộ đội cùng đi đến nơi này đây là mọi người đều thấy rõ như vậy vấn đề tới là tình huống như thế nào lại biến thành dạng này đâu vì sao một cái người chơi sẽ lắp mình biến hóa trở thành nơi này chứng chấn đậu phộng ta làm sao có chút nhìn không hiểu đâu tên kia làm sao trực tiếp thành chứng c h ấ n g ba trăm ba mươi lăm làm trưởng c h ấ n chính là hương chứng ba trăm ba mươi lăm làm trưởng c h ấ n chính là hương câu nói này giống như một sợi ngọn lửa trực tiếp đem xung quanh thuốc nổ cho dẫn đốt các người chơi vỡ tổ n ộ n nhịp bắt đầu biểu đạt ý nghĩ trong lòng ta cũng muốn hỏi vấn đề này người này làm sao đ ố n g nhiên trở thành cái này tiểu chấn chứng chấn này làm sao nghĩ đều là chuyện không thể nào à hắn là người chơi điểm này không thể nghi ngờ bởi vì hắn cùng chúng ta sinh ra điểm đồng dạng khi đó ở đây nhân số cũng cùng phó bản tham dự nhân số đồng dạng nhưng vì sao tình huống lại biến thành dạng này đâu ta không thể nào hiểu được cũng không thể nào tiếp thu được rõ ràng tất cả mọi người mới tiến vào phó bản nhưng vì cái gì chỉ có hắn có loại này đãi ngộ không công bằng cái t i a cái t i a đều không công bằng thực sự là không có cách nào vậy mà mất đi cùng người chơi có liên quan ký ức nếu như biết hắn là ai đồng thời trong tay nắm giữ nhất định tình báo tương quan vậy khẳng định không cần cùng hiện tại đồng dạng bị động thật n ế â thị ta cũng muốn làm trưởng chấn trưởng chấn tại chỗ này địa vị tối cao có quyền lực khẳng định cũng lớn nhất làm rất nhiều chuyện đều so với chúng ta thuận tiện nhiều bọn họ đều đang cảm thán bọn họ có thể làm cũng chỉ có cảm thán dù sao các người chơi liền tình huống đều không làm rõ ràng được thấy tình huống biến thành so trước đó hỗn loạn rất nhiều tiền nhiệm trưởng chấn sắc mặt lập tức biến thành rất là x o a n suýt muốn mở miệng ngăn cản những người này cùng ác quỷ nhưng là lại không biết có nên hay không làm như vậy bởi vì hắn đối lâm bắc hiểu rõ tiếp cận với không có cho nên không biết lâm bắc là ưa thích t i ê n tính vẫn là náo nhiệt tự nhiên cũng cũng không biết nên làm cái gì đúng lúc này tiền nhiệm trưởng chấn nhìn thấy lâm bắc lông mày nhẹ nhàng nhữ lại trong lòng nháy mắt liền làm ra cái đại khái phán đoán biết lâm bắc không thích quá mức lên á o hắn toàn lực t h u ố c d ụ c trong cơ thể bàng bạc quỷ lực cường hạn khi tức hướng về xung quanh bao phủ tới nguy địa ngục cấp ác quỷ tại thế giới khủng bố bên trong cũng được công nhận cường đại ít nhất tại đại bộ phận ác quỷ xem ra là dạng này đồng thời ở nơi này tiền nhiệm trưởng c h ấ n tiếng nói chuyện cũng vang lên t i ế n tính một chút tất cả yên lặng cho ta điểm vô luận là người vẫn là ác quỷ từ giờ trở đi đều giữ yên lặng chúng ta tôn kính tân nhiệm trưởng c h ấ n muốn nói vài câu đều phối hợp điểm không phải vậy ta trình chết các ngươi tại hắn tiếng nói vừa ra lúc lâm bắc hơi hơi kinh ngạc n h ữ n mày không nghĩ tới tiền nhiệm trấn bộ dạng như thế có ánh mắt chính mình chỉ là bởi vì tâm phiền nhữ mày lại nhưng đối phương liền quả quyết làm ra loại này sự tình người này không sai c h ắ c không được có thể trở thành nơi này trừng ư trấn l i ê n tính hắn là cái nhân loại sinh hoạt tại bình thường thế giới chỉ cần có phần này nhãn lực độc đáo cũng chịu nhất định có thể lẫn vào so đại bộ phận người tốt chờ chút cho hắn cái phó c h ấ n trưởng làm a hắn không có tại chuyện này nghĩ quá lâu bởi vì trước mắt còn có chuyện khác cần làm vẹn vẹn đi qua m ấ y giây xung quanh liền một lần nữa trở về bình tĩnh ở đây vô luận là người chơi vẫn là ác quỷ đều có cực kỳ khỏe mạnh tư duy cùng nhận biết cho nên bọn họ biết tiền nhiệm trưởng trấn thực lực rất mạnh không là có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại huống chi hiện tại tiền nhiệm trưởng trấn là đang vì đương nhiệm trưởng trấn nói chuyện cái này liền càng thêm không thể trêu chọc thấy tình huống yên tĩnh trở lại trên mặt treo đầy tôn kính nụ cười tiền nhiệm trưởng trấn xoa xoa tay vội vàng đi tới bên người lâm bắc sau đó dùng rất là khiêm tôn thái độ nói trấn trưởng đại nhân ngài muốn nói cái gì cứ việc nói bọn họ tuyệt đối không dám xen vào nói xong hắn chủ động đi đến lâm bắc bên cạnh chỗ cực kỳ giống một tên đối lâm bắc t i ế t thân phòng hộ bảo tiêu bởi vì loại này biểu hiện lâm bắc đ ố i tiền nhiệm trưởng c h ấ n càng thêm thưởng thức quả quyết mở miệng nói ra ngươi rất không tệ về sau liền cùng ở bên cạnh ta làm phụ ta a mặt khác lại cho ngươi cái phó c h ấ n trưởng chức vị làm có hứng t h ú sao tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt tiền nhiệm trưởng c h ấ n lập tức sâu sắc bái một cái dùng lớn nhất âm thanh cho ra câu trả lời của mình đương nhiên nguyện ý đa tạ c h ấ n trưởng đại nhân t à i bồi ngài yên tâm chỉ cần ta còn chưa chết ta liền nguyện ý là ngài làm đến chết hiển nhiên hắn rất nguyện ý lâm bắc cũng rất hài lòng có dạng này một trợ lý có rất nhiều chuyện làm sẽ so trước đó dễ dàng nhiều mà hắn cũng có thể bởi vậy tỉnh rất nhiều khí lực sau đó lâm bác nhìn về phía xung quanh mặt khác ác quỷ cùng người chơi trước tiên đem cùng ta đồng thời đi những cái tia nhân loại cho đưa đến một cái tương đối địa phương an tĩnh tại được đến ta mệnh lệnh phía trước không m u ố n tùy ý tổn thương bọn họ hiểu không hắn vừa mới nói xong xung quanh ác quỷ cùng kêu lên hồi đáp đông ngay sau đó ở đây ác quỷ bọn họ đem các người chơi vây quanh dùng các loại phương pháp ép buộc các người chơi rời đi nơi đây các người chơi d ở khóc dợ cười không biết nên ứng đối ra sao tình huống này đối mặt ác quỷ trưởng chấn cùng đối mặt người chơi trưởng chấn có thể là hai kiện hoàn toàn không giống sự t ì n h ca môn không đến mức tất cả mọi người là người chơi không cần thiết làm đến cái này loại cấp độ chúng ta có thể thật tốt nói một chút sao ta thật hối hận tiến vào cái này phó bản vô luận các người chơi làm sao h ò hét ác quỷ bọn họ đều không có chịu ảnh hưởng từng cái đều tại trung thực thi hành mệnh lệnh của lâm bắc đem bọn họ đưa đến một một chỗ yên tĩnh ân một cái tên là địa lao địa phương rất nhanh rời đi ác quỷ bọn họ trở về chờ đợi lâm bắc kế tiếp m h l ệ n ệ n h lệnh lâm bắc cũng không có lãng phí thời gian lập tức nói ra mệnh lệnh thứ hai nói một chút đi cùng s à giác sơn có liên quan sự t ì n h mấy ngày nay quá bận rộn sự tình đổi sự t ì n h bận rộn đoàn đoàn c h u y ệ n thật bận rộn sắp đ i ê n rồi chương ba trăm ba mươi sáu đến một người một tấm thư mời chương ba trăm ba mươi sáu đến một người một tấm thư mời s à giác sơn là cái này phó bản mục tiêu chủ yếu cái chấn nhỏ này chỉ là cái tạm nơi ở mà thôi cuối cùng muốn đi đến ngọn núi k i a bên trên ngay vậy ác quỷ bọn họ tranh nhau chẻ lớn đem chính mình đối s à giác sơn hiểu do nói ra xà g á c sơn a nơi này ta rất quen thuộc một t o à đặc biệt nguy hiểm núi đồ vật bên trong đều có nguy hiểm tính những cái kia cây a hoa a cọ a còn có những cái kia tiểu côn trùng đều là dạng này tốt nhất đừng tùy ý đi phía trên đúng tuyệt đối không cần tại đêm tối lên núi cũng không muốn trời đang đổ mưa lên núi lên núi phía sau tốt nhất giữ yên lặng có thể không nói lời nào lời nói tận lực không cần nói thấy được trên đường rắn nhớ tới tránh đi điểm đi bởi vì nơi này rắn tương đối đặc t h ủ là loại kia không thích sống một mình rắn có một cái rắn xuất hiện liền đại biểu phụ cận có một cái tộc quần rắn tại ven đường rơi xuống trái cây tuyệt đối không cần ăn mỗi một viên trái cây bên trong đều có hàng ngàn hàng vạn chỉ ký sinh rắn ăn một miếng thật là hậu hoạn vô tận không quản những cái kia trái cây lại thế nào nghị cũng không muốn ăn rất nhiều người leo núi đều là vì ăn trái cây mà chết đại bộ phận đều là lâm bắc không biết sự t ì n h điều này cũng làm cho hắn lại lần nữa ý thức được cách đó không xa t ò a kia tại trong sương mù núi nguy hiểm cỡ nào lúc này phó trấn trưởng chủ động mở miệng hỏi tôn kính trấn trưởng đại nhân n g à i về sau là tính toán đi đang xả rác sân sao thái độ của hắn cùng n ữ khí đều rất thành khẩn tôn kính lâm bắc khẽ gật đầu một cái không sai loại này sự tình không cần che giấu dù sao đến trễ sẽ làm tất cả sau một khắc phó c h ấ n trưởng âm thanh vang lên lần nữa vậy ngài có thể mang theo chúng ta tất cả cư dân cùng nhau đi a chúng ta đều sẽ thường xuyên ra vào xà giác sơn số lần ít nhất cũng ra vào không dưới mười lần có chút dựa vào xà giác sơn mà sống cư dân càng làm mỗi cái tuần lễ đều sẽ đi lên chờ cái một hai ngày ngài vừa mới tới nơi này làm trưởng c h ấ n đ ố i trên núi tình huống cũng không biết một tí gì một mình lên núi lời nói khả năng sẽ gặp phải chút phiền phức chỗ lấy cuối cùng là có chúng ta b u i tiếp cùng nhau lên núi dạng này ngài không những không cần lo lắng sẽ gặp phải vị trí nào nguy hiểm hơn nữa còn có thể tùy ý đối chúng ta tiến hành sai bảo liền xem như ngài muốn ngồi tại trong t i ệ u lên núi chúng ta cũng sẽ thật vui vẻ đem ngài cho mang lên đây là phương pháp tốt nhất tại hắn tiếng nói vừa ra lúc mặt khác g c quỷ nhộn nhịp mở miệng phụ hòa nói đúng đúng đúng, đúng phó c h ấ n trưởng nói rất đúng chúng ta toàn thể cư dân cùng ngài cùng nhau lên núi là lựa chọn thích hợp nhất để ngài một mình đi lên lời nói nghĩ như thế nào đều không thích hợp xin mang chúng ta cùng nhau lên núi là trưởng c h ấ n ngài phục vụ là chúng ta những cư dân này nên làm sự tỉnh mặc dù nói lời nói không giống nhưng mỗi cái ác quỷ biểu đạt ý tứ đều như thế liền là muốn tại về sau cùng lâm bắc cùng nhau lên núi một bên hầu hạ lâm bắc các loại sự t ì n h một bên là lâm bắc tiến hành hộ giá hộ tống đối tình huống này lâm bắc ít nhiều có chút kinh ngạc không nghĩ tới chính mình cái này trưởng c h ấ n chức vị sẽ có như thế lực lượng khổng lồ vậy mà để những này ác quỷ cư dân lộn nhịp yêu cầu đi theo lên núi mà hắn cũng không có ý định cự tuyệt chuyện này bởi vì chính như phó c h ấ n trưởng nói tới trên xà giác sơn tràn ngập nguy hiểm sơ ý một chút liền có khả năng ủ thành hậu quả nghiêm trọng cùng hắn một mình đầu sắt leo núi xà g á c sơn còn không bằng để những kinh nghiệm này phong phú ác quỷ theo b cho nên lâm b á c rất nhanh liền cho ra đáp án đã các ngươi đều nói như vậy vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này chờ về sau ta lúc lên núi tất cả cư dân đều cùng đi với ta dù sao không dùng thì phí đã có trưởng c h ấ n thân phận cùng quyền lực như vậy vì cái gì lại muốn lãng phí hết đâu trước giải tán a chờ tin tức ta liền tốt phó c h ấ n trưởng đi an bài cho ta bên dưới chỗ ở những n à y ta đi tìm những người kia nói một chút rất nhanh xung quanh ác quỷ các cư dân giải tán lâm b á c một mình đi đến địa lao tại trở thành nơi này trấn bố cục loại hình có tương đối đầy đủ hiểu rõ không sai lâm bắc để mắt tới những ngày người chơi chương ba trăm ba mươi bảy cùng vị thần dính liễu quan hệ làm sao có thể cùng nguy hiểm không quan hệ chương ba trăm ba mươi bảy cùng vị thần dính liễu quan hệ làm sao có thể cùng nguy hiểm không quan hệ rất nhanh lâm bắc liền đi tới trong địa lao nhìn thấy bị g i a mặc tại trong, trên địa lao bên m t viết đầy khó h chơi. Các vị, tại chỗ này chờ Không những ị vị, u kêu quỷ quái các Các có cái ác người này tại làm sao? dù lời hắn nói rất giận người thế nhưng trong địa lao các người chơi cũng không dám biểu hiện ra mảy may khó chịu bởi vì bọn họ trong lòng biết trở thành trưởng c h ấ n phía sau lâm bắc chính là cái chấn này bên trong địa vị tối cao tồn tại đắc tội người nào đều không thể đắc tội lâm bắc nếu không rất có thể đều đi không ra cái này thành chấn cho nên các người chơi cứ việc trong lòng rất giận có thể mặt ngoài lại đều biểu hiện rất hữu hảo căn bản nhìn không ra mảy may sinh khí tình huống hào h u y n h đệ nhanh đem chúng ta cho thả ra à không muốn đùa kiểu này rồi làm chúng ta quá sợ hãi chính là chính là tất cả mọi người là người một nhà không cần thiết dùng cái này loại phương thức bảo vệ chúng ta kỳ thật cung ác quỷ bọn họ ở chung ở chung cũng rất không tệ đúng đúng đúng mà còn chúng ta sau khi đi ra ngoài đều có thể giúp ngươi ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó bọn họ đều không muốn chờ tại địa lao bên trong loại này thị trấn nhỏ bên trong địa lao hoàn cảnh có thể nói là đặc biệt dơ giấy bẩn thỉu kém căn bản không phải người chờ địa phương đối với những lời này lâm bắc trực tiếp lựa chọn không nhịn hắn cũng không phải loại kia ngây t h ơ n g ư ờ i sẽ không người khác nói cái gì liền tin tưởng cái gì liền chính thường thế giới bên trong đều tồn tại rất nhiều nghe không r a giả tạo nói dối húng chi là cái này thường xuyên cùng tử vong làm bạn thế giới khủng bố l ừ a gạt loại hình sớm liền thành trạng thái bình thường không cần phải nói những này giả tạo lời nói ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì nói thật cho các ngươi biết ta cũng không có ý định làm khó dễ các ngươi dù sao ta cũng không biết chúng ta phía trước quan hệ không biết lẫn nhau ở giữa có hay không t i ể u hận vừa rồi để những cái kia ác quỷ cư dân đem các ngươi quan tại chỗ này chỉ là vì cùng các ngươi thương lượng một việc chỉ muốn các ngươi đáp ứng như vậy tất cả đều dễ nói chuyện không đáp ứng hậu quả sẽ như thế nào nhưng là phải hỏi ta trung thành tuyệt đối phó trấn trưởng ta tin tưởng hắn sẽ không khiến ta thất vọng n g h e xong lời nói này các người chơi đều rơi vào trờ mặc mặc dù lâm bắt trong lời nói rõ ràng nói là vì thương lượng một việc nhưng cái này rõ ràng liền không có thương lượng ý tứ nếu không đáp ứng nếu không liền bị tra tấn một phen phía sau lại đáp ứng vô luận như thế nào tuyển chọn đến cuối cùng đều chỉ có thể đáp ứng biết tình cảnh không ổn các người chơi vẫn lâm bắc cũng không muốn đi thừa nước đục thả câu lập tức đem quỷ thần tiểu hoa cho những cái kia thư mời lấy ra lấy ra số lượng vừa vặn cùng ở đây người chơi số lượng đem đối ứng dòng giã hai mươi ba tấm hắn đem những n à y thư mời đặt ở một tấm rách nát trên mặt bàn thấy được những n à y thư mời sao đây là một cái cùng quỷ thần có liên quan phó bản thư mời phó bản tên là ác tắc kịch hóa viên ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng sự t ì n h chính là để các ngươi nhận lấy cái này thư mời sau đó tiến vào đến cái này phó bản bên trong các ngươi không cần sợ hãi đồng dạng không cần lo lắng cái này phó bản bên trong ác quỷ rất ít chỉ có một cái quỷ thần mà thôi mà còn cái này phó vốn không có quá lớn nguy hiểm cái kia quỷ thần không thích sát l ụ nhiều nhất sẽ chỉ dọa các ngươi một chút chỉ muốn các ngươi không bị hụ chết như vậy liền chắc chắn sẽ không chết thế nào có phải là rất động tâm thông quan một cái có quỷ thần tại phó bản liền xem như không có tử vong ý hiếp quỷ thần phó bản cũng là một kiện đặc biệt chuyện có ý nghĩa a hiện tại làm ra lựa chọn a trong tay của ta những n à y thư mời các ngươi làm mướn hay là không m u ố n tuân theo từ nội tâm ta sẽ không bức bách các ngươi lâm b á c chỉ là giới thiệu bên giới đại khái tình huống hắn cũng xác thực không có bức bách những n à y người chơi tính toán người nào m u ố n người nào liền m u ố n ai không m u ố n cái kia cũng không cần lâm b á c sẽ không đích thân đi làm cái gì hắn sẽ chỉ đem chuyện này giao cho phó trấn trưởng xử lý giờ khác này bị giam tại địa lao bên trong các người chơi toàn bộ đều nhìn về cái kia từng chương thư mời thư mời bên trên hình ảnh rất đẹp tốt khắp nơi đều có các loại bị ngạn hoa chính giữa thì là đang mỉm cười quỷ thần tiểu hoa thấy thế nào đều cùng nguy hiểm kéo không lên quan hệ nhưng bọn hắn đều không có bị biểu tượng lừa dối bởi vì đều biết rõ đây là một cái cùng quỷ thần có liên quan phó bản cùng quỷ thần dính l i ễ u quan hệ làm sao có thể cùng nguy hiểm không quan hệ chương ba trăm ba mươi tám kích động quỷ thần tiểu hoa chương ba trăm ba mươi tám kích động quỷ thần tiểu hoa bị giam tại địa lao bên trong các người chơi không biết nên làm sao tuyển chọn nếu như là những chuyện khác như vậy bọn họ còn sẽ không quá mức xoắn suýt có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra lựa chọn có thể đây là cùng quỷ thần dính l i ễ u quan hệ sự tình a không phải ven đường khắp nơi có thể thấy được những cái tia thực lực không ngoại hạ ác quỷ cùng quỷ thần dính l i ễ u quan hệ liền không khả năng không có nguy hiểm đây là trong thế giới khủng bố tất cả người chơi công nhận sự tình người chơi bình thường đều ước gì cách quỷ thần cùng với cùng quỷ thần có liên quan sự tình xa một chút càng xa càng tốt quỷ thần chính là không thể tới gần đại danh tử đậu phộng cái này mẹ nó làm như thế nào tuyển chọn cảm giác không quản tuyển chọn bên nào đều không có quả ngon để ăn a Trên thế tử thần không vong bản? Nếu không hiếp phó giới lại làm sao có có quỷ đối i liên liền chết tại cái phải cái tham thần chết trong, thật một t phó không phó không chọn quan lựa dự cùng có bản, nếu này bản bên bên nào quỷ đều t ta thể Ha ha ha, ta nào có lựa chọn quyền lực, chỉ lựa nào quyền có lực, có đ nhận lời mời của quỷ thần, tiến không vong bản bên trong. hiếp phó lời là mời cái kia cái gọi của có quỷ tử vào đây ố i đ là lựa chọn duy nhất cùng hắn trực tiếp chết tại cái này phó b ả n bên trong còn không bằng t r ư ớ c sống qua cái này phó b ả n lấy được được thưởng sau đó nghĩ biện pháp gia tốc tăng cao thực lực đến nhất sau tiến nhập đến cái k i a quỷ thần tại phó bản bên trong nó i như vậy không chừng còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống xác thực tất nhiên hai cái đều không phải lựa chọn tốt như vậy lựa chọn tốt nhất hiển nhiên là tranh thủ cơ hội một bên là bị quan tại địa lao bên trong sau đó bởi vì các loại loạn thất bát t a o sự t ì n h dẫn đến cuối cùng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chết tại cái này phó bản bên trong các người chơi trong lòng rõ ràng biết lựa chọn c ự tuyệt về sau thân là người chơi lâm bắt xác thực sẽ không làm cái gì có thể là thân là ác quỷ phó chấn trưởng làm lên sự tình đến tuyệt đối sẽ không khắc khí liền tính không sẽ trực tiếp bị tạo chết cũng gặp phải rất thống khổ tra tấn cũng bởi vậy tại không nhịn được nghị luận một phen phía sau trong lòng bọn họ cũng coi là cho ra đáp án cuối cùng kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác muốn sống qua cái này phó bản lời nói có thể làm chỉ có đem thư mời nhận lấy muốn tấm này thư mời ta muốn đi cùng quỷ thần tiếp xúc một chút cũng là chuyện tốt chỉ cần không bị h ù chết liền thật sao ta hiểu kết thúc phía sau liền trở về rèn luyện rút khí ta nguyện ý tiếp thu cái này phó bản mời chỉ chốc lát ở đây hai mươi ba tên người chơi lựa chọn xong xuôi đều không ngoại lệ bọn họ làm ra lựa chọn tương đương đều nhận quỷ thần tiểu hòa thư mời đối với kết quả này lâm bác cảm giác rất hài lòng đây chính là kết quả hàn m u ố n ba ba nhẹ nhàng chống mấy lần trường phía sau lâm bác tiếng nói chuyện mới vang lên chúc mừng các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất ta biết các ngươi không thể nào tin được lời ta nói cho rằng bị thần cấp phó bản không khả năng không có nguy hiểm nhưng ta có thể rất xác định nói cho các ngươi ta mời các ngươi tiến vào cái này phó bản thật không tồn tại uy hiếp trí mạng cần phải đối mặt chỉ là kinh hai mà thôi không chút nào khoa t r ư ơ n g nói đây là một cái chỉ cần lá ga lớn liền chịu nhất định có thể thông qua phó bản hắn thấy sự thật chính là như vậy có thể là cái này hai mươi ba tên người chơi lại sẽ không tin tưởng so sánh với lâm bắc l ờ i nói đến nói bọn họ càng tin tưởng mình có nhận biết bọn họ kiên định cho rằng quỷ thần cấp phó b ả n khẳng định có nguy hiểm không tin về không tin cái này hai mươi ba tên người chơi vẫn là đem một cái trọng yếu điểm ghi vào trong lòng cái điểm này chính là tiến vào phó b ả n phía sau đối kinh h ả i cho nên bọn họ sẽ làm tốt ứng đối kinh h ả i chuẩn bị cùng lúc đó ở tại lãnh điệu bên trong quỷ thần t i ể u hoa cảm giác được có hai mươi ba tấm thư mời bị tiếp thu sự tỉnh giờ khác này nàng cười vui vẻ đã có hai mươi ba tên người chơi sao thật nhanh hiệu suất không hổ là ta người phát ngôn kỳ hỉ chơi lần sau gặp mặt phải thật tốt khen thưởng khen thưởng hắn Quỷ thần tiểu hoa n h ị n xuống hiện tại liền mở ra phó b ả n xúc động nàng muốn để càng nhiều người chơi tham dự dạng này đùa dỡ n mới có ý tứ mấy phút phía sau lâm b á c mang theo chúng người chơi rời đi đ i ệ u lao cảm thụ được xung quanh rõ ràng không khí các người chơi từng cái nội tâm đều rất phức tạp mặc dù khôi phục tự do nhưng làm thế nào cũng không vui nghĩ nhiều như vậy làm gì sống liền tốt chương ba trăm ba mươi chín nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị lên núi chương ba trăm ba mươi chín nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị lên núi cứ việc các người chơi trong lòng đều biết rõ hiện nay trọng yếu nhất chuyện kia là như thế nào từ cái này phó bản bên trong sống sót làm sao sau khi hoàn thành sẽ ban bố nhiệm vụ có thể là cùng quỷ thần phó bản có liên quan sự tình nhưng là không bị khống chế liên tiếp từ trong đầu của bọn họ tuân ra bọn họ đều tận lực không muốn nghĩ lên chuyện này thế nhưng lại làm sao đem chuyện này quên ở sau gáy dù sao đây chính là thuộc về quỷ thần phó bản a làm sao có thể nói không nghĩ tới liền không nghĩ tới đâu đối với các người chơi trạng thái cùng ý nghĩ trong lòng lâm bắc cũng có chừng ấy biết bọn họ suy nghĩ cái gì bất quá hắn không nói thêm gì bởi vì biết nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì các người chơi nên suy nghĩ cái gì vẫn như cũ sẽ suy nghĩ cái gì đúng lúc này đương nhiệm phó c h ấ n trưởng chạy tới một khuôn mặt bên trên treo đầy tiểu ý dùng cực kỳ tôn kính ngữ khí mở miệng nói ra tôn kính c h ấ n trưởng đại nhân tiểu nhân đã an bài cho ngài tốt chỗ ở ngài yên tâm tuyệt đối là tối cao quy cách đánh ngộ vô luận là vị trí vẫn là xung quanh cơ sở đều là chúng ta tiểu chấn bên trong tối cao tiêu chuẩn mà còn ta liền ở tại ngài bên cạnh có chuyện gì ngài trực tiếp gọi ta liền tốt nói xong nó liền đứng ở một bên chỗ yên tĩnh cùng đợi lâm bắt chỉ thị lâm bắc hài lòng nhẹ gật đầu có dạng này một tên nhãn lực độc đáo cùng hiệu suất làm việc đều rất xuất sắc g c q u ỷ cấp dưới thật là một kiện đặc biệt thoải mái sự tình rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự thân đi làm chỉ cần truyền đạt một câu mệnh lệnh liền có thể làm không tệ nghe đến lâm bắc khích lệ đương nhiệm phó chấn trưởng trong lòng đ ă n ý bởi vì đặc thù lực lượng can thiệp hàn đối với lâm bắc cấp đi chính mình t r ư ở n g chấn vị trí sự tình không có cảm giác được mảy may bất mãn đối mặt lâm bắc thời điểm một viên trong lòng có chính là tràn đầy tôn kính sau đó lâm bác tiếng nói chuyện tại tiếp tục văng lên đúng ngươi cũng an bài xuống bọn họ nơi ở bọn họ xem như là khách nhân muốn dùng đối đãi khách nhân thái độ đối đ á i có thể để bọn họ tự do hoạt động các người dùng chính mình bình thường nhất cách làm đi đối mặt bọn hắn liền tốt không cần tận lực đi lấy lòng hắn m u ố n là cùng những người này không có thủ vừa vặn làm như vậy nguyên nhân chỉ là vì đ ặ tới t để những người này đồng ý tiến vào phó bản mục đích hiện tại mục đích đã đ ặ tới t tự nhiên cũng không có khó xử những người này cần phải như vậy còn lại nên làm chính là để đám người này tự do hoạt động đi cùng trong tiểu chấn cư dân tìm kiếm tình báo tương quan tốt hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đêm thứ nhất ý nghĩa chính là thu thập tình báo về sau mới là leo núi bởi vì i bọn họ hiện tại khách người thân phận cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch chỉ bất quá lấy được tình báo nhưng lại xa xa không đổi kịp lâm bắc bất quá đủ để hoàn thành nhiệm vụ đến mức lâm bắc thì là về tới chỗ ở của mình bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt là ngày mai leo núi kế hoạch làm chuẩn bị hiện nay hắn căn bản không cần cùng người chơi khác đồng dạng thân là trưởng t r ấ n lâm bắc muốn biết s à giác sơn là tình huống như thế nào thật là một kiện đơn giản không thể lại sự t ì n h đơn giản chỉ cần hắn vừa mở miệng liền sẽ có đông đảo ác quỷ chèn phá đầu nói ra cứ như vậy cái này phó bản thứ một đêm trôi qua bầu trời rất nhanh liền biến thành sáng tỏ cô kêu cảm giác cô tịch cùng l ạ n h lạnh cảm giác biến mất theo lâm bắc đúng giờ mở mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời bên ngoài hừng đông đến nên khi xuất phát, Tại hắn tiếng nói vừa ra một sát na, trò nói chơi hắn khủng bố thanh âm nhắc nhở na, văng lên. vừa ra âm bố đối i giai đoạn nhiệm tiếp nhiệm tiếp nhiệm n đoạn hoàn thành. Trưng chọn đến Trưng chọn đến h Một lựa sau lựa sau đ vụ vụ. vụ. 340, 340, có có với nhiệm vụ hiện tại mới hoàn thành một chuyện lâm bắc đồng thời không có cảm giác được ngoài ý mớn dù sao hắn nhớ rõ một giai đoạn nhiệm vụ yêu cầu chân núi qua đêm thu thập cùng xà giác sơn có liên quan tình báo chỉ là tại hoàn thành cái này nhiệm vụ quá trình bên trong cần toàn lực đi làm sự tỉnh mà nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này cứng nhắc điều kiện là tại cái này dưới chân núi trong tiểu chấn vượt qua một đêm đêm không có quá hết làm sao hoàn thành nhiệm vụ một giai đoạn kết thúc xem ra giai đoạn hai nhiệm vụ muốn thông báo giai đoạn liên hoàn nhiệm vụ đối h ắ n mà nói đồng thời không xa lạ gì mà lúc này trò chơi khủng bố thanh n â m nhắc nhở còn đang vang lên giai đoạn hai nhiệm vụ lần đầu lên núi trải qua một đêm nghỉ ngơi cùng thu thập tình báo ngươi đối ngọn núi này có trình độ nhất định hiểu rõ cho nên tính toán thừa dịp ban ngày đi leo lên ngọn núi này bởi vì ban ngày lúc ngọn núi này tương đối an toàn là thích hợp nhất leo núi thời cơ có khả năng đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất ngươi có thể lựa chọn một mình lên núi Cũng、có ũ n g c thể lựa chọn cùng những n g ư tiếp h tục leo núi cũng có thể lựa chọn tạm thời rời đi chờ tới ngày thứ hai lại lần nữa leo núi độ khó lớn nhất lựa chọn là nhất cổ tác khí đang đến đình phong làm ra cái lựa chọn này phía sau sẽ đưa tới bên dưới một giai đoạn nhiệm vụ bao hàm khen thưởng cũng là tốt nhất khen thưởng cách mở một lần khen t h hai ư ở n xuống g giảm cái cấp độ. Rời đi một độ. cấp leo ầ n k h n thưởng xuống lần, khen thưởng xuống lần nhiều nhất là sáu lần. thế Rốt, hai giảm giảm Rời đi Rời đi mà suy sáu số ba ba ra. cấp cấp Cứ độ. độ. là l e núi quá trình đơn giản n g h ĩ phải xuống núi sẽ mời tại trời tối phía trước xuống núi r ố t xin mang đủ đầy đủ tài nguyên không phải vậy sẽ sống rất đơn giản r ố t mời thu lại tính tình của ngươi leo núi không chỉ là các ngươi còn có rất nhiều bên ngoài nhân loại tới c u n g ác quỷ tốt nhất đừng tùy ý đắc tội bọn họ ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết chuyện này cái này nhưng là muốn đi leo núi a thế giới khủng bố bên trong ngọn núi nhất là loại này bị nguy hiểm quan danh núi tiến vào bên trong c h ẳ n g khác nào là đi chịu chết nhưng việc đã đến nước này căn bản không được chọn n g h e xong lâm bác hiểu được tình huống nhẹ giọng lẩm bẩm giai đoạn thứ ba nhiệm vụ làm sao cùng chính mình lựa chọn có quan hệ sao đã có lựa chọn vậy sẽ phải tuyển chọn tốt nhất hắn chưa từng có nghĩ qua nửa đường xuống núi sự tình mấy giây sau lâm bác rời đi cái này toàn chấn tốt nhất phòng úc vào giờ phút này tại phòng bên ngoài nhà đã có rất nhiều ác quỷ đang lợi rõ ràng là không thích tại ban ngày hoạt động ác quỷ nhưng bọn họ hiện tại trạng thái lại một cái so một cái tốt thậm chí có thể dùng mặt mày tỏa sáng đến hình dung thoạt nhìn tựa như là gặp được chuyện gì tốt không chỉ là ác quỷ bọn họ còn có cái kia hai mươi ba tên người chơi cũng tại đại bộ đội bên trong trong lòng bọn họ đều rõ ràng biết chính mình căn bản không c ó tuyển chọn chỉ có thể cùng lâm bắc cùng nhau lên núi mà còn phải cùng lâm bắc làm ra đồng dạng lựa chọn nhìn xem trước cửa tập hợp đông đảo ác quỷ cùng người chơi lâm bắc vung tay lên trực tiếp hạ lệ thời gian một tiếng đi chuẩn bị lần này leo núi nhu yếu phẩm ta tính toán một lần liền đi tới đỉnh núi n vật tư không cần thiết chuẩn bị quá nhiều đủ chúng ta sử dụng một đoạn thời gian liền tốt chuẩn bị kỹ càng vật tư phía sau liền đi thị trấn lối vào tập hợp nói xong hắn dẫn đầu rời đi bắt đầu thu thập các loại cần vật tư đảo mắt một giờ trôi qua thời gian chuẩn bị kết thúc chương ba trăm bốn mươi một khiếp sợ diệt hồn đến chân núi chương ba trăm bốn mươi một khiếp sợ diệt hồn đến chân núi tại cái này một giờ bên trong lâm b á c cũng không có nhản rỗi hắn một mực tại thành t r ấ n bên trong đi dạo tìm tới rất nhiều dùng đến vật tư đương nhiên đều là không nên mua vô luận hắn có muốn hay không trả tiền bán những thứ này ác quỷ đều chủ động biểu lộ một cái cũng sẽ không lớn không có cách nào lâm bắc chỉ có thể tiếp thu có thể tiết kiệm một chút đương nhiên là chuyện tốt hắn chuẩn bị rất nhiều vật tư chủ yếu là leo núi cần thiết c h ủ loại đến mức vũ khí gì đó thì là căn bản không cần phải đi chuẩn bị lâm bắc không thiếu liền là cái này tại lâm bắc đi tới tiểu chấn cửa ra vào chỗ lúc đã có hơn phân nửa người chơi cùng ác quỷ đi tới nơi đây bọn họ đồng dạng chuẩn bị rất nhiều vật tư hiển nhiên là rất coi trọng lần này leo núi hành trình đại khái chờ mấy phút phía sau còn lại người chơi cùng ác quỷ toàn bộ đến toàn viên tập hợp đủ lâm bắc mắt nhìn phía trước cách đó không xa Cái lúc giác giác có kia tại hiện hiện ra giác sơn. Hiện tại không ban ra quanh ngày sơn. sơn, xung sà sà một ê vụ, cũng không l vẻ âm ưu, cho nên có nên h ể đủ miễn cưỡng tại h ấ Rất mấy y rõ. mét Một cao. Có mấy ngàn mét cao. ngàn một, một cái ban ngày liền leo lên ngọn núi này quả nhiên là một kiện không thể nào làm được sự tình trách không được vừa vặn ban bố nhiệm vụ chuyện quan trọng như thế mấy ngàn mét cao núi liền xem như một tòa phổ thông không có, có nguy hiểm núi đang lúc cũng là một kiện rất tốn sức mà còn vấn đề rất nguy hiểm lại càng không cần phải nói là cái này rõ ràng liền cực kỳ nguy hiểm xà giác sơn một lần liền đăng đến đỉnh tỷ lệ rất nhỏ cần thời gian cũng dài đằng đắng chỉ cần tại có đầy đủ thực lực cùng thời gian cùng với chuẩn bị tâm tư dưới tình huống mới có thể một lần liền đi đến ngọn núi này đ i n h phong nhưng một cái ban ngày liền đ ă n g đ ỉ n h tuyệt đối không thể có thể mà lâm bắc cũng không có muốn tại một cái ban ngày liền chờ đ ă n g đ ỉ n h hắn chuẩn bị từng bước một c h ậ m d ã i đi có một số việc có thể không cần phải gấp nếu không chuẩn bị như vậy nhiều vật tư làm cái gì không gấp ta có thể là muốn hảo hảo nhận thức nhận thức ban đêm lúc xả giác sơn kỳ thật trên lâm bắc xả g á c sơn mục đích không là đơn thuần vì hoàn thành phó bản nhiệm vụ mà là muốn thật tốt điều tra điều tra cùng xả g á c sơn có liên quan sự tỉnh phía trước tại bên trong phúc lợi viện cùng trong hát tưởng vi quán cà phê hiểu được sự tình hắn vẫn như c ũ rõ ràng nhớ tại nội tâm bên trong biết xà giác sơn liên lụy đến rất nhiều chuyện cũng bởi vậy tốt nhất cách làm chính là chậm rãi đi thăm dò hô mấy giây sau đó lâm b á c đem ánh mắt cho thu hồi tiếp lấy liền dùng lực hít sâu một hơi xuất phát tiếng nói vừa ra nháy mắt hắn dẫn đầu cất b ư ớ c hướng về phía trước đi ra vẻ mặt và nội tâm đều rất lạnh nhạt căn bản không giống như là muốn đi đăng một tòa rất nguy hiểm núi mà là giống một cái mang theo đại bộ đội ra ngoài đi t o n bộ đại lao bản ngay sau đó các người chơi cùng ác quỷ bọn họ nhộn nhịp đ ộ n g lên người nào đều không có cho dù là một dây do dự cái tràng diện này hơi có chút h t n g vỹ xa giác sơn khoảng cách cái này tiểu chấn không phải quá xa xôi cho nên muốn không được thời gian quá dài bọn họ liền có thể đến chỗ cần đến cùng lúc đó ở tại trên cùng chỗ g i á m quản giả diệt hồn đem cái này trong vòng mười mấy tiếng phát sinh tất cả đều cho rõ ràng một dây không rơi xem tại trong mắt h à n toàn bộ ác quỷ đều bị sợ ngây người làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự t ì n h triệt triệt để, để vượt ra khỏi ban đầu mong muốn cái này liền rất không hợp thói thường ta cũng hoài nghi ta có phải là sinh ra hảo giác vì cái gì êm đẹp người này liền trở thành trường trấn đâu hắn rõ ràng là bị ta kéo đi vào người chơi trước đó căn bản chưa có tới cái trấn nhỏ này điểm này ta có thể xác định nhưng vì cái gì sẽ như vậy đâu không nghĩ ra hắn rõ ràng chỉ là một cái nhân loại theo lý mà nói không có thể trở thành trường trấn a dáng quản giả d i ệ t hồn không nghĩ ra đại nao đều nhanh đốt rủi cũng nghĩ không thông Kỳ thật cái này rất bình thường bởi vì xác thực rất không hợp t h ó i thường một cái mới đến người chẳng biết tại sao liền trở thành trường trấn một đường thông suốt không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào chỉ chốc lát lâm bắc mang theo chúng ác quỷ cùng người chơi đi tới xả giác sơn dưới chân núi chương ba trăm bốn mươi hai ác quỷ bọn họ cung cấp toàn bộ phương hướng bảo vệ chương ba trăm bốn mươi hai ác quỷ bọn họ cung cấp toàn bộ phương hướng bảo vệ nhìn về phía trước đen nghị sân mạch ở đây trừ lâm bắc ra người chơi khác từng cái hô hấp đều biến thành nặng nề rất nhiều lông mày cũng đều thật chặt đĩu lại ngọn núi này trong lòng bọn họ cùng ác ngộng không có khác nhau quá nhiều cuối cùng đã tới leo núi giờ khác này cũng không biết là vì cái gì ta bây giờ lại không có quá mức sợ hãi nhiều nhất chỉ là có chút khẩn trương mà thôi ha ha có nhiều như vậy tư thâm ác quỷ mang theo cùng nhau lên núi ngươi nếu là lại sợ hãi lời nói ta đề nghị ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giải thoát ta chúng ta hẳn là đãi ngộ sau cùng một nhóm người đi suy nghĩ kỹ một chút mặc dù đến đi tham gia một cái quỷ thần phó bản nhưng có thể tại cái này phó bản bên trong bị ma phi kỳ thật cũng là một kiện rất có lợi sự tình n a hiện tại ta vậy mà không phải đặc biệt kháng cự cái kia quỷ thần phó bản ngược lại còn có chút nghị chủ động tham dự vào ta cũng kém không nhiều thật muốn nhìn xem trưởng chân nói lời kia đến tột cùng là đang gạt chúng ta vẫn là chân thực trên thế giới thật sự có chỉ sẽ tạo thành kinh hãi sẽ không nguy hiểm sinh mệnh quỷ thần cấp phó bản sao giờ khác này Các người chơi chân chính ý thức được người Lâm ý bởi ắ Bắc c có trọng Trong biết xuất trạng tuyệt thay rõ, bọn họ lòng nếu như không có lâm bắc biến số này xuất hiện, như vậy hiện trạng tuyệt đối không phải là dạng này, cùng khăn. yếu. vậy đều Lâm là là b phải khó đối đổi vô mà số sẽ vậy tại các người chơi nội tâm bên trong có đối lâm bắc chân tâm càng tạng so sánh với các người chơi đến nói ở đây ác quỷ bọn họ phản ứng rất bình thản chỉ là yên tĩnh đứng tại lâm bắc tả hữu cùng lâm bắc cùng nhau nhìn phía trước xà giác sơn mà thôi đối bọn họ loại này ở tại phụ cận ác quỷ mà nói xà giác sơn là không thể quen thuộc hơn được địa phương mỗi cái ác quỷ đều không chỉ một lần lên quan núi thậm chí phần lớn ác quỷ đều dựa vào xà giác sơn mà sống cho nên bọn họ căn bản không tại sợ húng chi s a giác sơn cùng xà yểm trấn ở giữa còn có một loại đặc thù liên hệ thân là lâu dài ở tại xà yểm trấn bên trong ác quỷ bọn họ tự nhiên càng sẽ không cảm giác được sợ hãi mà tại trên s a giác sơn hoạt động những cái kia ác quỷ tại nhìn thấy phó trấn trưởng chờ ác quỷ thời điểm cũng sẽ biểu hiện ra tương đối h ư u hảo thái độ phó trấn trưởng có một cái cự đại bọc hành lý đầy mặt tôn kính đối với lâm b ắ c hỏi t r ư ờ n g trấn chúng ta lúc nào lên núi đâu căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến nói tốt nhất là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian lên núi thời gian càng là mượn liền càng có khả năng gặp phải nguy hiểm trên núi hoàn cảnh cũng lại càng kém sức lực mặc dù lên núi về sau chúng ta sẽ một hơi đ ă n g đỉnh nhưng cũng là càng sớm lên núi càng tốt hãn tại rất nghiêm túc sách theo đề nghị nhiều năm như vậy bên trong bên trên vô số lần núi phó c h ấ n trưởng kinh nghiệm thật rất phong phú ngay vậy lâm bắc cũng không có lại lưu lại tính toán quả quyết mở miệng tiến hành đáp lại hiện tại liền lên đi thôi nói xong hắn lại lần nữa dẫn đầu đi thẳng về phía trước chỉ bất quá lần này trong xà hiệm chấn ác quỷ bọn họ không có lại đảng hoàng theo ở sau l ư n g lâm bắc mà là từng cái tăng nhanh bước chân tiến tới gia tốc đi đến lâm bắc xung quanh chỗ đồng thời đều d ấ t lâm bắc duy trì mấy mét khoảng cách thậm chí còn có mấy cái biết bay ác quỷ bay thẳng đến cao hơn m ộ mươi mét trên không giống con cú mèo đồng dạng quan sát đến m ộ n phía loại này trình độ khoảng cách sẽ không để lâm bắc cảm thấy khó chịu cũng sẽ không đến không bằng đi ngăn cản nguy hiểm là một cái vừa vặn khoảng cách h i ệ n nhiên những này ác quỷ cách làm là tại cho lâm bắc cung cấp bảo vệ mà lại là toàn bộ phương hướng bảo vệ cứ như vậy tại loại này dọn nước không lọt bảo vệ cho lâm bắc từng bước từng bước chính thức đi vào xà g á c sơn phạm vi bên trong cho hay chính thức bắt đầu diễn chương ba trăm bốn mươi ba ven đường l o à i n ấ m không nên nhìn chương ba trăm bốn mươi ba ven đường l o à i n ấ m không nên nhìn bước vào xa giác sơn một s á t na lâm bắc liền cảm thấy một ố, có khả năng tùy tiện tiến vào trong nội tâm hàn ý ân không phải vật lý trên ý nghĩa l ệ n h hắn có một loại rất cảm giác kỳ quái phản p h ấ t xung quanh có vô số ánh mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào chính mình nhìn xem chỉ cần mình phạm phải cho dù là một chút xíu sai lầm liền sẽ bị vô số hai tay kéo đến muốn mạng trong thâm nguyên không nhịn được lâm bắc n h i u chặt lông mày đối xa giác sơn có càng thêm khắc sâu nhận biết tại ngoài núi cùng trong núi hoàn toàn là hai loại cảm giác xa giác、sơn. quả nhiên là một tòa đặc thù núi hiện tại hắn cũng không có cách nào xác định nếu như đơn dựa vào bản thân lời nói leo núi hành trình sẽ thay đổi nhiều khó khăn đối với chính mình có thể hay không một đường đang đến đỉnh núi trong lòng lâm bắc có rất xác định đáp án có thể là chịu nhất định có thể dù sao thực lực của địa ngục cấp tại nơi đó bày biện nhưng quá trình khẳng định sẽ rất tốn sức không chỉ cần phải tiêu phí đại lực khí đi chiến đấu còn có cực lớn khả năng sẽ lạc đường leo núi đường từ trước đến nay không chỉ một đầu nhưng không phải mỗi một đầu đều có thể đi đến đỉnh núi có khả năng thông hướng chính là tràn đầy nguy hiểm s â n động cũng có khả năng thông hướng chính là một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên tất cả đều tràn đầy bất ngờ leo núi vốn là một c h à n g khiêu chiến không đơn thuần là lâm bắc ở đây mặt khác hai mươi ba tên người chơi cũng đều có không sai biệt lắm cảm thụ tiến vào xa giác sơn phạm vi một khắc này bất an liền đem trong lòng mọi người chiếm lấy như mang lưng gai ngồi nằm khó có thể bình an luôn cảm giác có ác quỷ tại đánh ta chủ ý cái này loại cảm giác thật là khó chịu cái này mới vừa tiến vào chân n u i a vừa bắt đầu cứ như vậy kích thích thật không cần t h i ế ta theo sát đại lao a mà ác quỷ bọn họ gần như không có chịu ảnh hưởng cũng không biết là không có cái này loại cảm giác vẫn là sớm thành thói quen loại này sự tỉnh hô khi sâu một hơi về sau lâm b á c đem trạng thái điều chỉnh bình thường ngay sau đó liền đối với xung quanh ác quỷ bọn họ nói nói đi nên hướng bên nào đi ta mục đích là một đường đ ă n g đ ỉ n h trên đường phong cảnh không trọng yếu ta cũng lười đi nhìn đối với xà giác sơn phong cảnh trong lòng hắn không có chút nào hiếu kỳ duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng leo núi sau đó đi điều tra một ít chuyện xà giác sơn sơn thần có thể là cùng trùng mẫu cùng với phúc lợi viện viện trường chờ ác quỷ có liên hệ sau một khắc phó c h ấ n trưởng chỉ vào bên trái đằng trước nói tôn kính trưởng c h ấ n đoạn này đường đi cái phương hướng này tương đối tốt cái phương hướng này phiền phức tương đối ít có thể yên tâm đi một cái tiếng đồng hồ hơn phía trước ba ngàn mét bên trong trên đường sẽ xuất hiện rất nhiều gia sinh còn loại nhất lý trí cách làm là không đi hái cùng không đi nhìn những ngày loài nấm bởi vì đại bộ phận loài nấm đều có gây hảo ảnh năng lực nhìn thời gian quá lâu liền sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất chỉ có thể liên tục nhìn năm giây ngữ khí của hắn rất nghiêm túc tuyệt đối không phải tại nói đùa nghe vậy lâm bắc dùng sức gật đầu đem lời nói này cho ghi vào trong lòng gia sinh còn sao đến cẩn thận một chút hắn cũng sẽ không không nhìn những n à y được bày tại trên mặt nổi nguy hiểm làm như vậy quá ngu xuẩn sau một khắc lâm b á c tại ác quỷ bọn họ nghiêm túc bảo vệ cho hướng về bên trái đằng trước đầu kia tiểu đạo đi tới rất nhanh hắn liền vượt qua cửa vào này giai đoạn đi tới đầu kia phó c h ấ n trưởng trong miệng nói tới tương đối mà nói phiền phức ít đoạn đường đi tới cái này một ngay lập tức lâm b á c liền thấy dọc theo đường nhỏ lớn lên không có bất kỳ cái gì kẽ h hở có đủ kiểu nhan sắc đặc thù loài nấm mỗi một viên loài nấm đều rất dễ thấy chứng ba trăm bốn mươi bốn ngàn vạn loài nấm cùng q u n vương chứng ba trăm bốn mươi bốn nơi g đây loài nấm không đơn thuần là số lượng nhiều mà còn chủng loại cũng nhiều đáng sợ lớn lên lúc cũng không có bất kỳ cái gì quy luật lẫn nhau giao thoa lung tung sinh trưởng tại lâm bắc nhìn thấy những này loài nấm lúc từng cái tin tức cột trong tầm mắt hắn xuất hiện k h ó i lạc khiêu khiêu khuẩn hào cảm độ đầy ngập ác ý khuẩn vương giới trướng đông đ ả o giã sinh khuẩn một trong đây là một loại sẽ đậu khuẩn cách mỗi cái mấy phút liền sẽ từ trong lòng đất nhảy ra cao mấy mét sau đó sẽ hạ xuống đến nguyên bản lớn lên địa phương ăn loại này khuẩn phía sau ngươi cũng sẽ không ngừng nhảy ăn một viên nhảy sáu giờ ăn hai viên nhảy ba mươi sáu giờ ăn ba viên nhảy một n g h n hai trăm chín mươi sáu giờ liền tính nửa đường nhảy chết thi thể của ngươi cũng sẽ tiếp tục nhảy mãi đến nhảy đủ thời gian g a quang chu thủ khuẩn h ả o cảm độ muốn bị ngươi ăn hết khuẩn vương giới trướng đông đảo giã sinh khuẩn một trong ăn loại này khuẩn phía sau thân thể của ngươi sẽ phát sáng rất sáng rất sáng chỉ riêng loại này chỉ riêng sẽ đem rất nhiều ác quỷ hấp dẫn mà đến đối những cái kia bị hút dẫn tới ác quỷ mà nói ngươi chính là nhất ngon miệng đồ ăn bọn họ sẽ đem ngươi ăn hết m ỹ tư tư khuẩn h ả o cảm độ phổ thông khuẩn vương giới trướng đông đảo giã sinh khuẩn một trong một loại hương vị đặc biệt tốt khuẩn ăn một viên lưu luyến quân về ăn hai viên tiếp này không hối hận ăn ba viên tiếp sau gặp lại tin tức cột thực sự là quá nhiều mà còn đều cùng những này loài nấm có quan hệ lâm bác căn bản không có cách nào từng cái toàn bộ đều nhìn xong cho nên chỉ là tùy ý nhìn trong đó mấy cái chỉ là nhìn mấy cái mà thôi hắn liền thật ý thức được lớn lên nơi này chỗ những này loài nấm nguy hiểm cỡ nào hào nói không khoa trương đều là nguy hiểm trí mạng một khi không cẩn thận ăn nhầm những này loài nấm như vậy hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng liền tính là không chết cũng sẽ trọng độ tàn phế mà còn đều là khó giải độc dù sao nơi này là xà g á c sơn những này là sinh trưởng ở trên xà g á c sơn giã sinh k h u loại có cái nào ác quỷ sẽ có vẻ không chuyện làm đi n không i i i t h chế như h t khuẩn vương chẳng khác nào không chế những ngày khuẩn nghĩ như thế nào đều là một cái rất lựa chọn tốt những này đặc thù loài nấm bị độc phóng thích lên độc tố đến cũng không phân người cúng ác quỷ cho nên hắn hơi có chút động tâm một bên tự hỏi chuyện này lâm bắc một bên cũng tại đi tới chính như phó c h ấ n trưởng chờ ác quỷ nói tới tồn tại ở trên con đường này nguy hiểm chỉ có cái kia số lượng đông đảo gia sinh c ủ a loại trừ bỏ ngoài ra l i ề n một cái ác quỷ đều không có nhìn thấy có thể là loại kia quỷ dị cảm giác bất an nhưng là một g i â y đều không có tảng đi qua ngược lại còn tại biến thành càng thêm mánh liệt rõ ràng chính là tại nói cho lâm bắc nguy hiểm chính đang áp sát ngay lúc này phó c h ấ n trưởng q u a y đầu nhìn về phía những cái kia cùng ở hậu phương chỗ thần sắc quái dị các người chơi thông minh thực hiện chính mình thân là phó trấn trưởng thân là lâm bắc đắc y trợ thủ trọng yếu chức trách chương á c v ba trăm bốn mươi lăm cuối đường khuẩn vương hiện chương ba trăm bốn mươi lăm cuối đường khuẩn vương hiện kỳ thật liền xem như phó chấn trưởng không nói những ngày các người chơi cũng sẽ không đi đụng những n à y ra sinh khuẩn nhưng nhìn là khẳng định tránh không khỏi dù sao những này g i ã sinh khuẩn đều rất dễ thấy muốn không chú ý đến cũng không được mụ à liền nhìn đều không thể nhìn sao so ta biết rõ những cái kia g i ã sinh khuẩn khủng bố hơn nhiều lớn gan suy đoán một cái ăn những này g i ã sinh khuẩn về sau nhìn thấy là tiểu nhân vẫn là tiểu ác quỷ đâu mặc dù cùng chúng ta phía trước sinh hoạt chính là hai cái khác biệt thời gian thế nhưng g i ã sinh khuẩn rất nguy hiểm điểm này lại được công nhận có tư cách tiến vào đến cái này phó bản bên trong người chơi đều trải qua không thể đếm hết được nguy hiểm không chỉ một lần kém chút bị dết chết qua cũng bởi vậy bọn họ sẽ không đi chủ động tìm đường chết sẽ đem phó chấn trưởng lời nói nghe ở trong lòng các người chơi trong lòng rất rõ ràng biết phó c h ấ n trưởng nghe lệnh của lâm bắc mà nhóm người mình cũng bị lâm bắc mời tiến vào phó bản g cho nên song phương ở vào cùng một trong trận danh o không có lẫn nhau hại cơ hội cho nên có thể yên tâm tin tưởng cái này về sau các người chơi đều đem ánh mắt nâng lên rất nhiều t ậ n lực không có đi nhìn những cái k i a dã sinh khuẩn mặc dù làm như vậy đối đi bộ có chút ảnh hưởng nhưng có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa nhận đến đông đảo dã sinh khuẩn ảnh hưởng đại bộ phận ác quỷ trạng thái cũng cùng loại bọn họ cũng không muốn bị dã sinh khuẩn hại chết đến mức lâm bắc thì là thần sắc lệnh nhạc tư thái bình thường đi tới nắm giữ địa ngục cấp lực lượng hắn cùng ở đây các người chơi cùng ác quỷ bọn họ cũng không đồng dạng không lại bởi vì nhìn thấy những n à y g i ã sinh khuẩn liền chịu ảnh hưởng những n à y g i ã sinh khuẩn cũng không đủ tư cách tối thiểu nhất cũng phải là khuẩn vương con đường này có ba m dài dù cho các người chơi cùng ác quỷ bọn họ thực lực đều không kém nhưng muốn vượt qua ba m khoảng cách cũng cần tiêu phí thời gian nhất định càng là thâm nhập xuất hiện ở xung quanh g i ã sinh khuẩn thì càng nhiều g i ã sinh khuẩn lớn lên vị trí đã không tại giới hạn tại ven đường giữa đường trên cành cây cỏ dại bên trên đều có dã sinh khuẩn tại sinh trường thậm chí còn có số ít đặc thù giá sinh khuẩn lại là sinh trưởng ở không có bất kỳ cái gì chống đỡ không gian bên trong ân vô căn cứ sinh trưởng giống như là có vô hình căn đâm vào không gian bên trong giờ khắc này lâm b á c đối với mấy cái này giá sinh khuẩn h i ể u rõ càng ngày càng nhiều hiểu thêm những này giá sinh khuẩn cường đại mà hắn trong nội tâm ý nghĩ kia cũng tại biến thành một dây so một dây máy liệt cuối cùng tại lại đi ra trăm mét phía sau lâm b á c triệt để hạ quyết tâm quyết định nhất định phải xuống tay với khuẩn vương chỉ cần đem k u ẩ n vương lấy về mình dùng như vậy những này g i sinh khuẩn liền đều sẽ trở thành ta trợ lực c mười phút đi qua sau phó trấn trưởng âm thanh nhâm vang lên trấn trưởng đại nhân nhìn thấy phía trước cái tia cái thác nước sao nơi đó chính là con đường này xuất khẩu chỉ cần đi đến thác nước nơi đó chính là rời đi giã sinh khuẩn lớn lên phạm vi ngay vậy lâm bắc chỉ là nhẹ gật đầu theo sau tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước hắn vừa đi còn vừa đang quan sát xung quanh tìm kiếm lấy mục tiêu khuẩn vương một lát phía sau lâm b ắ c đi tới trước thác nước vừa đến nơi đây nét mặt của hắn liền biến thành rất là quái dị bởi vì tại phía trước chỗ thác nước rơi xuống dòng sông nhỏ bên trong đúng là có một người hình loài nấm tại kỳ cọ tắm rửa bị nó cầm trong tay chính là một viên xà phòng lớn nhỏ sẽ phun bọt màu trắng ra sinh khuẩn giờ khác này trong lòng lâm b ắ c n ắ m chắc nó chính là khuẩn vương chứng ba trăm bốn mươi sáu ăn hết khuẩn vương chỗ tốt chứng ba trăm bốn mươi sáu ăn hết khuẩn vương chỗ tốt sở dĩ nói như vậy là vì lâm bắt trong tầm mắt xuất hiện cái này hình người loài nấm tin tức cột vạn khuẩn chủ t ể khuẩn vương mức độ nguy hiểm nguy địa n g ũ c ấ p năng lực loài nấm không chế vô hạn gieo giống vạn khuẩn lực l ư a hào cảm độ phổ thông nó là khuẩn vương trong giá sinh khuẩn duy nhất vương giả đã theo giá sinh khuẩn trưởng thành là một cái ác quỷ, đối trong thế giới khủng bố tất cả giá sinh khuẩn có tuyệt đối quyền không chế tất cả giá sinh khuẩn đều sẽ nghe mệnh lệnh của nó sẽ không có không chút nào phối hợp ý nghĩ nó là trong giá sinh khuẩn tuyệt đối vương giả nó truyền bá loại năng lực rất mạnh có thể tại bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong vùng xuống hẳng giống đồng thời nắm giữ tất cả năng lực của giá sinh khuẩn cũng chính là nói có kích độc, cùng với năng lực khác. Tóm lại, là một cái rất mạnh tồn tại. mặc Tóm hơn mạnh vạn trồng năng tồn với lại, tại, một rất là dù mức độ nguy hiểm chỉ có ngục cấp, nhưng tại thực tế chiến cũng có chiến độ địa đấu nguy nguy nhưng bên trong huy thể phát huy ra chiến lực, không thể tại ra lược, tế sao o với chân chính đ ị ngục Nếu như có thể mà nói, tận lực đem nó ăn hết. Ăn hết nó cấp có thể thu hoạch được nó năng lực có kém. mà đem hết. hết sau, thu thể thể h về ạ c được h nó năng là ự c có nó thể thay thế nó trở t h n vạn khuẩn vương. nó h chi Dù sao, nó là một viên giã sinh khuẩn là một loại không sợ chết liền có thể ăn đồ vật nhưng muốn ăn hết nó là một kiện có vô cùng đại phong hiệp sự tình một thực lực của nó rất mạnh đạt tới ngụy địa ngũ cấp mà còn một khi cùng nó phát sinh xung đột những cái k i a dã sinh khuẩn đều sẽ bắt đầu hành động hai nó có k ị h độc đừng nói ăn vào bụng liền xem như chăm chú nhìn mấy giây cũng sẽ trúng độc ba nó bản thân ý thức rất mạnh liền xem như ngươi dùng các loại phương pháp cưỡng ép đem nó ăn vào trong bụng nhưng chỉ cần nó không là chân tâm thật ý trở thành ngươi chất dinh dưỡng như vậy liền sẽ một mực tồn tại ở trong cơ thể ngươi dùng các loại phương pháp cùng ngươi n ố i kháng cho nên làm theo khả năng nó rất nguy hiểm thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào không đi ra tin tức cột bên trong tương quan giới thiệu rất nhiều Điểm n à giá giá xác thực tốt ể hiện khuẩn n ra v ư nhìn từ ngoài cái này khuẩn vương không có bất kỳ cái gì uy hiếp bên ngoài cùng người không sai bị lắm trăng trẹo non nớt chính ở chỗ này xoa xoa tắm giống như là cái mập mạp tiểu tử tại nhà tắm mặc dù biết k h u ẩ n vương rất nguy hiểm có thể lâm bác khoe miệng nhưng là hất lên một vệ tường con g trong nội tâm đã làm ra một cái quyết định là rất nguy hiểm ăn hết nó cần trả giá đắt nhưng so sánh với cái này đại giới đến nói ăn hết nó về sau có thể được đến thu hoạch so cần trả ra đại giới lớn hơn nhiều cho nên đáng giá làm như vậy liền quyết định như vậy a đem người này ăn hết để ta nắm giữ năng lực của k h u ẩ n vương nguyên bản lâm bác tính toán đem k h u ẩ n vương thu phục nhờ vào đó đi khống chế đông đảo ra sinh khuẩn nhưng bây giờ kế hoạch của hắn thay đổi hắn tính toán đem khổn vương ăn hết sau đó để chính mình trở thành khổn vương suy nghĩ kỹ một chút làm như vậy càng đáng tin thân là băng tuyết nam vương nếu như ta lại trở thành khuẩn vương chẳng lẽ có thể để giã sinh khuẩn tại băng tuyết bên trong trường thành tuyết vực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng càng đặc biệt ta càng nghĩ lâm bắc động lực càng mạnh cũng đúng lúc này ngay tại vui vẻ xoa xoa tắm khuẩn vương đ ỗ n g nhiên dừng tay lại đầu động tác sau đó đứng dậy nhìn về phía lâm bắt chờ người chơi c u n g ác quỷ chương ba trăm bốn mươi bảy đến cùng nhau xuống ngâm một chút ta chương ba trăm bốn mươi bảy đến cùng nhau xuống ngâm một chút ta đối với lâm bắt chờ đại bộ đội đột nhiên đến cái này trắng trắng mập mập hình người k u ẩ n vương là mảy may không có cảm giác được ngoài ý mớn kỳ thật sớm tại lâm bắc bọn họ bước vào đến trên con đường này lúc nó liền biết có một đám người loại c u n g ác quỷ đang theo chính mình vị trí chỗ đi tới nắm giữ lấy tất cả g i ã sinh khuẩn khuẩn vương tự nhiên có thể cùng những n à y g i ã sinh khuẩn tiến hành giao lưu có khả năng thông qua những n à y tại các nơi lớn lên g i ã sinh khuẩn nắm giữ đến rất nhiều tại ánh mắt bên ngoài phát sinh tình báo khuẩn vương cái tên này cũng không phải gọi không hoan n ê n h o a n n ê n h o a n n ê n các ngươi đi tới địa bàn của ta trước đây mặc dù cũng có người cúng ác quỷ sẽ đến nhưng duy nhất một lần đến nhiều như vậy tình huống ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy tất nhiên tới như vậy liền chớ ngẩn ra đó cùng nhau xuống ngâm ngâm à, mảnh này nước ta đã trước thời hạn cho các ngươi ăn qua nhiệt độ bây giờ vừa vặn ôn hòa thích hợp nhất ngâm nói ra lời nói này lúc nó còn chỉ chỉ dưới thác nước mảnh này nước trắng non trên mặt biểu lộ rất chân thành rõ ràng không phải tại cùng lâm bắt chờ nói đùa là thật muốn để mọi người cùng ác quỷ xuống ngâm ngâm t h ngâm ngâm ý nghĩ cứ việc cái kêu mảnh nước nhan sắc bình thường cũng không có cái gì kỳ quái hương vị nhưng lại làm sao có thể thật tình huống như thế nào đều không có đâu dù sao Có một cái một k nếu như vô ý tiếp xúc đến loại này nước độc như vậy làm liền sẽ nắm lấy cơ hội điên cuồng tiến vào trong cơ thể của ngươi sau đó đối thân thể của ngươi tiến hành cải tạo để ngươi ở một mức độ nào đó có khuẩn hóa khuẩn hóa phía sau ngươi đối loại nấm sức chống cự sẽ thay đổi thấp sẽ không nhịn được muốn đến gần những cái tiêu khuẩn cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt hiển nhiên cái này thoạt nhìn bình thường nước rất nguy hiểm tuyệt đối không thể tiếp xúc đến cho dù một g i ọ t nước không phải vậy sẽ trả giá rất hậu quả nghiêm trọng gặp người chơi cùng ác quỷ đều không để ý chính mình k h i người khuẩn vương n h i ệ tình t đúng là không có chịu ảnh hưởng rất nhanh liền cho ra tại nó xem ra càng điều kiện tốt tới đi đều không muốn thèm t h ù n g đi sai như vậy đường xuống ngâm một chút nhiều dễ chịu trước ngâm ngâm sau đó ta mời các người ăn cơm a nơi này l o à i nấm đều là ta các người muốn ăn cái gì tùy tiện ăn làm việc đứng ăn liền tốt thái độ của hắn thật rất tốt rất nhiệt tình rất quỳ dị nghe xong các người chơi cùng ác quỷ bọn họ sắc mặt càng thêm cái gì ăn loại nấm cái này là tuyệt đối không có khả năng làm sự t ì n h không không cần chúng ta còn có chuyện muốn làm chờ làm xong sự t ì n h về sau trở lại tìm n g ư ơ i a đúng đúng đúng hiện tại trước tính toán mặc dù nghe đến cái này từ chối ngôn ngữ nhưng khuẩn vương lại giống như là không nghe thấy đồng dạng lại một lần mở miệng nói ra ta ném mời các ngươi xuống ngâm tắm mời các ngươi ăn tự h đứng đều không cách nào đem các ngươi cầm xuống t ố t ta lại thêm một cái điều kiện các ngươi xuống ngâm một chút ta không những mời các ngươi ăn tiệc đứng sẽ còn phái một đội còn bảo vệ các ngươi thế nào nói xong hắn yên t ĩ n h trở lại đang đợi các người chơi cùng ác quỷ bọn họ cho ra đáp lại mà lần này lâm bắc đám người cùng ác không có quỷ lập tức trả lời một nhiều lần tình huống triệt để nói rõ sự tình không thích hợp bọn họ không hiểu rõ vì sao cái này khuẩn vương muốn làm như thế có mục đích gì chương ba trăm bốn mươi tám mệnh lệnh của sân thần chương ba trăm bốn mươi tám mệnh lệnh của sân thần mặc dù ở đây người chơi cùng ác quỷ đều bắn không ra tâm tư của k u ẩ vương nhưng bọn họ cũng đều biết tuyệt đối không thể phối hợp quần vương yêu cầu không phải vậy tuyệt đối sẽ nên đón kinh khủng hậu quả phó c h ấ n trưởng đi tới bên người lâm bắc thấp d ọ n g phía sau mở miệng giải thích trường c h ấ n tình huống có chút không thích hợp nhất định phải để cao cảnh giác người này là trong truyền thuyết quần vương n ắ m trong tay nơi này tất cả g i ã sinh quẩn bình thường không có chuyện gì làm sẽ làm các loại sự tình để g i ế t thời gian tại thời gian lâu như vậy bên trong nó đều không có đ ố i chúng ta tạo thành quang uy hiếp bình thường chúng ta đi qua lúc nó đều sẽ không nhìn thẳng nhưng lần này không biết là chuyện gì xảy ra người này vậy mà lại chủ động cùng chúng ta tiếp xúc cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt nơi này là nó n ắ m trong tay địa bàn xung quanh khắp nơi đều là nó dưới trướng r a sinh q u ẩ n tình cảnh của chúng ta rất không ổn ta cũng không biết nên ứng đối ra sao nhưng khẳng định không phải chuyện tốt cái này là nó chưa hề gặp qua thậm chí đều chưa nghe nói qua tình huống không biết làm sao đi ứng đối không thể bình thường hơn được nghe nói như thế lâm b á c chỉ là nhẹ gật đầu dù sao đã làm ra loại kia quyết định như vậy khuẩn vương vì sao làm như vậy liền không trọng yếu không quản khuẩn vương có hay không được hắn đều tính toán đem khuẩn vương ăn hết sau đó để chính mình thu hoạch được thuộc về năng lực của khuẩn vương trở thành tân nhiệm vạn khuẩn c h i vương ta biết nhưng không ảnh hưởng hiện tại lâm b á c chỉ là đang cân nhắc nhìn xem khuẩn vương hắn đã làm tốt tùy thời đem khuẩn vương ăn hết chuẩn bị mấy giây sau khuẩn vương gặp ai cũng không để ý chính mình biểu lộ rốt cục là biến thành dữ tợn rất nhiều nó tiện tay cầm trong tay viên hắn kia xả phòng giống như giã sinh khuẩn ném đi từng bước một rời đi cái kia mảnh ẩn chứa kịch độc ao nước các ngươi vì cái gì đều không để ý ta đây thật tốt phối hợp ta chẳng lẽ không tốt sao nếu như các ngươi chủ động tiến vào trong h vậy ta còn có thể cho các ngươi thông khoái đáng tiếc một nhiều lần cự tệ u y ta t liền tính ta tính tình lại thế nào tốt cũng nhịn không được hiển nhiên khuẩn vương tính toán làm những gì sau một khắc thân phận tương đối cao phó c h ấ n trưởng dưới ý muốn của lâm bắc mở miệng hỏi ý của ngươi là muốn ngay cả chúng ta cũng cùng nhau giết chết mặc dù ngày bình thường lui tới không nhiều nhưng dù gì cũng gặp qua mấy mặt ngươi cũng biết thân phận của chúng ta là cái gì như vậy vì sao ngươi muốn ngay cả chúng ta cũng cùng nhau đối phó đâu đáp án này hắn thật mới biết bởi vì thật không nghĩ ra mà khuẩn vương cũng không có che giấu gì đó ý tứ một bên cất bước đi về phía trước một bên trả lời vấn đề này kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy bình thường không quản là ác quỷ còn là nhân loại trải qua ta lựa chọn đều là không đi chủ động can thiệp đại bộ phận chết tại ta nhân loại nơi này cùng ác quỷ đều là vì ăn hết khuẩn hoặc là nhìn quá lâu nhưng không có cách nào sơn thần khoảng thời gian này ra lệnh để ta giết chết tất cả vào vào trong núi nhân loại một cái cũng không thể lưu lại không chỉ là nhân loại còn có các n g ư â i loại này cùng nhân loại quấy hợp lại cùng nhau ác quỷ đồng dạng cũng là giết chết bất luận tội mục tiêu sơn thần vì cái gì bên dưới mệnh lệnh này ta một cái nho nhỏ khuẩn vương có thể không làm rõ ràng được ta có thể làm chính là phối hợp yêu cầu của hắn hành động dù sao ta muốn ở chỗ này sinh hoạt rõ chưa nó xác thực nhận biết phó c h ấ n trưởng cho nên mới sẽ cho ra trả lời mà sự thật này trực tiếp sợ ngây người phó c h ấ n trưởng cái cái gì vậy mà là mệnh lệnh của sơn thần tại sao lại dạng này chương ba trăm bốn mươi chín phía sau ẩn tàng tin tức chương ba trăm bốn mươi chín phía sau ẩn tàng tin tức đối với sơn thần là cái dạng gì tồn tại đối với cái tên này đến tột cùng đại biểu cho cái gì tại bên trong xà hiểm c h ấ n nắm giữ nhiều năm quyền lực phó c h ấ n trưởng có thể là có mười phần khắc sâu lại kỹ càng hiểu rõ sơn thần tại phiến khu vực này đ ế nói n chính là tối cường đại danh tử liền là chân chính trần nhà cấp bậc tồn tại cho nên nó mới sẽ như vậy khiếp sợ khiếp sợ đồng thời phó c h ấ n trưởng cũng nghĩ không thông vì sao sơn thần sau đó đạt loại này mệnh lệnh lại muốn đem trong đoạn thời gian này tiến vào trong xà giáp sơn nhân loại đổi tận giết tuyệt không chỉ là nhân loại liền cùng nhân loại quấy hợp lại cùng nhau áp ủy đều sẽ không bỏ qua cái này rõ ràng liền là nói phát sinh đại sự mà lại là rất nghiêm trọng đại sự nếu không sự tình cũng sẽ không phát triển đến cái này loại cấp độ tuyệt đối tuyệt đối phát sinh chuyện rất đáng sợ ép sơn thần truyền đạt loại này mệnh lệnh tại thời điểm trước kia sơn thần căn bản sẽ không đi quản những cái kia tùy ý tiến vào trong x á giác sơn nhân loại cho dù có nhân loại đi đến rất cao địa phương sơn thần liền xuất hiện đều sẽ không xuất hiện đối chúng ta những này ở tại phụ cận ác quỷ càng là dạng này từ trước đến nay đều không có làm khó dễ qua chúng ta nhưng bây giờ nó căn bản không tưởng tượng ra được sẽ phát sinh đáng sợ đến bực nào sự tình mới sẽ để sự tỉnh biến thành cái dạng này trừ phó c h ấ n trưởng bên ngoài mặt khác ác quỷ bọn họ trạng thái cũng đều không thích hợp h i ệ n nhiên bọn họ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc biết tất nhiên là phát sinh kinh khủng sự tình mới sẽ dẫn đến sơn thần truyền đạt loại này mệnh lệnh không nhịn được ác quỷ bọn họ tâm thấy sợ hãi bản năng muốn rời khỏi nơi này có thể là bọn họ làm không được bởi vì nhất định phải nghe mệnh lệnh của lâm bắc chống lại lời nói cũng là đường chết một đầu Húng chi, khuẩn vương đã nói ra câu nói như thế vương nói nói câu kìa, đã ra làm vì cái gì lại là chúng ta gặp loại này sự t ì n h chẳng lẽ là bị n h ầ m vào sao từ những cái kia ác quỷ phản ứng đến xem phía trước khẳng định không có trường hợp này giống như là đột nhiên ra lệnh giết chết tất cả nhân loại cùng với cùng nhân loại có quan hệ ác quỷ chẳng lẽ là chúng ta người chơi bên trong xuất hiện một cái siêu cấp tường giả suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ chỉ có cái này loại khả năng mới có thể giải thích tình huống hiện tại không nhịn được các người chơi đem ánh mắt tập trung vào trên người lâm bắc không biết vì cái gì bọn họ luôn cảm giác chuyện này có quan hệ với lâm bắc bởi vì lâm bắc phía trước biểu hiện cùng bất khả t ư n g h ị chẳng biết tại sao liền trở thành t r ư n g chấn cứ việc không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ chuyện này nhưng các người chơi cũng chỉ là cảm giác cũng không có như vậy nhận định cái gì ở đây người chơi cùng ác quỷ bên trong chỉ có trong lòng lâm bắc không nhiều chỉ có hắn đại khái có thể đoán được vì sao sơn thần lại đột nhiên truyền đạt loại này mệnh lệ hơn phân nửa cùng ta làm sự tình có quan hệ xà giác sơn vệ hồn quỷ phúc lợi viện viện trưởng t r ú n g mẫu còn có cái k i a con mắt rất nhiều ác quỷ còn có ta cùng hát tưởng vi giữa các nàng đặc thù quan hệ cái này đủ loại sự tình sau khi phát sinh nó sẽ làm ra loại này sự tình cũng có thể lý giải nói cách khác nó biết ta không sớm thì m u ộ n có một ngày sẽ tìm đến nó cho nên trực tiếp truyền đạt loại này giết chết bất luận tội chỉ lệnh cũng chính là nói người này trên thân khẳng định có bí mật đại bí mật ngắn ngủi mấy giây bên trong lâm b á c liền v ố t rõ ràng suy nghĩ thông qua tin tức này phân tích ra rất nhiều chuyện chương ba trăm năm mươi nguy cơ bị khuẩn vây chặt chương ba trăm năm mươi nguy cơ bị khuẩn vây chặt giờ khác này lâm bác n h ị n không được cười mặc dù nguy cơ đang ở trước mắt con đường sau đó cũng rất khó đi nhưng cái này sao lại không phải một tin tức tốt sân thần càng là muốn để chính mình chết liền chứng nhận biết rõ sự tình càng là nhiều hơn nữa còn đều là một chút chuyện quan trọng cái này chính là lâm bắc muốn xem ra v ậ n khí của ta thật rất không tệ vậy mà tại loại này trước mắt đi tới cái này phó bản bên trong lần này có thể là có thể thật tốt điều tra điều tra những chuyện kia cùng c h u n g mẫu cùng với phúc lợi viện viện trưởng chờ ác quỷ có liên quan sự tình hắn nhưng là từ trước đến nay đều không có quên qua một mực cũng đang lo lắng nên như thế nào bắt tay vào làm điều tra cuối cùng lâm bắc chờ đến cơ hội này hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn cơ hội này chạy đi cũng sẽ không bởi vì e ngại mà từ bỏ đi làm cái gì tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển cùng lúc đó ở phía trên chỗ chú ý đến tất cả g i á m quản giả diệt hồn tự nhiên cũng đem khuẩn vương lời nói cho nghe lọt vào trong thai còn có loại này sự t ì n h thật đúng là để ta ngoài ý muốn tiên tiên mục đích làm như vậy là cái gì dẫn đến hắn làm như thế nguyên nhân lại là cái gì ta cảm thấy rất hứng thú trước đó hắn cũng không biết tình huống này bởi vì xà giác sơn biết g i á m quản giả tồn tại cho nên tại làm sự t ì n h hoặc là ra lệnh lúc sẽ tận lực tránh đi g i á m quản giả chú ý sẽ thần không biết quỷ không biết đi làm rất nhiều chuyện tự nói xong g i á n quản giả diệt hồn liền bắt đầu hồi ức tại gần nhất nghe được các loại không bình thường thông tin có thể nghĩ tới nghĩ lui hắn đều không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra tính toán không hưởng phí công phu kia đi đ o á n mò dù sao không sớm thì m u ộ n có một ngày ta sẽ biết là chuyện gì xảy ra mặc dù ngày đó khả năng sẽ có chút xa xôi g i á n g quản giả d i ệ t hồn đã làm tốt cần chờ đợi thời gian rất lâu tính toán dù sao trường hợp này mới xuất hiện nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng sẽ tại một cái trong thời gian ngắn ngủi kết thúc đúng lúc này khuôn vương tiếng nói chuyện lại một lần nữa vang lên trực tiếp công chúng chơi nhiều nhà cùng ác quỷ từ khiếp sợ kinh ngạc trạng thái bên trong kéo lại tốt nguyên nhân đã nói cho các ngươi cũng coi là, là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi sau đó muốn làm sự tình chính là đem các người cho giết chết mặc dù nói ta không thích s á t lục là một cái yêu quý hòa bình quẩn nhưng thực sự là không có cách nào đây là sơn thần gia lệ ta chỉ có thể làm mà còn liền tính ta không làm thả mặt cho các người tùy ý thông qua phía sau những tên kia cũng sẽ làm nói t r ắ n g ra nhưng phàm là đi tới nhân loại trên núi duy nhất cũng là sau cùng hạ tràng chính là bị giết chết ở trên núi một chỗ cùng nhân loại tổ đội ác quỷ cũng là như thế nói xong nó không có lại cho các người chơi cùng ác quỷ bọn họ phản ứng thời gian trực tiếp liền dùng sức vung bông n ú c n í c h trắng non cánh tay huy động cánh tay đồng thời âm thanh của khuẩn vương vang lên hành động giết bọn hắn ta các tiểu khả ái theo nó tiếng nói rơi xuống nguyên bản yên tĩnh sinh trưởng đông đảo ra sinh khuẩn từng cái đều lập tức mở rộng hành động từ phương hướng khác nhau hướng về lâm b ắ c đám người cùng ác quỷ vây quanh mà đến ba dài ngàn mét con đường bên trên sinh trưởng số lượng đến không hết ra sinh khuẩn tiến lên tốc độ đều nhanh đáng sợ có đang bay có tại nhảy nhảy nhót nhót có thì là tại lan lộn lan qua lan lại mặc dù tiến lên phương thức khác biệt nhưng mỗi một cái tốc độ đều rất nhanh rất nhanh ra sinh k u ẩ n vào chỗ đem lâm bắp bọn họ cho tầng tầng vây lại chứ ba trăm năm mươi mốt một viên cũng không cho phép tổn thương chứ ba trăm năm mươi mốt một viên cũng không cho phép tổn thương giờ khác này bị vô số g i ã sinh khuẩn bao vây lại đông đảo người chơi cùng ác quỷ bọn họ sắc mặt đều khó coi cùng nhau đi tới bọn họ cũng đều biết những này g i ã sinh khuẩn rất nguy hiểm cũng tại tận khả năng đi tránh cho cùng g i ã sinh khuẩn tiếp xúc có thể là bây giờ lại bị g i ã sinh khuẩn bao vây lại cái này cùng ban đầu ý nghĩ hoàn toàn khác biệt khó chị à lúc đầu không muốn cùng những này g i ã sinh khuẩn tính toán có thể bọn họ lại hết lần này tới lần khác muốn tới chủ động gây chuyện như vậy liền không được chọn Ai, tất nhiên không cách nào tránh đi, như vậy liền tất tránh không nào như chúng nó cách à, đem vậy lý xử dọc ù sao sự không có cách nào hòa nào tình quyết. Chỉ cần cẩn thận một bình gì. không cần cẩn liền không có vấn cách Chỉ giải có có điểm, đề d theo con đường này các người chơi cùng ác quỷ bọn họ mặc dù đang cố gắng không cùng giã sinh khuẩn phát sinh xung đột nhưng cái này không đại biểu tại đến cái này loại cấp độ phía sau bọn họ sẽ còn một mực tiếp tục như vậy nên lúc chiến đấu tuyệt sẽ không mập mờ phía trước không có làm cái gì chỉ là bởi vì không cần thiết làm cùng với làm về sau không có gì tốt chỗ trừ bỏ ngoài lâm bắc hai mươi ba tên người chơi đều là như vậy bọn họ phía trước tại xà điểm chấn lúc không phản kháng là biết phản kháng hạ tràng không bằng tiếp nhận hạ tràng mà bây giờ hiển nhiên là phản kháng tương đối tốt giờ k h ắ c này ở đây người chơi cùng ác quỷ cũng bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể chuẩn bị đối vây tụ ở xung quanh g i ã sinh khuẩn phát động tiến công nhưng bọn họ còn không kịp đi làm cái gì lâm bác tiếng nói chuyện liền vang lên muốn động thủ có thể nhưng không muốn tổn thương đến những cái kia g i ã sinh khuẩn nhiều nhất chỉ có thể làm được để chính mình không bị thương tình trạng bọn họ đều là ta nghe rõ chưa hắn đã quyết định muốn đem k u ẩ n vương ăn hết nhờ vào đó thu hoạch được giống như k u ẩ n vương năng lực sau đó liền có thể khống chế tất cả dã sinh khuẩn như vậy đông đảo giã sinh khuẩn tất nhiên là một cỗ rất chiến lược mạnh mẽ nhất là tại hiện tại loại này tình huống đặc biệt bên trong nghe nói như thế vô luận là ác quỷ vẫn là người chơi trong nội tâm đều không có cách nào lý giải bọn họ không nghĩ ra vì sao lâm bắc sau đó đạt loại này mệnh lệnh vậy mà một viên giã sinh khuẩn cũng không thể tổn thương bất kể thế nào nghĩ đều không nghĩ ra được làm như vậy về sau sẽ cho lâm bắc mang đến như thế nào c h ỗ t ố t mặc dù ta nghĩ mãi mà không rõ thế nhưng tất nhiên trưởng chấn hạ lệnh vậy ta liền đàng hoàng làm theo tốt nếu không được là trưởng chấn mà chết không thể gây tổn thương cho đến những này giã sinh khuẩn a hy vọng hắn không phải tại bắt chúng ta mệnh nói đùa lâm bác không có đi giải thích cái gì chỉ là đem t hai ách ma liêm lấy ra mắt nhìn ở tại đông đảo giã sinh khuẩn phía sau khuẩn vương vào giờ phút này hắn trong đôi mắt sát ý bảo g i ạ c cường đại chỉ d ư ớ i quỷ thần lực lượng tại thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hô hô một trận lạnh leo gió lạnh nổi lên từng mảng lớn đông tuyết bay xuống nhiệt độ nháy mắt bên dưới hạ xuống cực thấp tình trạng t r ớ c mắt sau đó bốn phía mặt đất bày ra một tầng xương lạnh thậm chí liền vừa vặn k u ẩ n vương vị trí cái đầm nước kia mặt ngoài đều xuất hiện một tầng miếng bắt mỏng có thể thấy được cái này nhiệt độ thấp đến trình độ nào. như thế tồn tại đặc thù một mặt đi thêm đầy hào cảm độ lời nói khẳng định sẽ tiêu hao một bút khổng lồ hào cảm điểm loại này cách làm không quá giá trị không bằng trước tiên đem nó cho đánh phục sau đó lại căn cứ tình huống cân nhắc muốn hay không đưa nó hào cảm độ cho thêm đầy làm như vậy về sau liền xem như cần thêm đầy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều hào cảm điểm vội vặn còn có thể nó người tự nói kết thúc lâm bắc theo băng xương mặt đất từng bước một hướng đi của vương chứng ba trăm năm mươi hai nghìn ép cấp thực lực chứng ba trăm năm mươi hai nghìn ép cấp thực lực hô giờ khắc này tại lâm bắc xung quanh ác quỷ bọn họ mặc dù chấn trưởng đại nhân chỉ là đang bước đi nhưng trực giác nói cho ta hắn thực lực cực kỳ khủng bố tuyệt đối không thể lấy trọc giận trưởng chấn mau tránh ra từng cái còn đứng ngay đó làm gì không muốn gây trở ngại chấn trưởng đại nhân tiến lên chúng ta đi thanh lý những cái kia tạp binh lên tốt căn cứ cái này tình thế đến xem trưởng chấn rõ ràng là muốn đối phó cái kia quần vương vậy chúng ta có thể đối phó chỉ có mặt khác ra sinh khuẩn cơ hội là ngay lập tức ác quỷ bọn họ liền phản ứng lại biết chính mình nên đi làm những gì sau đó bọn họ lập tức đập lên phân tán tại lâm bắc phía sau cùng tả hữu phương loại này phân bố phương thức có thể để lâm bắc tại trình độ lớn nhất bên trên không chịu đến những cái k i a loạn thất bát tao dã sinh khuẩn ảnh hưởng ở đây hai mươi ba tên người chơi cũng kém không nhiều trải qua vô số lần trở về từ coi chết bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người lâm bắc chỗ tản ra cái k i a nguy hiểm trí mạng khí tức bởi vậy các người chơi làm ra cùng ác quỷ bọn họ không sai biệt lắm sự tình căn bản không dám đi gây trở ngại lâm bắc duy nhất có thể làm liền là đối phó những cái tia dã sinh、khuẩn. may mắn lúc trước không có phản kháng không phải vậy ta khẳng định sẽ chết tại địa lao bên trong suy nghĩ kỹ một chút hắn có loại này thực lực đồng thời không đáng ngoài ý mớn dù sao hắn nhưng là cùng quỷ thần có quan hệ à một cái cùng quỷ thần có loại kia quan hệ mật thiết tồn tại thực lực loại hình lại làm sao có thể yếu đâu nói rất đúng đại gia trong lòng đều rõ ràng chỉ cần là cùng quỷ thần dính l i ễ u quan hệ cái kia lại làm sao lại phổ thông đâu quỷ thần có thể là chân chính trần nhà đột nhiên cảm giác cái gì kia sơn thần muốn đối phó người chính là hắn mặc dù ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh tại bọn họ đang lúc nói chuyện những cái kia g i sinh khuẩn cũng vọt lên hào không bảo lưu sử dụng ra tự thân sở hữu lực lượng nhìn xem điên cùng giã sinh khuẩn đại quân phó c h ấ n trưởng hít một hơi thật sâu phía sau hô lớn ghi nhớ chấn giải chỉ muốn tiến hành phòng bị liền tốt tuyệt đối không thể tổn thương đến những này r ã sinh khuẩn nói xong nó dẫn đầu phát động công kích tại vừa lúc trình độ b ê n trên tiến hành công kích những người khác cùng ác quỷ thay thế nhộn nhịp bắt đầu bắt trước mặc dù hành động nhận lấy trình độ nhất định hạn chế nhưng đối với bọn họ đến nói sẽ không có ảnh hưởng quá lớn dù sao chỉ là tiến hành phòng thủ lại không cần phản sắc cùng phá vây mà lúc này lâm bắc tại từng bước một tiến về phía trước đi đến hắn cùng khuẩn vương ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn ngắn ngủi mấy giây sau giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại ngắn ngủi không đến ba mét giờ phút này lâm b á c thúc giục từ quỷ thần tiểu hoa chỗ đạt được cùng bị nạn g hoa có liên quan lực lượng cường đại lực lượng lưu chuyển ở giữa lan tràn đến phía trên hai ếch ma liêm làm hai ếch ma liêm bị bị nạn g hoa lực lượng hoàn toàn sau khi thốn vệ tại bên trên đúng là xuất hiện từng đoá từng đoá màu trắng biến hóa đồ án liêm nhận liêm đem bên trên đều là như vậy để thoạt nhìn đáng sợ hung ác hai ếch ma liêm nhiều ra mấy phần thường thất tính đồng thời cũng càng lộ ra nguy hiểm bị nạn hoa bản thân liền rất đặc thù làm ra như bây giờ một thành vũ khí bên trên lúc sẽ chỉ đem cái k i a tính đặc thù vô hạn phong to tại trong quá trình này khổn vương vẫn đang ngó chừng lâm bắc hắn bản năng phát g i á c mãnh liệt uy hiếp cũng tương tự cảm thấy sâu sắc bất lực không không được ta không phải hàn đối đối thủ hắn lực lượng có thể có thể n g h i ề n ép t a chương 353, lựa chọn chạy trốn khổn vương chương 353, lựa chọn chạy trốn khổn vương bất lực đối mặt không phải là đối thủ một con đường chết đây là khổn vương giờ phút này trong lòng có mãnh liệt ý nghĩ đang đối mặt lâm bắc lúc nó có một loại đang đối mặt xả rác sơn sơn thần cảm giác bởi vì trong lòng cảm giác đầu tiên đồng dạng đều sẽ bản năng cảm giác chính mình rất yếu nhỏ trường hợp này khuẩn vương có chút không thể nào tiếp thu được dù sao lâm bắc là một nhân loại tại bên trong thế giới khủng bố nhân loại đều là nhỏ yếu một phương mỗi người đều cần đem hết toàn lực cầu sinh vì sao vì sao lại có cái này loại cảm giác hắn rõ ràng chỉ là một người nhân loại mà thôi làm sao có thể nắm giữ loại này cường lực lượng cường đại ta vậy mà không dám đối mặt hắn đối mặt hắn lúc tựa như là đang đối mặt một tôn quỷ thần nó ở trong lòng điên cuồng kinh hô mặt ngoài thì coi như tỉnh táo Cưỡng giả ép duy trì lấy trì tạo bởi ì bình n thường, thân đang run mánh muốn động. Thuật, sẽ xuất hiện trường hợp này rất bình thường. h chỉ thể khe khẽ thật, hợp bất liệt xuất rất rời, có xúc b quá lui lại loại lại Kỳ sẽ vì lâm bắc hiện tại phóng thích ra lực lượng bên trong không chỉ có bản thân hắn liền có địa ngục cấp sức chiến đấu hơn nữa còn có từ quỷ thần tiểu hoa nơi đó được đến thuộc về sức mạnh của quỷ thần cấp ác quỷ hai loại sức mạnh cùng nhau chung vào một chỗ chính là địa ngục cấp cùng quỷ thần cấp hỗn hợp mặc dù thực tế chiến lược không cách nào cùng quỷ thần sách vai nhưng lúc chiến đấu lại lại phát ra độc thuộc về quỷ thần vì thế nói chăng ra chính là một loại cáo mượn vai hùm biểu tượng mặc dù là một loại biểu hiện giả dối nhưng đặc biệt hữu dụng thực lực không đủ cường đại ác quỷ, căn bản không có cách nào n g ạ n h kháng loại này vì thế cùng lúc đó tại chống không bên trong nhìn lấy tất cả giám quản giả diệt hồn cũng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người lâm bắc lâm bắc chỗ cho thấy lực lượng cường đại cũng để cho hắn từ đáy lòng cảm thấy khiếp sợ so sánh với khuẩn vương đến nói giám quản giả diệt hồn cảm thụ càng cường liệt dù sao hắn thực lực cùng kiến thức đều càng mạnh ta đi người này thật là nhân loại sao thực lực ít nhất đạt tới địa một cấp có tư cách trở thành một tên g á m quản giả không những như vậy trên thân càng là có quỷ thần khí t ứ c đối với cái này lâm bắc không hề biết hắn chỉ là nghĩ đơn thuần thử xem tại kết hợp sức mạnh của quỷ thần phía sau lực chiến đấu của mình sẽ thay đổi làm sao sự thật cũng không có để lâm bắc thất vọng theo bị ngạn hoa đồ án xuất hiện tại trên thai ách ma liêm hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thai ách ma liêm biến hóa xem ra hai loại lực lượng rất xứng đôi bị ngạn hoa thêm thai ách ma liêm nghe tới chính là cái rất nguy hiểm tổ hợp tự nói ở giữa lâm b á c cùng khuẩn vương ở giữa khoảng cách rút ngắn đến vẹn vẹn một mét cuối cùng khuẩn vương phản ứng lại biết chính mình hiện tại nên làm cái gì không được ta cũng không muốn chờ chết mặc dù ta mới vừa vừa mới nói câu nói như thế kia thế nhưng trên thực tế lại cái gì cũng không làm nhiều nhất nói chỉ là mấy câu mà thôi nếu như ta xoay người chạy hắn nên sẽ không phải truy sát ta đi dù sao giết ta cũng muốn phí chút khí lực Quay quay n bao trùm i đ â lấy bị ngạn hoa đồ án liêm nhận bỗng nhiên hướng về phía trước chạy qua ẩn chứa trong đó hai loại khí tức khủng bố trực tiếp bộ phát ra trong n g á y mắt bên trong ngưng tụ thành mấy trục đạo cánh hoa hình dáng trắng kích mỗi một đạo c h ạ m kích đều khoảng chừng mấy mét dài mặc dù cánh hoa bên ngoài quan sát rất là xinh đẹp nhưng mỗi một chốt đều cực kỳ sắc bén bén n ọ n không thua kém một chút nào những cái kia lưới dao đồng thời tản ra uy thế kinh khủng chỉ là nhìn thấy những n à y c h ạ m kích trong nội tâm liền sẽ có tuyệt vọng giống như vỡ đê tuôn ra ít nhất khuôn vương cùng với ở đây người chơi cùng ác quỷ bọn họ tại nhìn đến cái này nhiều nói c h ạ m kích thời điểm bên trong trong lòng có đều là loại này ý nghĩ bọn họ căn bản không dám đi đến những ngày trạm kích, kích tác động đến sau đó rơi vào đến đặc biệt kém tình cảnh bên trong c h ắ c không được hắn đột nhiên trở thành trưởng trấn cái này thực lực s á c thực so ta cái này phó trấn trưởng mạnh hơn quá nhiều mười cái ta đều đánh không lại trưởng trấn l i ê n rất không hợp t h ó i thưởng mặc dù ta biết cái này phó bản rất khó thế nhưng đến mức liền một tên dạng này người chơi đều tham dự vào sao cái này thực lực đã siêu c ư n g đi không hổ là cùng quỷ thần n h ấ t lên quan hệ ác quỷ trên thân quả nhiên có cái này đến cái khác bí mật chờ cái này phó bản kết thúc về sau nhất định phải thật tốt điều tra điều tra cùng hắn có liên quan sự tình không đơn thuần là vẻ ngoài giống cánh hoa cái này đông đảo trạm kích tại di chuyển về phía trước lúc đem nhẹ nhàng hai chữ rất tốt thể hiện ra giống như là bị gió cạo động từ không trung bay xuống hướng mặt đất cánh hoa nhẹ nhàng về nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại rất nhanh c ạ o động cánh hoa gió l à bão siêu siêu liền một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới cái này mấy chục đạo c h ả m kích liền từ khuẩn vương trên người chém qua một đạo đều không có rơi xuống có c h ả m kích thẳng tắp từ khuẩn vương trong thân thể trung tâm chém qua có từ chỗ cổ chém qua còn có thì là từ cổ tay hoặc là đầu ngón tay s ử chém qua chém tới địa phương cùng chém tới trình độ đều không giống nhưng không có một đạo trảm kích là không có hiệu quả trảm kích sau một khắc, Quay đầu bỏ chạy, khuẩn chia chạy đất. bỏ bị chế cái thân thể phân chia thành rất nhiều khối vụ, không khống khối vương vụn, tản trên vụn rơi rất mặt Mỗi lưu ớ n nhỏ đều không giống.、Tại、những này vụn bên trên, còn đều có đen nhánh nguyền lan tràn, đáng khối đều đều Tại tại rất là rùa có l sợ.、Lưu、truyền rộng rãi càng mê người càng nguy hiểm câu nói này rất tốt nói rõ cái này chạm kích khủng bố đến mức nào cứ việc bị chém thành cái dạng này nhưng là bởi vì khuẩn vương tình huống đặc biệt cho nên nó không có vì vậy mà chết đi liền xem như muốn chết cũng không xong dù sao khuẩn vương cũng là giã sinh k h u một loại cực kỳ tồn tại đặc thù nó chỉ có thể loạn thất bát tao nát tại trên mặt đất chịu đựng lấy bị thiết cắt mở thống khổ cùng bị nguyền rùa a n mòn thống khổ dù n g bị cắt thành hai nửa khẩn u miệng phát ra bất lực kêu gen tuyệt vọng tiếng gào đau đớn đau quá đau n g ư ơ i cái này nhân loại là ma quỷ a vậy mà thẳng tiếp nhận nặng như vậy tay ta chỉ nói là nói vài câu khoác lác mà thôi không có đối ngươi tạo thành kia mày may tính thực chất tổn thương ngươi đến đến mức đối với ta như vậy sao bái xin nhờ thật rất đau a ngươi đây quả thực là tại ngược đái ta dạng này một viên nhỏ yếu dã sinh khuẩn van cầu ngươi cho nhỏ khuẩn ta một con đường sống a ta lớn như vậy thật rất không dễ dàng khuẩn vương cực kỳ thống khổ có thể nó lại không có phản kháng ý nghĩ bởi vì trong lòng khuẩn vương rõ ràng biết phản kháng cũng là vô dụng công không những không có nổi chút tác dụng nào ngược lại còn có thể để tình huống biến thành càng kém cho nên cầu x i n tha thứ thích hợp nhất nhưng lâm bắc không hề bị lay động hắn có thể không có ý định vương tha khuẩn vương tha ngươi cái này sao có thể ta có thể là định dùng ngươi cùng bị ngạn hoa cùng nhau nấu canh uống a loài nấm là ăn rất ngon đồ ăn chương ba trăm năm mươi năm hảo cảm độ đạt tiêu chuẩn chương ba trăm năm mươi năm hảo cảm độ đạt tiêu chuẩn đừng như vậy cầu văn ngươi đừng đem đem ta hầm thành canh uống bị hầm thành canh khẳng định rất thống khổ bây giờ khuẩn vương còn duy trì lấy bị cắt nát răng dấp đồng thời thừa nhận nguyền rủ ăn mòn liền xem như có lòng phản kháng cũng căn bản không có khí lực đi phản kháng tại loại này cực đoan thống khổ bên dưới cố n é n thống khổ nó liền đã đã dùng hết toàn bộ khí lực lại càng không cần phải nói là đi phản kháng nhưng vô luận khuẩn vương làm sao cầu xin tha thứ lâm bác chủ ý cũng sẽ không cải biến nhiều lời vô ích là thời điểm đem ngươi cho hầm thành canh bất quá bây giờ những n à y khối vụn có chút lớn cho nên còn cần tiến hành một phen gia công tiếng nói vừa ra hắn lại lần nữa lắc tay bên trong liêm nào siêu siêu lại là đông đảo cánh hoa hình trạm kích xuất hiện không lưu tình chút nào chém đánh vào cái kia từng khối lớn nhỏ không đều khuẩn vương khối vụn bên trên trực tiếp đem thiết cắt trở thành nhỏ hơn khối vụn chỉ chốc lát lại có một lần c h ả m kích xuất hiện mà đồng thời ở nơi này lâm b á c cũng đang nhìn cùng khuẩn vương có liên quan tin tức cột vạn khuẩn chủ t ể khuẩn vương hào cảm độ khắc cốt minh tâm e ngại nó rất sợ hãi muốn phản kháng lại làm không được đồng dạng nó cũng đặc biệt là ngươi l i ê n tính ngươi đưa nó nấu canh uống vào trong bụng nó cũng sẽ không ngoan ngoan trở thành ngươi lực lượng mà là sẽ nghị trăm phương ngàn kế cho ngươi chế tạo phiến thức tạm thời không đề nghị đem nó ăn hết không muốn bị nó mặt ngoài cho mê hoặc chờ nó tiến vào bụng của ngươi trung hậu sự tình liền sẽ thay đổi rất phiền phức ngươi không có quá tốt phương pháp đối phó ở trong cơ thể mình đổ v ậ t hiện nhiên thời cơ còn không có thành t h ủ xem ra là ta làm vẫn chưa tới vị như vậy liền xuống tay lại hung ác một điểm a lâm b á c mục đích là đem khuẩn vương ăn thu hoạch được khuẩn vương không chế vạn khuẩn năng lực tại đạt tới mục đích này phía trước hắn cũng sẽ không thu tay lại dù sao đều làm đến một bước này sau m ộ t k h ắ c lâm b á c tiếp tục phát động công kích lần này hắn sử dụng ra càng nhiều lực lượng thì như sức mạnh của băng tuyết nam vương loại hình bởi vậy khuẩn vương thừa nhận thống khổ một giây so một giây kịch liệt nó nội tâm các loại cảm xúc cũng đang không ngừng biến hóa không m u ố n ngừng văn cầu ngươi nguyên bản cái kia đông đảo giã sinh khuẩn tại phát động công kích có thể khi nghe đến khuẩn vương tiêu thảm đồng thời nhìn thấy khuẩn vương thảm trạm phía sau tinh thần của bọn nó nhận lấy cực lớn ảnh hưởng đang tiến hành thế công đều ngừng lại từng cái trong lòng đều xuất hiện nồng đậm sợ hãi l i ê n khuẩn vương đều bi thảm đến cái này loại cấp độ những này tương đối phổ thông g ã sinh khuẩn trạng thái làm sao lại tốt bọn họ tại nơi đó run g i y run g i y g i y người chơi cùng ác quỷ bọn họ cũng không có làm cái gì dù sao bọn họ được đến mệnh lệnh chính là bảo vệ tốt chính mình không thể lấy xuống tay với g i a sinh khuẩn cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua lâm bác công kích cũng không có dừng lại qua cuối cùng tại lúc này tin tức cột bên trong hảo cảm độ biến thành hắn muốn xem đến vạn khuẩn chủ tể khuẩn vương hảo cảm độ trí cao h o à n g hốt